chương không một thu nữ thần chương không một thu nữ thần t h ị n h hoa hoa viên tiểu khu thần hai mươi mốt tô trầm đi tới ban công giơ lên trong tay loa lớn các vị các bạn hàng xóm chú ý rồi a tọa hai nghìn một trăm linh bốn hào thu mỹ nữ rồi yêu cầu da trắng mỹ mạo trước sau lồi lõm bao ăn bao ở mong muốn mau tới vốn là yên lặng tiểu khu lập tức liền nổ có nữ nhân đẩy cửa sổ ra gã bị hồi mau ngầm miệng thật làm cho nhân á c tâm lầu đối diện từ lao thái n ô đầu ra tiểu t ử thúi khó khăn thời kỳ ngươi có tài nguyên không cống hiến cho đại gia chỉ biết tới chính mình ăn như thế nào í c h kỷ như vậy có hàng xóm không cam lòng tỏ ra yếu kém hô bậy bạn gì đâu chờ tự nhiên thai nạn vừa kết thúc thứ nhất liền tố cáo ngươi tô trầm mắt biết h a y ngơ đón các bạn hàng xóm ánh mắt chẳng ghét tại ban công dựng lên gián nướng gián n ư ớ n g phía trên là châu ư c tôm hùm nhật bản thịt bò cổ bệ tinh phẩm rẻ sử c ứ u á đông cá hồi phối hợp chính tông l á o mẹ ngôi thiêu đốt sau mùi thịt tại trong cư xá t à n ra vốn là phách lôi đám người trận cả mắt lên nhìn chằm chằm trong tay tô trầm phong phú nguyên liệu nấu ăn hung hăng nuốt xuống nước bọn đều hận không thể tiến lên ước nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt hết tô trầm hắn mắt nhìn đối diện mắng hắn mắng hung nhất lao thái thái hung hăng cắn một cái chi chi chạy mở rẻ s ư ờ n cựu lại cầm loa g á o to lên cái này rẻ s ư ờ n cựu quáng án từ lao thái ta mời ngươi ăn n ư ớ n g thịt tôi trầm nắm lên một khối rẻ s ư ờ n cựu hướng lầu đối diện ban công nem tới từ lao thái con mắt đều mạ quang đưa tay ra muốn bắt kết quả cái kia thịt dê còn không có bay đến chỗ liền thẳng tắp rất xuống từ lao thái bắt hụt gân xanh nổi lên người người người người tên tiểu xúc sinh này ngươi đây là cố ý chọc dẫn ta đây t ô trầm vây vây cổ tay cười đồ nói khí ngươi thế nào ngươi tới cào ta ạ t ô trầm lại cầm lấy một cái cái này c h â u ước tôm hùm cũng liền cái kìm ăn ngon những địa phương khác cậu nhất quyết không ăn trương di nhà ngươi nuôi chó không có tô trầm nói đem tôm hùm hai cái cái kìm g ỡ xuống đem còn lại bộ phận hướng lầu đối diện ném đi lầu đối diện trương di hận không thể nửa người đều treo ở bàn công bên ngoài nhưng cũng vô dụng nàng c h ơ mắt nhìn tôm hùm trên không trung s ẹ t qua một đầu đường vòng cung tiếp đó thẳng tắp r ấ t xuống tô trầm cười to lên ha ha ha trương di xem ra nhà ngươi cậu là không có cái miệng đỏ phúc trương di tức đến xanh mét cả mặt mày răng hàm cắn kéo kẹo v ă n ộ i tô trầm lại ăn hai cái nương xong cá hồi ai nha cái này cá hồi không mới mẹ trong lúc nhất thời chung quanh tiếng mắng văng hơn tô trầm phảng phất không nghe thấy hắn thần thanh khí sảng ngồi tại ban công trên ghế mây khiêu lấy chân bắt chéo lại lấy ra một chai bia tấn tấn tấn mười phần phải khoan thai tự gác kỳ thực tô trầm cũng không phải thịnh hoa hoa viên nghiệp chủ hắn là cái tiểu khu này bảo an vì việc làm thuận tiện mới thuê lại phòng ở c ù chỉnh chỉnh trước mắt h ứ này n g ộ i xuất vì một trăm linh cơ sở bác hỏa không gian vô hạn nguyên liệu nấu ăn giữ tươi không ủng hộ cất giữ cơ thể sống tô trầm có một cái gọi là lâm tịch nguyệt bạn gái trước bị hệ thống nhận định là tốc chủ nữ nhân có thể cung cấp vật tư phản hiện nhưng mà hai người sớm đã chia tay cho nên t ô trầm cần mau chóng tìm được cái tiếp theo nữ nhân trong lòng t ô trầm không nội hắn biết sớm muộn có người sẽ đưa tới cửa thịnh hoa hoa viên tiểu khu cư dân lấy trẻ tuổi quần thể chiếm đa số cô em xinh đẹp chính là có hết lần này tới lần khác còn không thích nấu cơm trong nhà đều không cái gì tổ lương nhưng bây giờ đồ ăn k h ă n hiếm người bình thường căn bản không lấy được lương thực bởi vì thế giới cũng sớm đã không đồng dạng t ô trầm nhìn về phía bên ngoài bầu trời âm u thân sắc cùng thời tiết đồng dạng n g h i ê trọng hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại phát hiện toàn bộ thành phố đã mơ hồ mơ hồ màu ngà phấn hoa như đồng vụ đồng dạng dạo rực trong không khí mỗi một cái xó x che khuất bầu trời đem xa xa đường đi thấp thoáng đến không thấy dấu vết ở trong hoàn cảnh như vậy nhân loại cơ hồ nửa bước khó đi nhưng đáng sợ hơn là những cái kia ẩn nút tại phấn hoa bên trong biến d ị động thực vật tô trầm thuê phòng mặc dù tại hai mươi mức lầu nhưng mà đã không chỉ một lần nghe thấy đến từ mặt đất tiếng kêu thắng thiết năm ngày trước toàn cầu d ị biến giống như là cho ghen mở ra tốc hóa nhà cao tầng bị màu xanh lá cây thực vật t h ô n vệ tô trầm từng tại ngày tốt nhất giữa trưa tại dương quang sẽ xuyên qua trọng trọng phấn hoa thời điểm liếc xem qua phía dưới những cái kia liên cùng sinh trường thực vật Tại màu vàng nhạt phấn hoa thấp thoáng phía dưới luồng cây trong vòng một đêm nhảy tuất lên cao hơn hai mươi mét đoá hoa phiến lá to béo như chậu rửa mặt tiểu khu mặt cỏ bên trong kết s ợ i thảo cũng đã tạo thành cao hơn nửa mét đại dương mênh mông lục hải lan tràn tại trên đường lát đá phảng phất kinh khủng bùi cỏ lau lít nha lít nhít theo gió lay động mà kinh khủng hơn là ẩn nút trong đó côn trùng cùng động vật bọn h ắ n giọng khách hát giọng chủ càng ngày càng lớn bộ dáng kinh khủng đã tạo thành nhiều lên tập kích nhân loại thảm án n g h i nhiên có thay thế nhân loại trở thành thành thị tân bá chủ k u y hướng tô trầm chí may mắn mắt thấy qua một lần biến dị sau hỏng tôi trầm trở về phòng bếp đi thanh lý dính dầu ngón tay ánh mắt âm trầm trầm nhân loại chú tâm cấu tạo thành thị xã hội kỳ thực là rất yếu đuối hậu cần ngừng vận giao thông tê liệt người người trốn ở trong nhà không dám ra ngoài đồ ăn sớm muộn cũng sẽ thay thế tiền tệ trở thành xã hội loài người quý báu nhất tài nguyên nhưng mà gia đình dự trữ đồ ăn sớm muộn cũng sẽ hữu dụng tận một ngày kế tiếp chính là thủy điện cùng khí ga thời gian càng ngày sẽ càng khó khăn tôi trầm không phải người ngồi chờ chết tại hai nạn ngay từ đầu hắn ngay tại hang hái nếm thử tự cứu chỉ là phía ngoài thực vật nhiều lắm che khuất bầu trời tôi trầm từng đi qua lầu một trong hành lang phảng phất vào rừng d xuyên thấu qua thực vật ở giữa khoảng cách hắn thấy được một cái giống như lão hổ lớn mèo hoang tô trầm nhận ra nó dĩ biến phía trước tô trầm cũng từng món qua cái này chỉ mèo hoang trắng n u n g n u n g bộ dáng rất khả ái chỉ là bây giờ nó không chỉ có hình thể bí lớn một thân lông trắng bên trên mang theo gai ngựa tứ chi trắng kiện răng s ắ c bén bộ dáng kinh khủng đến mức giống như là một cái từ điên cuồng trong phòng thí nghiệm trốn ra được hàng thất bại cũng may tô trầm rút lui kịp thời mới an toàn trở về mà từ sau lúc đó tô trầm liền đoạn mất xuống lầu tìm kiếm vật tư tâm tư tô trầm đóng lại vòi nước mở điện thoại di động lên bắt đầu ở trên phần mềm xã giao xem tin tức mới nhất. xin các vị yên tâm chúng ta sẽ không bỏ rơi bất luận kẻ nào g i ã ngoại hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ nguy hiểm t h ỉ những n h người sống s ó ấ t chở ở trong phòng k i ê n nhận chở cứu viện ta hôm nay xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một đầu con rết ít nhất dài mười mét so với ta e o còn thô ta cảm giác hắn chính là đầu rồng hình ảnh hình ảnh p h u cận các vị có ai có nóng dần lên thuốc sao trọng kim cầu mua ta nguyện ý ra năm nghìn khối tiền ha ha ha ta sở hữu dị năm rồi ta là thế giới mới nhân vật chính nhìn ta thao túng ngưng thủy thành băng cùng bên ngoài những quái thú này rét cái thất tiến thất xuất video tôi trầm con c h u ộ t một trận ấn mở khu bình luận ngoại trừ một thủy hâm mộ còn có rất nhiều đại s í c h độ tự chụp hình c ầ u giác tỉnh giả đại lao chia sẻ đồ ăn ta là vũ đạo sinh da trắng mỹ mạo có thể sướng hội diễn kiêm chức có rẻ nhẹ n h õ n một chữ mã có thể giải tỏa ba mươi tám loại độ khó cao tư thế địa chỉ là í t í t í t í t í t í t í đóng lại điện thoại tôi trầm đùi lùi mãi thôi kể từ hai nạn sau khi phát sinh động thực vật phi tốc tiến hóa mà một phần rất nhỏ nhân loại cũng thức tỉnh dị năng khống thủy ngự hỏa tha túng dòng điện tốc độ biến nhanh sức mạnh tăng cường rất nhiều năng lực nhiều như rừng không giống nhau những thứ này sở hữu dị năng người được xưng là giáp t ị n h giả cũng không biết bọn hắn là thế nào thất tình đột nhiên Đinh. đông đó, Nguyệt tan dùng nạp Tịch Lâm Lâm là làm một cơ chầm thu trả về nhiều trăm ăn sở là bảo xuống nhà nấu chính vì tại trực ca đêm lúc này bên ngoài truyền đến một hồi gõ thanh âm của kim loại tô trầm ra bên ngoài xem xét phát hiện lầu đối diện một cái trung niên mập lùn nam nhân đang cầm lấy một cái kim loại bùn cùng chảy cán bộ đứng tại trên ban công làm cái chiếm gõ tô trầm ta là chúng ta tiểu khu cộng đồng đại biểu trực kiện nguy nan thời kỳ chúng ta muốn đoàn kết nhất trí bây giờ đại gia sinh hoạt đều rất gian khổ ngươi đã có thịt nên chia sẻ cho đại gia ta là trong cộng đồng công tác có thể giúp ngươi tiến hành công bằng phân phối t ô trầm đi lên ban công d ơ loa lại hô một tiếng mỹ nữ mau tới nhà không cần thấp nhỏ t o ạ nam n cút xa một chút trần kiến triệt để bạo nộ rồi hung h á c nói tiểu t ử thúi đ ừ n g không lên đường tin hay không l á o t ử thiều chết ngươi nói đi một đám đỏ tươi h ỏ a diễm ngưng k ế t tại trần kiến trước người hướng t ô trầm xung ố lại chỉ là bởi vì hai căn lầu ở giữa khoảng cách quá xa ngọn lửa kia chỉ du tàu đến một nửa liền dập tắt tại trên ban công mọi người vây xem đều sợ ngây người trần đại biểu, ngươi làm sao lại phun lửa trần kiện cười ha ha một tiếng giả v ờ không thèm để ý đạo việc nhỏ việc nhỏ ta thức tỉnh dị năng cũng là vì cho đại gia hòa phục vụ cơ thủy hội trương di kinh ngạc nói trần đại biểu ngươi cũng quá lợi hại thế mà thức tỉnh dị năng từ lao thái vội và nói g n trần đại lý ngươi sau này sẽ là chúng ta tiểu khu giác tỉnh giả nhưng phải tới chịu trách nhiệm trên ban công đám người một năm miệng m ộ ư ơ i ba kết trần kiến trần kiến thần thái cũng càng đắc ý tô trầm nhìn xem thân s ắ c ánh mắt hơi hơi ngưng kết ánh mắt thâm thúy quả nhiên tận mắt nhìn thấy dị năng đích xác so trên mạng muốn tới phải r u n động hệ thống vì tô trầm cung cấp số lớn vật tư nhưng lại cũng không có cho hắn thủ đoạn tự vệ nếu như có thể nắm giữ công kích sức mạnh thì càng hoàn mỹ thu thập xong nướng thịt đồ vật tô trầm liền ghé vào ban công lan can chỗ h o n g gió một điểm đột ngột màu đỏ chiếu vào tầm mắt của hắn tại hai nạn phát sinh phía trước có một con chim én tại tô trầm t ầ n g này điều hòa không khí phía trên xây một con chim tổ chỉ là theo tình huống càng ngày càng hỏng bét cái t i a chim én liền không biết tung tích chỉ để lại một cái màu máu đỏ trứng tại cái này biến dị dưới hoàn cảnh lớn cũng không biết cuối cùng có thể ấp ra cái gì đi ra màu máu đỏ trứng nhìn xem đã cảm thấy quỷ dị cũng chính là tại lúc này một hồi tiếng gió mãnh liệt đánh tới tô trầm vô ý thức lầm đầu chỉ thấy một cái khổng lồ vô cùng cú mèo đang hướng vương hướng của hắn đột nhiên lao xuống chương không hai cao ngạo mỹ nữ hàng xóm chương không hai cao ngạo mỹ nữ hàng xóm dị hóa sau cú mèo thân thể lớn không chỉ gấp mười lần tô trầm chỉ cảm thấy một hồi cương phong bị cái này mánh cầm lôi kéo đem hắn toàn bộ linh hồn đều cho mang ra ngoài cái này tốc độ phi hành đã kinh khủng đến không thể dựa vào lẽ thường đi ước đoán tô trầm né tránh không kịp cú mèo tốc độ chưa giảm nhưng nó mục tiêu lại cũng không phải là tô trầm canh khổng lồ từ tô trầm bên cạnh thân thẳng tắp lướp tới tiếp lấy vang lên nữ nhân tiếng kêu t h ẳ n thiết a cứu mạng a cứu mạng a mau cứu tà a tô trầm quay đầu bây giờ cái tia khổng lồ vô cùng cú mèo đã phóng hướng tiên không mà hắn móng đốt chỗ đang nhanh ôm lấy một cái máu thịt bé bét nữ nhân đúng là hắn hàng xóm tô tiểu nhan a ba nữ nhân tiếng kêu thê lương vạch phá ban ngày thương cung nàng mặc lấy áo ngủ bị cú mèo gắt gao t r ộ p vào trong m ó n g đốt hai mắt mở to hai cái đùi u chưa từ bỏ ý định đạp nhưng bất quá là vô vị dãy r u ộ g xông lên không trung cú mèo phảng phất một tia chớp màu đen giữa không trung cú mèo móng đốt năm chặt thân thể nữ nhân trong nháy mắt biến hình máu tươi phun tùng toe mà ra huyết mục rơi xuống nhuộm đỏ tô trầm bàn công mùi máu tanh nồng nặc di tán đi ra gây mũi mà dò người trong chớp mắt tô trầm chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ đại não ra đầu trong nháy mắt run lên loài chim dị hóa sau đó đã bắt đầu săn mồi loài người sao đúng lúc này tô trầm nghe thấy được sắt vách trên bàn công một nữ nhân khác luống cuống mà thành âm hoảng sợ thiểu nhan thiểu nhan thiểu nhan chết tô trầm nhìn sang hắn nhận ra thần sắc này hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh mỹ nữ tô tiểu nhan khuê mật k i m bạn cùng phòng lý thương y bản địa nổi tiếng xí nghiệp vạn hạ công ty nữ cao quản đây là một cái mắt cao hơn đầu nữ nhân chưa bao giờ đem tô thần dạng này tiểu bảo an để vào mắt lý thư nghi là loại kia đ i ể n hình đô thị mỹ nhân ngũ quan tinh xảo mái tóc đen dài như là thác nước r ủ xuống làn da trắng m u ố t thông thấu cẳng có một đôi xinh đẹp mắt phượng nàng rõ ràng thân thể cao gầy ít nhất có một m bảy mươi hai lại chỉ mang giày cao gót lại phủ thêm một kiện cắt xén c ắ t thể á o khoác trong lúc phất tay thì càng nổi bật lên nàng khí tràng cường đại khí chất lánh diễm cho nên nàng mỗi lần xuất nhập tiểu khu thời điểm đều biết thu hoạch rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt tô trầm cũng không ngoại lệ nhất là cảm thấy đối phương cặp kia đôi chân dài cực bất quá hắn đối với lý thư nghi cũng không có ý tưởng đặc biệt bởi vì tô trầm biết rõ giữa hai người không có gặp nhau nhưng đó là tại trận này đại tha nạn phía trước bây giờ thế giới đã thay đổi trật tự mới sẽ mang đến mới quyền h ạ tô trầm ánh mắt định rồi xuống hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cùng những cái kia dị biến sau i ã thú rất giống t r á n h thoát vốn có lồng giam bay vọt đến đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên cùng lúc đó lý thư nghi cũng từ ban sơ trong lúc đ ố i khôi phục lại nàng phát hiện tô trầm tại nhìn nàng sắp mặt trong nháy mắt âm trầm xuống lan s a một điểm lý thư nghi lạnh lùng nói Nàng l tôi trầm, trong trong Tô trầm, Tô trầm làm bảo an thời điểm đối với toàn bộ tiểu khu người đều nhận cái quên mặt trong ký ức của hắn cũng không có dạng này một hào nhân vật tôi trầm ảnh chụp là bản thân sao ta phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi ngọt ngào tiểu khả ái nhân ra là làm người từ truyền thông bình thường không quá đi ra ngoài thẻ t h ù n g dường như sợ tô trầm không tin ngọt ngào lại phát một cái t r ư ơ n g mục kết nối tới tô trầm ấn mở xem xét phát hiện trong số tài khoản cũng là chút tự chụp hình có gần hai vạn f a n hâm mộ ngọt ngào tiểu khả ái tiểu ca ca cho người ta nửa cân thịt dê tôi h van cầu khóc khóc tô trầm không có vấn đề ngọt ngào tiểu khả ái hảo ta ngay tại cửa nhà ngươi ngược lại là một tính cách hào phóng tô trầm câu môi nợ nụ cười để điện thoại di động xuống hướng phía cửa đi tới hắn thông qua đáng nhìn chuông cửa nhìn ra phía ngoài một mắt liên một mắt t ô trầm chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết mắc kẹt ở cổ họng kem chút không đem hắn niên chết ngoài cửa đầu đứng nữ nhân kia đều bao lớn số tuổi cái này đều t r ê n lệch phân người tới ít nhất có bốn mươi tuổi màu vàng s ô n g trên mặt đầy điểm lầm tấm cái mũi bằng thẳng giống là một khối nửa chín s u ố t khoai tây nơi khỏe mắt tràn đầy nếp nhăn không lớn con mắt bị nụ cười ép thành hai đầu thật nhỏ khe hở bộ dáng kia cơ hồ có thể bị có thể xương tụng hiền lành bác gái người cái này đều thuộc về là bạn vong yên tâm tình như ngồi xe cắp treo đồng dạng cắm g i e mạ thực chất trong lúc nhất thời t ô trầm chỉ cảm thấy trời đất quay âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên thính danh đ i ề n phú hâm nghiên linh ba tám nhan trị ba ba phân chỉ có thể sống ở mỹ nhan trong máy ảnh nữ nhân thuộc tính lớn tuổi thẳng nữ cuối cùng cho điểm hai phân cuối cùng đánh giá dung mạo không chịu nổi nhận thức hỗn loạn hệ thống xét duyệt không thông qua tô trầm ở trên cửa hung hăng đập một cái lan ngoài cửa đ i ề n phú hâm bị kinh n g ạ c một chút lập tức phản ứng lại tô trầm ý tứ nàng chưa từ bỏ ý định lại gõ gó môn tô trầm không nhịn được bác gái ngươi cách cửa nhà nhà xa một chút câu này đại mụ trực tiếp đem ngọt ngào tức đến sắc mặt đỏ lên nàng hôm nay tận lực xuyên qua một bộ v i ề n gen sáo trang đi ra ngoài không nghĩ tới thậm chí ngay cả môn đều không để cho tiến phải biết nàng mỗi lần ở trên mạng phát ảnh trụ thời điểm đều biết thu đến trên trăm c á i tán bao nhiêu người tại bình luận của nàng trong vùng hô n ữ thần lúc nào bị nhục nhã như vậy đ i ề n phú hâm tức giận đến không được dùng chân hung hăng trên cửa đ ạ p một cước tức giận nói hai nghìn một trăm l i bốn ngươi không muốn không biết tốt xấu ngươi đừng cho là ta không biết ngươi chính là một cái an ninh tiểu khu ta chính là đến bồi ngươi chơi đùa ta căn bản cũng không nói ngươi chàng cái gì chàng nhà thấy đối phương dây dưa không lớt tô trầm cũng không có nung chiều âm một tiếng tô trầm thế mà đem môn mở ra điền phú hâm xứng sở còn không có phản ứng lại trước mắt bạch quang lóe lên tô trầm thế mà cầm điện thoại di động cho nàng chụp một tấm ảnh chụp một giây sau cửa c h ố n g trộm lại ngay trước mặt điền phú hâm hung hăng đóng lại tiếp lấy điền phú hâm điện thoại rung nhẹ mở ra xem nguyên lai、like、là chính mình cá nhân tài khoản bên trên nhiều một đầu mới bình luận mọi người xem tin tưởng đây mới là nữ nhân này chân diện mục hình ảnh điền phú hâm chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại nâng điện thoại di động hai cánh tay đều run dày Tô thế chầm m xuyên à n chân g tấu h ảnh h c c qua đáng nhìn chung cửa nhìn thấy vương đại trắng cái tia trương mặt phi nộn tôi trầm chỉ cảm thấy mười phần mực cười lãnh đạo đều tận thế còn có cái gì lãnh đạo vương đại t r á n g thích giả bộ nhất khang làm bộ thường xuyên bởi vì một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đi tìm tô trầm p h i ế n p h ứ c tô trầm vừa lúc công tác còn mưu toan dựa vào lý lẽ biện luận không nghĩ tới đối phương căn bản liền không quan tâm hắn muốn chính là loại này hơn người một bậc cảm giác cũng là bởi vì ưa thích khi dễ người mới mới có thể buộc tô trầm liên tục trực ca đêm giống hắn loại này bụng dạ hẹp hỏi người thế mà lại quan tâm nghiệp chủ lợi ích tô trầm cách lấy cánh cửa cố ý hỏi ta cho ngươi vật tư ngươi muốn vân cho a y vương đại trắng nghe xong chỉ coi có hy vọng giả vờ đại công vô tư đạo chắc chắn là trước tiên tôi trầm cười chắc chắn là trước tiên phân cho lầu sáu triệu tiểu thư đúng không vương đại t r á n g bị đoán trúng tâm tư trong lúc nhất thời quên phản bác triệu tiểu thư là tiếp viên hàng không mỗi lần trở về tiểu khu thời điểm vương đại t r á n g cả ba ba theo sát nàng t r o hỏi nước bọt đều phải chạy tới trên mặt đất tôi trầm đã sớm nhìn ra chính là lưỡi nhắc điểm p h á t h ô i chính là không nghĩ tới đều tận thế vương đại t r á n g lại còn ở đây liếm nữ nhân tôi trầm cười nhạo nói chính ngươi yêu làm liếm chó liền tự mình đi liếm đừng mang lên láo tử vương đại trắng nghe xong chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên nhưng là lại không có cách nào phá cửa chỉ có thể tải cửa ra và hung hàng phun một bãi nước miếng từ sau lúc đó tô trầm lại thông qua được mấy người nữ nhân ngoại trạng các nàng điểm số mặc dù không có đ i ể n phú hâm thấp như vậy nhưng cũng đồng dạng không có đạt đến hệ thống tiêu chuẩn đối với cái này tô trầm biểu hiện rất có kiên nhẫn vẫn như c ũ bền lòng vững dạng mà huyền diệu thức ăn của mình Trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người đồ ăn đều biết càng ngày càng ít tô trầm tin tưởng chắc chắn sẽ có phù hợp tiêu chuẩn nữ nhân tới cửa hắn lưu ý lấy ban công trong góc trưng chim màu máu đỏ không có bất kỳ cái gì phá xác dấu hiệu tôi trầm nhớ tới tô tiểu nhan chết thảm lúc bộ dáng d ị biến sau loài chim cũng rất nguy hiểm nha muốn hay không sớm làm đem cái này phá t r ứ n g vứt ngay tại t ô trầm nghĩ như vậy thời điểm bụng t r ố n g xoắn suýt cả đêm lý thương nghi che lấy đói bụng dạ dày tái nhợt lấy khuôn mặt nhẹ nhàng gõ gõ t ô trầm nhà môn chương ba sầu muộn bạn gái trước chương ba sầu muộn bạn gái trước t ô trầm xuyên thấu qua đáng nhìn chung cửa xác định trong hành lang không có khắc thưởng vừa mới mở cửa t ô trầm rửa khung cửa cố ý hỏi như thế nào có việc lý thương n h i đứng tại nàng o à i cửa hô hấp rất nhẹ ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác lý thương nghĩ h Ta có hai có cái h ư ơ nàng g b i xét tay, có thể d ù nó để đổi c hôm ú t thì t sao? t r ầ nay ó i t không kia thu những cái kia cắt trí thông minh thuế đồ chơi, hoặc là đi bảo, hoặc là trở về, chính ngươi ngươi cắt trí trở t u cái đi đồ vào, là là về, ể n tận ô không hôm Trầm trong thừa tình, một xét mắt, Thương t cảm loại giọng nói không có dư thừa cảm tình, hắn dùng hàng ánh nhìn Nghi. Nàng gió có hóa phía dư nay Lý về lực xuyên qua một kiện cực kỳ bảo thủ áo sơ mi trắng chỉ là bởi vì dáng người quá tốt ngược lại có thêm loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hương vị âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên Thính danh, Lý Thương cuối cùng cho điểm chín phân cuối cùng đánh giá khí chất cao lãnh dáng người bốc lửa hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm khép cười một cái là hắn biết bằng lý thư nghi tư chất tuyệt đối sẽ thỏa mãn hệ thống tiêu chuẩn chỉ là lý thư nghi vẫn không có vào cửa nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía tô trầm hai nạn tổng hội đi qua ta là vạn hạ công ty cao quản về sau ta có thể giúp ngươi an bài một phần công việc tốt tô trầm nhịu nhịu chân mày hắn thật sự là không nghĩ tới đều đến lúc này lý thư nghi lại còn có thể có kẻ m ặ cả ta không cần hoặc là vào nhà hoặc là lăn nói nhảm nữa ta liền đóng cửa tô trầm nữ khí quyết tuyệt lý thư nghi nhết môi không nói nàng t ừ n g đàm phán vượt qua ngàn vạn hạng mục nhưng chưa từng có một lần nào giống bây giờ bất lực như vậy tô trầm nhìn ra lý thư nghi do dự cũng không có mở m i ệ n g khuyên trực tiếp ở trước mặt nàng đem đ ạ i môn hung hăng đóng lại nói cho cùng vẫn là đói đến không đủ hung ác lại bỏ đói hai ngày liền nghe lời nói tô trầm về đến phòng bắt đầu chơi game lúc này điện thoại chấn động một cái nguyên lai、like、là nghiệp chủ nhóm tại tổ chức người tình nguyện đi ra ngoài tìm vật tư cho tới bây giờ đã có mười cái nam nhân báo danh tô trầm thần sắc nghiêm túc Lấy từ góc độ này hắn vừa vặn có thể giám sát đến tòa nhà dân cư đến tiểu khu cửa lớn con đường mười cái buồn lâu nam nhân xuất phát giác tỉnh giả trần kiến cũng không tại trong đó trang bị của bọn họ rất đơn sơ năm người cầm đóng quân giã ngoại lúc mới có thể dùng được công cụ còn có năm người cầm dao phay bọn hắn hướng tiểu khu đại môn tiến phát một bên cắt cỏ một bên đi tới khi bọn hắn đi đến tiểu khu máy tập thể hình khu bị một đầu cường tráng dây leo chặt đường đi một cái cầm ngắn lười hái nam nhân tiến lên như thường ngày muốn thanh lý chướng ngại vật trên đường nhưng mà đầu kia dây leo động nếu một đầu linh hoạt xà một dạng cuốn lên chặt cây giả cơ thể hoa màu xanh là cây dây leo đem người kia dơ lên cao cao ở đối phương trong tiếng thét chói hai hung hăng kiềm chế trong nháy mắt liền bóp nát đối phương ngũ tạng l ụ c phủ vốn là tạm thời xây dựng đội ngũ nguy nan trước mắt ai cũng không lo được hay còn lại chín người xem xét tình huống khớp n trong nháy mắt dọa đến tan tác như chim bông cháy mau cứu、mạng. Thà chết thật không nha. Nhưng mà, chung mà muốn quanh cũng là thật cao là ba i loại tiến rủi lại kinh cỏ, cực chạy nhân lên khăn, bọn hắn dây chạy trốn, lại kinh động đến chung khó dây kỳ u q n những địa phương h khác địa dây leo. Ba. Ba. Ba. vô số cường tráng dây leo phóng lên trời giống như roi đập xuống đem còn lại chín người đánh thành bù máu từng mảnh từng mảnh huyết hồng lưu lại trên mặt đất đến cuối cùng cái này mười cái nam nhân ngay cả tiểu khu cũng không có ra ngoài liền bị thực vật giết chết tô t r ầ m miệng không biểu tình mà đóng cửa sổ lại chỉ cảm thấy huyện thái dương ẩn ẩn cảm giác đau đớn tại bên trong thế giới điên cuồng này người bình thường căn bản là sống không nổi lý thư nghi về đến trong nhà che lấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn dạ dày trên giường trằn trọc trong tủ lạnh đồ ăn đã sớm đã ăn xong từ hôm nay trở đi nàng cũng chỉ có thể dựa vào bạch thủy đỡ đói nhưng mà lý thư nghi biết chính mình không chống được bao lâu tại một mảnh trong tuyệt vọng lý thư nghi xoay người xuống giường quỷ thần xui khiến mở ra trong góc giống tuyết đồ ăn cho mèo cái túi lý thư nghi nuôi qua một cái mèo ra đồn tại d ị biến lúc bắt đầu con mèo kia liền nhảy cửa sổ rời đi chỉ còn lại nửa túi không có ăn xong đồ ăn cho mèo chỉ là bây giờ nàng ngay cả đồ ăn cho mèo cũng đã ăn xong lý thư nghi đem đồ ăn cho mèo dọc không o vách t r cái ta liêm phải sống sót bất kể như thế nào đều hảo trước hết để cho ta nhét đẩy cái bao tử chỉ là nghĩ tới tô trầm cái kia dọ xét hàng hóa một dạng ánh mắt lý thư nghi đã cảm thấy mười phần khuất đ ụ c nàng sống hai mươi tám năm vẫn luôn là mắt cao hơn đầu có thật nhiều đàn ông có tiền đều theo đuổi quan nàng nàng cũng là chọn chọn lựa lựa chẳng thèm nó tới chỉ là chuyện cho tới bây giờ nàng thật muốn đem chính mình hiến thân cho một cái nho nhỏ bảo a n sao lý thư nghi luống cuống mà ngồi ở trên sàn nhà ánh mắt trống rỗng thịnh hoa hoa viên tiểu khu cư dân phụ cận trong phòng lâm tịch n g u y ệ t nhìn xem trong tủ lạnh càng ngày càng ít thực phẩm bắt đầu sầu mượn mẹ liền còn lại những thứ đồ này chúng ta không chống được mấy ngày lâm tịch nguyện mẫu thân phó hồng lại gần, thần sắc phát sầu nhà bọn hắn trong tủ l ạ n h đồ vật không thiếu nhưng cũng trải qua không thể dạng này tiêu hao phải nghĩ biện pháp bổ sung nguyên liệu nấu ăn nha phó hồng con ngươi đảo một vòng đ ỗ n g nhiên nói nguyện một nhà ngươi không phải có một cái gọi là tô trầm bạn trai cũ sao phó hồng đề nghị ta nhớ được hắn rất nghe lời ngươi ngươi để cho hắn cho ngươi đưa chút thật tới lâm tịch nguyện s ứ n g sở do dự nói thế nhưng là chúng ta đã chia tay nửa năm nha phó hồng biến sắc chỉ t i ế p rèn sắc không thành cách đạo sợ cái gì ngươi thế nhưng là giáo hoa nha nói đến chỗ này lâm tịch nguyện trên mặt đắc ý may mắn mà có mẹ của nàng có tầm nhìn xa lúc tốt nghiệp trung học liền để nàng ở trên mặt độc dao vừa tiệu trường thời điểm rất nhiều nữ sinh ngay cả đồ trang điểm đều không hiểu rõ đâu nàng biểu diễn có thể nói là kinh d i ễ m toàn trường nếu như trước đây không phải là vì dỗ dành tô trầm tiếp tục cho nàng tiền sinh hoạt nói không chừng nàng lúc kia liền có thể một bước đúng chỗ tìm được có tiền bạn trai chỉ là theo nàng niên h linh một chút b i ế n lớn lại thi đậu nghiên cứu sinh liền bây giờ không có tất yếu lại cùng tô trầm giả bộ nữa mà về phần tô trầm trước kia cung cấp nàng đọc sách tiền tự nhiên cũng là sẽ không trả lại phó hồng tiếp tục quyết n ủ Ta lâm tịch nguyệt rất chán ghét đàm luận tô trầm có một cái làm bảo an bạn trai hoàn toàn chính là nàng nhân sinh trong lý lịch vết nhơ nếu để cho người khác biết nàng còn thế nào quyến rũ kẻ có tiền vất quá đặc thù trước mắt để cho tô trầm cho nàng đưa chút ă n nàng vẫn là nguyện ý ngụy t r a n g một chút lâm tịch nguyện cầm điện thoại di động lên bấm tô trầm điện thoại t r ư ơ n g không bốn đưa tới cửa nữ cao quản t r ư ơ n g không bốn đưa tới cửa nữ cao quản tô trầm không nghĩ tới đều thật thế hắn còn có thể tiếp vào lâm tịch nguyện điện thoại điện thoại di động kêu hai tiếng tô trầm ấn nút tiếp nghe nghĩ thầm hắn ngược lại là phải xem nữ nhân này còn có thể đ u ổ i g nghịch hoa chiêu gì đầu bên kia điện thoại là lâm tịch nguyện ôn n u âm thanh tô trầm gần nhất thiên thai nghiêm trọng ta không yên lỏng nghĩ đến hỏi một chút người người gần nhất có được khỏe hay không? Tô trời ơi h ắ n trước đó như thế nào không có phát hiện lâm tịch nguyệt diễn ký thế mà h ả o như vậy nửa năm không nói chuyện còn có thể biểu hiện như vậy nhu tình như nước thân thiết động lòng người diễn ký này đều có thể cầm người tí hon màu vàng tô trầm tới h ứ n g thú c ư ờ i ha hả nói nguyên lai là n g u y ệ t n g u y ệ t ta không có việc gì vẫn tại trong phòng thuê không có ra ngoài đâu lâm tịch n g u y ệ t gặp tô trầm ngữ khí ôn hòa trong lòng càng đắc ý nàng liền biết chỉ cần nàng câu câu thủ tô trầm liền vẫn sẽ ba ba đụng lên tới lâm tịch nguyện nói ngươi không có việc gì liền tốt ta nhớ được ngươi tại thịnh hoa hoa viên làm bảo an mỗi lần đều tổn thật nhiều mì ăn liền cùng xúc xích giam đông chính ngươi một người ở sợ là cũng ăn không hết không bằng phân ta một điểm nghĩ nghĩ lâm tịch nguyện lại bổ sung ngươi cũng biết bây giờ ta cùng ta mụ mụ ở cùng một chỗ ngươi tốt nhất biểu hiện người nhà của ta sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi trong lòng t ô trầm cười lạnh là hắn biết lâm tịch nguyện ở thời điểm này tìm hắn tất nhiên là không có ý tốt chỉ là không nghĩ tới đối phương có thể mặt dạy vô s ỉ tới mức này nửa năm không có liên hệ đánh điện thoại chính là muốn đổ vợt ô trầm giả vờ dáng vẻ đắn đo kỳ thực ta bây giờ đã không ăn mì tồn cùng xúc xích g i m đông lâm tịch nguyện tâm bên trong trầm xuống đúng nha coi như nhà nàng là làm đông lạnh nguyên liệu nấu ăn buôn bán những ngày này cũng tiêu hao không thiếu tô trầm coi như ứng phó nhiều hơn nữa cũng chỉ có ăn xong thời điểm chiếu tình huống trước mắt đến xem tô trầm tình huống mạnh hơn nàng không có bao nhiêu thậm chí có khả năng so với nàng còn kém lâm tịch n g u y ệ t lông mạy đầu n h ữ một cái thật là hại nàng u ồ n phí công phu tô trầm câu môi nợ nụ cười dùng di động cho bà ăn c h ụ p một tấm ảnh c h ụ p dùng hẹ chặt cho lâm tịch n g u y ệ t phát tới ai ta bây giờ mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn những thứ này chỉ thấy trên tấm ảnh tràn đầy tôm hùm cá hồi bò bít tết phẩm chất cực tốt số lượng phong phú còn bốc lên nóng lâm tịch nguyệt nhìn chằm chằm ảnh chụp chỉ cảm thấy con mắt đều phải rơi ra ngoài nàng vạn vạn không nghĩ tới tô trầm có nàng thế mà ăn hảo như vậy thịnh soạn như vậy mặc dù nhà nàng trong kho lạnh cũng có rất nhiều chủng loại chân quý nguyên liệu n ấ u ăn nhưng mà nàng mỗi lần đều lấy dùng một chút nơi nào sẽ giống tô trầm xa xỉ như vậy một cỗ nộ khí xông tới lâm tịch nguyệt cũng không giả hắn hướng về phía tô trầm reo lên tô trầm ngươi có ý tứ gì nhanh đưa ăn đưa tới cho ta tô trầm cười lạnh tiễn đưa chúng ta là quan hệ như thế nào ngươi liền tới ăn ta đồ vật lâm tịch nguyện sắc mặt càng ngày càng khó coi tô trầm ta không nghĩ tới ngươi một cái nam nhân thế mà bụng dạ hẹp hòi như vậy năm đó ta cùng ngươi nói chia tay bất quá nghị khích lệ ngươi kiếm lời tiền nhiều hơn ta cho tới bây giờ liền không có ghét bỏ qua ngươi ta thậm chí còn nguyện ý cho ngươi cơ hội tại trước mặt người nhà của ta biểu hiện nhưng ngươi thế m à như thế không chân quý ta Điễu! Điện đúng thoại bị tô máy. Lâm nguyệt chưa nói xong lời nói tại nhi tới nguyệt xuống xong trong cổ họng sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh hồng nữ không tô trầm tịch kẹt mặt mắt trở mặt tức chưa Phó bị dầm máy Lâm xám Lập cổ Sắc sắc gặp mẹ t ô trầm hắn chính là một cái hỗn đản hắn chính là một cái thối bảo an có tư cách gì c ú p điện thoại ta lâm tịch nguyện sụp đ ổ đạo sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để hắn trở về quỳ xuống hướng ta xin lỗi ngày thứ hai t ô trầm đẩy cửa sổ ra phát hiện trong khu cư xá cái k i a mấy bảy vết máu đã biến mất không thấy thay vào đó là càng ngày càng cường tráng dây leo phía trên hiện ra đột một m tám hồng s ắ c l ộ n l â y t ô trầm màu mắt thâm trầm trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cái suy đoán to gan d i biến sau thực vật có thể thôn vệ thân thể nhân loại hấp thu nhân loại huyết đ ụ đây có phải hay không mang ý nghĩa một loại hình thức khác tiến hóa t ô trầm nhấn xuống huyện thái dương trong lòng càng lo nghĩ lúc này chung cửa lại văng lên t ô trầm mở ra đáng nhìn chung cửa nhìn thấy đứng ở ngoài cửa lý thương nghi t ô trầm mở cửa thần s á c nhà n h ạ t cùng hắn trước đây suy đoán một dạng một đêm trôi qua lý thương nghi quả nhiên là không chịu đ ổ i nhưng mà đúng vào lúc này t ô trầm khỏe mắt liếc qua đ ỗ n g nhiên liếc về một cây mang theo á m hồng sắc lộng lây dây leo ngay tại cuối hành lang cửa sổ giống một cái tùy thời nhi động xả là một đầu đã giết người dây leo t ô trầm cấp tốc phản ứng lại lui về sau một bước bình một tiếng đóng lại đại môn cách vừa dày vừa nặng cửa chống trộm tô trầm nghe thấy được cửa sổ thủy tinh bị đánh nát t ấ m thanh lý thư nghi nghiêng đầu nhìn lại lập tức phát ra một tiếng sắc bén sợ hát đê ơ tô trầm xuyên thấu qua đáng nhìn chung cửa đánh giá ra trước mặt tình huống dây leo quá lớn bị ngăn ở bể tan c ả n h pha lên miệng trong thời gian ngắn còn vào không được trong trước mắt tô trầm cấp tốc làm ra quyết đoán hắn mở cửa một tay lấy lý thư nghi kéo vào cửa phòng cách vừa dày vừa nặng cửa chống trộm tô trầm nghe thấy được dây leo phá cửa sổ sau ở trên hành lang tiến lên lúc vang lên sàn sạt tô trầm sắc mặt càng ngưng trọng thêm thực vật đã tiến hóa tới mức này sao? lại có thể tìm tòi đến trong hành lang tới bắt được nhân loại t ô trầm quay đầu nhìn về phía một bên chưa tỉnh hồn lý thư nghi chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy thân thể mềm nhũng ngồi liệt trên mặt đất tóc dài xóa chỗ ngực bởi vì kích động mà hơi hơi chập trùng một đôi thẳng tắp chân thon dài cũng bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng run lên trong phòng rất an toàn mấy hơi thở sau lý thư nghi cuối cùng bình tĩnh lại một cái tay vịn tưởng một lần nữa đứng vững chỉ là nàng đang chú ý đến t ô trầm quan sát ánh mắt sau lại yên lặng lui về sau một bước lý thư n g h thói quen bày ra nàng xưa nay cao, cao tại thượng bộ g á n g ta cho người biết ta là cái tiểu khu này vip nghiệp、chủ. tô trầm bất vi sở động chỉ là l ệ n h lùng thốt cho nên đông lý thư nghi bị tô trầm l ô i cổ đập trúng trên cửa chính lý thư nghi chỉ cảm thấy cái chán trọng trọng đau xót không thể động đậy nữa đáng nhìn trong cửa phân phối màn hình treo ở trên tường đang im lặng phát hình ngoài hành lang tình cảnh nếu trường xa tầm thường dây leo trong hành lang lan tràn giống một cái đầu đòi mạng g i n độc tô trầm đ i ể m như nói thấy rõ ràng ta vừa rồi cứu được mệnh của ngươi lý thư nghi ngữ khí mềm đút ra ta ta chỉ muốn đồ ăn tô trầm ra lệnh vậy sẽ phải trả giá đắt đừng có đùa hoa văn ngươi bây giờ tại nhà ta ta nhường ngươi làm như thế nào n g ư ơ i l i ề n là m n t b thai l à thân p n c n g ư lý thư nghi hốt hoảng ngươi ngươi đây là phạm pháp nếu đã như thế ngươi liền để cảnh sát tới bắt ta lý thư nghi không nói nước mắt đổ rào rào mà chạy xuống từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có như vậy bất lực qua tô t r ầ m vung ra kèm ở cổ nàng tay đem quần áo cởi xuống lý thư nghi mặt đỏ lên ngươi ngươi vô s ỉ ba tô t r ầ m vung tay chính là một bà thai làm rõ ràng thân phận của chính ngươi lý thư nghi thần sắc nóng trệ nàng bù mặt khó có thể tin đạo ngươi ngươi thế mà đánh nữ nhân Tô t r ầ chương năm chinh phục lý thư nghi chương năm g hàng. chinh phục lý thư nghi lý thư nghi động tác rất chậm chậm đến để cho tô chầm đem lòng sinh nghi tô t r ầ m phát giác được không thích hợp âm thanh lạnh lùng nói đừng động lý thư nghi bất động chỉ là thấp âm thanh lập lại xin cho ta đồ ăn tô trầm không để ý thỉnh cầu của nàng chỉ là cất bước tiến lên đệ lại lấy cơ thể của lý thư nghi đem nàng từ cửa ra vào kéo đến phòng khách trên mặt thảm lại tiếp đó tô trầm tự tay xé ra lý thư nghi thật m ỏ n g áo không có ném mà là coi nó là làm dây thừng chói tay sau lưng nổi lý thư nghi hai tay lý thư nghi thần thái mắt trần có thể thấy hoảng loạn đừng đừng đụng ta tô trầm mắt biết h a y ngơ bàn tay của hắn một đường hướng phía dưới hướng lý thư nghi quần hai bên túi chỗ sờ s o ạ n quả nhiên hắn tìm tỏi đến một cái thô sáp đồ vật tô trầm thanh nghe không ra hỉ nộ nói cho ta biết đây là cái gì tô trầm từ lý thư nghi trong túi tìm ra một cái gấp tiểu đao sắc bén mà tiểu xảo chỉ có thật mỏng một cái lời d a o là loại kia dùng để hủy đi chuyển phát nhanh mới có thể dùng được tiểu công cụ nhưng mà vận dụng thỏa đáng thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi lý thư nghi sắc mặt trắng xuống ta ta chỉ đem lấy phòng thân a tô trầm khép cười một tiếng hắn đệ lên lý thư nghi một lời hai ý nghĩa đạo vốn là không cần thiết quá phận sau một tiếng lý thư nghi có g ú p ở phòng khách một góc thấp giọng thút thít nàng sống hai mươi tám năm cho tới bây giờ cũng là mắt cao hơn đầu bây giờ lại bị một cái bảo h n cho Hổ tô một lát sau lý thư nghi cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu đi xem cái tia khiến nàng rơi vào như vậy thê thảm trình độ kẻ cầm đầu giờ này khắc này tô trầm đang ngồi ở trên ghế salon mặt mũi của hắn rất sạch sẽ dáng người thon dài màu mắt so với người bình thường muốn nhạt méo một điểm thần xác như thưởng đáy mắt giống như còn mang theo một điểm lạnh chết một chút cũng nhìn không ra hắn trước đây cầm thú tầm thường bộ dáng lý thư nghi bờ môi mất máy chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén lại không cách nào che giấu trong lòng chán ghét nam nhân này căn bản cũng không phải là người hắn rõ ràng vừa đối với nàng làm quá đáng như thế sự tình thế nhưng là vẫn như cũ có thể như cái gì cũng không phát sinh qua đừng nói an ủi liền nục nhạc cùng chế rêu cũng không có thật giống như trong mắt hắn nàng căn bản cũng không phải là một cái hoạt sắt sinh hương nữ nhân mà là một cái lạnh như băng công cụ dùng qua sau đó liền không cần lãng phí nữa một tơ một hào tâm lực lý thư nghi tức giận đến toàn thân run dày cái này không chỉ có là bởi vì tô trầm c ấ p đi nàng c h i n h tiết mà là bởi vì tô trầm lúc này là nhạt vậy căn bản chính là đối với nàng m ị lực bên trên vũ đ ụ c đây là tự phụ mỹ mạo quen thuộc bị chúng tinh phủng nguyệt lý thư nghi tuyệt đối không tiếp thụ nổi sự tình trong lúc nhất thời tức giận chiến thắng đói khát chiếm cứ lý trí của nàng lý thư nghi hận hận nghĩ nàng liền xem như chết đói cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nam nhân này đồ ăn nhưng lý thư nghi không biết là nàng kỳ thực đã đoán đúng hơn phân nửa bởi vì ngay mới vừa rồi tô trầm nghe thấy được âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng tốc chủ chinh phục nữ nhân thứ hai trả về bội số tăng trưởng đến hai trăm trong lòng tôi chấm nhất định khỏe môi chỗ cuối cùng câu bên trên một điểm ý cười quả nhiên chỉ có hệ thống tăng cấp làm bản thân lớn mạnh mới là vương đạo lý thư nghi là rất xinh đẹp nhưng bây giờ thế nhưng là tận thế à hắn nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy tại nữ nhân trên người làm làm tình tình ái ái tôi chầm cổ tay khẽ đạo từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một cây xúc xích giam đ ô n g hướng về phía trước con r a hắn đem xúc xích giam đ ô n g ném tới lý thư nghi trước mặt lý thư nghi ánh mắt sáng lên vừa mới những cái tia phẫn nộ cùng không cam tâm trong nháy mắt liền ném đến lên chín tầng mấy nàng giống con chó đói bắt được nó dùng răng cắn r a đ o n g gói hung hăng hướng về trong bụng ướt chờ ngay ngắn xúc xích răm bông đều xuống bụng nàng mới phản ứng được kỳ thực vừa rồi căn bản là không chút nhấm ướt lý thư nghi lại lưu l u y ế n không rời mà mút mút kẻ bóng tay bên trong t h ị t vụ vừa khóc qua ánh mắt còn đỏ rực ô ô ô ô ồ ồ ăn ngon thật đây chính là nàng ăn qua ăn ngon nhất xúc xích răm bông nàng còn muốn ăn cùng lúc đó đinh lý thư nghi tiêu hao một cây xúc xích răm bông hệ thống trả về hai trăm căn cất giữ đến cơ sở báo khỏa tô trầm mỉm cười, khảo thí thành công bây giờ soát vật tư tốc độ tăng lên một lần hắn cũng cuối cùng không cần chỉ ý lại lâm tịch nguyệt một người lý thư nghi bắt được tô trầm trong mắt điểm này ý cười ngờ tới hắn lúc này hẳn chính là tâm tình không tệ lý thư nghi cả g â n hỏi hoàn còn gì n ữ a không tô trầm lại từ trong không gian lấy ra một khối b ò bít tết ném tới lý thư nghi trước mặt khối này b ò bít tết không giống với xúc xích giam đông đây là lâm tịch nguyệt ăn sau trả về phục chế phẩm nếu như lý thư nghi ăn sau vẫn như cũ có thể có được hai trăm lần trả về như vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể nắm giữ vô hạn vật tư chỉ là lý thư nghi nuốt ở phòng khách trong góc không biết đây là khảo nghiệm một bộ phận nàng trơ mắt nhìn thấy một miếng thịt màu mỡ bò bít tết bị tô trầm từ trong hư không lấy ra lại bị ném tới bên cạnh nàng so với cóc đục nàng càng nhiều cảm nhận được là trấn k i n h cùng cảm kích chỉ là chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chính xác nói không nên lời cảm tạ một loại lời nói chỉ ở trong lòng yên lặng bình luận hư không lấy vật nam nhân này căn bản cũng không phải là người bình thường hẳn là giác tỉnh giả mà theo một khối bò bít tết vào trong bụng tô trầm cũng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh lý thư nghi ăn một khối thịt bò trả về hai trăm khối thu nạp tiến cơ sở báo k h ỏ khảo thí thành công tô trầm tâm tình thật tốt mà lý thư nghi đang cảm kích rơi nước mắt mà ăn bỏ bít tết sau đó nhìn về phía tô trầm ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều nàng đói bụng quá lâu một cây xúc xích răm bông cùng bỏ bít tết cũng không thể để cho nàng ăn no nhưng nàng cũng không dám muốn nhiều lắm trong cổ họng có chút mặn nàng muốn về nhà uống nước mặc dù không biết công cộng công trình có thể kiên trì bao lâu nhưng cho tới bây giờ cung cấp nước cùng khí ga đều bình thường nàng hoàn toàn có thể đốt một điểm nước nó uống trừ cái đó ra thân thể của nàng đau nhức đầu góc cũng loạn đặc biệt muốn nằm lì ở trên giường đổ một hồi lý thư n h i đứng dậy mặc vào có chút nhăn ba ba quần áo tức bộ lảo đảo hướng đại môn đi đến. nhưng mà trở về tại sau lưng lý thư nghi tô trầm lấy lạnh nhà tâm thanh mệnh lệnh lý thư nghi vô ý thức quay đầu gặp tô trầm vẫn ngồi ở trên ghế salon không có động tác dư thừa chỉ là nhìn về phía trong mắt của nàng lạnh lùng giống như là đầu nhìn chằm chằm con mồi xà trong lòng lý thư nghi lập tức còi báo động đại t á c nhưng nàng biết chính mình căn bản cũng không phải là tô trầm đối thủ đành phải cố giả bộ chấn định đưa tay đặt ở trên chốt cửa lạnh lùng nôn ngữ đạo giao dịch kết thúc ta muốn về nhà ra lý thư nghi dự liệu là tô trầm cũng không có ngăn c ả h ã n thậm chí ngay cả lông mày đều không nhữ một cái chỉ là nhàn nhạt, nhạt trong màu mắt nhiễm điểm không giấu được bụa c ậ n ý kia rất rõ ràng là t r à o phúng t r à o phúng lý thư nghi đều đến lúc này lại còn không có không làm rõ ràng được tình trạng lý thư nghi cảm thấy nàng hẳn là phẫn nộ nhưng mà chuyện cho tới bây giờ nàng lại chỉ cảm thấy sợ hãi đông nhiên t ô trầm cười cười rất trói lọi t ô trầm hỏi nàng bà ngươi có thể sống x ó t sao lý thư nghi thân thể căng cứng nắm chốt cửa đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng t ô trầm đâm thủng nàng một điểm cuối cùng may mắn sợ hãi trong lòng rõ ràng nàng vốn chính là tới bắt cơ thể đổi thức ăn mà từ kết quả nhìn t ô trầm cũng chính xác thực tiễn một lần công bằng giao dịch chỉ là lần tiếp theo đâu húng chi chân chính sợ hãi cũng so với nàng tưởng tượng được càng đáng sợ hơn tô trầm âm thanh trong trẻo lạnh lùng trong phòng vang lên ngươi nghĩ kỹ nơi này có đồ ăn đi ra ngươi chính là đồ ăn lý thư nghi con ngươi trợt co r i ú p lại nàng đột nhiên phản ứng lại hai chân mềm n ũ n g cơ thể không bị khống chế phát run nàng suýt n ữ a c q u n mất trong hành lang còn có một cái sẽ động dây leo chương 06, trở thành giáp tỉnh giả chương 06, trở thành giáp tỉnh giả lý thư nghi môi sắt tái nhuận à n g nhớ tới nàng mới vừa rồi bị tô trầm kéo vào gian phòng lúc trầm cảnh văn mẹo mà cường tráng dây leo hình ảnh từ trong đầu trợt l o ạ lên nàng lần này vận khí tốt bị tô trầm cứu được không có bị giết chết nhưng mà sau này thì sao thấy lệnh cả người đánh lên lý thư nghi sương sống trong nháy mắt đó nàng toàn bộ hiểu rồi chẳng thể trách tô trầm một mực là một bộ khí định thần nhàn bộ d á n g nguyên lai là bởi vì hắn biết hắn biết nàng căn bản là không có lựa chọn khác ý thức được điểm này sau lý thư nghi c ắ n răng là rất phức tạp tâm tình không c ă m lòng phẫn nộ cùng với bất đắc dĩ lý thư nghi nằm chốt cửa lòng tay ra rũ xuống thân thể hai bên cẩn thận nắm chặt lại nàng nhận mệnh giống như mà thỏa hiểm nói ta đã biết ta sẽ ở chỗ này tiếp lấy nàng hít sâu một hơi mặt đỏ lên phảng phất xuống cực lớn quyết tâm lý thư nghi gian khổ mở miệng thanh âm thật thấp nhưng mà mỗi một cái lời rất rõ ràng ta ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi chỉ là không có ai đáp lại nàng trong gian phòng yên tĩnh thật lâu bạn gái tôi trầm một cái tay chống đỡ cái c ằ m nhẹ nhàng hỏi ngược lại vẫn là loại kia dò x é t hàng hóa ánh mắt hắn chậm rãi hỏi nàng ngươi xác định ngươi có tư cách này lý thư nghi lòng trầm xuống nàng đã dâng ra nàng đủ khả năng cho ra tất cả nhưng ở trong mắt t ô trầm hết thể vẫn là như vậy phải không đáng giá nhắc tới t ô trầm âm thanh lại nhạt phản phất quý băng quỳ xuống hắn ra lệnh đạo tại tận thế nguy cơ phía dưới tô trầm không cần một cái cái gọi là bạn gái hắn cần chính là thần p h ụ lý thư nghi đã khóc không được thế giới của nàng triệt để sụp đổ không để cho nàng phải không chấp nhận dạng này một cái thực tế thì ra liền nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt đẹp tại cái này nam nhân trong mắt cũng vẫn như c ũ không chiếm được quá nhiều thương tiếc tự tồn tại trong thỏa hiệp bể nát lý thư nghi tại một mảnh trong h o à n g hốt ý thức được nàng cũng không có nàng trong tưởng tượng, tượng kiêu n ạ o như vậy bởi vì nàng chính xác quỳ xuống đi làm cơm tô trầm đơn giản phân phó lý thư nghi gật đầu hảo đột ầ h ô nhiên g tôi trầm ánh mắt một trận hắn x o á t đến một cái tự xưng là tiến hóa phái mới sáng tạo tổ chức ban bố video toàn thế giới đều biến dị chỉ có nhân loại bình yên vô sự nhân loại bình thường chính là lớn nhất không bình thường thời kỳ mấu chốt chỉ có tự cứu cùng trốn ở trong nhà chết đói không bằng hăng hái cùng ngoại giới tiếp xúc chủ động lây nhiễm còn có thể có một chút hy vọng sống đừng sợ chúng độc thức ăn biến dị sau thực vật cùng với chết đi máu của động vật thịt chính là nhân loại tiến hóa bước đầu tiên nên nói xong những nguy hiểm này mà cấp tiến ngôn luận sau đó video người tuyên bố nắm chặt nắm đ ấ m tay không đập xuyên một cái cục gạch hắn cuối cùng nói chiếu ta nói làm ngươi cũng có thể trở thành giác tỉnh giả video phía dưới khu bình luận bên trong tiếng mắng một mảnh liền xem như giác tỉnh giả đại lão cũng không thể nói như thế không chịu trách nhiệm lời nói đúng vậy nha ai biết hắn là thế nào thức tỉnh liền để chúng ta đi ăn biến dị đồ vật hàng này không có ý tốt tiến hoa phái đến tột cùng là tổ chức gì nha trong cảm giác đầu có thật nhiều giác t ị n h giả một lát sau video bị thủ tiêu nên video đề cập tới tuyên truyền cực đoan tư tưởng tổn hại xã hội an toàn đã loại bỏ t ô trầm n h í u n h í u chân mày rất rõ ràng mặc dù kích thước không lớn nhưng mà dân dằn đã có giác t ị n h giả tổ chức mà cùng tất cả mới phát tổ chức một dạng bọn chúng bị quan phương chấn áp để điện thoại di động xuống t ô trầm lầm bầm lặp lại một lần trong video câu nói sau cùng chiếu ta nói làm ngươi cũng có thể trở thành g á c tịch giả t ô trầm đem ánh mắt liết hướng ngoài cửa sổ hắn còn không có bản sự kia cùng biến dị s a u động thực vật cứng đôi cứng nhưng ở trên nhà hắn ban công bên ngoài điều hòa không khí có hai cái màu máu đỏ trứng chim dựa theo trong video thuyết pháp ăn hết huyết n ụ c mới có cơ hội tiến hóa t h ứ c t ỉ n h như vậy ăn đến biến dị sau trứng chim đâu tin tức không biết thực hư nhưng mà dụ hoặc chính xác rất lớn tô trầm q u a y đầu nhìn một cái tại trong phòng bếp bận trước bận sau lý thư nghi tiếp lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra ban công d i ẫ m ở trên điều hòa không khí đem hai cái trứng chim lấy trở về tô trầm đem trong đó một khoả đưa tới lý thư n g h trước mắt tô trầm lời ít mà ý nhiều đạo ăn n ó đi trở thành g i á c tỉnh giả là cái lớn dụ hoặc hắn không thể lấy chính mình mệnh đi mạo hiểm nhưng mà lý thư nghi có thể chỉ làm màu máu đỏ trứng chim quả thực là quá quỷ dị lý thư nghi n h ư mày lấy hết dũng khí cự tuyệt nói ta không cần tô chầm không có nương chịu nàng đem trứng dịch đánh tới trong chén tiếp đó đẩy ra miệng của nàng cứng rắn rót đi vào một khoả trứng chim vào bụng đinh lý thư nghi ăn một khoả biến dị y ế n tử đàn trả về hai trăm khoả thu nạp tiến cơ sở bá khoả biến dị hiến tử đàn thức ăn sau có thể rác tỉnh năng lực xu cắt tị hung lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể để cao năng lực đẳng cấp quả nhiên hữu dụng trong lòng tô trầm vui mừng hắn bung ô ra kèm ở lý thư nghi tay lý thư nghi lập tức lui về sau một bước lý thư nghi một mặt sợ hai chất vấn ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì tô trầm không có dầu diếm câu m ô i nợ nụ cười biến dị trứng chim nó sẽ để cho ngươi trở thành g i á t tỉnh giả cái gì lý thư nghi ngây ngẩn cả người nàng như thế nào cũng không nghĩ đến tô trầm thế mà cho nàng vật chân quý như vậy trong lúc nhất thời nàng sững sờ tại chỗ cơ hồ nói không ra lời tô trầm tiếp tục hỏi thăm có cảm nhận được mình biến hóa sao lý thư nghi đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình một lát sau nàng một mặt ngạc nhiên hồi đáp ta cảm giác chính mình ngũ rác n h ẹ cảm không thiếu liền xem như nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được ngươi tồn tại dừng một chút lý thư nghi nói bổ sung ta còn có thể cảm nhận được ngươi thái độ đối với ta nhàn nhạt, nhạt không có ác ý gì t ô trầm đơn giản ứng một chút ân lý thư nghi cảm giác không có sai hắn đối với nàng chỉ là lợi dụng sẽ không tận lực d à y vò cũng không thể nói là hảo cảm cùng thương tiếc chỉ là giờ này khắc này lý thư nghi đối với t ô trầm thái độ đã hoàn toàn khác biệt lý thư nghi nắm chặt xong quyền khó mà che giấu kích động trong lòng đã thức tỉnh nàng thật sự đã thất tỉnh nàng yên lặng nhìn qua tô trầm trong lúc nhất thời cũng không có như vậy sợ nàng nhìn không được nghĩ thầm bất kể nói thế nào hắn cho nàng thức tỉnh năng lực coi như phía trước quá mức một chút nhưng cũng không phải khó như vậy đón nhận nàng muốn biểu thị đối với hắn c ả m tạng đã thấy đối phương đã rời đi phòng bếp tô trầm trở lại phòng khách trên ghế salon từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy r a trứng chim cho mình ăn âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên x u cắt tị hung nhất cấp thức tỉnh tăng cường trực giác cùng cảm quan năng lực túc c có thể cảm giác được một em mở bên trong nguy hiểm tín hiệu cùng thiện ý tín hiệu quả là thế tô trầm động tác không dừng lại lại lấy ra mặt khác một cái huyết sắc t r ứ n g chim bắt đầu ăn căn cứ vào hệ thống nhắc nhở chỉ cần lập lại thức ăn liền có thể tăng cường chính mình năng lực hắn ngược lại là phải xem chính mình muốn ăn bên trên bao nhiêu khỏa mới có thể đem s u lợi tị hại tiến hóa làm cấp hai chứng chim từng khỏa vào trong bụng mà lập thân một bên toàn trình đều đang yên lặng chú ý tô trầm lý thư nghi đã triệt để c h o n g váng nàng xem như biết rõ tô trầm vì sao lại đem quý báu thức tỉnh trứng chim cho nàng ăn thì ra tô trầm hắn còn nhiều rất nhiều mắt thấy tô trầm một hơi ăn mười cái huyết sắc chứng chim lý thư nghi biểu lộ đã từ trấn kinh đã biến thành mất cảm giác nàng hoàng hoàng hốt h biến trứng dị chúc i loại phải sai, tại hắn ăn đến thứ 11 cái thời điểm, lại Đinh! m Trầm Mà Trầm âm là là lần lên. vật vận văng nhập từ Tô Tô thực thứ thanh thống này, không hàng cũng không hắn ăn đến nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa đây khí hệ h ở A. của c mừng túc chủ đem s u lợi tị hại thăng cấp làm cấp hai t h ứ t tỉnh túc chủ có thể cảm giác được trong vòng hai mươi em mở nguy hiểm tín hiệu cùng thiện ý tín hiệu đồng thời tự động kích hoạt toàn c h i c h i nhãn lọt vào trong tầm mắt đều không bí mật trường bảy mới dị năng t r ư ơ n g bảy mới dị năng thăng cấp hai thất t n h trong lòng tô trầm vui mừng tô trầm ở trong lòng mặc niệm mở ra toàn tri tri nhãn trong chốc lát thế giới sáng tỏ thông suốt tâm niệm vừa động tô trầm con ngươi chỗ thoáng qua một vòng màu máu đỏ l ộ c lẫy nơi mắt nhìn thấy chỗ một mảnh rõ ràng mà hắn hai mươi mét phạm vi bên trong hết thẻ vật phẩm vô luận là vách tường vẫn là đồ gia dụng cũng sẽ không tiếp tục có thể trở ngại hắn tầm mắt một phân một hảo tô trầm đứng người lên dọc theo vách tường phòng dò xét một vòng toàn c h i chi nhãn phạm vi tác dụng là trong vòng hai mươi m cho nên quan sát của hắn đối tượng cũng sẽ không giới hạn tại lý thư nghi một người ánh mắt xuyên thấu vách tường một mực hướng ra phía ngoài kéo dài vô luận là trên lầu dưới lầu hoặc là ban công bên ngoài lầu đối diện tình huống một chút đủ loại toàn bộ đều r t ô trầm đem chung quanh hàng xóm tình trạng nhóm ghi ở trong lòng hai nạn phát sinh thời điểm là ngày làm việc ban ngày phần lớn người đều ở bên ngoài cho nên lưu lại bên trong căn phòng cũng không có nhiều người trên cơ bản cũng là chút phòng chống do xét một vòng tô trầm chỉ phát hiện hai người theo thứ tự là lầu dưới sống một mình nữ sinh cùng lầu đối diện bên trong là từ lao thái bọn hắn cũng không có phát hiện tô trầm nhìn chăm chú tự nhiên cũng không có đối với tô trầm biểu hiện ra bất kỳ thiện ý cùng ác ý nhưng mà bọn hắn nhất cử nhất động cùng với đủ loại định cư ở bài trí lại toàn bộ rơi vào trong mắt tô trầm tô trầm so sánh một chút phát hiện từ lao thái nhà cũng không thiếu hủ tiếu tạc hóa nhưng mà sống một mình nữ sinh nhà bên trong bên trong đã tới gần hết đạn cả lương sợ là sống không qua hai ngày tô c h ầ m đối với người bên ngoài tình cảnh cũng không quan tâm ở trong tận thế kiên kỵ nhất chính là thánh mẫu tâm phiếm lạm tô trầm thu hồi ánh mắt trong lòng càng hài lòng thầm nghĩ có năng lực này tại chung quanh của ta sẽ không có người sẽ đối với ta ẩn tàng bí mật chỉ là còn chưa đủ cổ tay khai đ ả o tô trầm trong lòng bàn tay lại nhiều một cái màu máu đỏ trứng chim cấp hai thức tỉnh đều như vậy thực dụng thật không biết tam cấp thức tỉnh có thể cường đại đến cái tình trạng gì tô trầm trong lòng càng ngày càng mong đợi mà theo từng khỏi trứng chim vào trong bụng thanh âm nhắc nhở lại vang lên Đinh. chúc mừng túc chủ đem s u lợi tị hại thăng cấp làm tam cấp thất tỉnh toàn c h i c h i nhãn phạm vi mở rộng đến ba mươi mét trở thành tô trầm đứng dậy chỉ cảm thấy dạ dày ẩn ẩn cảm giác đau đớn phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là lại liên tục ăn gần tới bốn mươi viên biến dị trứng chim cơ thể đã bắt đầu kháng nghị cơ bắp c h u a sót cái chán buốc lên mùa hôi lạnh rõ ràng cũng là bởi vì duy nhất một lát con mắt lại chậm rãi mở ra hắn từng bước một bước vào ban công đẩy cửa sổ ra hướng dưới lầu nhìn lại nơi mắt nhìn thấy chỗ vẫn là một mảng lớn che khuất bầu trời màu vàng nhạt phân hoa nhưng là bây giờ bọn chúng đã không còn có thể từ tầm mắt bên trên đối với tô trầm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ba mươi mét trong phạm vi hết thảy giống như một tấm bằng p h ẳ n g bức tranh chậm rãi bày ra bày ra tại tô trầm trước mắt tổng cộng ba mươi hai gia đình toàn bộ bại lộ ở trước mặt của hắn có căn phòng gian trống có trong phòng là soát điện thoại di động nữ nhân có trong phòng nằm sấp một cái biến dị s ú n g vật cầu có trong gian phòng có dấu nửa túi mì ăn liền cùng một hộp trô cố l ế t giờ khác này tô trầm chỉ cảm thấy chính mình vô cùng tiếp cận với thần minh bởi vì theo hắn s u a lợi tị hại năng lực thức tỉnh đến tam cấp hắn thậm chí có thể trông thấy toàn bộ sinh linh nhóm thực lực thực lực của nhân loại phổ biến suy yếu nhưng mà dị hóa s a u động thực vật lại thường thường mạnh đến mức đáng sợ tô trầm không có tìm kiếm được cái k i a dị hóa sau cú mèo nhưng mà p h ủ phục tại kiến trúc tường ngoài dây leo thực lực đích thật là không thể khinh thường tô trầm yên lặng phân tích một chút tự nhận mình bây giờ tuyệt không phải đối thủ của đối phương mà lúc này lý thư nghi đã từ trong phòng bếp n â n một tô mì đi ra nàng cũng không am hiểu chủ nghệ cho nên hương vị cũng không mê người nhưng mà không quan trọng bởi vì tô trầm bây giờ cái gì cũng ăn không trôi lý thư nghi thả xuống cũng không mở miệng chỉ là yên lặng nhìn xem tô trầm nàng là bởi vì tô trầm mới trở thành giác tỉnh giả nhưng cùng lúc nàng cũng kiên g kỵ tô trầm lạnh lùng và thủ đoạn đối mặt tô trầm thời điểm khó tránh khỏi tâm tư xoắn suýt đông nhiên tô trầm trở về đầu hỏi nhìn đủ lý thư nghi sắc mặt cứng đờ nghĩ thầm không tốt bị bắt bao hết tô trầm ngược lại là không quan trọng hắn căn cứ vào s u cắt tị hung nhắc nhở biết rõ lý thư nghi thái độ đối với chính mình cũng tại lạc yên phát sinh chuyển biến tuy nói không nổi yêu thích nhưng cũng không có gì lý nghĩ tới đây tô trầm cổ tay khẽ động lý thư nghi còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào chính mình nhìn lén hành vi một cái màu máu đỏ trứng chim liền lại bị đưa tới trước mặt của nàng ăn nó đi tô trầm phân phó không giống với tô trầm phía trước ăn tô trầm lần này cho là trong tổ chim ngoài ra một k h u ả lý thư nghi thụ sủng nhược kinh m á tiếp nhận nhấp môi d ư ớ i thấp giọng nói cái này rất chân quý a tô trầm nợ nụ cười biểu thị hắn cũng không thèm để ý lý thư nghi không do dự nữa không kịp chờ đợi nuốt xuống đinh lý thư nghi ăn một quả dị biến yến từ đàn trả về hai trăm quả thu nạp tiến cơ sở bà quả biến dị yến từ đàn thức ăn sau có thể giáp tình năng lực thân khinh như yến lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tôi trầm ánh mắt hơi hơi ngưng lại mặc dù vô luận là su lợi tị hại vẫn là thân khinh như yến đều cùng chi mén loại động vật này nhạy bén lại linh xào đặc tính có liên quan nhưng mà rõ ràng cũng là biến dị yến từ đàn hai quả chứng năng lực cũng không một dạng thật đúng là thần kỳ cùng lúc đó phục dụng chứng chim lý thư nghi không tự chủ được mở rộng một chút thân thể t ô trầm hỏi cảm giáp gì nó như thế nào đây lý thư nghi quay đầu suy tư một hồi đạo tinh lực rào, trừ cái đó ra ta cảm giác ta trở nên rất mềm mại mà giống như là vì khảo thí thực lực của mình lý thư nghi đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái nhẹ nhàng nhảy lên lại là vượt qua toàn bộ đại sành tuy nói chỉ có không đến xa hai mét khoảng cách nhưng mà rơi xuống đất lại cực nhẹ cơ hồ không có gì âm thanh tôi trầm thấy không tự chủ nhiễu nhiễu chân mày có năng lực như vậy mặc dù không có biện pháp cùng dị biến s a u động thực vật cứng đôi cứng nhưng lại có thể dùng để mai phục cùng lẩn nấp nếu là vận dụng thỏa đáng còn có thể nguy nan trước mắt tranh né hoặc chạy trốn đã như vậy thì lại ăn một quả lại một cái chứng chim cửa vào t ô trầm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bên trong đều tràn đầy sức mạnh cơ bắp dán ra đại nao tốc độ phản ứng cũng cấp tốc tăng cường âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên thân khinh như yến nhắc cấp thức tỉnh tăng cường cơ thể nhanh nhẹn tính chất cùng tốc độ phản ứng tốc chủ có thể hoàn thành ba m trong khoảng cách tinh chuẩn nhảy vọt năng lực mới thức tỉnh t ô trầm dùng su lợi tị hại xác định ban công chung quanh không có ẩn nút biến dị động thực vật sau vừa mới tìm đúng phương hướng cũng nhảy một cái lý thư nghi mắt thấy t ô trầm nhảy lên xa ba mét trực tiếp kinh ngạc cái cầm đều phải rất xuống nàng cũng không phải kinh ngạc tại t ô trầm năng lực mà là choáng váng tại t ô trầm nàng nếu là không nhìn lầm tô trầm mới vừa rồi là nhảy đến nhà nàng trên bàn công đi chờ đã tô trầm cái này muốn đi nhà nàng lý thư nghi thăm dò nhìn lại nhìn thẳng gặp tô trầm từ nhà nàng ban công bước vào gian phòng mặt bên chương t á các bạn hàng xóm ghen ghét nổ chương t á các bạn hàng xóm ghen ghét nổ tô trầm đẩy ra ban công môn đi tới l ý thư nghi gian phòng cái này danh nữ cao quản trang trí nội thất phong cách chẳng bằng nàng biểu hiện như vậy băng lãnh điểm s u y ế t lấy một chút gỗ t ô sắt trang trí tô trầm kéo ra tủ quần áo nhìn bên trong cũng là từng kiện xa xỉ hàng hiệu trang phục có mấy món ngay cả nhãn hiệu cũng không có trích Tô t r ầ một cũng không để ý, b lát sau tô trầm trở về cổ tay khai đạo đem lý thư nghi tất cả vật phẩm đặt vào trong phòng khách tô trầm đơn giản phân phò nói đi sửa sang một chút ngươi đồ vật lý thư nghi bùng đối với tô trầm loại này vô căn cứ chuyển đổi thành ra đồ vật hành vi đã không kinh ngạc nhưng là trông thấy chính mình sở hữu đồ dùng hàng ngày Tính cả một chút tư ẩn vật, đều cùng một chỗ bị tô trầm ẩn cùng chỗ cả đều đắp bị lý ê n sành vẫn không nhịn ở đại điểm, được thời mặt. là l bỏ thư nghi thấp dọng nói, thể phàn dọng nà nói, ngươi có sao xoay lúc o áo ạ sạch n không phân nói, thân quần nghi ta vật. Tô trầm tới, tiếp thư đồ để đổi phó ý Lý lấy l sẽ. này mới ý thức được tự mình tới lúc mặc món kia áo sơ mi đã nhăn đúng lý thư nghi sắc mặt hơi hơi lung túng gật đầu như d ã tỏi nàng ngồi xổm đại sành trên mặt đất một bên cho mình đổ vật phân loại một bên nghĩ chính mình lúc nào chật vật như vậy qua chờ một lúc thu thập xong phải mau tắm rửa lúc này tôi chậm lại từ cơ sở bao k h o a bên trong lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn buổi tối muốn ăn cái gì liền tự mình làm không cần phải để ý đến ta chân quý nguyên liệu nấu ăn bị tùy ý chất đống tại phòng bếp lý thư nghi nhìn xem thần sắc càng ngày càng độc dung nàng không phải là không có thưởng thức qua sơn chân h ả i vị nhưng mà tại dạng này đại bối cảnh phía dưới tôi trầm còn nguyện ý cùng nàng chia sẻ chân quý đồ ăn trong đó ý nghĩa tự nhiên phá lệ trọng đại lý thư nghi trong lòng nổi lên một tia xúc động nàng không nhịn được nghĩ thẩm mặc dù mình bị khi dễ nhưng mà có thể ăn cơm no lại có y phục mặc của mình thậm chí còn may mắn trở thành giác tỉnh giác lý thư nghi bị ý nghĩ của mình l ọ a chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người ta không phải là phải hội chứng sợ tộc k h ô n g đi cùng ngay buổi tối tô trầm không được ăn cơm chiều mà là lại liên tục ăn hai mươi k h ỏ a biến dị yến tử đản đinh chúc mừng túc chủ đem người nhẹ như yến thăng cấp làm cấp hai thức tỉnh lần nữa tăng cường túc chủ cơ thể nhanh nhẹn tính chất cùng tốc độ phản ứng túc chủ tống hợp thể chất đem thăng cấp làm nhân loại bình thường ba lần tô trầm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng mỗi một khối xương cốt cùng cơ bắp đều giống như bị gột rửa qua tràn ngập một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới t ô trầm quyết định nho nhỏ mà kiểm tra một chút hắn đem lúc trước từ trên thân lý thư nghi lục x o á t ra khói đ ạ đao giấu ở trong lòng bàn tay ngón tay k h ẽ nhúc ních lưới dao bị đ ẩ y r a kẹp ở kẽ ngón tay ở giữa toàn bộ quá trình chỉ phát sinh tại trong nháy mắt t ô trầm hướng về phía trước đưa tay động tác lưu l o á t m a u lẹ lưới dao bị quăng ra ngoài thẳng tắp đâm vào trên vách tường giá rẻ trang trí trong tranh t ô trầm trong lòng càng kinh h ỉ hắn có thể cảm giác được ngón tay độ linh hoạt nhanh chóng tăng lên lực khống chế cực mạnh hơi có điểm tâm t ù động cảm giác tiếp tục ăn t ô trầm lại ăn vào hơn năm mươi khỏa ăn đến lần có ch Đinh. mừng Chúc t c chủ đem n g ư ờ i nhẹ như yến trầm h thức tỉnh, lần nữa tăng cường tốc chủ cơ thể nhanh nhẹn tính chất cùng tốc độ phản ứng. Tốc chủ tống hợp thể chất đem thăng cấp làm nhân loại bình thường ă tăng n lần nữa cường cùng ứng, tống lần. g gấp cấp cấp tốc cơ tốc tốc cấp làm làm loại tam đem Tô t độ ánh mắt sáng lên mạnh hơn người bình thường gấp năm lần chiến lược tuyệt đối không phải đánh năm đơn giản như vậy bởi vì tại trong chân thực đối chiến thường thường có rất nhiều xuất kỳ bất ý tình huống mà quan trọng nhất là phản ứng như vậy tốc độ bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không bị đánh lén một loại thủ đoạn cho ám hại tôi trầm tô trong lòng càng hài lòng có phản ứng như vậy tốc độ t ô trầm cảm thấy mình có thể tay không tiếp đạn Mà lý ú c này đây, l thư nghi đã tăm o ngữ nàng đổi một bộ c khi t thả lòng màu d dài, tóc dịu i ướt nhẹp còn không có l khô, vây vây dàng ngoan ngoãn phải đem chính mình cũng sợ hết hồn lý thư nghi khuôn mặt bỏ lên nhịn không được ở trong lòng oán chết mình thật là chính mình vừa rồi ôn nhu cái gì kính a rõ ràng tô trầm hắn là cái tội phạm chính mình làm cao quản g nhiều năm như vậy như thế nào lại cũng có chút thích loại này bị thô bạo đối đại cảm giác tô trầm tự nhiên chú ý tới lý thư nghi biến hóa hắn hơi hơi nhữ mày thiện tay vứt cho nàng hai khỏa biến dị yến tử đản lý thư nghi vội vàng hấp tấp mà tiếp nhận chờ thấy rõ ràng là biến dị t r ứ n g chim sau thần sắc kinh hỷ và phần cảm tạ trầm ca đinh lý thư nghi ăn một khỏa d ị biến yến tử đản có số lợi tị hại thuộc tính trả về hai trăm khỏa thu nạp tiến cơ sở b á khỏa đinh lý thư nghi ăn một khỏa d i biến yến tử đản có người nhẹ như yến t h u tính trả về hai trăm khỏa thu nạp tiến cơ sở báo khỏa lý thư nghi hơi hơi n g h i hoặc trầm ca vì cái gì ta không có cảm giác được biến hóa mới tô trầm nói cần góp gió thành bão nghĩ thăng cấp cần vật khí lý thư nghi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đi qua một ngày này ở c h u n g nàng đã triệt để làm rõ ràng hiện trạng bên ngoài bây giờ thế giới cực kỳ nguy hiểm chỉ có hảo hảo mà làm tô trầm hiền nội trợ mới có thể sinh tồn tiếp lý thư nghi thầm hạ quyết tâm xem ra chờ một lúc nàng không chỉ có muốn rửa sạch sẽ y phục của mình còn muốn tẩy tô trầm quần áo lấy đất học nấu cơm chỉnh lý g i n phòng cần phải chứng minh ra bản thân giá trị mới có thể nhận được tô trầm phù hộ một giờ sau lý thư nghi hướng tô chấm sắc nhận ban công sau khi an toàn liền đi phơi quần áo chỉ là không nghi tới nàng một màn kia động lòng người màu đen bóng hình xinh đẹp cấp tốc hấp dẫn trong cư xá đông đảo hàng xóm ánh mắt ta không nhìn lầm chứ đây không phải là chúng ta tiểu khu lý đại mỹ nữa sao nghe nói là đưa ra thị trường xí nghiệp vạn hạ công ty cao còn đâu làm sao chạy đến cái kia làm bảo an nhà bên trong đi vì miếng ăn ngay cả khuôn mặt cũng không cần nhìn nàng trước kia ăn mặc còn tưởng rằng là tinh anh xã hội đâu không nghĩ tới bị h i như vậy vô số người nghị luận ở mỹ nếu là lúc trước lý thư nghi nhất định sẽ cảm thấy mười phần xấu hổ cảm thấy mình làm vô cùng chuyện mất mặt nhưng mà tại thấy tận mắt tô trầm năng lực sau đó trong lòng lý thư nghi sớm đã không còn do dự mặt mũi tính là gì có đồ ăn có trọng yếu không mình có thể đi theo bên người tô trầm còn được phân cho biến dị t r ứ n g chim tuyệt đối là may mắn húng chi lý thư nghi chỗ làm việc kinh nghiệm phong phú đối với đạo lý đối nhân xử thế nhìn t ấ u qua rõ ràng nhất người khác n ô n n g ự a sau lương thái độ liền nói đối diện từ lao thai à thoạt nhìn là hảo n ô n q u y ế n bảo nhưng trên thực tế cũng là ghen tị và không căm lòng các bạn hàng xóm nghị luận ở mỹ cũng không phải hy vọng nàng trải qua hảo mà là hy vọng nàng có thể giống như bọn họ đi chịu đói lý thư nghi gương mặt lạnh lùng nàng bây giờ chúng quy là biết tô trầm phía trước tại sao muốn cố ý tại trên bàn công nướng thịt thì ra chính là muốn hung hăng chọc tức một chút đám này không thể gặp người khác tốt hàng xóm lý thư nghi nín một n mụ hoi b ư ớ c nàng gạt xong quần áo chuẩn bị trở về phòng nhưng lại phát hiện tô trầm trong tay cầm một cái loa lớn hắn nhìn xem nàng đáy mắt bên trong cất dấu ý cười lý thư nghi không biết là kể từ tô trầm su lợi tị hại tiến hóa đến tam cấp sau khi g i á c tỉnh trong mắt hắn nàng liền đã hoàn toàn không có bí mật gì để nói nhất cử nhất động đủ loại tiểu tâm tư toàn bộ đều tại tô trầm trong lòng bàn tay tô trầm mở miệm nói t liền cũng đừng để người khác cao hứng nói đi tô trầm đem loa lớn nhét vào lý thư nghi trong tay hắn dán nàng vào lỗ hai phân phò nói đi ban công sẽ giúp ta tìm mỹ nữ trên ban công lý thư nghi thân mang một thân váy dài khí chất đ o a n trang tư thái ưu nhã âm thanh g i ò n tan lưu l o á t mà trong trẻo chỉ là trong miệng nàng lời đã nói ra lại cùng nàng cá nhân hình tượng mười phần không đáp lý thư nghi giơ loa hô h à o tô trầm để cho lời nàng nói thu mỹ nữ rồi thu mỹ nữ rồi da trắng mỹ mạo trước sau lồi lõm bao ăn bao ở có ý hướng mau tới mà tại bên người lý thư nghi là từng hàng tươi non mổ mỡ nguyên liệu nấu ăn phối thêm địa mì ăn liền cùng một đống lớn không m ỡ xúc xích ra mông đ còn rất nhiều những thứ khác đóng gói thực phẩm đây cũng không phải là vì ăn đây là vì khoe khoang giờ này khắc này tô trầm đã rời cái ghế mây đến bà công h ắ n nằm thư thư phục phục thổi gió mát tô trầm chỉ điểm đạo ai nha tiểu thương nghi đừng chỉ biết tới h ồ cũng tới cho ta xoa xoa chân đúng đúng đúng chính là lực đạo này đi xem một chút thịt đúng đúng đúng tìm một khối tươi mới thổi lạnh một điểm lại mở bao tiểu dương mối mỗi ngày ăn hết thịt đều ăn án mà t r u n g quanh các bạn hàng xóm trông thấy t ô trầm k i ê u ngạo như vậy mỗi đều tức bể phổi tiểu t ư túi bây giờ thế nhưng là nguy nan thời kỳ ngươi không quan tâm c u ầ n chúng chỉ lo chính mình xa xỉ hưởng lạc ngươi còn có lương tâm sao chúng ta đều tại đói bụng ngươi lại tại ở đây ăn uống thả cửa ta nếu là ngươi đã sớm đem đồ ăn chia sẻ đi ra ngươi trẻ tuổi ngươi làm như vậy sớm muộn sẽ gặp báo ứng bên ngoài quái vật còn nhiều các ngươi chờ ở chỗ này sớm muộn cũng là đồ ăn đồ ăn luôn có ăn song thời điểm ta nhìn ngươi có thể phách lối mấy ngày nữa đối mặt đủ loại chỉ trích t ô trầm mắt đ i ế c thai ngơ ngược lại lập tức sẽ đói bụng cũng không phải hắn cũng không biết cái không nữ nhân, theo biết tiếp lâu ú c có chương nào vương thể tới,、Trương、09, đ ạ sáu tối phía nam phòng ốc bên trong triệu tiểu tình sầu lấy khuôn mặt hướng về phía cửa sổ thủy tinh nặng nghề mà thở dài một hơi màu vàng nhạt phấn hoa phiêu đáng trên không trung không chỉ có che đậy phong cảnh phía xa còn ảnh hưởng tới dương quang chiếu xạ từ hai nạn phát sinh đến nay phòng ốc của nàng lại càng tới càng ám tiếp tục phát triển tiếp sợ không phải muốn triệt để phải không thấy ánh mặt trời triệu tiểu tình tóc mày chỉ cảm thấy tâm tình càng ngày càng khó chịu nàng cảm thấy tâm tình của mình đều phải hỏng mất phấn hoa phấn hoa phấn hoa khắp nơi đều là phấn hoa ta mấy ngày nay ngay cả cửa sổ cũng không dám mở phát giác triệu tiểu tình tâm tình bực bội bảo an đội trưởng vương đại tráng nhanh chóng xuống tới tiểu tình nha ngươi đ ừ n g có gấp nhất định sẽ có biện pháp nói không chừng quét qua gió lớn tất cả phấn hoa liền cũng bị mất đâu nhưng mà một tiếng này dính nhau lệch ra kêu gọi chẳng những không có để cho triệu tiểu tình dễ chịu ngược lại trực tiếp đem triệu tiểu tình nổi ra gà cho kích động đi ra triệu tiểu tình q u a đầu nhìn chằm chằm vương đại tráng cái kia trương béo mập khuôn mặt chỉ cảm thấy trong lòng nộ khí mạnh hơn triệu tiểu tình lông mày dựng thẳng lên giao h ấ n vương đại tráng hai nạn phát sinh đến nay rõ ràng là chính ngươi đụng lên tới nói muốn giúp ta nhưng là bây giờ trong nhà ăn cái gì cũng không có không đề cập tới đồ ăn có tốt nhắc lên đồ ăn triệu tiểu tình liền càng thêm bị khuất triệu tiểu tình là tiếp viên hàng không bởi vì tướng mạo xuất chúng lại rất có thủ đoạn từ trước đến nay người theo đuổi đông đảo chỉ là thai nạn sau khi phát sinh những người theo đuổi kêu nhóm liền toàn bộ ốc còn không mang nổi mình ốc toàn bộ mất liên lạc chỉ có bảo an đội trưởng vương đại tráng chưa từ bỏ ý định ỉ vào cùng triệu tiểu tình một cái tiểu khu mỗi ngày hỏi han ân cần nói muốn bảo vệ nàng triệu tiểu tình lấy n g a chết làm n g a sống cho là bắt được k h ả cây cỏ cứu mạng lại không nghĩ rằng vương đại t r á n g cũng không có gì bàn sự hai người cùng một chỗ phân thực vương đại t r á n g mang tới nửa d ư ơ n g mì tôm sau đó liền sẽ không có những thứ k h á c khẩu phần lương thực tình huống càng ngày càng t a o triệu tiểu tình cảm thấy chính mình muốn tuyệt vọng vương đại t r á n g vội và nói g n tiểu tình nha ngươi đừng có gấp ta chắc chắn cho ngươi nghĩ biện pháp tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi triệu tiểu tình liếc mắt biện pháp nơi nào có dễ làm như vậy pháp ngươi còn không bằng thủ hạ ngươi cái kia gọi tô trầm tiểu bảo ăn đâu hắn cầm cái loa lớn mỗi ngày hô thu mỹ nữ bao ăn lại bao trùm nhấc lên tô trầm vương đại trắng sắc mặt càng khó chịu ngươi không thấy nghiệp chủ nhóm a tiểu tử này thất đức tất cả mọi người m a n g hắn đâu ta phía trước từng đi tìm hắn nhưng mà tiểu tử t ú i này khó chơi ngay cả môn đều không mở liền đợi đến mỹ nữ đưa tới cửa chứ đột nhiên vương đại t r á n g hai mắt tỏa sáng hắn vô đầu một cái đạo ai nha tiểu tình ngươi không phải là một mỹ nữ sao tô trầm không cho ta mở cửa nhưng hắn nhất định có thể cho ngươi mở nghe thấy lời này triệu tiểu tình sắc mặt trong nháy mắt biến đổi nàng phẫn nộ nói vương đại t r á n g ngươi có ý tứ gì ngươi muốn cho ta lấy thân thể cho ngươi đổi đồ ăn vương đại trắng cười ha, ha làm sao có thể ngươi thế nhưng là nữ nhân ta vương đại tráng xoay người đi phong bếp hắn lấy một cái dao phay s á c h trên tay trong con ngươi thoáng qua một tiếng o a n lệ tô trầm tính là thứ gì bất quá là một cái ở dưới tay ta làm việc tiểu lâu la vương đại tráng hung hát nói ta mặc dù vào không được nhà hắn nhưng mà ngươi có thể lừa gạt tô trầm mở cửa chỉ cần hắn lộ đầu ta liền có thể xông lên đem hắn khống chế lại đến lúc đó tại sao phải sợ hắn không cho chúng ta tài nguyên tô trầm đang ở trong nhà chơi đ ù a tiếng chuông cửa vang lên tô trầm khỏe miệng hơi hơi nhất câu thầm nghĩ có thể tính tới kỳ thực tại tô trầm có xu cắt tị hung năng lực sau đó p h ư ơ n xuyên thâu qua đáng nhìn chung cửa màn hình tô trầm nhìn thấy triệu tiểu tình động lòng người bóng hình xinh đẹp nàng tận lược xuyên qua công ty hàng không chế phục phối hợp giày cao gót quật lại mái tóc trang dung tinh xảo một bộ chú tâm ăn mặc sau bộ dáng ha ha chuẩn bị vẫn rất đầy đủ cách lấy cánh cửa tô trầm cố ý lựa đạo người tìm ai nhà triệu tiểu tình giương mắt bày ra một bộ xấu hổ mang e sợ biểu lộ đạo ta là nghe xong loa tới chính là tìm ngươi tô trầm lại không nói nhảm trực tiếp vạch trần đạo ngươi tìm ta tìm ta mang theo vương đại tráng làm cái gì triệu tiểu tình sắc mặt cứng đờ, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình chú tâm chuẩn bị tốt mỹ nhân kế còn không có chính thức mở màn đâu liền bị tô trầm vạch trần triệu tiểu tình hướng về bên cạnh trừng mắt liếc thầm nghĩ chắc chắn là vương đại tráng không có dấu kỹ mới bị tô trầm phát hiện khắc thường phải biết bọn hắn vốn là kế hoạch tại tô trầm lúc mở cửa để cho vương đại tráng cầm dao phay xông lên ma tựa vào vách tường d a n h giới vương đại t r á n g nhưng làm ộ t mặt mất bức gì tình huống hắn vừa rồi cũng không thò đầu ra a mắt thấy lựa gạt không thành vương đại t r á n g r ứ t khoát đứng dậy hắn đem dao phay dấu ở phía sau đ ổ i phó tình thánh một dạng bộ dáng mở miệng nói tô trầm ngươi không nên hiểu lầm triệu tiểu tình là bạn gái của ta ta lên chỉ là vì tiễn đưa nàng chỉ cần ngươi hứa hẹn thật tốt đối với nàng ta tuyệt đối không có lời h á n g dẫn vương đại t r á n g diễn kỹ vụ về tô trầm sau khi nghe x o n nhịn không được cười ha hà u、uh, lại trắng ngươi cái này hy sinh rất lớn a nón xanh đều khấu đầu lên cũng có thể nhịn vương đại t r á n g sắc mặt bỏ lên chừng trong mắt đạo tô trầm làm người không thể q u á phiêu cũng là đồng sự cần gì phải vạch mặt đâu trước đây ngươi tại dưới tay ta ta cũng không ít chiếu cấu ngươi dừng một chút vương đại t r á n g tăng giá cả đạo ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đem đồ ăn phân cho chúng ta về sau ta chắc chắn n h ư ờ n g ngươi thiếu trực ca đêm phía trước thiếu đưa cho ngươi những cái này ca đêm phụ cấp ta bảo đảm cũng đều cho ngươi tìm trở về tô trầm là thực sự không nghĩ tới đều đến lúc này vương đại trắng thế mà còn g á m sách hắn trước đó đã làm những cái này chuyện thất đức tô trầm thống khoái mà mắng cắt so cách lao từ cửa nhà xa một chút cái này vương đại tráng cuối cùng không giả hắn lấy ra sau lưng dao p h è tức giận cơ vương đại tráng uy hiếp nói tô trầm ngươi chớ đại ý mấy người hai nạn kết thúc ta thứ nhất thu thập ngươi ngươi thế nhưng là đội trưởng của ngươi ta có thể để ngươi tại trong khu cư xá lăn lộn ngoài đời không nổi tô trầm trong mắt lóe lên một tiên g o a n lệ hắn âm thanh lạnh lùng nói ta cho ngươi biết ngươi không sống tới hai nạn kết thúc chương mười bị dình dập lý thương nghi chương mười bị dình dập lý thương nghi cùng ngày buổi tối vương đại tráng cơ hồ giận đi lên hắn trong phòng điên cùng g i á bước trong miệng mắng to lợi văn câu chữ đều đang chỉ trích tô trầm lãnh huyết cùng vô tình Đến cuối cùng, cuối vương ẫ n tình nhịn không là triệu tiểu đ ợ c cái, nàng bàn vỗ v một tay lại đưa ư kéo đại trắng á n băng lãnh hiện g ra s k h ô n có chút nghe ngày bên trong điểm c n không bông tình nghị, g ta tuyệt đối đề đại triệu tiểu thể trầm tráng, nghe xong liền trần tròn mắt t i ể u tình tôi trầm nhà thế nhưng là ở lầu hai mươi mốt coi như n g ư ơ i nhà ở tại lầu sáu cái kia cũng cách dòng g ã mười lăm tầng đâu chúng ta như thế nào nhảy cửa sổ triệu tiểu tình vỗ xuống đầu của hắn từ phía dưới không được chúng ta liền từ phía trên đi nàng tiếp tục giải thích nói tôi trầm nhà thế nhưng là lần tầng cao nhất chúng ta trực tiếp đi mái nhà buộc một cây dây an toàn rơi vào nhà hắn trên ban công lại mang lên một cái truy không tin vào không được phòng của hắn triệu tiểu tình ánh mắt dây lên nhất tinh ánh sáng sáng lấp lánh thật mỏng k h ỏ mỗi chỗ câu lên một vòng cười tàn nhậm ý đợi đến lúc kia quản hắn trong nhà có cái gì đồ ăn nhưng là cũng là chúng ta triệu tiểu tình nói đến dứt khoát nhưng mà vương đại tráng tưởng tượng một chút cảnh tượng như vậy vẫn không khỏi có chút hai chân như nút da đây là vương đại tráng bí mật hắn sợ độ cao vương đại tráng sắc mặt ngượng ngủng tránh nặng t ì m nhẹ đạo tiểu tình nếu không thì chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác à muốn làm như vậy nhưng chính là nhập thất ăn cướp triệu tiểu tình lông mày n h ễ một cái như thế nào là nhập thất ăn cướp đâu cái này gọi là tài nguyên một lần nữa hợp lý phân phối lại nói hiện tại cũng tận thế ai còn quan tâm làm trái không phạm pháp cái kia gọi tô t r ư ở mỗi ngày dùng loa lớn khoe khoang thức ăn thời điểm có cân nhắc qua hai người chúng ta chết sống sao triệu t i ể u tình phát giác vương đại tráng do dự nàng tiếp tục thêm h ò a ẩn ý đưa tình đạo đại tráng ngươi cùng ta phía trước gặp phải nam nhân đều không giống nhau ngươi là tại ta thời điểm khó khăn nhất cùng với ta người ta thực tình muốn cùng ngươi sống hết đời n ữ khí hơi ngừng lại triệu t i ể u tình trịnh trọng cam kết nếu là chúng ta có thể chịu tới lần này hai nạn kết thúc ta liền cùng ngươi kết hôn cái này bánh vẽ vừa lớn vừa tròn lập tức liền đem vương đại tráng cho kéo lại được hắn bất quá là một cái an ninh tiểu khu nếu là có thể cưỡi được một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiếp viên hàng không nên một kiện phong quang dường nào sự tình vương đại tráng con mắt đều sáng lên tiểu tình ngươi cuối cùng nguyện ý gả cho ta rồi triệu tiểu tình giả vờ xấu hổ gật đầu một cái ha ha ha ha vương đại t r á n g thật cao hứng hắn ôm triệu tiểu tình chuyển một vòng tròn dọa đến triệu tiểu tình lên tiếng k i n h hô vương đại t r á n g đem triệu tiểu tình thả xuống bảo đảm nói ngươi yên tâm đi tiểu tình ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chịu đói bị khi dễ không phải liền là treo căn dây an toàn sao chúng ta buổi tối hôm nay liền đi đem tô trầm tiểu t ử kia cho làm rồi mà hai người không biết là bọn hắn muốn mưu hại tô trầm giờ này khắc này liền đứng tại triệu tiểu tình nhà trên ban công đem bọn hắn tự cho là ẩn nút đối thoại nghe nhất thanh nhị sở không có cách nào hai người này trên người ác ý thật sự là quá cường liệt tuyệt đối không phải là loại kia sẽ từ bỏ ý đồ trình độ ép tô trầm không thể không đối bọn hắn phá lệ phòng bị mà bởi vì có s u lợi tị hại cùng người nhẹ như y ế n g i a trì tô trầm phản truy tung kỹ thuật càng là vượt qua trên thế giới này ưu tú nhất đ ặ c công hắn dọc theo kiến trúc tường ngoài gián tiếp xây dịch đến lầu sáu ban công một đường hướng phía dưới nhẹ nhõm linh xào đến phảng phất hành tàu tại đất bằng phía trên n g h e xong hai người kế hoạch tô trầm sờ lên cảm suy tư một hồi nhịn không được khét c ư i một cái a lại muốn dùng dây an toàn tới nhà của ta thua thiệt cô gái này n g h a nếu là không thật tốt cùng bọn hắn chơi một chút đều nối không dậy nổi triệu t i ể u tình kỳ tư diệu tưởng ban đêm hôm ấy vương đại tráng cùng triệu t i ể u tình cùng tới đến mái nhà hai người bọn họ là từ triệu t i ể u tình nhà lầu sáu một đường leo đến lầu hai mươi mốt toàn bộ đều m ệ t đến không nhẹ triệu t i ể u tình khí tức không vân mà vương đại tráng xem như một cái mập mạp nhân sĩ càng là ra một thân mồ hôi nóng liền lên áo phía sau đều ướt một mảng lớn mười phần chật vật cùng nhau hai người đem đã chuẩn bị trước truy cùng dây an toàn tùy ý vứt trên mặt đất vương đại tráng đi tới lầu bên cạnh hắn túi đầu hướng phía dưới xem xét chân liền bắt đầu run hắn cào một chút đầu ấp a ấp cúng đạo tiểu tình cái này đây cũng quá đen a vật gì đều thấy không rõ triệu tiểu tình mặt có bất mãn ngươi ngốc nhà chính là muốn để người bên ngoài không nhìn thấy cho phải đây triệu tiểu tình trừng mắt liếc hắn một cái đại tráng chuyện này thế nhưng là quan hệ đến chúng ta cả đời hạnh phúc ngươi cũng không thể ở thời điểm này n ử a đường bỏ cuộc vương đại t r á n g không có trực tiếp đáp lại chỉ là không tự chủ lui một bước hắn cầm lấy một bên nặng n g ề truy đặt ở trong tay n h ư không có việc gì áng chừng một chút vương đại tráng thanh minh cho bản thân đạo ta cũng không phải sợ chính là cảm thấy việc này a có chút không nữa triệu t i ể u tình phát giác được vương đại tráng lòng có thoải ý lúc này đổ thêm dầu vào l ử a đạo cái này có gì không n ữ a ta cho ngươi biết tô trầm cũng không phải cái gì đổ tốt hắn cầm thực v ậ t hoán nữ nhân chúng ta khống chế hắn cũng là vì dân trừ hại triệu t i ể u tình nói đến lẽ thẳng khí hùng vương đại tráng nghe s ư n g sờ ý hắn nhận ra cái gì đầu óc đống nhiên l i n h quan một chút suýt nữa q u ê n mất tô trầm là t ừ n g thu nữ nhân trong phòng của hắn không chỉ có đồ ăn còn có một cái xinh đẹp đại mỹ nữ vương đại tráng hung hăng nuốt nước miếng một cái hắn nhớ tới nghiệp chủ trong đám thảo luận nhị không được tâm trí hướng về đứng lên phải biết mỹ nữ kia cũng không phải là người bình thường đây chính là lý thư nghi vạn hạ công ty cao quản trong khu cư xá nổi danh lãnh mỹ nhân vương đại tráng ánh mắt ngưng lại nhịn không được nghĩ thầm tô trầm tiểu tử này quả nhiên là diễm phúc không cạn bất quá diễm phúc này lập tức liền nếu là hắn chờ hắn phá cửa sổ hắn liền lấy truy hung hăng đánh tô trầm một trận lại đem hắn ra bên ngoài đầu q u ă n g ra quản là thực vật vẫn là động vật cũng có thể làm cho hắn chết không có c h ỗ t r ô n đợi đến khi đó tô trầm có hết t h ể liền đều thuộc về hắn vương đại tráng quyết định tâm tư lập tức trả lời đạo ngươi cứ yên tâm đi tiểu tình ta này liền xuống triệu tiểu tình chỉ coi là lời khuyên của mình có h t không không một, một đôi cậu nam h đ nữ toàn mặt đối mặt lẫn nhau căn dặn bọn hắn ai nấy mang mục đích riêng đều cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh mà tại một đống lớn thế non hẹn biển sau đó vương đại t r á n g cũng cuối cùng đẻ nén xuống sợ hai trong lòng hắn nắm thật chặt trên người dây an toàn dọc theo v ế t tường một chút rơi xuống đến một mảnh đèn kịt trong bóng đêm vương đại tráng trái tim nhảy nhanh chóng hắn nhịn không được thầm nghĩ tô trầm ta tới ư nhưng g mất mất trì trải, trưng 11, mất cả cả lẫn trải.、Nhưng、mà triệu tiểu tình cùng vương đại tráng không biết là bọn hắn tự cho là kế hoạch không chê vào đâu được kỳ thực toàn bộ đều tại tô trầm dưới sự giám thị một mảnh trong bóng đêm tô trầm ăn tính nhận thân tại lầu chót xó xính chỗ cực kỳ khắt chế mà xem kỹ lấy trước mắt trận này nhằm vào hắn âm mưu hắn rất có kiên nhẫn thẳng đến hai người lẫn nhau tố tâm sự hoàn tất triệu tiểu tình quỷ gối lầu chót nơi danh giới vương đại t r á n g cũng theo dây an toàn chậm rãi hạ xuống thời điểm tô trầm mới đạp lên vững vàng bước chân chậm rãi hiện thân trong lòng tô trầm cười lạnh vì đoạt được hắn vật tư hai người này thật đúng là liều mạng thế mà thực có can đảm từ mái nhà rơi xuống triệu tiểu tình còn đắm chìm tại sắp thu được thức ăn trong m ộ n g đẹp nỗi lòng kích động không có chú ý tới động tĩnh sau lưng nàng nghĩ t h ầ m vương đại t r á n g thân hình cao lớn tính cách hung h á c lại là tô trầm đội trưởng xuất kỳ bất ý tập kích bên trong tô trầm không có phần thắng chút nào chỉ cần vương đại trắng chút nào chỉ cần vương nhà tất cả thức ăn và vật tư liền đều là của nàng nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, một hồi cảm giác g á p bách mạnh mẽ từ sau lưng của nàng đánh tới triệu tiểu tình chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ cổ trợt căng thẳng càng làm ộ t cái đại thủ bắt được nàng phần gáy đem nàng từ tư thế quỳ thẳng tắp kéo lên cũ k ỹ đèn tin cầm tay chốt mở khóa phát ra cùn cụt một tiếng vang dòn một chùm hào quang trói lọi đột nhiên sáng lên đâm thẳng hướng triệu tiểu tình ánh mắt triệu tiểu tình đầu góc trống r ố n g nàng theo quang nhìn lại thấy được một tấm trẻ tuổi mà anh tuấn khuôn mặt nam nhân tô trầm triệu tiểu tình cực kỳ hoảng sợ nàng bật thốt lên ngươi làm sao ở chỗ này tô trầm thần sắc đảm nhiên chỉ là hơi hơi hơi hi mắt, có nguy hiểm lãnh quang từ trong mắt t ô trầm băng lanh trả lời tự nhiên là đến xem có cái nào không có mắt nghĩ đến nhà ta t r ổ n g đồ bị ở trước mặt đâm xuyên âm mưu triệu tiểu tình hai mắt mở to sắc mặt hết sức khó coi nhưng triệu tiểu tình không có từ bỏ nàng đại não xoay chuyển nhanh chóng mang một tia may mắn suy tư bây giờ t ô trầm đã biết được hai người bọn họ kế hoạch vương đại tráng cũng còn tại dây an toàn một đầu treo căn bản là chỉ không bên trên lập tức tình huống nguy cơ cũng không biết mỹ nhân hữu kế có thể hay không cam đ o a n toàn thân mình trở ra triệu tiểu tình suy nghĩ nhau nhau vừa muốn mở miệm rào biện lại đột nhiên cảm thấy phần bụng đau xót a triệu tiểu tình hét thảm một tiếng tôi trầm nắm chặt đèn tin nhất kích đánh vào trên phần bụng của nàng động tác lưu loát dứt khoát không chút nào thương hương tiếp ngọc triệu t i ể u tình nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra nàng kêu đ a u đạo đau đau tôi trầm con mắt băng hàn hắn không có cho nàng bất kỳ cơ hội giải bày nào trở tay khẽ trụt đem nàng đặt ở trên mặt đất triệu t i ể u tình thuận thế khẽ đ ả o nàng co giúp thân người c n g lại giống một cái co giật tôn đã triệt để mất đi phòng kháng năng lực t ô trầm dùng chân đá phía dưới triệu tiệu tình thân thể lạnh lùng nói chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám tính to ta tiếp lấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên triệu t i ể u tình nghiên linh hai bốn nhan trị tám phân thanh lệ khả nhân thuộc tính chế phục tiếp viên hàng không cuối cùng cho điểm tám năm phân cuối cùng đánh giá tâm tư linh hoạt cơ thể mềm mại hệ thống xét duyệt thông qua nếu là hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ tô trầm đương nhiên sẽ không lãng phí tô trầm từ bên cạnh triệu t i ể u tình rời đi h ắ n câu thần cười nói tính ngươi vận khí tốt đợi một chút lại đến thu thập ngươi tô trầm đi tới lầu chót biên giới h ắ n t ừ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lơ lửng giữa trời vương đại tráng vừa mới đánh nhau lúc động tinh kịch liệt đủ loại đối thoại vương đại tráng tự nhiên là nghe thấy được hắn ngẳng đầu nhìn lên trên nhìn thẳng gặp cầm đèn tin cầm tay tô trầm sắc mặt băng hẳn mà xem kỹ lấy hắn vương đại tráng sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn vô ý thức xiết chặt sợi dây trong tay mắt lộ h ư n g quang vương đại tráng q u á t lên tô trầm ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu có bản lĩnh kéo ta đi lên chúng ta một đối một đân đấu tô trầm tươi sáng nở nụ cười vương mập m ạ c ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao nhập thất an cướp bị bắt tại trận ta xem như phòng ốc chủ nhân thế nhưng là để giáo hơn ngươi cổ tay k h a đạo tô trầm đầu ngón tay hàn quang lấy lên một cái xinh sắn k h o á đệ đa vương đại t r á n g trong lòng hoảng hốt hốt hoảng giải thích không ta không muốn cất người ta chỉ là muốn đi xuống xem một chút cái này hoang nôn quả thực là quá không cao minh tô trầm nhịn không được cười ra tiếng hắn chân sau quỳ gối lửa quỳ tại lầu chót biên giới tô trầm t h ấ p giọng nói ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào vương đại t r á n g càng lạnh leo trương tô trầm ngươi muốn làm gì tô trầm câu thần nợ nụ cười thần s ắ c cung dung tự tại ngươi không phải nghĩ tiếp xem sao ta đến giúp giúp ngươi tô trầm đưa tay đèn tin đệ dưới đất màu vàng ấm tia sáng liếc đánh tới rơi vào tô trầm một bên trên khuôn mặt phối hợp hắn mang theo lanh ý nụ cười tại trong buổi tối có vẻ hơi quỷ dị phản g phất từ trong địa ngục đi tới ác quỷ. vương đại tráng triệt để hoàng hồn hai chân trên không trung không tự chủ lắc lư lại là tìm không thấy tốt thi l ư ợ t điểm muốn an toàn rơi xuống trên tay nhưng không được t r ư n g pháp chỉ có thể không g i ú t va va gọi vậy mà ở thời điểm này bị tô trầm hành hung một trận triệu tiểu tình lại là t r ầ m lại nàng nhìn sang tô trầm bóng lưng quyết định tâm tư gian khổ đứng dậy chạy nàng phải chạy bây giờ liền muốn chạy hết lần này tới lần khác có người bất bại nàng nguyện vương đại tráng treo ở giữa không trung tuyệt vọng kêu dây nói tiểu tình nhanh mau cứu tạ ạ triệu tiểu tình thân thể cứng đờ trong lòng hiện lên cảm tình ngoại trừ khẩn trương bên ngoài lại là tức giận nàng thấm nghĩ cái này vương đại tráng thật là một cái vô dụng nam nhân bị trói cũng không thành thật triệu tiểu tình ở trong lòng cười lạnh ta chỉ là một cái ngược nữ từ thôi ta cái gì cũng làm không được vào giờ phút như thế này ta có thể làm được chỉ có tự vệ triệu tiểu tình quyết định tâm tư không để ý đến vương đại tráng cầu viện ngược lại thối lui về phía sau muốn thừa dịp tô chẩm đối phó vương đại tráng khoảng cách len lén rời khỏi chỉ là nàng điểm nhỏ này động tác sao có thể trốn qua tô chầm quan sát ngươi chạy không được tô trầm lạnh lùng ngôn ngữ liền đầu cũng không quay lại môn sớm đã bị tà khóa triệu tiểu tinh bước chân dừng lại nàng cắn răng không tự chủ ôm chặt hai tay trong bụng đau đớn lại rõ ràng cái này nàng chính là thật không thể ra sức tô trầm ánh mắt vẫn rơi vào trên vương đại t r á n g vặn bèo mặt to động t á c trên tay của hắn không ngừng nho nhỏ, nhỏ đao áp vào trên sợi dây t r ầ m rãi cắt cứ lấy phát ra yếu ớt mà đáng sợ chậm trả tâm t h a n h vương đại t r á n g không chịu nổi hắn thân thể phát run sắc mặt chắm bệnh chỉ là không chỗ ở sợ hay nói không ngươi không cần cắt ta sẽ té xuống a nhưng mà đã không còn kịp rồi dây thường dần dần biến nhỏ bé dây an toàn sức thừa nhận càng ngày càng yếu vương đại t r á n g thân thể mập mại ở phía dưới lắc lắc c u n g dùng lung lay sắp đổ Xoẹt! dây thường triệt để cắt ra đông vương đại t r á n g chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ liền nặng nề g h mà ngã xuống ở lầu hai mươi hai trên ban công từ nơi này độ cao hạ xuống sẽ không chết nhưng tuyệt đối có thể bị thương không nhẹ g i a n g giác! đây là tiếng xương gây văng lên tôi trầm dơ đèn tin hướng phía dưới chiếu một cái gặp vương đại t r á n g một cái chân đã xếp thành hình dáng kỳ quái đau đớn khiến cho hắn khuôn mặt trở nên dữ t ợ đáng sợ vương đại tráng chừng một đôi màu đỏ thắm ánh mắt đang nhìn chằm chặp hắn kêu rên la mắng a chân của ta tô trầm ta ta giết n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chết không yên lành tô trầm mảnh mặt làm ngơ hắn thở ơ khoát tay á o ra hiệu vương đại tráng nhìn về phía kiến trúc một bên khác tô trầm đùa cờ nói tiết kiệm chút khí l ự c đi cũng không nhìn một chút ai đang chờ ngươi vương đại tráng theo tô trầm ra hiệu nghiêng đầu chỉ thấy một đống hiện ra màu máu đỏ quỷ dị dây leo chậm dại hướng về phương hướng của hắn liên miên không dứt tới chương m ư ơ i hai thu phục biến dị dây leo chương m ư ơ i hai thu phục biến dị dây leo biến dị dây leo giống hơn mười đầu kích thước khác biệt rắn độc leo lên vương đại tráng khe ở hai mươi hai tầng trên ban công mắt thấy cái này một màn kính khủng thảng dọa đến t r ò n g mắt đều phải rơi ra ngoài trong màn đêm thật lưa thưa dây leo vớt ư ve mặt đất ấm thanh kích thích đầu hắn ra tóc tê dại vương đại tráng muốn chạy trốn lại chỉ cảm thấy một hồi n h ó i nhói đã từng nắm chặt ở trong tay truy đã tua tay rơi vào bên người của hắn xa mấy bước vị trí mà gãy xương đùi phải thậm chí không có cách nào để cho hắn đứng dậy kèm theo đối tử vọng sợ hãi vương đại tráng cảm thấy một hồi tuyệt dây leo chậm rãi trèo đi qua giống xà dây dưa vương đại tráng tứ chi cùng phía trước so sánh hình dạng của nó lại biến hóa một chút không chỉ có số lượng tăng lên rất nhiều có còn mọc r a gai ngược bọn chúng xẹt qua vương đại tráng tứ chi thời điểm mang theo từng đạo thanh máu mà thật nhỏ phi lá liền sẽ theo vương đại tráng thụ thương bắp thịt tổ chức chui vào giống như là muốn đem huyết nục của hắn cũng cùng một chỗ móc giống vương đại tráng hét thảm một tiếng hắn cũng không để ý đầu kia chân bị t h ư ơ n g vạt mẹo lên thân thể tay không t ấ sắc mà nện những cái kia đáng sợ dây leo lần thứ hai thủ thường hai tay hoàn toàn b ỏ n đầu cách ta xa một chút ta không muốn chết cứu mạ triệu tiểu tình nghe thấy được phía dưới vương đại tráng kêu thảm nàng không dám nhìn cũng rất nhanh liền ngửi được trong không khí mùi máu tanh nồng nặc triệu tiểu tình trắng bệch lấy khuôn mặt lẩm bẩm nói giết người những quái vật kia sẽ giết người trong lúc nhất thời triệu tiểu tình chỉ cảm thấy phía sau lưng phát l ạ n h tại nàng cách đó không xa tô trầm ngược lại là thần sắc như thường hắn yên lặng quan sát đến phía dưới động thái ánh mắt hơi sáng thậm chí còn có một điểm tràn đầy phấn khởi cảm giác kể từ trở thành giác tỉnh giả sau đó tô trầm năng lực quan sát cấp tốc đ ầ thăng hắn bén nhạy chú ý tới những thứ này dây leo hình thái khác nhau số lượng đông、đảo. còn có lấy cực kỳ rõ ràng công năng cơ cấu chỉ cần có thể giải quyết đi có gai ngược cái kia hai đầu tráng kiện dây leo còn lại căn bản không đủ vi lự tô trầm trong lòng ẩn ẩn có tự tin hắn thậm chí cảm thấy phải mình có thể xuống hảo hảo mà đánh một chầu nghĩ tới đây tô trầm không còn do dự hắn quay người lại nhốt chặt triệu t i ể u tình e o nhỏ đem nàng ôm vào trong ngực tiếp lấy tô trầm tìm đúng thời cơ nhẹ nhàng linh hoạt n h ẹ lên mang theo triệu t i ể u tình rơi vào bên người vương đại trắng hắn muốn đánh một trận dùng thực chiến tới khảo thí thực lực của mình thắng liền nhận lấy triệu tiệu tình làm ban thưởng Đánh k tôi n g liền trầm i tiểu ệ u tình l kiên thịt, lập tức t h từ cơ sở trong túi đồ đổ đổi một cái sắc bén dao nhíp nắm ở trong tay hắn đem sắc bén nguôi đau đâm thật sâu vào một cỗ màu máu đỏ nước phun tùng tóe đi ra t ô trầm lách mình tránh đi trong lòng mắng thứ quỷ này không có độc chứ bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được đây không phải là bình thường thực vật dịch n h u n mà là bị thực vật hấp thu vương đại trang huyết tiếp lấy chuyện thần kỳ xảy ra cái kia dây leo thế mà bất l o ạ n động nó yên lặng nằm ở tô trầm chung quanh cẩn thận từng ly từng tí ngọ nghệ sợi đẳng một thân gai ngược cũng rụt trở về cực kỳ mềm mại cùng nô thuận trong lòng tô trầm kinh ngạc bởi vì căn cứ xu lợi tị hại biểu hiện dây leo đối với tô trầm tính công kích đã giảm xuống đến tiếp cận với không trình độ trong lòng tô trầm bất đắc dĩ hợp lấy dây leo này nhìn xem lợi h mà tại bên người tô trầm vương đại t r á n g đã triệt để bị choáng váng hắn vừa mới nhìn thấy cái gì tô trầm lại có thể cùng biến dị thực vật đại chiến đây vẫn là người sao đến nỗi bị thúc ép vây xem cả chàng chiến đấu triệu t i ể u tình càng là trợn cả mắt lên rất nhanh đủ hung ác đủ chuẩn nàng cho tới bây giờ cũng không biết một cái an ninh tiểu khu thế mà cần mạnh như vậy nàng nhớ tới chính mình phía trước bị tô trầm một trận tiệc đánh trong đầu đột nhiên sinh ra một cái quỷ dị ý nghĩ như thế so sánh xem ra tô trầm đối với nàng vẫn là hạ thủ lưu tỉnh mà tới được lúc này tô trầm mới rốt cục dành tay hướng vương đại tráng đi đến vương đại tráng dọa cho phát sợ đầu góc trong nháy mắt thanh tỉnh cũng không trang mô tác dạng vương đại tráng cầu xin tha thứ ta là nhất thời hồ đồ n h à vương tha ta tô trầm ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi vương đại tráng kêu thảm đến kịch liệt tăng thêm thân hình hắn m ậ p m ạ n rất giống một cái muốn bị giết lợn tô trầm nhìn xem hắn một thân thương đạm nhiên đáp lại nói yên tâm ngươi tạm thời không chết được trầm mặc một lát sau tô trầm dương phía dưới lông mày lại bổ sung ngươi tất nhiên dám đánh ta chủ ý không vật tận kỷ dụng đến một khắc cuối cùng sao được căn cứ vào tô trầm những ngày này đối với tiểu khu hoàn cảnh quan sát ngoại trừ số lượng đông đảo dây leo uy hiếp lớn nhất cũng chỉ còn lại có con mèo kia đầu ứng giữ lại vương đại tráng ở đây làm mồi nhử vừa vặn có thể để cú mèo cùng dây leo đấu một trận xem hai bọn chúng ai mạnh hơn tô trầm phân phó triệu tiểu tình dùng tán loạn trên mặt đất một nửa dây an toàn trói lại vương đại tráng tay chân triệu tiểu tình sắc mặt trắng bệnh run dày thân thể đáp ứng cứ việc nàng biết làm như vậy sẽ cắt đứt mất vương đại tráng cuối cùng một tia khả năng chạy trốn tính chất chỉ là tại phục dụng tô trầm ra lệnh đồng thời nàng cũng cảm nhận được một điểm quỵ dị an lòng nàng có thể sống só đi theo tô trầm nam nhân như vậy nàng sẽ có có thể sống sót tô trầm đối với triệu t i ể u tình thức thời rất hài lòng tại giải quyết xong mọi chuyện cần thiết sau đó tô trầm ôm triệu t i ể u tình từ ban công quay ngược về phòng lý thư nghi đang mặc áo ngủ đứng trong đại s ả n h cấp trên âm thanh quà lớn lý thư nghi trong n g ậ n giật g mình tỉnh giấc tò mò nghĩ nhìn một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tô trầm bàn tay tại s a u l ư n g triệu t i ể u tình đầy triệu t i ể u tình lảo nhào tới lý thư nghi trong ngực tô trầm thần sắc lãnh đạm phân phò nói trước tiên cho nàng tìm một bộ quần áo sạch về sau nàng liền ở nơi đây lý thư nghi trong lòng hiệu rồi đại khái nàng đánh ra triệu tiệu tình gặp nàng dáng người cao gầy dung mạo thanh lệ không có trang điểm chỉ mặc tầm thường nhất áo sơ mi trắng cùng quần thể dục nhưng vẫn là một bộ điểm đạm đáng yêu mỹ nhân bộ dáng trong lúc nhất thời trong lòng lý thư nghi ngũ vị tạp trần cái này không chỉ có là bởi vì tô trầm thẳng thắn ăn bài mà là bởi vì ghen tôm sinh ra hơi hơi hoàng khí vì cái gì chẳng lẽ có nàng còn chưa đủ hạ chẳng lẽ nàng còn chưa thể thỏa mãn tô trầm lý thư nghi nhớ lại một chút tô trầm ban đêm lúc bộ dáng tiếp đó nàng có chút bất đắc dĩ thừa nhận nàng có thể chính xác cần một cái tỷ mọi đến giút hỗ trợ xuất phát từ loại này hơi có vẻ quỷ dị cảm giác đồng ý lý thư nghi cũng không có đối với triệu t i ể u tình sinh ra quá nhiều l ý chỉ là tâm tư nhất truyền lý thư nghi lại m u ố n nhưng nếu là đối phương không thành thật c h â m n g ò i nàng và tô trầm quan hệ nàng cũng tất nhiên muốn đi phòng bị cùng phản kích sau này sẽ là h ả o tìm hội lý thư nghi mỉm cười trao hỏi chương mười ba thu hoạch dây leo chương mười ba thu hoạch dây leo sáng sớm hôm sau lý thư nghi cố ý dậy sớm một giờ đi phòng bếp chuẩn bị phong phú điệp tâm nàng cũng không am hiểu nấu ăn nhưng mà vì có thể tại tô trầm nơi đó lấy được càng nhiều điểm ấn tượng nàng nhất định phải bắt đầu học được Không có cách nào. Đêm qua, căn phòng cách vách tình tinh thật tô nào, căn bên trong tô cùng động có đêm trầm qua, triệu tiểu tình động thật sự lý à nàng nhà nàng quá nguy đều chuẩn triệu tiểu giác sáng lát, lớn, liền liền l mới tới tới. đến hoang Trong người, động không cùng tình người phòng ngủ chính bên trong to hốt. một trực tiếp tốt một tô trầm từ cho đem đầy đi kích hai của ra Bữa ra. cảm cơ bị thư nghi lặng lẽ đánh giá tình trạng của bọn họ hai người khác biệt rất lớn tô trầm vẫn như cũ dáng người k i ê n cường khuôn mặt bình tĩnh triệu tiểu tình lại là c ư ớ c bộ phù phiếm thần sắc miết cưỡng một bộ mẹ nhọc quá độ giấc ngủ không ngừng bộ dáng nó hẹp gặp nhau hai nữ đều không hẹn mà cùng mà thật sâu nhìn đối phương một mắt rất có như vậy điểm cùng c h u n g trí hướng ý vị lý thư nghi n h ì n không được thầm nghĩ không có chuyện gì thì muội ta hiểu ngươi lý thư nghi lấy búa thân mật n ở nụ cười bày ra hiền huệ bộ d á n g đối với tô trầm chào hỏi trầm ca sớm lại hướng một bên triệu t i ể u tinh đạo buổi tối hôm qua mẹ ệ muốn chết rồi đi đ i ể m tâm đã làm xong đây chính là ba người chúng ta ăn chung bữa cơm thứ nhất đâu lý thư nghi rất hài lòng biểu hiện của mình nàng nghĩ đến thật rõ tô trầm là năng lực cường hãn giác tỉnh giả nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân tất nhiên chính mình không ngăn cản được không bằng liền trực tiếp bày ra chính cung khí độ tới nàng còn không tin chính mình t r i n h chiến thương trường nhiều năm chiến công hiển hách lại là thứ nhất tới này cái nhà coi như không giải quyết được t ô t r ầ m còn có thể không giải quyết được một cái nhỏ hơn mình kể đến sau sao nhưng mà triệu tiểu tình tựa hồ cũng không có nhận thu đến lý thư nghi tâm tư nàng khi nhìn đến bữa ăn sáng trong nháy mắt trong đầu liền chỉ còn lại cật một cái ý niệm này triệu tiểu tình con mắt t ỏ sáng hung hăng nuốt nước miếng trên bàn cơm là nóng hổi trứng gà bánh mì bò bít tết g a m đ n g c h i ạ cái này có thể tất cả đều là chút đỉnh đói đồ ta triệu t i ể u tình thần tình kích động đạo trầm ca ta có thể đi theo ngươi thật là quá hạnh phúc nói đi nàng ngay cả đ u a c ũ n g không có cầm trực tiếp đưa tay hướng một khối b ò bít tết trộm tới bất quá còn không có đụng tới liền bị tô trầm cho nắm cổ tay triệu t i ể u tình động t á c ngừng một lát vô ý thức rương mắt đang lọt vào tô trầm con ngươi băng lánh bên trong tô trầm ánh mắt khinh miệt lạnh giọng hỏi không có quy củ đồ vật ai cho phép ngươi động một bên lý thư nghi chỉ cảm thấy cái này mới tới nữ thật là không có đầu ó c bất quá là cùng tô ngủ một giấc thôi, dám tôn ti chẳng phân biệt được ăn trước đồ vật nàng cũng xứng triệu tiểu tình ý thức được sự thất thố của mình nhanh chóng thay đổi phó kinh điển điểm đạm đáng yêu b ộ dáng nàng học được lý thư nghi xưng h ồ khiếp khiếp nói và người phân ta chút đồ ăn à trầm ca ta không phải mới vừa cố ý chính là quá đói nhưng tô trầm không phải vương đại tráng hắn hoàn toàn không ăn triệu tiểu tình một bộ này tô trầm bông ra triệu tiểu tình cổ tay đem nàng đẩy cách bên cạnh b à n âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi muốn đồ ăn liền muốn dựa theo quy củ của ta tới tiếp lấy hắn đem khối kia bỏ bít tết nắm lên ném xuống đất tô trầm ra lệnh quỳ xuống ăn triệu tiểu tình sắc mặt có trong nháy mắt đỏ lên nàng ng bản năng muốn cự tuyệt lại vừa vặn nhìn thấy lý thư nghi khuôn mặt triệu tiểu tình trước đây l ự c chú ý đều tại trên thức ăn chờ cách rất gần mới phát hiện cái này chuẩn bị bữa ăn sáng nữ nhân không chỉ có dáng người cao gầy da như mỡ đông k h í chất càng là giống như tuyết liên thanh lanh không tầm thường đây chính là một cái đỉnh phát triển đại mỹ nữ a trong nháy mắt triệu tiểu tình chỉ cảm thấy trong đầu còi báo động đại c h ấ n nguy hiểm thật kém chút để cho người bên ngoài chui chỗ trống đối thủ cạnh tranh điều kiện mạnh như vậy nàng nếu là không biểu hiện tốt một chút về sau còn thế nào đi theo bên người tô trưởng triệu tiểu tình là một cái rất thực tế nữ nhân bằng không cũng sẽ không tại tận thế thời điểm lựa chọn cùng vương đại tráng hợp tác cho nên t ạ i ý thức với bản thân tình cảnh sau đó liền cấp tốc nghị thông suốt hết thảy đồng thời quả quyết đ ổ i phó nhu thuận nghe lời biểu lộ trầm ca ta đã là nữ nhân của ngươi ngươi để cho ta làm cái gì đều được nói xong lời này triệu tiểu tình lập tức liền quỳ xuống thân thể của nàng đoạn mềm mại thần sắc tự nhiên động tác thản nhiên lưu loát không chút rông dài tô trầm thông qua xu lợi tị hại chú ý tới đối phương thái độ thân mật lại ôn hòa ngoại trừ ngay từ đầu tức giận hoàn toàn không có ý tô trầm nụ cười ngươi ngược lại là nghe lời triệu tiểu tình một bên hướng về trong miệng nhét thịt vừa nói ân ân ân ta nghe lời trầm ca ngươi yên tâm tiểu tình ta là nghe lời nhất đinh triệu tiểu tình ăn một khối bò bít tết trả về hai trăm khối thu nạp tiến cơ sở b ả o khỏa tô trầm khoe miệng dương nhẹ thần sắc đắc ý mà một bên lý thư nghi thấy cảnh này mặt đều đen nhớ ngày đó nàng mới vừa vào tô trầm nhà thế nhưng là rắn rắn chắc chắc mà chịu một bà thay làm sao biết người mới tới này nữ nhân thế mà không ăn được đau khổ lý thư nghi cảm giác chính mình hiền lành lập tức liền muốn không thể t r a n tiếp trong nội tâm nàng oán giận nói vì đồ ăn liền tôn nghiêm cũng không cần sao Vì đến nhẹ nhàng như vậy liếm lấy triệt để như vậy cái này khiến nàng về sau lấy cái gì cùng nàng cạnh tranh ba người sau khi ăn đ i ể m tâm xong tô trầm lại đi ban công kiểm tra một chút lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh nồng đậm l ụ c sắc hơn mười đầu dây leo bụt tại tô trầm ban công gặp tô trầm đi ra từ từ mà tiến tới gần cũng không g ầ n người ngay tại bên chân của hắn lệ mề quay tròn hưng ơ phấn mà lay động đứng thẳng phi lá run dậy mà chào hỏi kể từ con quái vật này dây leo bị tô trầm thu phục sau đó liền thường xuyên bồi hồi tại phụ cận tô trầm ban công tại ngay từ đầu tôi trầm cho là nó là muốn mượn cơ hội trả thù nhưng mà trải qua cả đêm quan sát sau đó tôi trầm đã xác nhận nó chính xác không có ác ý thường xuyên canh giữ ở chính mình ban công miệng bất quá là một loại đối với cảng cường đại tồn tại sùng bái liên quan tới điểm ấy tôi trầm là thực sự không biết mình là nên đánh giá bọn chúng có ánh mắt vẫn là từ tâm nhãn dù sao tôi trầm tin tưởng chính mình thế nhưng là một cái lợi dụng lên người khác tới không chút nào nhân từ nương tay người chớ nói chi là cái này người khác vẫn là chút biến dị dây leo nhất thiết phải vật tận kỳ dụng a hạ quyết tâm tôi trầm từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một cây t i ệ u đao hướng trong đó một cây mang theo gai nhọn dây leo đi đến hắn hôn qua đánh nhau thời điểm liền phát hiện dây leo chủ thể đều rất mềm mại có thể dùng đao nhọn đâm thủng nhưng mà trên dây leo gai nhọn lại cứng rắn mà sắp bén có cực mạnh phá hư tính chất hoàn toàn có thể gỡ xuống tới làm ám k h í dụng tôi trầm vì mình phát hiện mà cảm thấy đặc ý kể từ chính mình đã thức tỉnh người nhẹ như yến sau đó tổng hợp tố chất liền tăng cao trên diện rộng tại đối mặt thời điểm chiến đấu cũng không cần sợ chiến nhưng tóm lại là khuyết thiếu một chút xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích mà những thứ này gai nhọn đơn giản giống như là vì hắn đo thân mà làm tôi trầm tìm đúng phương hướng ánh mắt ngưng、lại. động tác của hắn rất nhanh giơ tay chém xuống xoát một chút liền lấy dây leo bộ phận bản thể đem phía trên gai nhọn đâm vào đi ra dây leo cả kinh dây r ù a rời đi tô trầm không chế trốn đồng dạng mà nghĩ muốn lui ra lại bị tô trầm bắt được yên tâm ta không giết ngươi chỉ cần ngươi mấy cây gai đây không phải lời nói dối tô trầm cũng không tính t á t ao bắt cá hắn còn nghĩ chờ lấy dây leo tính dưỡng một đoạn thời gian khôi phục tốt sau đó lại đi bổ sung ám khí tại nguyên đ ầ u mà dây leo dường như là biết mình trốn không thoát nhận mệnh giống như mà đàng hoàng t ô trầm đem thu thập tới gai nhọn toàn bộ đặt vào cơ sở của mình bao khỏa bên trong đồng thời hết sức cao hưng chính mình lại nhiều một loại tấn công thủ đoạn mà sáng tỏ trong p h ò n g khách một mực tại yên lặng chú ý t ô trầm hai nữ nhân lại là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm chờ đã các nàng xem đến cái gì t ô trầm thế mà tại thu hoạch biến dị trên dây leo gai nhọn cực kỳ mấu chốt chính là dây leo kia thế mà không dám phản kháng cho nên dây leo cùng t ô trầm so sánh đến cùng người nào mới thật sự là quái vật nhà chương mười bốn thăng cấp tứ cấp thất tỉnh chương mười bốn thăng cấp tứ cấp thất tỉnh thu hoạch xong dây leo gai nhọn sau đó tôi trầm đi lên lầu kiểm tra vương đại tráng tình trạng vương đại tráng còn nằm trên mặt đất không co tỉnh lại thân thể của hắn bị dây an toàn trói đến rắn rắn chắc chắc trong mày bờ môi khô nước bị dây leo gai nhọn gửi ra tới vết thương đã sinh g ủ trừ cái đó ra trên da còn có một số phiếm hầm vết thương xem xét cũng là bởi vì ra sức d â y rủa mới đưa đến trời ra tôi trầm ngồi s ổ n xuống dùng bàn tay vô vô v ư ơ n g đại tráng khuôn mặt tỉnh vương đại tráng mơ mơ màng màng tỉnh lại ánh mắt có trong nháy mắt mê man nhưng khi hắn nhận rõ tôi trầm gương mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi liền cùng lúc n h i m lên cặp mắt của hắn hắ tôi trầm biết nghe lời phải h ắ n tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bình nước khoáng dọc theo vương đại t r á n g khuôn mặt r ộ i xuống tôi trầm sâu xa nói vương đội trưởng chúng ta thế nhưng là làm việc với nhau đồng sự ngươi làm sao lại nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp tới hại ta thật không giống như là phong cách của ngươi cái này có rất nhiều ám chỉ tính chất ngôn ngữ lập tức đốt lên vương đại t r á n g đối sinh hy vọng vương đại t r á n g cho là tôi trầm còn đọc hắn tình cũ lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bắt đầu điên cùng giải thích đúng đúng đúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hại ngươi à tôi trầm mau cứu ta với ta đều là bị tiện nữ nhân đó đầu, đầu. t ô trầm túi đầu nợ nụ cười nghiêng đầu đạo n g h e chưa còn lại sống ngươi làm vương đại tráng s ứ n g sở cũng đi theo t ô trầm ánh mắt nhìn lúc này mới phát hiện triệu tiểu tình đang mang theo bao đồ vật ở một bên đứng thẳng triệu tiểu tình sắc mặt khó xử nghĩ thầm thì ra tô trầm để cho nàng đi lên chính là muốn cho nàng tận mắt nhìn vương đại trắng là thế nào bàn đứng nàng bây giờ vương đại trắng cũng biết mình bị l u ộ n nịch tô trầm n g ư ơ i n g ư ơ i cái này hôn đản tiện nữ nhân ngươi ngươi cũng phản bội ta triệu tiểu tình không quan tâm vương đại tráng chửi rủa nàng dựa theo tô trầm phân phó đưa điện thoại di động nhắm ngay vương đại tráng đặt ở trên điện thoại giá đỡ lợ tùy tiện t u y ể n một bài âm nhạc mở hết lớn tiếng đồng thời yên lặng mở ra chức năng thu hình tô trầm mang theo triệu t i ể u tình từ thang lầu xuống lầu tô trầm tựa hồ tâm tình không tệ hài lòng nói như vậy là được rồi có vương đại trụ và tiếng vang làm con n g ồ i đoán chừng nó chẳng mấy chốc sẽ tới triệu t i ể u tình nghi ngờ nói nó là ai tô trầm phủi nàng một mắt lạnh ngạt nói con mèo k i a đầu hưng triệu t i ể u tình sắc mặt đột nhiên t á i đi nàng biết trong khu cư xá có một con thích gan người c ú mèo có hàng xóm đã từng bị tập kích tiếng kêu thảm thiết để cho ở tại lầu sáu nàng cũng cảm thấy hai hùng kếp vía cho nên tô trầm vừa rồi để cho nàng tại mái nhà lưu lại điện thoại đi thu hình lại chính là vì đi quay chụp con mèo kia đầu hương sao triệu tiểu tình chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng bước chân nàng bất ổn cơ hồ muốn từ trên bậc thang té xuống dường như là phát giác triệu tiểu tình sợ hãi tô trầm mặc rồi một lần cực kỳ khó được chấn an một câu đừng lo lắng đây chỉ là một hồi khảo thí cái gì triệu tiểu tình cảm thấy chính mình nghe nhầm rồi tô trầm kiên nhẫn giải thích nói động thực vật đang điên cùng tiến hóa chúng ta chỉ tránh là không được còn cần sưu tập tư liệu của bọn nó hiểu rõ thực lực của bọn nó tô trầm âm thanh bình thản phảng phất tại nói một kiện đỉnh chuyện tầm thường tôi trầm nói cú mèo tới thời điểm nhất định sẽ gặp dưới lầu ban công dây leo tranh đoạt cùng đồ ăn tất yếu có một cái thắng bại ta lưu lại điện thoại thu hình lại vừa vặn có thể dùng đến nghiên cứu triệu tiểu tình cuối cùng không chịu nổi thân thể run phảng phất run dày trước hôm nay triệu tiểu tình đối với tôi trầm chỉ là sợ nhưng là bây giờ nàng đã cảm thấy sợ hãi t r ờ i ạ n à n g t r e o cho phải đến tột cùng làm một cái như thế nào đại ma đầu động thực vật điên cuồng biến dị tất cả mọi người đều trốn ở trong nhà không dám đi ra ngoài đói khát khủng hoảng lo nghĩ cùng ngay buổi tối tô trầm không được ăn công triều mà là ngồi ở bàn công trên ghế mây từng cái một mà nuốt luôn lấy huyết sắc trứng chim rơi xuống vỏ bọc liền toàn bộ đều vứt tới địa bên trên bị gọi một tầng đâm dây leo tựa hồ rất giữa thích những thứ này vào bọc đưa chúng nó coi như chân bảo mà còn đi t ô trầm không có để ý hắn biết những thứ này vỏ bọc không có tác dụng gì mà đợi đến dây leo một chút v ư ợ t giới bắt đầu hướng về tô trầm bên chân tới gần thời điểm tô trầm thì sẽ từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy một bình nước khoáng đi ra tiện tay té ở b à n công trên mặt đất v ạ n b ẹ o dây leo liền lập tức từ tô trầm bên chân tối lui bọn chúng cùng nhau xử lý chen trúc ở mảnh này t i ể u thủy tích bên trong tham lam hấp thu không đầy một lát liền hấp thu sạch sẽ tô trầm liền có thể cảm thấy dây leo thân mật độ thì càng mạnh một chút bọn chúng ốn tại nơi đó phiến lá miễn gưỡng thư triển giống uống rượu say trung thực t ô trầm nhìn xem bọn chúng không tự chủ nhớ lại hắn tận thế phía trước chăm sóc hoa có lúc khói hoạt chỉ là tương tác tính chất không có mạnh như vậy thôi tôi trầm n ô ra một cái tay đi vớt ve dây leo vào tay chỗ cảm giác có chút chân nhắn tôi trầm chú ý tới dây leo tốc độ khôi phục rất nhanh những cái kia đã từng bị hắn phát lấy gai nhọn chỗ đã bắt đầu khôi phục tin tưởng tiếp qua không được mấy ngày hắn liền lại có thể lại thu hoạch một đợt thăng k í lại một viên trứng chim vào trong bụng đinh chúc mừng t ố c chủ đem su lợi tị hại thăng cấp làm tứ cấp thất tỉnh túc chủ có thể cảm giác được một trăm em m ở bên trong nguy hiểm tín hiệu cùng thiện ý tín hiệu đồng thời tự động thăng cấp toàn chi chi chi dùng kiểm t r ắ c mục tiêu đối tượng năng lượng trình độ cuối cùng thăng cấp tô trầm vui mừng nở nụ cười tô trầm cảm giác xung quanh mình không gian lập tức trở nên mở rộng tầm mắt trước nay chưa có rộng lớn ngay cả giữa không trung những cái kiêm màu vàng nhạt phấn hoa cũng đều không còn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng phương viên trong vòng một trăm thước nhất cử nhất động toàn bộ đã rơi vào quan sát của hắn chỉ là tại trải qua nhiều lần thăng cấp sau đó tô trầm đã không có quá kích động hắn điểm chú ý rơi vào nửa câu sau toàn chi chi nhãn thăng cấp sau cái kia cái gọi là năng lượng trình độ là có ý gì đột nhiên tô trầm thần sắc một trận hắn phát hiện dị thường hắn phát hiện lầu đối diện trong gian phòng xuất hiện một màn màu trắng loá vầng sáng tô trầm lưng thần nhìn lại phát hiện cái kia vầng sáng là từ chủ phòng trên thân trần kiến tản mắt ra trần kiến không phải người bình thường hắn là g i á p tỉnh giả biết phút lửa tô trầm thuận theo suy tư trong lòng thoáng qua một cái to gan suy đoán xem r a đạo này màu trắng loá vầng sáng là g i á p tỉnh giả mới có thể có đặc thù tiêu chí tô trầm thần sắc hơi hơi nghiêm túc đúng vậy hắn không phải trên thế giới này duy nhất may mắn mà ở trong tận thế mà chỉ có lớn mạnh chính mình sức mạnh mới là ổn tỏa nhất được tắt nghĩ tới đây tô trầm không do dự nữa Hắn k tôi n g g n trầm n n n i t r không dám sơ xuất tại bên trong g giúp hẹn chặt phát ra tin tức sau lại dùng xô lợi tị hại tại tầm mắt bên trong tìm tòi một vòng Phát hiện ngoại trừ ngoại lầu đối với vị này phong bình có phần nát vụn cộng đồng bí thư cuộc sống gia đình tô trầm vẫn biết chút mấy năm trước liền cùng vợ trước ly hôn cũng không có một nhì bán nữ ở bên người mỗi ngày không phải trong phòng làm việc uống trà nước chính là tại bên đường phố nhìn lên hai đùi u nữ nhân trần kiến người này tướng mạo hèn mọn thu vào không cao lại ưa thích cố làm ra vẻ vẫn luôn không có con gái người ưa thích lúc này có thêm một cái nữ nhân vào cửa tất nhiên là bởi vì coi trọng trần kiến thức t ì n h dị năng mà liền tại tô trầm âm thầm suy t ư lúc trần kiến nhà ban công thế mà mở nữ nhân kia cẩn thận từng ly từng tí đi ra thu thập treo ở bên ngoài quần áo tô trầm mượn cơ hội này vừa mịn đánh giá một phen dung mạo của nàng gặp nữ nhân này mặc dù không tính là trẻ tuổi xinh đẹp nhưng mà dáng người nợ nàng động tác ưu nhã cũng có khác một phen thành thục Tô Trầm thầm, thể mắt không không mặc mình, nghĩ nữ nhân này mặc dù không thể vào mắt của mình, càng không sánh vào của dù đúng ư thư nhưng ngược dư ợ c cùng cái lý lớn lại là triệu tiểu tình, nhưng mà phối trần nghi phối kiến bụng nam kia sải. mà đ lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại tô trầm bên thai vang lên Thính trị, thành thục lao đạo. Thuộc tính, trong. biết tử tra tìm danh, Nhiên linh, Nhan phân, hoài cho phân. đánh không hài khẩn hiệp ngũ mạng năm. dựng bên cùng điểm, cùng lao giá, âm. điểm, kiếm đạo. Cuối Cuối cấp đẻ, đổ sĩ v trong chấp nhóm này tô trầm bị cả kinh trận mắt hốc mồm vừa mới điểm này kiểu diệm ý niệm trong nháy mắt tan thành m â y khói mang thai bên trong cái này trần kiến thật đúng là vận khí tuyệt đều t n thế thật vất vả trở thành giáp tỉnh giả lại còn muốn cho nam nhân khắc dưỡng hai tử trần kiến a trần kiến ngươi liền hảo hảo mà hưởng thụ gia đình ngươi sinh hoạt t ớ m áp a tô trầm ở trong lòng vì trần kiến mặc niệm một giây tiếp lấy tô trầm cho mình đổi một đôi thuận tiện hoạt động dạy thể thao bắt đầu làm chính sự hai nạn phát sinh đột nhiên có rất nhiều người ở bên ngoài việc làm căn bản không có về nhà cái này dẫn đến đông đảo bên trong căn phòng vật tư đều thành vật v mà bởi vì tô trầm có người nhẹ như y ế n gia trì thì hoàn toàn có thể từ cửa sổ vào nhà từng nhà tiến hành vật tư tìm kiếm t ủ lạnh là trọng điểm sưu tập đối tượng bên trong sẽ tồn phóng loại thịt hoa quả cùng rau quả mặc dù tô trầm có trả về hệ thống gia trì cũng không thiếu đồ ăn nhưng mà m ư ờ i phần nóng lòng tăng thêm nguyên liệu nấu ăn chủng loại dù sao sơn chân hải vị ăn đủ cũng cần một chút cháo loang thức nhắm tới điều hòa một chút khẩu vị hủ tiếu dầu các loại cơ sở vật tư cũng đương nhiên sẽ không rơi xuống trừ cái đó ra đủ loại công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất chế tạo ra tiểu thương phẩm cũng muốn vơ vét sạch sẽ kem đánh răng, sữa tám, giấy vệ sinh, băng chăn quần gạc, dược phẩm, quần áo, lâm ô không n bọn chúng tại quá khứ bất quá là một chút bình thường vật, nhưng ở trong tận thế nhưng là trở thành dùng một kiện thiếu một món g Mặc một một một phẩm. chút phục chế dù bất khứ thế thiếu thể tại vật, trở quá quá là là l ở lâm đủ loại chỉ cần là tô trầm cảm thấy chính mình sinh hoạt hàng ngày có thể dùng được liền toàn bộ đều bỏ vào cơ sở của mình bao khỏa bên trong chỉ là càng về sau tô trầm lại càng không chọn lấy ngược lại cơ sở bao khỏa bên trong không có không gian hạn chế tô trầm căn cứ tới đều tới rồi tâm thái càng trang càng nhiều đến cuối cùng liền ghế số p a giá sách điều hòa không khí tv các loại đại vật cũng tất cả đều bị tô trầm thu nạp đến cơ sở bao khỏa bên trong đi t ô trầm hiệu suất kinh người hắn đi tới nhà hàng xóm cũng không để ý đối phương trang trí phong cách là điệu thấp xa hoa gió tiểu d á n g châu âu trùng tu sạch sẽ cổ đ i ể n trung quốc p h ò n g vẫn là ấm áp bơ gió tại lúc hắn đi liền tất cả đều bị tô trầm gắng gượng cải tạo thành nghèo rất mùng tơi gió đánh gây bỏ cách gió thực giản chủ nghĩa gió nhà chỉ có bốn bức tường gió mà tại trong lầu đối diện trần kiến vẫn như c ũ hưởng thụ lấy chính mình thổ hoàng đế sinh hoạt phải biết từ khi trần kiến trở thành giáp tình giả có thể khống hỏa sau đó hắn đã cảm thấy chính mình là thiên t u y chi nhân tâm tính một đường bành trướng đối với ngũ m ạ n ngầm cái này chủ động đưa tới cựa nữ nhân thái độ cũng trần ừ lúc mới bắt u t i của hắn không phải kỷ, mà là chỉ trích. Trần kiến không nhịn được nói xuân nương môn nhốn n á o cái gì mà nhốn nháo ngũ mạ ngâm n g lo lắng giải thích nói trần thư ký đây cũng không phải là việc nhỏ cái k i a gọi t ô t r ầ m hắn không thu mỹ nữ hắn bắt đầu thu huyết sắc t r ứ n g chim trong lòng trần kiến cả kinh huyết sắc t r ứ n g chim trần kiến vội vàng đứng dậy đoạt ngũ mạ ngâm trong tay điện thoại sắc mặt ngưng trọng đạo xem ra tiểu tử này đã biết như thế nào thức tỉnh dị năng trước đây trần kiến cũng là bởi vì đói không chịu nổi mới ăn trên ban công trứng chim nhưng không ngờ nhân họa đắc phúc đã thức tỉnh khống hỏa năng lực hắn lúc đó hữu tâm quay khoang đối với ngũ mạng ngầm cái này đưa tới cửa nữ nhân cũng không phòng bị để cho ngũ mạng ngầm biết được đi mà sau cái kia lá gan của hắn lớn hơn rất nhiều càng là vận khí bạo tăng dùng mới được khống hỏa năng lực nhặt nhạnh chỗ tốt giết chết một cái ghé vào hắn trên ban công biến dị thạch sùng bảo đảm bọn hắn mấy ngày tới khẩu phần lương thực Hiện nay, hắn chính là t u y ệ ngũ mạng ngâm t、so、sắc mặt hơi hơi khó xử tính khí nhẫn mãi quên đồ ăn nhiều hơn nữa cũng hữu dụng tận thời điểm theo ta thấy tô trầm cũng là tiết lộ bằng không cũng sẽ không đi cân nhắc ăn biến dị trứng chim dù sao ngươi cũng biết vật kia rất quái nếu không phải là đòi g ố p ai dám đi ăn thứ này t i ê n lặng ngắn ngủi sau đó trần kiến phản ứng qua tương lai trong mắt của hắn tinh quang l ó e lên ngũ mạng ngâm ngươi như vậy hứng thú với để cho ta đi đoạt cái này trứng chim có phải hay không cảm thấy ta sẽ đem cái kia trứng chim phân cho ngươi bị điểm phá tâm tư ngũ mạng ngâm cũng không giả dù sao dưới cái nhìn của nàng trần kiến cũng chính xác chẳng có gì g â y gớm bất quá là vận khí tốt điểm nếu là nàng cũng có thể nếm thử cái kêu hết sắc trứng chim tư vị chưa h ẳ n không thể so với trần kiến mạnh chỉ là nên tìm lý do vẫn là phải tìm hảo. Ngũ mạng ngâm ánh nhất mắt chương u nghĩ t mười v sáu nữ minh tinh yêu cầu chương mười sáu nữ minh tinh yêu cầu trần kiến chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng trong lúc đột ngột có một chút không biết làm sao bình tĩnh mà xem xét hắn đối với ngũ mạng ngầm cũng không có tình yêu gì hắn hưởng thụ là loại kia thổ hoàng đế khoái hoạt là một nữ nhân đối với hắn muốn gì được đó thần phục cảm giác đến nội sinh con việc này cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong huống hồ ở trong tận thế chưa hề hoàn thiện bảo hiểm y tế sinh hạ một cái y ê u ớt hai tử cũng tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt lùi thêm b ư ớ c n ữ a nói liền ngũ mạng ngâm là có hay không mang thai chuyện này hắn đều không thể trăm phần trăm đích xác định ngũ mạng ngâm nhìn ra trần kiến do dự lúc này một bên hạ định nghĩa một bên biểu trung tâm tuyệt đối không sai chúng ta thân thể chính ta biết n g u y sự một mực không đến chắc chắn là mang thai đã có bảo ta cần phải quyết một lòng đi theo ngươi trần kiến c thành thành thật thật tâm quyết định khoác tay một cái nói ngươi yên tâm đi ta không phải là không chịu trách nhiệm nam nhân đã ngươi mang thai ta tự nhiên sẽ hảo hảo mà chiếu cố tốt ngươi nho nhỏ một cái tô trầm căn bản l à không nổi sóng gió gì trần kiến đắc ý nói chờ ta lại làm đến một k h o a huyết sắc t r ứ n g chim liền đem tô trầm tiểu tử kia vật tư cho đợt lại đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu hai mẹ con nhà người c h ỗ t ố t mà mắt thấy hồ lộ qua ngũ mạng ngâm cũng lặng lẽ thở ra một hơi nàng tiến đến bên người trần kiến sờ lấy bụng của mình giọng nói êm ái trước tiên nói rõ ta cũng không phải là vì chính mình là vì chúng ta nhi tử trần kiến cười ha ha vậy ta nhưng phải nhiều mạnh một chút cho ta nhi tử vơ vét một chút đồ tốt đi ra hai cái bạc tình bạc nghĩa người cẩn thận dính vào cùng nhau đều cảm thấy đối phương đã nhận định chính mình lại không có khả năng phản bội mà có ý tưởng đại khái sau đó chân kiến lập tức làm việc chủ trong đám gửi một tin nhắn các bạn hàng xóm tình huống hiện tại đã càng ngày càng nguy hiểm toàn bộ tiểu khu đều ở trong biến d ị động thức uy hiếp một mươi hai tầng trở xuống càng là toàn bộ bao phủ tại trong phân hoa tầng dưới hộ gia đình ánh mắt bị ngăn trở hành động bất tiện ta xem như cộng đồng bí thư kêu gọi đại gia tại nguy nan trước mắt lẫn nhau hỗ trợ chúng khắc lúc gian ta đề nghị để cho ở tại tầng dưới người đem đến cao tầng trong phòng tới cao tầng chủ phòng cùng ở đề nghị này vừa ra toàn bộ tiểu khu nhóm đều nổ ở tại cao tầng nghiệp chủ trước tiên không vui nói bây giờ tài nguyên khẩn trương như vậy lòng người bàng hoàng làm sao có thể để người khác vào nhà đâu ở tại tầng dưới nghiệp chủ lại là ủng hộ mạnh mẽ đạo bây giờ là đặc thù thời kỳ cần phải thống nhất điều phối tài nguyên chúng ta nguyện ý phục tùng cộng đồng bí thư chỉ thị cao tầng nghiệp chủ nổi giận ở lầu dưới đương nhiên nguyện ý nói trắng ra là chính là nghĩ lên lầu tới h ú t máu có tầng dưới phản ứng qua không thích hợp tới đại gia đừng xung động đột nhiên để chúng ta lên lầu chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọc sao đám người phân p â n nhiễu nhiễu cái gì cũng nói mà trần kiến nhìn đại gia làm cho không sai bị lắm phương lại bổ sung đại gia không nên hoảng hốt nay hạng cử động hoàn toàn là lấy đôi bên cùng có lợi hoàn toàn tự nguyện nguyên tắc tiến hành ở tại tầng dưới k h i vọng tại cao tầng trú tạm các gia đình cần hướng cao tầng chủ phòng cung cấp lượng nhất định đồ ăn hoặc ngoài r a có giá trị vật tư chỉ có song phương sau khi đồng ý chú tạm hành vi mới có thể tiến lên ta xem như cộng đồng bí thư n g u y ệ n ý v ì đại gia làm giao dịch đảm bảo l ờ i này vừa ra toàn bộ nghiệp chủ trong đám đó lập tức khen ngợi một mảnh cái này cử động hảo hoàn toàn có thể thực hiện tài nguyên lưu truyền nhà ta là lầu mười tám trong nhà đã không có lương thực hoan g h ê n lầu giới nghiệp chủ tới cư trú chỉ cần cung cấp hai túi mì ăn liền liền có thể ta là lầu bảy không có dư thừa thức ăn ta nguyện ý cầm rượu thuốc lá để đổi một cái cao tầng vị trí nhìn xem nhiệt nhiệt náo h náo h nhóm tin tức chân kiến để điện thoại di động xuống âm hiểm nở nụ cười chân kiến nghĩ thầm lần này tốt liền đợi đến nhìn cái nào tầng giới nghiệp chủ trước tiên liên hệ hắn làm bảo đảm chỉ cần tầng giới nghiệp chủ môn mang theo đồ ăn xuất hiện tại trước mắt của hắn liền toàn bộ đều là con mồi của hắn mà đổi thành một bên tô t r ầ m vẫn tại từng nhà mà thu thập vật tư b ậ n rộn quên cả trời đất hắn chỉ có tiếng phòng chống cũng không tại những cái kia có người trong phòng cướp bóc cho nên cho dù hắn thông qua su lợi tị hại năng lực biết cách vách hắn trong phòng vị k i a nằm lì ở trên giường cơ thể h ư n h ư ợ c nữ hộ gia đình là lạc tinh hà thời điểm cũng không có tận lực đến gần phải biết lạc tinh hà không chỉ có là một vị mỹ nữ càng là một cái nữ minh tinh bất quá đối phương tất nhiên cũng không có hướng mình thần phục dự định tô trầm tự nhiên cũng lời đi ép buộc dù sao trong tận thế mỹ nữ là không đáng giá tiền đến nỗi minh tinh cũng bất quá là một chút không đủ nặng nhẹ đồ chơi ngay tại lúc tô trầm vơ vét vật tư thời điểm su lợi tị hại khiến cho hắn phát dắt căn phòng cách vách bên trong lạc tinh h từ hư nhược mê man g đến hơi hơi tim đập nhanh hốt hoảng cuối cùng diễn hóa thành một loại cực kỳ ngưng trọng cảnh giác cảm giác nàng phát hiện hắn tô trầm hơi hơi nghi hoặc hắn dừng động tắc trong tay lại ánh mắt tới cái kia cảnh giác cảm giác chỗ q u é t tới lúc này mới chú ý tới thì ra cái phòng này không giống với phòng ở của người khác nơi vách tường có một đạo liên tiếp môn tô trầm lạnh nhạt đi đến cánh cửa kia phía trước thông qua năng lượng kiểm tra xác định đối phương sẽ không cho nàng tạo thành nguy hiểm sau ánh mắt của hắn ngưng lại cài lên chốt cửa dùng sức hướng vào phía trong kéo một phát hoa lạc tinh hà đột nhiên bại lộ tại tấm này bị đột nhiên mở ra phía sau cửa thần s á c hốt hoảng mà sợ hãi lạc tinh hà đang mặc màu đen gai đeo váy ngủ nàng eo nhỏ rộng h ồ n g khoác lên đại ba lãng tóc g ăn nho nhỏ mà nước mắt nốt rồi đ i ể m tại một mạc trên mặt tái nhợt một đôi mắt đơn giản có thể đem người hồn phách câu đi ra nếu như không phải là bởi vì trong tay nàng đang cầm lấy một cái gậy gôn phòng thân như vậy tô trầm thừa nhận cái này ngẫu nhiên gặp c h ẳ n g cảnh vẫn là rất động lòng người làm an ninh tiểu khu thời điểm tô trầm tự nhiên nhìn thấy qua lạc tinh hà nhưng mà xuất phát từ tư ẩn bảo vệ cần mặc dù lạc tinh hà tại trong khu cư xá mua sắm bất động sản nhưng mỗi một lần lúc ra cửa đều biết từ trợ lý đưa đón không chỉ có như thế tính dâm khẩu trang mũ đủ loại che chắn phương sách càng là cho nàng bọc cực kỳ chặt chẽ tình huống hiện tại mới tính bên trên là tô trầm cùng lạc tinh hà lần thứ nhất gặp mặt tô trầm đưa tay đẩy ra lạc tinh hà trong tay gậy gôn âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại tô trầm trong đầu vang lên tính danh, lạc tinh hà. có thể hát có thể diễn danh khí gia t r ị hệ thống xét duyệt thông qua ta không có ác ý bị tan mất vũ khí lạc tinh hà trong nháy mắt trở nên càng nhát gan ta mua hai tòa lần cận phòng ở một gian chính mình ở một gian trợ lý nổi ở giữa đ à thông sau lại a n một cánh cửa vừa rồi nghe thấy động tĩnh liền nghĩ đến xem tôi trầm gật gật đầu từ chối cho ý kiến hắn chỉ là vơ vét vật tư lại cũng không nóng lòng cướp bóc mà tôi trầm đạo nhiên cho lạc tinh hà giú h í lạc tinh hà thân hình c o gậy môi màu tóc trắng tình trạng cơ thể cũng không lạc quan sinh mệnh năng lượng càng là yếu ớt đã ở vào dinh dưỡng không đầy đ ủ trạng th hướng tô trầm cầu khẩn nói ta nhận ra ngươi ngươi là tiểu khu chúng ta bảo ăn ngươi có thể cho ta một chút đồ ăn sao lạc tinh hà sâu xa nói ta nguyện ý lấy đồ cùng n g ư ơ i trao đổi lạc tinh hà đ ồ ngủ màu đen l ỏ n g lòng lèo lèo càng nổi bật lên nàng màu da trắng như tuyết tô trầm chỉ cảm thấy trong lòng đã hiểu rồi đại khái hắn nói rõ ràng ngươi muốn cầm cơ thể để đổi ra tô trầm d ự liệu lạc tinh hà bình tĩnh lắc đầu ta có thứ càng tốt a tô trầm hứng thú ánh mắt chân thành nói ngươi có thể cho ta mang đến cái gì lạc tinh hà ánh mắt n ư n g lại nàng nhấp một chút mờ môi mở miệng nói ta xem qua ngươi ở trong bảy tin tức trong lòng tô trầm nhất định ở trong tận thế thực lực bản thân là hết thẻ cơ sở tất nhiên lạc tinh hà chủ động để vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này loại thứ ba dị năng hắn nắm chắc phần thắng mà tại tô trầm đối diện l ạ tinh hà bắt được tô trầm trong ánh mắt tâm động nàng hơi hơi mí môi chị cảm thấy chính mình lại lôi trở lại một điểm quyền chủ động lập tức an tâm rất nhiều lạc tinh hà đưa ra yêu cầu nói ta muốn hai cân thịt trâu tô trầm phát giác lạc tinh hà tiểu đắc ý hắn m ặ t không thay đổi có kẻ mặc cả nói nửa cân không được thì thôi lạc tinh hà hơi xứng sở dường như không ngờ tới tô trầm sẽ dết ác như vậy giá cả nàng mặc dù không biết màu đỏ trứng chim giá trị nhưng cũng biết mỗi ngày tại ban công nướng thịt tô trầm cũng không keo kiệt đồ ăn mà mắt thấy tô trầm bày ra một bộ cần phải cũng không nên bộ dáng nàng có chút cầm không chuẩn có thể màu đỏ trứng chim đối với tô trầm tới nói cũng không có trọng yếu như vậy lạc tinh hà ẩn ẩn có chút xoắn suýt i ế p lấy thương lượng đạo liền không thể nhiều hơn nữa điểm t ô trầm âm thanh lạnh léo hợp thời vang lên nhiều nhất một cân cùng ta làm ăn phải có cơ bản thành ý lạc tinh hà trong lòng căng thẳng chỉ cảm thấy t ô trầm cảm giác gáp bách rất là b ấ c người đúng vào lúc này một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu cứu cắt đứt đối thoại của hai người cứu mạng a cứu mạng hai người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy lầu đối diện trên ban công một người có mái tóc hoa dâm lao đầu bị chạy tới trên ban công mà tại phía sau lão nhân là một cái cầm kim loại ống thép tuổi trẻ nam nhân lão nhân khàn cả giọng mà kêu to ngươi là ai đây là nhà của ta ngươi cút ra ngoài cho ta thân thể khỏe mạnh nam nhân từng bức ép sát lao bất tử sắp chết đến nơi lời còn nhiều như vậy lao nhân cơ trong tay quải trượng kêu dê nói ngươi ngươi đây là ăn cướp đáp lại hắn chính là phớp thông một tiếng văn trầm một cây thật dài ống sắt hung hăng đập vào lao nhân trên n ó máu tươi phun tùng toe mà ra bá lạc tinh hà đột nhiên kéo rèm cửa sổ lên nàng thân thể run run y sắc mặt trắng bệnh dường như không thể tiếp nhận nàng mới vừa nhìn thấy hết thảy tô trầm ngược lại là sắc mặt như thường sớm muộn cũng sẽ có một ngày này chỉ có điều vừa vặn là hôm nay thôi thế giới trật tự bắt đầu sụp đổ tại hoàn cảnh chuyển biến xấu phía dưới mọi người ở giữa đạo đức cảm giác cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm tại nguy cơ trong hoàn cảnh vì cấp đoạt cùng chiếm hữu tài nguyên người tổng hội lựa chọn hướng càng người yếu hơn v u n g đao lao nhân hai tử phụ nữ sẽ trở thành nhóm đầu tiên bị để mắt tới con mồi lạc tinh hà cảm thấy thân thể của mình tại hơi hơi phát run tiếp lấy nàng giống như làm mưu toan bắt được cây cỏ cứu mạng kéo lại tô trầm tay nàng phải tiến thêm thức nói bảo hộ ta ta đem trứng chim cho ngươi ngươi tới bảo vệ ta tô trầm khỏe môi chỗ móc ra một vòng nụ cười hài hước dường như đang d ế cợt nàng được một tấc lại muốn tiến một thước tô trầm lạnh nhạt nói trong phòng ta còn có hai nữ nhân ngươi muốn gia nhập vào các nàng sao Cái này có này r ấ tôi nhiều ám chỉ tính n chỉ chất ám g n ngữ, để cho lạc t n h hà trầm o trong n nháy mắt mặt đỏ lên. Nàng bật thốt lên, không. Tuyệt trong nháy mắt nói ra, chỉ nói là sau sau, nàng liền hận. g thốt chỉ chút hối tuyệt mắt mặt mắt bật Tô đỏ là lại Cự có sau sau, ra, nhìn rất lợi hại khả năng có thể nàng mới vừa rồi là hẳn là đáp ứng chỉ là tôi trầm không có cho nàng đổi ý cơ hội chứng chim ta dự định chờ ngươi nghĩ kỹ lại đến liên hệ ta tôi trầm nhảy cửa sổ rời đi hắn động tác tiêu sái lưu loát không có một tia không lớn hắn không nóng này ngược lại đến cuối cùng mặc kệ là chứng chim vẫn là l ạ tinh hà người này hắn toàn bộ đều sẽ nhận được Tô Trầm về những à phía t cái kia dây leo đều nhận ra tô trầm đợi hắn đến gần chút liền cực kỳ thân cận hướng hắn tới gần tô trầm nhặt lên một cây dây leo tinh tế gió xét gặp phía trên kia lỗ hổng cực kỳ hẹp dài tràn ra dịch nhởn giống như là bị móng vuốt các loại đồ vật công tích qua trong lòng tô trầm ẩn ẩn có ngờ tới hắn lấy điện thoại bắt đầu lật xem bên trong thu hình lại con mèo kia đầu ưng quả như tới nhưng cũng không có cùng dây leo lâm vào ác chiến nó chỉ là thật thấp mà xoay vài vòng một cặp móng t r e o chọc giống như mà cùng trèo tại ban công dây leo đánh mấy lần liền hậm hực mà bay mất tôi trầm nghĩ thầm chẳng lẽ giữa quái vật cũng có thuộc về mình lánh địa ý thức tôi trầm lắc đầu cảm thấy không có khả năng dù sao thế giới hiện tại động thực vật biến dị phải nhanh chóng có thể nói là mỗi ngày mỗi khác điên cùng xâm lược giai đoạn bên trong đâu có thể nào nhanh như vậy liền quyết định cân bằng giới hạn t ô trầm k ẽ nhữ mày nghĩ thầm chẳng lẽ con mèo kia đầu hưng là nghĩ toàn bộ lớn cất ký loạn thất bát tao suy nghĩ t ô trầm xuống l h ã n tại mới vừa đi tới cửa phòng thời điểm liền gửi được một cỗ cực kỳ mê người đồ ăn hưng khí so bình thường thời gian càng phải để cho người ta muốn ăn đại đậu tô trầm cảm thấy thỏa mãn suy đoán nói ngày bình thường cũng là lý thư nghi nấu cơm chẳng lẽ nữ nhân này chủ nghệ tăng trưởng tô trầm mở cửa nên đón hắn chính là triệu t i ể u tình nàng mặc lấy một thân màu hồng phấn đường viện tập rể bộ dáng cực kỳ nhu thuận khả ái triệu t i ể u tình mặt mũi con con g âm thanh ngọt nào chán nhiệt tình nói trần ca đã về rồi cơm hôm nay là ta làm còn xin trầm ca tới lời bình một chút thủ nghệ của ta tô trầm hơi hơi n h ữ mày không tiếp tục khó xử triệu t i ể u tình lần này ba người cùng một c h â u ngồi xuống bữa cơm này tô trầm ăn hết sức hài lòng đối với triệu t i ể u tình nhiệt tình cùng chủ nghệ đại gia tán thưởng chỉ là lý thư nghi sắc mặt lại là không được tự nhiên rất nhiều liền ngày bình thường điểm này tầm cao khí ngạo kình cũng hơi có chút tản g dường như biết mình tại chủ nghệ khối này rơi xuống hạ phong sau khi ăn cơm xong lý thư nghi chủ động tiến đến bên cạnh tô trầm lý thư nghi quan tâm đạo trầm ca ta cho ngài xoa xoa vay giúp ngài giải giải phạt tô trầm từ chối cho ý kiến hảo triệu tiệu tình sắc mặt lại không tốt n h ị n chút tô trầm tự nhiên chú ý tới hai nữ nhân này ở giữa sóng ngầm phun trào nhưng mà hắn không có mở miệng ngăn cản thậm chí còn đang cố ý mà trợ giúp dù sao thích hợp cạnh tranh có trợ giúp hắn để cao chất lượng sinh hoạt của hắn quả nhiên không đợi bên trên trong một giây lát triệu tiểu tình liền không nhịn được nàng bưng đụng một cái nước nóng đi ra phóng tới tô trầm bên chân ôn nu ngôn ngữ nói trầm ca ngài đi ra ngoài một chuyến khổ cực ta tới cấp cho ngài ở nơn chân nói xong liền quỳ trên mặt đất đi cho tô trầm cởi vớ mà thấy cảnh này đang tại cho tô trầm theo bả vai lý thư nghi khuôn mặt đều tái rồi nàng là làm cao của người quen thuộc vênh vang đắc ra lệnh nếu bàn về sự nghiệp phân đấu chủ tính chung kế hoạch nàng không muốn biết so triệu tiểu t ì n h cao hơn mấy chục cái đẳng cấp nhưng thế nhưng chuyên nghiệp giảng cùng một thuật nghiệp hữu chuyên công nếu bàn về đ ẹ thấp làm tiểu trang ngoan lấy vui tỏ ra yếu kém đúng n i ệ u vậy cái này mới tới triệu tiểu t ì n h có thể dễ dàng vung nàng mười tám đầu thiên ngai không sánh bằng căn bản là không sánh bằng chương mười tám chơi bữa lâm tình nguyện chương mười tám chơi bữa lâm tình nguyện lý thư nghi trong lòng có nộ khí lại hưu tâm cùng triệu tiểu tranh tài phân cao thấp trên tay cường độ liền không tự chủ lớn lên tô trầm chỉ cảm thấy trên bả vai xoa bót qua l ư c đạo hắn lông mày nhữ một cái bất mắn nói nhẹ một chút lý thư nghi động t ắ c ngừng một lát hoảng hốt vội nói xin lỗi nhanh chóng lại đổi càng nhẹ nhàng thủ pháp triệu tiểu tình ở một bên nhìn xem nàng một bên ở trong lòng n h ữ n c ư ờ i vừa mắng lý thư nghi đần đều phải nhận ra nội thương mà đúng lúc này một k h o ả màu đỏ trứng chim bị tô trầm tay nâng lấy đưa đến triệu tiểu tình trước mặt tô trầm nói tiểu tình biểu hiện không tệ cái này trứng chim là thường ươi triệu tiểu tình hơi xứng sở tô trầm đạm nhiên ngôn ngữ nói ăn n ó đi huyết sát trứng chim nhìn rất quỷ dị triệu tiểu tình thần sắc do dự một chút ngoan xào đúng dịp tiếp nhận nàng không có chú ý tới bên cạnh một bên lý thư nghi cái kêu phảng phất muốn phun lửa một dạng ánh mắt đương nhiên coi như triệu tiểu tình thật sự chú ý tới cũng sẽ không để ý dù sao nàng liền xem như lại ngu xuẩn cũng biết trong cái nhà này chân chính người nói chuyện là ai nàng phục dịch hảo tô trầm là được rồi đến nỗi lý thư nghi té ra chỗ khác đi a triệu tiểu tình không do dự nữa đi s á t trực tiếp nuốt l u ô n x u ố n g dưới rất nhanh nàng liền phát giác thân thể biến hóa tư duy trước nay chưa từng có đến rõ ràng trừ cái đó ra nàng cảm giác chính mình giác quan thứ sáu tựa hồ tăng cường nàng từ trên, tô lập, từ trên thân lý thư nghi cảm nhận được ý tôi trầm giải thích nói vừa rồi viên kia trứng chim khiến cho ngươi đã thức tỉnh s u lợi tị hại năng lực từ giờ trở đi ngươi có thể cảm nhận được người c h u n g quanh đố i ngươi thiện ý c u n g ác ý cái này đem trở thành ngươi tự vệ hào thủ đoạn triệu tiểu tình bừng tỉnh đại ngộ cảm tạ c h ấ m ca cảm tạ c h ấ m ca cảm giác trở nên nhạy cảm sau đó lý thư nghi đối với nàng địch ý cũng càng ngày càng rõ ràng nhưng mà triệu tiểu tình không quan tâm thậm chí ẩn ẩn có chút đấu trí dạng dào chết cười nàng triệu tiểu tình thế nhưng là từ thư lại trên đường đua điên quần q u y n đi ra ngoài tiếp viên hàng không làm sao lại thua cho lý thư nghi loại này tự cho là thanh cao nữ nhân đối phương nếu là có địch ý liền có địch t ý à ô tô trầm đ u ổ i mới là chuyện khẩn yếu nhất lại nói nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi lý thư ơ nghi một hồi du dương tiếng nhạc trong phòng vang lên nguyên lai、like、là tô trầm h ẹ chặt điện thoại vang lên ai sẽ ở thời điểm này liên hệ hắn đâu tô trầm cầm điện thoại di động lên xem xét trên màn hình điện thoại di động cho thấy một cái quen thuộc ghi chú bạn gái trước lâm tình nguyện tô trầm đấy mắt xẹt qua một vòng cười lạnh đối với hắn vị này vất nữ bạn gái trước điện báo hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao dị biến phát sinh thời gian đã lâu phần lớn người trong nhà đã không có tổ lương trả về hệ thống cũng đã có hai ngày không có nói tới lâm tịch nguyệt tên lâm tịch nguyệt tất nhiên là đói bụng lắm hả tô trầm câu m ô i n ở nụ cười tiếp điện thoại bên đầu điện thoại kia thái độ ngoài ý liệu mềm mại cùng h è n mọn lâm tịch nguyệt mang theo tiếng khóc nước nở không ngừng nói xin lỗi tô trầm thật xin lỗi ta sai rồi ta thật sự sai van cầu ngươi cho ta chút đồ ăn a lâm tịch nguyệt là tại mẫu thân phó hồng dưới sự bức bách cho tô trầm gọi điện thoại lâm tịch nguyệt hai mắt rưng rưng nàng bây giờ không có nghĩ đến hai nạn cùng đói khát thế mà lại triệt để như vậy mà thay đổi mẫu thân tính tình phó hồng cả giận nói ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy ngươi ngươi chẳng lẽ không nên hồi báo ta sao ngay bình thường đối với nàng cực điểm sùng ái mẫu thân trở nên điên cuồng cùng hạ khắc nếu như trong mắt ngươi còn có ta cái này người mẹ ngươi nên thật tốt tận một tận ngươi hiếu đạo ít nhất không thể để cho ta đói chết ở chỗ này lâm tịch nguyệt không chịu nổi mẹ ta cũng không biện pháp a phó hồng hai mắt đỏ thấm đã tiếp cận với điên cuồng biên giới đều là ngươi cái này bồi thường tiền hàng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy ngươi đến cùng có chỗ lợi gì ta lúc đầu nên bóp chết ngươi lại sinh con trai phó hồng bức bách nói Ta biết, cho hoặc ngươi ngươi lâm à ngoài là Vàng này. ra ta hai ta đưa ta ăn, liền người con chúng ta tiễn đưa ăn tới. Vàng không ta cả một đời đều không nhận ngươi nữ như cho hoặc cho đi tới. đời tìm một mẹ khác cả đồ để đều l tịch n g u y ệ t chính là dưới loại tình huống này bấm tô trầm điện thoại chỉ là phó hồng tinh thần đã h ỏ n g mất tại lâm tịch n g u y ệ t gọi điện thoại thời điểm cũng không yên ổn cho nên phó hồng trong miệng những cái kia t h u ố c g ụ c cùng tranh đấu cũng toàn bộ đều rơi vào tô trầm trong lỗ thai tô trầm lập tức liền h i ể u đại khái hắn hiểu rất rõ hai mẹ con này coi như đến tận thế cũng chỉ suy nghĩ hấp thu huyết n ụ c của người khác đến cho sinh mệnh của mình phục dưỡng lúc đi học liền lừa gạt tiền tài của người khác ở trong t ậ n thế liền canh chừng người khác vật tư dạng n à y người cho dù là chết đói trong nhà đó đều là cực tốt kết cục đông nhiên tô trầm tâm tư khai động hắn đã nghĩ tới một loại tuyệt diệu phương pháp tới t r ừ n g trị này đối ích kỷ mẫu nữ tô trầm đổi phó âm điệu ra vẻ thương cảm nói nguyện nguyện ta đã từng chính xác rất thích ngươi nhưng mà chúng ta đã trở về không được ngươi cũng biết ta chả không dạy nổi ngươi lễ hỏi nghe được câu này lâm tịch nguyệt chỉ cảm thấy tinh thần chấn động có hy vọng tô trầm vẫn như cũ đối với nàng có cảm tình lâm tịch nguyệt kích động nói làm sao lại không thể quay về đâu lễ hỏi lễ hỏi căn bản vốn không trọng yếu chỉ cần ngươi có thể cho ta đồ ăn đồ ăn chính là lễ hỏi mẹ ta rất dễ nói chuyện nàng nhất định có thể tiếp nhận ngươi trong lòng tô trầm cười lạnh tiếp lấy diễn tịch nói quá muộn n g u y ệ t n g u y ệ t ta đã có bạn gái nàng đối với ta rất tốt ta nghĩ nhà của ta đã không có vị trí của ngươi lời này có thể nói là sấm xét giữa trời quang lâm tịch nguyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ nghe được dạng này trả lời chắc chắn lúc này tiếp nhận vô năng đạo không đây không có khả năng trong lòng tô trầm từng cái cười thầm nghĩ dung ngươi không được không tin tiếp lấy tô trầm cắt tiến lạc hóa mở ra điện thoại quay phim hắn đem bên người lý thư nghi ôm đến gần một chút lại hướng dẫn nói đúng cười ngọt một điểm đây chính là chúng ta lần thứ nhất chụp tấm ảnh chụp động tác lại gợi cả một m chút lý thư nghi bị tô trầm ôm ôm rất có một chút cảm giác thụ sùng ngựa kinh bất quá nàng nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái đem chính mình cao quý nhất động lòng người một mặt biểu diễn ra tô trầm chụp liên tiếp mấy tấm chọn lấy một tấm hài lòng nhất mà cho lâm tịch nguyện phát tới trên tấm ảnh lý thư nghi sắc mặt hồng nhuận khí chất cao nhã chính phục tại tô trầm nơi bà vai mơ hồ ra trắng l o á o như tuyết g a thịt một đầu tóc đen xoa xuống trên mặt hai tướng rơi so sánh xanh sao vàng gọn vô tâm xử lý chính mình lâm tịch nguyệt đơn giản chính là một cái tàn hoa bại liễu bây giờ loại tình huống này là một nam nhân đều biết làm như thế nào tuyển tại trước mặt sự thật như sắt é p lâm tịch nguyệt chỉ cảm thấy mình bị đánh một điểm tự tin cũng không có tô t r ầ m có bạn gái tô t r ầ m thật sự có bạn gái mà đợi đến lúc này lâm tịch nguyệt cũng cuối cùng hối hận nàng không khỏi nghĩ đến nếu như nàng trước đây không có lựa chọn chia tay như vậy cuộc sống của nàng có thể hay không, không giống nhau tại cái này động thực vật biến dị nguy hiểm trong thế giới nàng có phải hay không liền có thể cùng tô trầm cùng một chỗ trốn ở ấm áp sạch sẽ trong phòng thưởng dụng phong phú mỹ thực căn bản liền sẽ không có cái này so với nàng càng thêm mỹ mạo nữ nhân xuất hiện tới lấy thay địa vị của nàng chia sẻ những cái kia vốn là sẽ thuộc về nàng tài nguyên cái mũi chua chua hốc mắt cảm thấy chát tay cầm điện thoại di động không tự chủ được phát run run lên thế nhưng là nghĩ lại lâm tịch nguyệt lại cảm thấy một hồi mê mang nàng thật sự làm sai sao nàng là nghiên cứu sinh còn trẻ như vậy lại xinh đẹp như vậy có tốt đẹp như vậy tương lai chẳng lẽ cũng bởi vì tô trầm đã từng phụng dưỡng qua nàng mấy năm nàng liền muốn đem chính mình cả một đời cũng giao đưa cho hắn sao lâm tịch h nguyệt trong mắt lóe lên một tia không cam lòng lựa giận không nàng không có sai nàng bất quá là đang vì mình phấn đấu một cái càng tốt đẹp tương lai mà thôi nàng làm sai chỗ nào bất quá tất nhiên nàng không có sai nàng lại vì cái gì nàng có thể như vậy khó chịu lâm tịch h nguyệt chỉ cảm thấy đại não không còn một mống nàng thốt ra tô trầm ta ta thật là khó chịu tô trầm hoàn toàn bất vi sở động bởi vì hắn biết lâm tịch nguyệt khó chịu nguyên nhân cũng không phải bởi vì lương tâm phát hiện mà là bởi vì dạ dày nàng chống cho nên nói đến khó chịu chương mười chín trần kiến lộ ra chân diện mục chương mười chín trần kiến lộ ra chân diện mục chỉ là trong bụng đói khát có thể để cho lâm tịch nguyệt cảm thấy khó chịu lại không thể để cho đầu góc của nàng thanh tịnh lâm tịch nguyệt nhớ tới tô trầm trước kia đối với nàng không oán không hối bộ dáng nàng chưa từ bỏ ý định nói không tô trầm c a c a ta không tin trong lòng của ngươi không có ta chúng ta trước kia cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy ngươi làm sao có thể còn có, có thể thích những nữ nhân khác tô trầm theo lâm tịch nguyệt lời nói nhớ lại một phen trước kia chính xác kinh nghiệm phải thật nhiều lâm tịch nguyệt lúc đi học mỗi ngày tìm h ắ n khóc than g h nói nói ở trong quá trình này tô trẩm vẫn luôn yên lặng trả ra lấy hắn đem lâm tịch nguyện đủ loại yêu cầu xem như không ảnh hưởng toàn cục tiểu hư vinh đi bao dung nhưng lại không biết lâm tịch nguyệt nữ nhân này căn bản chính là một đầu dưỡng không quen bạch nhã lang ghé vào trên thân nam nhân quỷ hốt máu lâm tịch nguyệt đánh điện thoại chính là đòi tiền càng về sau h ẹ chặt ghi chép chuyển tiền so h ẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép còn nhiều hơn quá đáng hơn là sắp đến lúc chia tay lâm tịch nguyệt lại còn trực tiếp tới sóng lớn ngự ư bự trực tiếp đem tô trầm trong điện thoại di động tiền đều cho chuyển đi nữ nhân này vô s ỉ căn bản chính là không d a n h giới cuối cùng chút nào tô trầm cười nhạo nói đại tỷ chúng ta đều chia tay người lão dạng này dây dưa ta sẽ chọc cho bạn gái của ta mất hứng lâm tịch nguyệt vội và nói tô trầm ca ca giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm ngươi bất quá là tịch mịch mới thụ nữ nhân vẫn kêu câu dẫn cùng mệt hoặc nhưng mà nguyện nguyệt là có thể giải thích gặp lâm tịch nguyệt bán mạng như vậy tô trầm trong lòng khinh bị cảm giác càng lớn không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tô trầm liếc qua ngoài cửa sổ cảnh sắc mở miệng yếu đ ố t nói lâm tịch nguyện ta nguyện ý cho ngươi một cái hướng ta cơ hội giải thích lâm tịch nguyện nhãn tình sáng lên ta liền biết tô trầm c a c a ngươi là yêu ta nhất tô trầm sáng sửa nợ nụ cười âm thanh thân thiết mà ấm áp ta đương nhiên nguyện ý tha thứ ngươi chỉ cần ngươi chịu tới làm ặ t cùng ta xin lỗi là được rồi lâm tịch nguyện ngây mẩ nàng vô ý thức nhìn xuống ngoài cửa sổ màu vàng nhạt phấn hoa đã càng ngày càng bí mật bọn chúng g á n tại trên thủy tinh giống như trọng trọng sương mù đem t r ọ n tòa thành thị bao phủ đem có thể x ạ hướng về ánh sáng bên trong phòng ngăn cản trong phòng ngâm trầm phảng phất bên trong phim kinh dị bố cảnh nhưng mà đây không phải đáng sợ nhất càng thêm làm người ta sợ hãi là những cái kia dấu ở trong đó biến dị động thực vật n h ệ thàn lằn con r ế t chim tước những thứ này đã từng bất quá là trốn ở thành thị xó a xỉnh bên trong vật nhỏ nhóm bây giờ toàn bộ đều đổi bộ dáng bọn hắn ẩ n nấp thân hình h ô n g ác mà giàu có kiên nhẫn chỉ chờ tại lúc thích hợp đối ngẫu nhiên lâm tịch n g u y ệ t chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng vô ý thức run một cái không nàng không thể đi ra ngoài lúc này ra ngoài căn bản chính là chắc chắn phải chết nàng không phải tại trong phấn hoa mất phương hướng chính là bị những trốn ở chỗ tối bọn quái vật kia chưa ăn lâm tịch n g u y ệ t âm thanh run dày mang theo loang thoáng khóc nước n ở tô trầm c a c a ngươi cũng không cần lại hù dọa nguyện nguyện tô trầm hoàn toàn bất vi sở động thanh âm của hắn băng hàn mà lạnh lùng hà khắc như thế nào không chịu không lâm tịch n g u y ệ t tự nhiên không cách nào đáp lại tô trầm dứt khoát cắt đứt điện thoại từ hắn trước kia nhận rõ lâm tịch nguyện bộ mặt thật một khắc kia trở đi lâm tịch nguy ở trong tận thế hoàn cảnh ác liệt hắn liền càng thêm sẽ không đi quản lâm tịch nguyện chết sống nhưng nữ nhân này như vẫn như cũ chấp mê bất ngộ như toàn từ trên người hắn lay một khối huyết nhục đi ra như vậy hắn cũng không để ý tại trên lâm tịch nguyện trước khi chết hung hăng dày vào một trận dù sao tại hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa thống khổ xoắn suýt so với đơn thuần nhận bệnh càng thêm sẽ cho người cảm thụ khắc sâu trần kiến đ ổ i phòng đề nghị lấy được trong đám rất nhiều người h ư ớ n g dù sao phấn hoa đã liên miên không dứt đến một ư ơ i hai tầng ảnh hưởng nghiêm trọng tầng dưới cư dân sinh hoạt cho dù là bình thường nói một câu cũng dễ dàng cái mũi ngứa cổ họng khó chịu muốn đem đến cao tầng tầng dưới người sử dụng không phải số ít mà theo thời gian trôi qua có thật nhiều ở tại cao tầng các gia đình đồ ăn cũng không chống nổi nao nhau, nhau muốn mượn chia sẻ gian phòng cơ hội cho mình bổ sung một điểm khẩu phần lương thực hai phe đều có nhu cầu sự tình liền tiến lên đến thuận lợi tất cả mọi người nghĩ tụ cùng một chỗ thẳng thắn mà nói một chút cho nên tại trần kiến an bài xuống ngày kế tiếp năm trăm triệu tại trên lầu m ư ơ i ba vượt lầu liền hành lang yên lặ lạc tinh hà cũng tham gia lần này hội nghị nhà nàng ở tại tầng mười ba chỗ ở gian phòng chịu phấn hoa ảnh hưởng cũng không lớn nhưng nàng trong lòng tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày phấn hoa sẽ đi lên tầng liên miên không dứt, di chuyển là chuyện sớm hay muộn nhưng ít ra tại mấy ngày nay nàng hay là muốn thử thời vận xem có thể hay không thu đến một điểm dư thừa đồ ăn dân dân sụp đổ đạo đức thể hệ dọa sợ nàng xuất phát từ cẩn thận bảo hộ tâm lý nàng tại trước khi ra cửa tận lực vì chính mình hoa một bộ giả xấu trăng dung lại mang theo khẩu trang của mũ quần áo cũng nhiều xuyên qua mấy tầng hơi hơi còn lưng q u n g tạo nên một bộ mập mạch giả yếu giả tượng Nghĩ đến m lạc, lạc,、so、lược lược lạc tinh hà vẫn i như cũ đối với đó phía trước phát sinh cái kia lên nhập thất ăn cấp sự kiện lòng còn sợ hãi nhưng lần này lầu mười ba hội nghị thuộc về tập thể hành động vị trí lại cách mình nhà rất gần nhân số lại nhiều lúc này để cho nàng ăn lòng không thiếu lạc tinh hà s ờ lấy giống tuyết dạ dày nghĩ thầm một chút chỉ cần một chút đồ ăn liền tốt nghĩ tới đây lạc tinh hà lại nghĩ tới tô trầm đối với cái này đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi nam nhân lạc tinh hà trong lòng là có một chút o à n khí dù sao nếu như tô trầm trước đây trực tiếp đem nửa cân thịt b ỏ cho nàng mà nói như vậy nàng liền không cần tới này loại hội nghị cùng một người xa lạ chia sẻ phòng ốc của mình lạc tinh hà khẽ nhữ mày thầm nghĩ cũng không biết tô trầm đang chờ cái gì nếu là nàng không xuất hiện nữa như vậy chịu không nổi đói nàng nói không chừng liền muốn chịu đựng chúng độc phong hiểm đem viên kia trứng chim cho nấu ăn chỉ là nghĩ đến cái kia trứng chim quỷ dị màu sắc lạc tinh hà lại cảm thấy một hồi buồn nôn lạc tinh hà ở trong lòng tự an ủi mình nói kiên trì một chút nữa à nàng cũng không muốn rơi xuống loại trình độ đó ngay lúc này lạc tinh hà trông thấy trần kiến một tay kéo lấy cái túi lớn một tay kéo ngũ mạng ngầm cánh tay xuất hiện ở trước mặt mọi người trần kiến âm thanh vang dội đạo rất tốt rất tốt tất cả mọi người tới thấy được hoạt động người tổ chức lạc tinh hà an tâm không thiếu tại cái này nhân tâm kinh hoàng thời khắc một cái chịu gánh vác chức trách người giỏi nhất cho hoang mang quần chúng mang đến an ủi Chỉ lời à Trần Kiến l này ó i tiếp, lại kế l m cho lạc tinh hà hai chân nhúc tinh hả hai như ra. Trần kiến cao trong Trần t Kiến giọng nói, xin buông xuống ra. a các cái của ngươi ăn, giao nạp đến cái túi trong tay của ta bên trong Trưng trưng này giao túi đi. 20, bị để mắt tới tới Lời đồ để để tay ta mắt tô trầm, 20, bị để mắt bị bị trầm. tô vừa ra toàn bộ hành lang đều nổ bây giờ tụ ở hành lang bên trong người tất cả đều là ở trong b ầ y nghe xong trần kiến kêu gọi tụ tập cùng một chỗ muốn giao dịch nhà ở không gian cùng thức ăn nghiệp chủ nơi nào sẽ nghĩ đến trần kiến chân chính dự định lại là đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tiếp đó bị hắn bắt chẹn đồ ăn trong lòng mọi người phẫn nộ n h o nhao hướng trần kiến mắng đi trần kiến ngươi là đồ vật gì lại dám không thu lương thực của chúng ta cái này đồ ăn là ta muốn thu tiền thuê nhà ai cũng cầm không đi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi gạt người lừa gạt đến lao tử ngươi trên đầu nghe đám người đối với hắn chỉ trích trần kiến vẫn như cũ nắm chặt cái túi lớn đứng thẳng chỉ là ánh mắt tâm t à n mặt lộ vẻ hồng quang đột nhiên trần kiến hét lớn ta nhìn các ngươi ai dám không phục tùng tổ chức trần kiến trợn tròn đôi mắt song quyền nắm chặt trên tay nổi gân xanh trong miệng lên tiếng hét lớn một đám nóng bỏng h ỏ a diễm từ trần kiến trước người thoắt ra trong nháy mắt lóng lánh ánh sáng đỏ sóng nhiệt b ư ớ người người chung quanh trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến trong miệng kinh hoàng nói hỏa hỏa trần kiến biết p h u lửa mắt thấy tình thế không ổn đám người vội vàng rời xa trần kiến ngưu t o à n hướng bốn phía vào tới chỉ là động tác đã không kịp trần kiến đã tìm xong mục tiêu hắn thân thể xông lên đưa tay chụp hướng cách hắn gần nhất một cái tóc dài nữ nhân hỏa diễm trong nháy mắt từ trong trần kiến cánh tay thoát ra xông thẳng nữ nhân mặt chỗ chỉ một dây công phu liền dấy lên nữ nhân toàn bộ tóc a nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đánh tới nàng treo lên một đầu hỏa phát hướng trong đám người phong đi người chung quanh thấy vậy đều cực kỳ hoảng sợ chỉ là trần kiến vẫn cả hắn từng b ư ớ c ép sát hai tay tại nữ nhân trên lưng liên tục đập mấy cái nóng bỏng hỏa d i ễ m c u ố n thân mà lên trong nháy mắt cái kia sống sờ sờ nữ nhân liền bị đốt thành một bộ đen như mực thang thủi nhìn thấy một m à n kinh người này đám người dọa đến mặt mũi trắng bệnh đại gia vội vàng muốn chạy trốn nhưng mà trần kiến ngăn tại cửa ra vào ai cũng không dám va chạm chỉ có thể núp ở xó sình bên trong run lệ bẫy giờ này khắc này trong đầu tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm giết người giết người trần kiến giết người ha ha ha ha trần kiến hai tay chống lạnh cất tiếng cười to giờ khắc này trần kiến chỉ cảm thấy lòng tự ái của mình lấy được thỏa m ã n cực lớn phải biết tại trước khi t ậ n thế hắn bất quá là một cái nho nhỏ cộng đồng bí thư ly hôn sau đó ngay cả nữ nhân đều tìm không thấy nhưng là bây giờ hắn lại có thể làm cho tất cả mọi người đều sợ hắn trần kiến đắc ý nói chư vị hàng xóm bây giờ là nguy nan thời kỳ các ngươi nếu là không muốn bị thiêu chết chỉ muốn nghe chỉ huy của ta lúc này tự nhiên không người nào dám phản đối trần kiến tiếp l ấ y phân phò nói tầng dưới cư dân không nên được voi đ ò i tiền đều đang hoàng nộp lên trên vật tư dù sao ai biết cái t i ê u phấn hoa bên trong có hay không virus ta nguyện ý để các ngươi đi lên đã là đại thiện chuyện đến nỗi thu được đồ ăn cũng sẽ bị dù n đền g bù sao đối với ở tại cao tầng các gia đình tới nói mặc kệ trần kiến an bài thế nào tài nguyên bọn hắn cũng có thể từ dưới tầng hộ gia đình trên thân vơ vét đến một điểm thiết thực chốt tốt mà gây khó dễ thượng tầng nghiệp chủ tâm lý trần kiến lại bắt đầu cho tầng giới nghiệp chủ môn tẩy não trần kiến năm nay hơn bốn mươi tuổi cũng là lao du điều biết cây gậy lớn đánh xuống cũng muốn lại cho một điểm táo ngọn trần kiến lên tiếng nói mời mọi người yên tâm nguy cấp cũng là tạm thời khó khăn cuối cùng rồi sẽ sẽ đi qua tình huống ngoại giới mặc dù cực kỳ h ò n g bét ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta bình thường sinh hoạt nhưng bất luận thực vật như thế nào biến đến gì, bọn họ đều là dễ cháy vợt ta thức tỉnh khống hỏa d ị năng đối phó những thực vật này cực kỳ có công hiệu xem như người lãnh đạo ta tự nhiên sẽ vì mọi người tu trình hoàn cảnh hộ giá hộ tống nghe thấy trần kiến nói như vậy trong lòng của mọi người liền lại dấy lên hy vọng dù sao ai cũng không hy vọng chỗ mình ở b ụ n phía là một chút dây dưa không do biến dị thực vật mà bây giờ xem ra tại bảo đảm hộ gia đình an toàn điều kiện tiên quyết đem biến dị sau thực vật một mồi lửa tiêu hủy đúng là một cái ý tưởng tốt ngược lại kiến trúc hiện đại đều là do xi、si、măng cốt s ắ t chế tạo thành hào phong k h ố i chỉ cần xử lý thích đáng cũng sẽ không có cực lớn an toàn thai hoàng ẩm vừa vặn tương phản dạng này cử động còn có thể một chút mở rộng nhân loại hoạt động phạm vi t r ầ n kiến phát giác được đại gia thái độ bung lỏng hắn nếch miệng nợ đủ cười lần nữa gia tăng thẻ đánh mạng chân kiến cao giọng nói không dối gạt đại gia nói ta có thể sống đến bây giờ. ngũ mạng ngâm l đúng lúc đó từ trần kiến bên cạnh đứng dậy thỉnh các vị các bạn hàng xóm yên tâm trần kiến bí thư nhất định sẽ dẫn mọi người đi ra khó khăn bây giờ thỉnh phục tùng tổ chức căn bài phân loại hai bên đứng vững có thứ tự nộp lên trên vật tư trần kiến hợp thời hướng ngũ mạng ngâm ném đi ánh mắt tán dương mà đông đảo mang theo đồ ăn ra cửa tầng dưới người sử dụng cũng biết chính mình căn bản không có lựa chọn bọn hắn giận mà không dám nói gì rõ ràng mười phần đau lòng lại chỉ có thể không thể làm gì khác hơn phục tùng mệnh lệnh trần kiến cầm c á i túi lớn tại mọi người ở giữa xuyên tới xuyên lui mắt thấy tất cả nhà các hộ đồ ăn n h a u n h a u rơi vào hắn trong túi trần kiến trong lòng càng đ ắ c ý vừa đúng lúc này một tiếng âm thanh lạnh nhạt từ sau lưng trần kiến vang lên ưu phân vật tư đâu ai bị phân phối đến nhà ta tới trần kiến tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tô trầm người mặc thả lòng đồ mặc ở nhà hai tay cắm vào túi thần sát lười biếng xuất hiện ở hành lang phân khối Cùng、chung ù n g c quanh những cái kia bởi vì chịu đói mà lộ ra xanh xao vàng gọn vẻ mặt hốt hoảng đám người so sánh tô trầm sắc mặt hỏi luận ngựa khí khoan thai hắn đứng ở đó cơ hồ có thể bị xưng là hạc giữa b ầ y gà t r ầ n kiến ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại hắn đối với tô trầm cái này rất có thể biết được thức tỉnh phương pháp người vẫn luôn cực kỳ phong bị nhất là muốn xử chi cho thông khoái mà bây giờ đối phương đã đem chính mình đưa đến trước mắt của hắn t r ầ n kiến như thế nào lại bỏ lỡ đâu ánh mắt hắn nhất chuyển đem trong tay cái túi đưa tới ngũ m ạ n ngâm trong tay lên tiếng nói tô trầm ngươi l ư n g tưởng rằng ngươi là cao tầng hộ gia đình liền có thể trí th bây giờ thế nhưng là nguy nan thời kỳ tài nguyên đương nhiên muốn thống nhất điều phối ta nếu là nhớ không lầm trong nhà ngươi thế nhưng là có không ít tàn a lời này vừa ra tới đám người phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh nếu là bàn về nguyên ai có thể so ra mà vượt hai mươi mốt tô c h ầ m a phảng phất tìm được con mồi ánh mắt của mọi người đồng loạt bàn tới tô c h ầ m mỗi ngày tại trên ban công n ư ớ n g thịt thái độ p h é t lối không biết gây đỏ lên bao nhiêu hàng s ó n g mắt chỉ là bởi vì tận thế hoàn cảnh nguy hiểm đám người toàn bộ chờ trong phòng căn bản là không xuất được bằng không bọn hắn đã sớm đối với tô chấm vật từ độc thủ bây giờ tô chấm lẻ loi một mình bại lộ bên ngoài hai tay trống trơn liền một cái binh khí tiện tay cũng không có mang lúc này không đem hắn chế phục k h ô n g chế lại để cho hắn giao ra vật tư vậy còn chờ gì đâu đám người nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm phảng phất một đám sói đói phát hiện một khối màu mỡ thịt dê mỗi ma quyền sát trưởng ánh mắt bên trong đều phải bốc lên lục quang chúng ta đều phải phục tùng mệnh lệnh nộp lên vật tư không có ai có thể phá lệ ngươi thế nhưng là tiểu khu bảo an bảo hậu nghiệp chủ an toàn chính là ngươi công tác chức trách đám người vây quanh đi lên đem tô trầm ba tầng trong ba tầng ngoài mà bao vây cái giám chắc t r ầ n kiến ở một bên nhìn xem trong lòng càng đắc ý nghĩ thầm tô trầm tiểu tử này là có mấy phần ngươi năng lực nhưng thế nhưng vẫn là niên linh quá nhỏ không hiểu được che giấu đạo lý cái này tốt tô trầm bị đ i hận mà chính mình chỉ là thêm chút chỉ điểm đám người liền đem tô trầm vây quanh cái chật như nêm tối tấn công hội đồng mà cảm giác bầu không khí không sai bị lắm trần kiến mới đẩy ra vừa dày vừa nặng đám người thản nhiên đi đến tô trầm trước mặt hắn làm bộ nói tiểu huynh đệ ngươi cũng không cần có áp lực trong lúc nguy cấp cũng nên hy sinh một phần nhỏ người lợi ích tới trợ giúp đại đa số lợi ích đợi đến tai nạn đi qua còn chúng sẽ không quên lòng tốt của ngươi trần kiến nghĩ thầm coi như tô trầm sở hữu dị năng thì thế nào đến cuối cùng không phải là phải ngoan ngoãn chịu hắn hiu hái giang hồ xem trọng chính là đạo lý đối nhân xử thế không phải cực kỳ đơn giản chém chém giết riết nhưng mà hắn còn không có cao hứng quá lâu cũng cảm giác cổ mát lạnh tô trầm hơi hơi giơ tay vẻ hàn quang từ tô trầm đầu ngón tay tr sử dụng áng khí đúng là hắn trước đây từ trên dây leo lựa ra một gai tình hình t r ợ t biến đổi cơ thể của trần kiến thoát lực bước chân hắn lào đảo hướng sau một tắm tại mọi người còn chưa phản ứng kịp trong n g a y mắt một vòng máu tươi liền từ trần kiến chỗ cổ họng dâng trào lên mập mạc cơ thể ầm vang ngã xuống đang ngã tại cái k i a bị hỏa thiêu thành than t u ổ i nữ nhân thi thể bên cạnh tô trầm thanh â m lạnh lùng nói liền ngươi cũng xứng an bài ta không khí t r ợ t im lặng xuống gây mũi máu tươi vị tại phong bế trong hành lang càng ngày càng nặng tô trầm ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường lòng của mọi người lạnh tiếp toàn bộ đều yên l cái kia vừa mới còn không có thể một thế trần kiến dễ dàng đem một người sống sờ sờ đốt thành than tuổi trần kiến thế m à cứ thế mà chết đi sau khi trấn kinh cùng sợ hãi đám người cuối cùng phân ra điểm năng lực suy tư trần kiến thế nhưng là giác t ì n h giả có có thể khống hỏa năng lực nhưng lại bị tô trầm cho nhất kích miểu sát biến cố đáng sợ như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là tô trầm cũng là một cái giác t ì n h giả hơn nữa năng lực ở xa trần kiến phía trên nghĩ thông suốt tầng này trong lòng của mọi người đều ẩn ẩ n có chút hối hận phải biết bọn hắn vừa rồi thế nhưng là ỉ vào nhân số ưu thế bức bách tô trầm hiến cho, cho đại gia đồ ăn tới bây giờ suy nghĩ một chút đây rốt cuộc là nhiều không biết sống chết hành vi trước hết nhất mất lý trí người là ngũ mạng â m năm phút phía trước nàng vẫn cùng tại bên người trần kiến không có sợ hãi rất là đắc ý rất có như vậy điểm cáo mượn oai hùm ý tứ nhưng là bây giờ trần kiến chết nàng dựa vào cũng liền đ o á n mất to lớn như vậy tranh l ệ n h có thể nào để cho nàng căng thơm ngũ mạng â m cả gan cùng tô trầm hỏi tô trầm ngươi là muốn muốn tiếp quản chúng ta tòa nhà này quyền chỉ huy sao dường như không ngờ rằng đều lúc này lại còn có người dám cùng hắn đàm phán tô trầm nhịu, nhịu chân mày thế mà thật tốt đáp lại ta không có hứng thú quản các ngươi chẳng qua là cảm thấy trần kiến nói lên quản lý quy định rất có chỗ thích hợp tiếp lấy t ô trầm giơ tay lên nhìn như tùy ý hướng trong đám người một góc chỉ đi đầu ngón tay xa xa địa điểm hướng một người đạm nhiên phân p h ò nói ngươi về sau ở nhà ta đám người tìm t ô trầm ngón tay phương hướng nhìn lại đã thấy t ô trầm là chỉ một cái áo phẩm dung tục khuôn mặt thông thường phụ nữ trung niên mà cái kia được tuyển chọn phụ nữ trung niên đồng dạng mặt có do dự không biết nên không nên đi qua người bên ngoài nhìn không ra nhưng mà t ô trầm lại có thể thông qua âm thanh nhắc nhở của hệ thống biết cái này cái gọi là phụ nữ trung niên kỳ thực là cải trang đi qua nữ minh tinh lạc tinh hà hắn còn có một cái màu đỏ trứng chim không có từ lạc tinh hà trong tay lấy đi đâu thừa cơ hội này vừa vặn ngay cả người mang trứng cùng một chỗ thu hoạch được tô trầm đi từng bước một đến bên người nàng thấp giọng nhắc nhở ngươi vẫn còn đồ vật không cho ta lạc tinh hà sướng sở cuối cùng xác định tô trầm là triệt để nhận ra nàng nàng n é t m ô i nặng nề mà gật đầu một cái đám người thấy vậy mỗi đều mặt lộ vẻ nghi hoặc trong lòng của mọi người cũng là cùng một cái ý nghĩ tô trầm xem như giác tỉnh giả làm việc bá đạo như vậy chẳng lẽ không nên chọn một cái trẻ tuổi nhất dung mạo xinh đẹp giữ ở bên người sao như thế nào hết lần này tới lần khác chọn chúng như thế một cái khuôn mặt thông thường nữ nhân mà trong mọi người ngũ mạng ngâm ánh mắt lại là trong nháy mắt sáng lên nàng tự nhiên sẽ không biết tô trầm chọn chúng chính là cải trang sau đó là tinh h à chỉ coi tô trầm tiểu tử này là một cái phẩm vị đặc biệt ngũ mạng ngâm nhịn không được nghĩ thầm muốn thật luận thuộc nữ khí chất thân thể của mình đoạn cùng dung mạo cũng không thua tô trầm vừa rồi điểm nữ nhân kia như vậy xem ra nàng chẳng phải là cũng có cơ hội lại nhớ tới nàng trong bụng hải tử ngũ mạng ngâm chỉ cảm thấy chính mình phần thắng càng lớn nàng xem như nghĩ hiểu rồi tại hỗn loạn nguy hiểm trong hoàn cảnh nàng xem như kẻ yếu chỉ có ở giác tỉnh giả che chở cho mới có thể còn sống mà nàng trước đây có thể sử dụng hải tử cầm chắc lấy trần kiến liền tự nhiên cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau đi lấy năm tô trầm ngũ mạng ngâm tâm tư nhất định nàng ba ba tiến đến bên người tô trầm lấy lòng nói tô trầm nhà tỷ tỷ cũng tại tầng dưới không bằng liền để tỷ tỷ đi phục dịch n g ư ờ i đi lời này vừa ra tất cả mọi người bị ngũ mạng ngâm chẳng biết xấu hổ cho trần kinh nàng lúc đó cùng trần kiến cùng lúc xuất hiện đi ưu hại đám người mà trần kiến vừa mới chết nàng liền có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng mà đi trèo tô trầm cành tây cao quả nhiên là vô xỉ đến cực điểm hết lần này tới lần khác cái này tô trầm phẩm vị thành mê cũng không biết có thể hay không đối với ngũ mạng ngâm có hứng thú đám người nhìn không rõ ràng tình hình hướng đi tự nhiên cũng không dám nhiều hơn bình luận ngũ mạng ngâm phát giác người chung quanh đối với nàng k i n h bỉ nhưng mà nàng không quan tâm lúc này chỉ có ôm chặt tô trầm đ u ổ i mới là trọng yếu nhất chỉ là ngũ mạng ngâm không nờ g tới chính là nàng bộ này thao tác thật sự là dối loạn ngay cả người trong cuộc tô trầm cũng bị nàng vội vàng không kịp chuẩn bị mà lóe lên một cái tô trầm vô ý thức nhìn xuống ngũ mạng ngâm bụng hơi hơi nâng lên tựa hồ chỉ là bình thường thịt mềm nhưng không cần bao lâu liền sẽ có rõ ràng đường cong hắn cũng không phải trần kiến thằng ngốc kia đối với đ ổ vỏ t h u y ệ n này một chút hứng thú cũng không có trong lòng tô trầm không vui mang theo dùng mình ánh mắt rơi vào ngũ mạng ngâm bên tay âm thanh thâm trầm đạo vẫn là lo lắng nhiều n g ư ờ i một chút chính mình a ngũ mạng ngâm đã hiểu tô trầm trong lời nói ác ý nàng hơi sưng sở theo ánh mắt của đối phương hướng phía dưới xem xét lúc này mới phát hiện nguyên lai mình trong tay còn mang theo trần kiến cho nàng cái túi ngũ mạng ngâm sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ phải biết cái túi này nặng chữ trang đều là các bạn hàng xóm khẩu phần lương thực trần kiến khi còn sống đắm người không dám động nàng nhưng là bây giờ trần kiến chết chương á h à n hai m ư ơ n hai giao dịch kết thúc chương hai mươi hai giao dịch kết thúc tô trầm đương nhiên sẽ không đối với ngũ mạng ngâm thủ hạ lưu tỉnh hắn cười lạnh đưa tay hướng về nữ nhân này trên lưng đầy ngũ mạng ngâm thân hình bất ổn bị thúc ép rời xa tô trầm nàng lạo đạo hai bước vật trong tay tản ra nhao nhao rơi trên mặt đất xúc xích giam đông mì ăn liền trô cột liết những vật này tất cả đều là nàng vừa rồi cáo mượn o ă i hùng ước hiếp hàng xóm chứng cứ phạm tội tô trầm rõ ràng thái độ không che chở nàng cái này ngũ mạng ngâm liền muốn một cái người đi đối mặt tức giận đám người chính là ngươi nữ nhân này vừa rồi thế mà giúp đỡ trần kiến nói chuyện ta đã sớm nhìn ra ngươi cùng cái kia trần kiến là cùng một bọn ngươi là cái thá gì thế mà cũng dám đánh nhà chúng ta chủ ý còn không mau cầm nhà chúng ta đồ ăn cả gốc lẫn lãi trả lại trần kiến đã chết mà từng cùng hắn cùng nhau xuất hiện ngũ mạng ngâm trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích thế tất yếu tiếp nhận đám người một buồn lựa giận cùng thật sâu hà khí tô trầm tất nhiên là không để ý tới thậm chí có ý định trợ r ú t mặc cho người ta nhóm cùng nhau xử lý đem ngũ mạng ngâm bao bọc vây quanh tô trầm đứng tại vòng vây phía ngoài nhất nhìn lướt qua bên người lạc tinh hà ngựa khí lạnh nhạt nói đi rồi mà vốn là hơi có do dự lạc tinh hà bây giờ đã ngoan giống như một cái con thỏ nhỏ một dạng nàng đi theo tô trầm đằng sau dập khuôn từng bước mà đi tới lờ mờ mà người được trật tự sụp đổ mưa gió nổi lên cảm giác nguy hiểm quả nhiên còn không có qua bao lâu trận này đơn phương thảo phạt liền biến thành đánh lộn dù sao đại ra khẩu phần lương thực thì nhiều như vậy đều bị thống nhất thu ở trong túi đều lúc này nơi nào còn có thể phân do ai là ai đám người tụ tập tại trong hành lang ra tay đánh nhau nộ khí xông tới tranh đấu một đoàn mà ở vào trung tâm phong bạo ngũ mạng ngâm bi t h ả m nhất vô số nắm đấm tới trên mặt của nàng từng bắt chuyện t r ự c đã cho nàng mắt nổi đầm đóm phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt lạc tinh hà nghe thấy sau lưng tiếng đánh nhau chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi không tự chủ lại cùng tô trầm tới gần gần nàng một mực đi theo sau lưng tô trầm từ góc độ này từ không nhìn thấy tô trầm biểu lộ nhưng thấy đối phương cất bộ khoan thai lưng kiên cường một bộ cực trị phải dựa vào bộ dáng dần dần cũng ăn lòng không thiếu chỉ là đi chưa được mấy bước tô trầm liền ngừng lại lạc tinh hà bước chân một trận lúc này mới phát hiện tô trầm cũng không có lại mang nàng lên lầu mà là đứng tại nàng lầu mười ba phòng ốc trước cửa lạc tinh hà biết mình không được chọn nàng nhấp môi d ư ớ i tiến lên một bước dùng chìa khóa mở cửa phòng ra tô trầm đi theo phía sau của nàng tiến bảo khuôn mặt bình tĩnh động tác thần thái so tiến vào nhà mình còn không bị giàn buộc lạc tinh hà xem như một cái có chút danh tiếng muốn ngôi sao giải trí sớm đã thành thói quen đám người đối với nàng ánh mắt tò mò nàng biết rất nhiều người đều muốn hiểu rõ nàng sinh hoạt tư nhân thế nhưng là tô trầm việc làm cũng không xem như nhìn trộm n tô trầm là trực tiếp nên ngang sông vào cuộc sống của nàng lạc tinh hà chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình trong nháy mắt trở nên loạn thất b ạ tao trong nội tâm nàng tin tưởng mặc dù cho tới bây giờ tô trầm cũng không có thật sự đối với mình làm thứ gì nhưng nếu là đối phương ép buộc chính mình tất nhiên là không có sức phản kháng chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem tô trầm dường như cái giảng đạo lý cũng nguyện ý cùng tự mình tiến hành công bằng giao dịch không phải một bộ cường thủ hào đoạn địa bộ có thể coi là một cái người chính phái lạc tinh hà nghĩ thầm tô trầm đối với chính mình thật thân thiện thậm chí nói không chừng tô trầm vẫn rất nguyện ý che chở nàng. nàng thậm chí trong lúc mơ hồ có chút tự tin Tô t r húng chi tô trầm nói qua trong phòng của hắn đã có hai nữ nhân nàng lúc này đi qua lại tính là cái gì mà nghĩ đi nghĩ lại trần kiến tử vong phía trước cảnh tượng thê thảm tại bỗng nhiên từ lạc tinh hà trong đầu trợt lõi lên lạc tinh hà suy nghĩ đột nhiên ngừng thân thể run một cái nàng cuối cùng nhớ tới toàn bộ sự kiện trọng điểm bất luận tô trầm thái độ đối với nàng như thế nào tô trầm cũng là một cái nhân vật nguy hiểm có thể dễ dàng mà đoạt tính mạng người từ bỏ đủ loại lừa mình dối người ý nghĩ lạc tinh hà không còn dám đùa mánh khỏe nàng từ phòng bếp trong phòng nhỏ lấy ra nàng giấu hết sắc trứng chim cùng tô trầm phía trước tìm được hai cái so sánh viên này trứng chim thể tích rõ ràng nhỏ đi rất nhiều chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ lạc tinh hà nhấp môi g i i nói hai nạn bắt đầu phía trước ta nuôi qua một cái chim hoàng yến về sau nó xảy ra d i biến mỏ chim trở nên so với ta ngón tay đều dài trong lòng ta sợ liền đem nó thả đi Cái này tôi r ứ n chính g chim, lúc kia lưu lại, ta lúc h kia lại, là lưu k ta đó n n g g có được lưu ư sau ý, về sau thấy ơ p h á trầm tin tức, Tô t liền giấu đi. Tô kiên nhẫn nghe hắn tiếp nhận trứng chim xác định không có tổn hại sau phóng tới cơ sở bao khỏa bên trong tất kỹ tiếp lấy t ô trầm cổ tay khai đảo trên tay lập tức liền nhiều nửa cân thịt bò lạc tinh hà trơ mắt nhìn trong mắt đều phải rớt xuống nàng nghẹn họng nhìn chân chối lắp bắp hỏi t ô trầm ngươi ngươi làm như thế nào t ô trầm không có g i à giải hắn đem cái tia nửa cân thịt bò phóng tới phòng bếp trên bàn đạm nhiên ngôn ngữ nói giao dịch kết thúc nói đi hắn không do dự trực tiếp hướng chỗ cửa lớn đi đến lạc tinh hà hơi xứng sở dường như không nghĩ tới tô trầm có thể như vậy đơn giản buông t h à nàng trong nháy mắt trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần cũng không biết chính mình là muốn cảm thấy may mắn hay là muốn cảm thấy thất vọng chỉ là dưới tình thế cấp bách nàng vẫn là theo nhân loại mộ mạnh bản năng tại sao lưng tô trầm hô m ộ t câu ta có thể cùng ngươi đi lên sao tô trầm quét nàng một mắt trong mắt mở mị không rõ lạc tinh hà vội vàng khoắt tay ngươi đừng h i ể u lầm ta chính là chỉ là muốn đi lên nhìn một chút chính là xem tô trầm nhìn ra lạc tinh hà do dự hắn từ chối cho ý kiến đạo tùy ngươi hắn không nóng nảy ngược lại chứng chim đã tới tay nửa cân thịt bò cũng chẳng mấy chốc sẽ ăn xong không cần bao lâu lạc tinh hà liền sẽ khóc cầu muốn thần phục tại bên chân của hắn lạc tinh hà lúc này biểu hiện càng do dự đằng sau phải bỏ ra đồ vật thì càng nhiều hắn có nhiều thời gian đi xem nữ nhân này hối hận trong lòng lạc tinh hà vui mừng đem thịt bò phóng tới trong tủ lạnh cất kỹ trong lòng tiểu thông minh lại lần xuống tới nàng nghĩ thầm tô trầm vật tư rất nhiều cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu lần này lên vừa vặn có thể tìm kiếm hư thực mà đợi đến hai người cùng đi ra thời điểm bên ngoài liền hành lang bên trong người đã đi được sạch sẽ trong không khí mùi máu tanh nặng không thiếu tối làm cho người để ý cái kia một túi lớn đồ ăn đã bị triệt để đạt được cướp h o à n tất trên mặt đất còn nằm sấp trần kiến cùng cái kia bị đốt chết nữ nhân thi thể không có ai cho bọn hắn nhặt xác bị tức giận đám người hung ác đánh cho một trận ngũ mạng ngâm đang tóc thai bù xù mà c u ộ n tại trên mặt đất hai tay ô m đầu phát ra t r ậ t vật kêu đau âm thanh lạc tinh hà khai quan môn âm thanh k i n h động đến nàng ngũ mạng ngâm đột nhiên trận to hai mắt nàng nhìn thấy tô trầm trong ánh mắt lõe lên đoán đ quang nàng hung ác nói ngươi là người lầy ta tô trầm không để ý tới nhưng mà ngũ m ạ n ngâm đã bị đánh tinh th tại tô trầm đi qua bên người nàng thời điểm nàng thế mà đưa tay muốn bắt tô trầm mắt cá chân lần này tô trầm không có nung ô c h i ề u nàng hắn chân dài vừa nhấc hung hăng phản đạp vào m u bàn tay của nàng ngũ mạng ngâm hợp thời hét thảm một tiếng a cái này thanh âm tê h lương tại yên tĩnh trong hành lang lộ ra càng ngày càng kinh dị cùng đáng sợ lạc tinh hà nghe cái này đáng sợ tiếng thét trói thai doa đến chân đều phải mềm lún chương hai mươi ba lạc tinh hà lên lầu lạc tinh hà đi theo sau l ư n g tô trầm theo thang lầu đi đến lầu hai mươi mốt đợi đến thời điểm đã hơi hơi chảy mồ hôi trên mặt nàng giả xấu trang đều phải tốn mà tại cửa phòng mở ra sau đó sớm đã nghe được động tĩnh lý thư nghi cùng triệu tiểu tình hai người liền nhanh chóng ra đón lạc tinh hà cùng các nàng ánh mắt đối nhau trong lúc nhất thời rất có loại chân tay luôn cuốn cảm giác mặc dù nàng biết tô trầm không cần thiết lừa nàng trong nhà của hắn cũng chính xác đã có hai nữ nhân nhưng mà chính mắt thấy lực trung kích đến cùng là không giống nhau lạc tinh hà chính mình là mỹ nữ mặc dù tại trong vòng giải trí cuốn sinh cuốn chết nhưng chưa bao giờ tại trong làm vòng người tự thi chỉ là nàng mắt thấy hai nữ dáng người cân xứng mặc đúng mức hóa thành tinh xảo mà thanh lịch đạm trang tại tận thế trong hoàn cảnh cũng có thể bảo trì thần thái sáng láng đơn giản có thể gọi là trói lọi hai tướng dưới so sánh trong lòng đến cùng có chút cảm giác khó chịu đến nỗi bên trong căn phòng hai nữ nhìn lên gặp lạc tinh hà thần sắc cũng đều hơi có chút kinh ngạc bọn chúng không biết lạc tinh hà là đang tận lực giả xấu chỉ coi là tô trầm dẫn vào cửa một cái tư sắc bình thường nữ nhân trong lúc nhất thời cũng không biết muốn t r ư ớ c cảm thán lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh vẫn là muốn t r ư ớ c cảm thán tô trầm thẩm mỹ lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy ngày giáng cấp phải nghiêm trọng như vậy chỉ là quan sát lẫn nhau thời gian cũng không tiêu hao quá lâu lý thư nghi trước hết nhất phản ứng lại nàng ý cười bánh bánh đem lạc tinh hà đóng bảo nữ khí thân thiết lại có mới tỉ m ộ i tới rồi hoan n g ê n h o a n n g ê n triệu tiểu tình thấy vậy không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo b ả y ra một bộ thân mật bộ dáng đi kéo lạc tinh hà tay nàng cũng tương tự không nhìn thấu lạc tinh hà trang điểm kỹ thuật chỉ ở trong lòng tự an ủi mình nói không việc gì không việc gì người mới tới này nữ nhân tư xác bình thường nghiên linh lại lớn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta mặc kệ bên trong như thế nào sóng ngầm phun trào chỉ nói trên mặt cái này lần thứ nhất gặp mặt tam nữ ở giữa không khí thế nhưng là gì thường đến hài hòa thân mật lạc tinh hà bị hai nữ nên vào cửa nhìn xem trước mặt hai tấm ấ m áp khuôn mặt t ư ơ i cười nàng hoảng sợ nghĩ thầm tựa hồ lưu tại nơi này đúng là một cái lựa chọn tốt am hiểu hơn xử lý triệu tiểu tình còn cần tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối lý thư nghi liền sung phong nhận việc mà đảm nhiệm chiếu cố người mới chức trách nàng từ trong quần áo của mình tìm một kiện hơi thả lỏng đai đeo váy dài cười tủm tìm nói đều đến nhà rồi còn xuyên bên ngoài muốn quần áo làm cái gì đi trước r ử a cái mặt chờ một lúc còn muốn cùng nhau ăn cơm đâu lạc tinh hà đỏ mặt trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào nàng bản ý chỉ là muốn đi lên nhìn một chút. nhưng nếu nói mình một chút cũng không có lưu lại tâm tư cũng là nói dối gặp lạc tinh hà không nói chuyện lý thư ơ nghi n g liền chỉ coi đối phương là thẹn thùng thật cũng không để ý còn có chút quan tâm mà vì nàng chuẩn bị gối đầu cùng đệm chăn một loại dùng để ngủ đồ vật tận thế trước đây tô trầm bất quá là một bảo vệ đương nhiên sẽ không tại dạng này một cái cao cấp trong khu cư xá thuê lại phía dưới dòng giã một bộ ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở chỉ là tô trầm trước đây bạn cùng m u ố n chúng tại hai nạn phát sinh thời điểm đều tại bên ngoài việc làm đến bây giờ cũng chưa trở lại nghĩ đến cũng là ném mạng cho nên tại hai nạn phát sinh không có hai ngày thời điểm tô trầm liền thoải mái dọn đi phòng ngủ chính Đến nỗi còn lý ạ i hai gian phòng, l thư nghi cùng c Tình Nhi Triệu i đều h ế mắt một một m Tinh、hà、tới, thế tất yếu cùng trong Thư gian, giờ cùng người Nghi cái chen chen. bây yếu Lạc Lý Hà đó thấy triệu tiểu tình đang nấu cơm bên trên chiếm ưu thế đương nhiên không chịu vung tha lạc tinh hà cái này mới đồng đội liền đối với nàng phá lệ quan tâm cẩn thận chuẩn bị tốt giường chiếu sau đó lý thư nghi lại tận lực cho nàng tìm khăn mặt một loại vật nhỏ thuận tiện nàng sạch sẽ lạc tinh hà bị lý thư nghi an bài chỉ cảm thấy trong đầu chóng mặt nhưng cũng tại trong bất chi bất giác vung lòng không thiếu thằng đến nàng tiện tay đóng lại cửa phòng vệ sinh hướng về phía tấm gương thấy được chính mình trang điểm sau khuôn mặt lúc mới hơi có chút cảnh giác bây giờ thế nhưng là thật thế nơi nào có nhiều như vậy mới quen đã thân bất quá là yếu phụ thuộc và mạnh giữa hai bên lẫn nhau bao đoàn thôi chỉ là chính nàng đâu cũng phải trở thành ở trong đó một thành viên sao mười phút sau khi lạc tinh hà tháo trang từ phòng vệ sinh lúc đi ra triệu tiểu tình cơm đã làm xong trên bàn cơm để nướng đến xốp giòn cá s ạ o kim hoàng xốp giòn có ánh đầy đ ặ n cơm phía trên một chút xuyết lấy đen hạt vừng lại thêm hai đạo màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái xào chay thức nhắm dạng này đồ ăn cho dù là tại trước tận thế cũng biết để cho người ta thèm nhỏ dãi thúng chi là tại tài nguyên khẩn trương như vậy bây giờ chỉ là bởi vì tô trầm không có lên b hai nữ cũng liền không có động chất đ u a mà liền tại lạc tinh hà nhìn c h ầ m c h ầ m bàn ăn con mắt đ ă m đ ă m thời điểm triệu tiểu tình đã trước tiên nhận ra nàng triệu tiểu tình lên tiếng kinh hô người là lạc tinh hà cái kêu minh tinh lạc tinh hà gật đầu một cái triệu tiểu tình ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp chỉ lẩm bẩm nói tô trầm tiểu t ử kia diễm phúc không c ạ n đi nhưng nói cho cùng cái này cũng bất quá là một cái khúc nhạc dạo g ngắn so với lạc tinh hà nữ minh tinh thân phận hai nữ lực chú ý rất nhanh liền bị đi ra phòng ngủ chính cửa phòng tô trầm hấp dẫn các nàng tranh nhau chen lấn hướng tô trầm vây lại lý thư nghi nào năm bay tri triệu tiểu tình kéo chỗ ngồi lý thư nghi liền gắp thức ăn hai cái da tuyết hoa mạo nữ nhân vây quanh tô trầm giống như là cổ đại hoàng đế bên cạnh hai cái tranh thủ tình cảm t ỷ nữ ý cười oanh oánh lại cực kỳ linh lợi hết lần này tới lần khác tô trầm cũng là một bộ chuyện đương nhiên bình thường bộ dáng lạc tinh hà ở một bên nhìn xem hơi có chút cảm giác khó chịu tô trầm cũng không có t ậ n lực gọi lạc tinh hà ngồi xuống cùng nhau ăn cơm trên thực tế hắn liền một cái dư thừa ánh mắt cũng không có đưa ra ngoài lạc tinh hà lại loi đứng ở bên cạnh bản ăn nhìn một hồi đ mặc trong chốc lát lạc tinh hà buông xuống mi mắt cắn cắn sau răng khó nhọc nói các ngươi từ tự ăn ta trước về nhà đi lạc tinh hà tự an ủi mình nói chính mình không giống với trước mắt hai nữ nhân này thế nhưng là nàng vừa cầm màu đỏ trứng chim cùng tô trầm làm giao dịch trong tủ lạnh còn có nửa cân thịt bò tiết kiệm một chút ăn nói không chừng còn có thể kiên trì đến thai nạn kết thúc tô trầm nhìn ra lạc tinh hà ý nghĩ cũng không nói ra ngược lại người cũng là dạng này không đến cuối cùng m ộ t khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ huế y tưởng chỉ là lạc tinh hà lời này vừa ra vây quanh tô trầm hai nữ lại là có chút phản ứng không kịp dù sao tại các nàng xem tới lạc tinh hà d á n g rấp d ễ nhìn lại là một cái minh tinh tô trầm là một nam nhân tất nhiên cũng là muốn bị mê chặt hai người bọn họ vừa rồi cũng đã làm xong về sau bốn người cùng một chỗ sinh hoạt chuẩn bị nơi nào sẽ ngờ tới lạc tinh hà thế mà lại đột nhiên đổi ý chỉ là loan thoáng hai nữ lại cảm giác được một loại không h i ể u hắt lòng dù sao lạc tinh hà mặc dù bởi vì đói khắt mà có chút tinh thần không phân chấn nhưng nữ minh tinh nội t ì n h còn tại đó lại đi là gợi cảm vũ mị phong cách muốn thật cùng một chỗ cạnh tranh thượng c ư ờ n g vậy các nàng áp lực vẫn là quá lớn chút chỉ là đối phương dạng này sáng loáng cự tuyệt quả thực là quá đột nhiên chút chẳng lẽ cũng sẽ không chọc giận tô t r ầ m sao lý thư nghi nhìn về phía trong mắt lạc tinh hà ẩn ẩn có chút lo nghĩ mà triệu tiểu tình nhưng là một bộ nhìn có chút hả hê mừng thầm bộ dáng chỉ là tô chầm phản ứng rất lành đạn không quan trọng ngươi đương nhiên có thể đi tô chầm màu sáng trong con ngươi xẹt qua một vòng lê chỉ lý thư nghi. nghi mừng rỡ như điên mà tiếp nhận nhìn về phía tô trầm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích nàng những ngày này bị triệu tiểu tình đoạt nấu công việc cần làm thật phần lo lắng mình tại tô trầm trong lòng địa vị trượt bây giờ gặp tô trầm lại còn nguyện ý cho chính mình biến dị trứng chim chỉ cảm thấy trong nháy mắt an tâm không thiếu lý thư nghi nuốt nước miếng một cái ánh mắt sáng lấp lánh cảm tạ trầm ca cảm tạ trầm ca tô trầm mỉm cười hắn giống như là đối đ á i nghe lời tiểu động vật đưa tay vớt vớt lý thư nghi đỉnh đầu tô trầm khắp lơ đ a n g nói ăn nhanh lên một chút ta tham ăn mèo con lý thư nghi lại không chỉ hoãn một hơi nuốt xuống chỉ là sau khi ăn xong còn chưa đủ lý thư nghi ngòn mặc cười lại còn tựa ở tô trầm trong ngực kẹp lấy cúng họng học được một tiếng m ề m nhũm mẻo tê cảm tạ chủ nhân nghèo triệu tiểu tình ở một bên nhìn xem đơn giản muốn chọc giận nổ nàng vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới qua ngắn ngủn hai ngày lý thư nghi liền đem chính mình bộ kia lấy lòng khoe mẽ kỹ xảo cho học được tiếp tục như vậy nàng còn lấy cái gì đi cùng lý thư nghi đi cạnh tranh tô trầm sủ ái mà một mực đứng ở bên cạnh yên lặng vây xem toàn trình lạc tinh hà cũng không chịu đ ổ i nàng đã thông qua lý thư nghi hưng phấn cùng ngạc nhiên ngữ khí cùng với lang thôn hổ h ế t động tác mơ hồ ý thức được viên hữu kia biến dị t r ứ n g chim c h ầ n quý nàng không thể không đau lòng mà thừa nhận nàng phía trước cùng tô trầm cái kia đơn giao dịch hẳn chính là làm thiệt thòi chỉ là bây giờ hối hận cũng không kịp mà theo lý thư nghi đem nguyên một k h ả chứng chim nuất luôn số giới âm thanh nhắc nhở của hệ th lý thư nghi ăn một k h o ả biến dị chim hoàng nhân t r ứ n g trả về ba trăm l i k h o ả thu nạp tiến cơ sở ba khoả biến dị chim hoàng nhân t r ứ n g thức ăn sau có thể dắt t ỉ n h năng lực không gian vật mèo lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp t ô trầm hài lòng n ở nụ cười tại xác định biến dị t r ứ n g chim tính an toàn cùng công hiệu sau t ô trầm lập tức từ cơ sở ba khoả bên trong cho mình lấy một khoả nuốt luôn vào bụng sau âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên không gian vật mèo nhất cấp thất tỉnh túc chủ có thể đối với một em ở bên trong không gian tiến hành vật mèo túc chủ có thể xuyên qua vật mèo sau cỡ nhỏ không gian đậu t ô trầm ánh m hắn đem một cái tay nằm ở một bên bền chắc trên vách tường tưởng tượng đây là một mảnh có thể theo hắn tâm ý mà tùy ý vặn vẹo màn sân khấu sau một khắc tô trầm trước mặt vách tường giống như như vòng xoáy v ậ y biến hình trần trụi ra khỏi phòng phía sau kết cấu cùng tô trầm nhà ấm áp minh khoái trang trí phong cách khác biệt phía sau vách tường gian phòng phong cách lấy trắng xám đen tam sắc làm chủ đơn giản bên trong lộ ra một loại không dính khói lựa trần gian cao cấp cảm giác làm chủ đơn giản bên trong lộ ra một loại không dính khói lựa trần gian cao cấp cảm giác đó là lý thư nghi nhà vòng xoáy càng lúc dần dần d n n mà trên vách tường chỗ trống cũng không có tiêu thất tô trầm chân dài vừa nhấc cất bước đi vào mà tại hắn triệt để bước vào căn phòng cách vách thời điểm phía sau hắn vách tường cũng theo đó khôi phục lạc tinh hà lý thư nghi cùng triệu t i ể u t ì n h tam nữ cùng một chỗ nhìn xem hết thẻ trước mắt cơ hồ đều ngây dại các nàng cùng đi sở tô trầm vừa mới mặc vượt qua bức tường kia nơi bàn tay xúc cảm v ư ơ n g v ứ c mà d á n chắc cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù thế nhưng là tô trầm vừa rồi rõ ràng chính là từ mặt này tường xuyên qua đó a lý thư nghi tâm tình kích động nhất nàng tại nhìn qua tô trầm biểu thị sau lập tức liền hiểu chính mình phục d ụ n g trứng chim sau đó trong thân thể cái k i a đột nhiên nhiều hơn năng lượng kỳ dị cách dùng lý thư nghi ánh mắt nhất định cũng học tô trầm động tác đem nguyên một mặt vách tường giống như vòng xoáy v ặ n vèo mở phía sau vách tường hết thể hiện lộ ra tô trầm đứng ở vách tường bên kia trong mắt chứa vui vẻ nhìn chằm chằm nàng tựa hồ tâm tình không tệ lý thư nghi nhìn lấy mình phong ốc bên trong quen thuộc bày ra ánh mắt k h ẽ nhúc ních đồng dạng nhấp chân bước đi qua chỉ là nàng rõ ràng không có tô trầm như thế thong dong cùng nhẹ nhõm lúc rơi xuống đất h ế mà hô hấp không đều cái chán chạy mồ hôi mà tới được hai người cùng một ch lý thư nghi t h ở hồn hề nói n trầm ca vẫn là ngươi lợi hại ta gần nhất cuối cùng không ra khỏi cửa thể chất đều trở nên kém tô trầm không thèm để ý nói không có việc gì buổi tối mang ngươi làm vận động lý thư nghi sắc mặt hơi đỏ lạc tinh hà ánh mắt phức tạp mà triệu tiểu tình thì ghen ghét đến con mắt đều phải đỏ lên phải biết lý thư nghi nhà nhưng là ở tại tô trầm nhà s á t vách chỉ là cân nhắc đến an toàn nhân tố tô trầm mới không cho phép hai người các nàng đi ra ngoài nhưng bây giờ lý thư nghi đã có thuận tiện như vậy kỹ năng từ nay về sau chẳng phải là muốn rời đi liền rời đi mặc dù có thể lực hạn chế không thể để cho nàng đi xa nhưng nếu chỉ là đơn giản trở về cái nhà cũng thực là quá dễ dàng đây quả thực là chất lượng sinh hoạt bên trên lớn nhảy vào ta triệu tiểu tình chua xuất nói lao công ngươi đối với lý tỷ tỷ thật là tốt tô trầm vút một cái triệu tiểu tình cái mũi đùa nói đừng lo lắng ngươi chỉ cần thật tốt biểu hiện ngươi cũng sẽ có trong lòng triệu tiểu tình kinh hỷ lần nữa g i ấ y lên đấu trí ừ lý thư nghi ăn nhiều học một khóa t r ứ n g chim tính là gì một ngày nào đó nàng muốn nghìn lần gấp trăm lần mà ăn trở về triệu tiểu tình điểm chân hướng về tô trầm trên m ạ n hôn một cái súng bái nói trầm ca ngươi thật là quá vĩ đại t ô trầm thấp giọng nợ nụ cười thuật tay ngăn đón qua triệu tiểu tình eo nhỏ đó là dĩ nhiên cái này trứng chim kiếm không dễ thế nhưng là ta hoa nửa cân thịt bò mới từ lạc tình h à nơi đó đổi lấy nghe lời này một cái hai nữ vốn là s ư ơ n g sở người bên ngoài có thể không rõ ràng nhưng mà hai nữ lại là rất hiểu rõ cái gọi là nửa cân thịt bò đối với t ô trầm tới nói ý vị như thế nào vậy ý nghĩa căn bản cũng không ý vị như thế nào a t ô trầm nguyên liệu nấu ăn còn nhiều đơn giản có thể dùng lấy không hết dùng mãi không cạn để hình dung nhưng mà biến dị trứng chim thì không giống nhau đây chính là có thể thức tỉnh dị năng tăng cường thực lực thậm chí có thể dùng tới bảo toàn tánh mạng đồ tốt hai nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó cùng nhau nhìn về phía lạc tinh hà ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp hai nữ này g bình thường đối chọi gây gắt nhưng ở trong chuyện này lại là khó được đã đạt thành nhất trí các nàng xem lấy lạc tinh hà trong mắt ý tứ rất rõ ràng thật là một cái nữ nhân n g u xuẩn chân quý như vậy trứng chim thế mà cầm nửa cân thịt bỏ liền cho đổi lạc tinh hà tự nhiên tiếp thu được phần này im lặng đánh giá nàng nhấp môi dưới sắc mặt một mảnh cứng ngắc nàng cũng không còn khuôn mặt tại trong phòng này ở lại nhếch khoe môi quay người rời đi chỉ là trên bàn cơm thức ăn ngon hương khí không tiêu tan. Bọn chúng chui vào nàng chúc mừng tóc chủ tương không gian nữ khúc thăng cấp làm cấp hai thất tỉnh tóc chủ có thể đối với năm em m ở bên trong không gian tiến hành vạt mẹo tô trầm tiếp tục ăn đinh chúc mừng tóc chủ tương không gian nữ khúc thăng cấp làm tam cấp t h ứ c tỉnh vạt mẹo sau không gian đậu diện tích tăng lớn không đủ đinh chúc mừng tóc chủ tương không gian nữ khúc thăng cấp làm tứ cấp t h ứ t tỉnh không gian vặn vẹo đối tượng phạm vi mở rộng đến chất lỏng tôi trầm động tác dừng lại nghĩ thầm tất nhiên không gian vặn vẹo năng lực không chỉ có thể tại trong thể i á n vận dụng cũng có thể tại trong chất lỏng sử dụng như vậy phạm vi hoạt động của hắn nhưng là so người bình thường phải lớn hơn không ít nói không chừng còn có thể làm một chút dưới nước cả bấy tiếp tục ăn đinh chúc mừng tóc chủ tương không gian nữ khúc thăng cấp làm cấp năm t h ứ t tỉnh tóc chủ có thể tại mục tiêu trong không gian tiến hành ngắn ngủi dừng lại tôi trầm ánh mắt sáng lên nếu là mình có thể trốn ở trong vách tường chẳng phải tương đương với tạm thời ẩn thân sao chương 25, i m ă m trăm lợi thương siêu chương 25, i m ă m trăm lợi thương siêu tô trầm đối với chính mình năng lực mới có phán đoán ngoại trừ ngắn ngủi vận tàng không gian mưu khúc lớn nhất công dụng là có thể trợ giúp hắn đến rất nhiều nghiêm phòng t ự thủ hoặc bị tường đồng vách s ắ t bao quanh bí mật chi điện nhưng đó là chuyện sau đó cho đến trước mắt tô trầm việc khẩn cấp trước mắt là thu thập được đầy đủ vật tư đồng thời từng bước mở rộng mới lùng tìm phạm vi chứng thực đến thực sự chính là hắn tạm thời không cần thông qua đi ban công phương thức tới vì chính mình thu thập vật tư dù sao đi ban công phương thức mặc dù thuận tiện mau lẹ nhưng đến cùng là quá làm người khác chú ý chút mà tại một chút tình huống khẩn cấp thời điểm g i ấ u ở gian phòng nội bộ hành động mới là an toàn nhất hữu hiệu phương pháp từ trên góc độ này tới nói không gian lưu khúc năng lực đơn giản chính là vì hắn thu thập vật tư mà lượng thân chế t ắ c riêng tô trầm từng tầng từng tầng rơi xuống trong bất chi bất giác liền lại trở xuống lạc tinh hà sát vách cái gian phòng kia trợ lý ở phòng ở có rõ ràng tiếng khóc lóc từ sát vách chuyển đến nguyên lai là lạc tinh hà đang nằm ở trên giường khóc ô ô ô ta có phải làm sai hay không rất rõ ràng lạc tinh hà đã nhận thức được nàng cùng tô trầm trích lệch mà trong tủ lạnh cái kia nửa cân thịt bò cũng sẽ không có thể chấn an nàng thụ thương tâm tình không chỉ có đã mất đi một k h o a có thể để nàng thu được dị năng trứng chim cũng không thể thành công ôm vào tô trầm đùi lạc tinh hà chỉ cảm thấy chính mình đơn giản quá thất bại giờ này k h ắ c này lạc tinh hà chỉ cảm thấy chính mình bỏ lỡ một ước chỉ là cái thời điểm lại hối hận tự nhiên là chậm tô t r ầ m nghe lạc tinh hà tiếng khóc không có chút nào thương hương tiếp ngọc cảm giác trong đầu không gợn sóng chút nào hắn biết nếu lúc này chính mình lại xuất hiện lạc tinh hà nhất định sẽ giống như là gặp được giống như chúa cứu thế đi cầu khẩn chính mình lọt mắt xanh chỉ là đối phương tất nhiên chỉ là tại trong phòng của mình khóc mà không phải ở trước mặt của hắn khóc liền nói rõ lạc tinh hà vẫn là không bỏ xuống được điểm này đáng thương minh tinh giá đỡ cho nên tô trầm không có hiện thân mà là thông qua lần nữa phát động lưu khúc không gian phương thức rời đi hắn quyết định lại gạt lạc tinh hà một đoạn thời gian đang bận rộn hai ngày sau đó tô trầm cuối cùng làm ra một cái mang theo mạo hiểm tính chất quyết định trong khu cư xá vật tư đã thu thập không kém qua kế tiếp hắn cần phải đi bên ngoài chuyển lên một vòng tại cẩn thận suy tư sau tô trầm đem hắn cái mục đích thứ nhất địa ổn định ở cách tiểu khu mười km bên ngoài cỡ lớn thương siêu vì lý do an toàn tô trầm chuẩn bị cho mình toàn bộ thiết bị mùa xuân bầu không khí mặc dù không tính là nóng bức nhưng ít nhiều có chút muộn nhưng tô trầm vẫn như cũ cẩn thận một chút đ ổ i thân áo giả kịp lại chụp vào bộ bao tay mang lên trên hắn chỉ có tại cưới xe để lúc mới có thể dùng tới nón an toàn trước khi ra cửa lúc lại tận lực đổi một đôi đáy dày bền chắc dày leo núi mặc dù từ tạo hình phối hợp góc độ tới đánh giá dạng này xuyên dựng ít nhiều có chút dở dở ương, ương nhưng mà giá trị thực dụng nhất lưu cũng là tô trầm có thể ở trước mắt tình huống phía dưới có thể có được tốt nhất trang bị triệu t i ể u tình nhìn xem tô trầm cái này ăn mặc liền biết tô trầm lần này tất nhiên là muốn đi xa địa phương trong nội tâm nàng lại là sùng bái lại là có chút lo nghĩ gặp trong tay tô trầm không có vũ khí liền đi phòng bếp lấy dao róc xương đưa tới triệu t i ể u tình nhân cần dặn dò mang theo cái này ít nhất có thể đủ h ù dọn người tô trầm hơi có chút r ở khóc r ở cười hắn mặc dù không có đeo đào cụ đầu đúa các loại cỡ lớn công cụ nhưng mà cơ sở bao khỏa bên trong thế nhưng là trang hơn hai trăm cây dây leo mọc gai làm h m khí Bằng hắn bây hắn nhanh nhẹn giờ tôi í chính n cùng cần h chất chỉ h xác, k n đụng g v ớ vũ khí nóng, coi như bị vây lại cũng khí không như chiến. Húng chi, hắn nóng, có coi còn lại bị sợ mấy trầm h tỉnh không ứ c vặn vẹo a năng không lực, là thật đánh toàn không trở ra cũng là không khó làm. Tô lại dùng s u cắt tị hung năng lực một lần nữa xét lại một chút triệu tiểu tình lại phát hiện trên người nàng t i ệ n ý đơn giản đậm đặc vô cùng xem ra là thực sự cầm tô trầm coi là mình chỗ dựa t ô trầm trong lòng một mạnh nhiên triệu tiểu tình cùng lý thư nghi nàng mặc dù có một bộ túi da tốt nhưng không có nhô da năng lực cá nhân cho nên tại ác liệt trong hoàn cảnh nàng túi da tốt chính là nàng năng lực ép buộc câu cười, nàng toàn tâm toàn thần nở nụ yên tâm tô trầm. Tô trầm câu thần nở nụ cười, yên tâm ý lại lấy đây i lại ngươi, đối ngược cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chút, cửa. là một tuyệt mở đ là một câu phản phất tại dặn do tiểu hài từ mà nói nhưng mà triệu tiểu tình nghe xong lại cảm thấy phá lệ phải vui vẻ dù sao có thể được đến tô trầm quan tâm mặc kệ là thật là giả đều để trong nội tâm nàng đáp ý mà cái này cũng chính xác không phải câu lời nói dối dù sao tô trầm cũng rất không nỡ hai cái này vật tư phục chế khí nếu là các nàng chết tô trầm còn phải một lần nữa tìm nhiều phiền phức t ô trầm phát động người nhẹ như y ế n kỹ năng tại trong thành thị ở giữa xuyên thẳng qua tiến lên mặc dù khoảng cách phải có chút xa nhưng hắn tại các đại công trình kiến trúc ở giữa gián tiếp x â y dịch cơ hồ đi chính là khoảng cách thẳng tắp cũng không có tiêu phí thời gian quá dài chỉ là thực sự đến lúc đó hắn nhưng có chút nhận không ra kim lợi thương siêu từng là thành phố này p h ồ n hoa nhất khu vực một trong đèn đuốc không ngừng ngựa xe như nước chỉ là bây giờ lại chỉ lộ ra âm u đáng sợ t ô trầm đứng tại kim lợi thương siêu phụ cận cỡ lớn chơi trò chơi trên thiết bị hướng phía dưới nhìn ra xa nhưng thật giống như tại nhìn một khối chơi trụi hình tròn mộ đĩa có thể là bởi vì thương siêu phụ cận trải diện tích lớn gạch duyên cớ ở đây bị thực vật ăn mòn cũng không lợi hại càng không có tô trầm trong khu cư xá những cái k i a dọa người dây leo tại thông qua su lợi tị hại cảm giác một chút tình huống chung quanh xác nhận không có phát hiện to lớn biến dị động vật sau tô trầm hướng kim lợi thương siêu tầm cao nhất ngày tới không có đi lại môn tô trầm trực tiếp cầm một phiến nửa mở cửa sổ thủy tinh làm cửa vào đi vào thương siêu nội bộ tóc thẳng vào mặt mùi hôi thối kém chút sạch c v ă n hắn tô trầm lúc này mới phát hiện chính mình thế mà thật vừa đúng lúc mà đi tới sinh tơi khu mở ra mang theo người đ tràn đầy thối giữa hoa quả cúng rau quả nấm mốc trải rộng b ò đầy d ò i bọ tô trầm cảm thấy chính mình muốn nôn n h ì n xuống vì trong dạ dày ác tâm tô trầm miễn cưỡng nhận rõ phương hướng một chút hướng lầu dưới đóng gói thực phẩm khu đi đến để cho tô trầm cảm thấy bất n g ờ là hắn đi rất lâu thế mà cũng không có nhìn thấy bất luận nhân loại nào thi thể loại này cỡ lớn thương siêu liền xem như đang làm việc này chắc cũng là người đông nghìn nghịt dáng vẻ mới đúng húng chi còn có nhân viên công tác đâu tô trầm suy tư một hồi lập tức phán định hẳn chính là t a i nạn phát sinh thương siêu người phụ trách phát giác không đúng tại trước tiên tổ chức nhân viên sơ tán mới không có đem tất cả người đều kẹt ở bên trong siêu thị bộ bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem nói không chừng lưu lại thương siêu bên trong mà nói sống sót đến khả năng sẽ cao một chút đâu dù sao có nhiều như vậy vật tư đâu tôi trầm tại từng hàng cỡ lớn kệ hàng phía trước dừng lại phía trên thả ở rất nhiều đóng gói đồ ăn lạc s ư ở n g bánh m í c quy thạch rau quả làm cọ cạ c ó lạ nước trái cây từ này h o a cái gì cần có đều có t ô trầm câu thần nợ nụ cười mà bây giờ cái này thương siêu bên trong tất cả mọi thứ chương ũ n g h ô n hai m khác h ơ i sáu làm l ợ ác h nữ Tô Trầm lần này tới làm lần là hướng hướng là chương hai n lúc mươi ộ t cả sáu ác nữ mặc dù cách nhau có hơn ba mươi em mở khoảng cách xa nhưng mà tô c h ẩ m vẫn là thông qua xô lợi tị hại năng lực tới t r a ra ra đối phương cơ sở tình huống đối phương là một cái ba người tiểu đội hai nam một nữ cũng là chừng hai mươi niên linh hai nam nhân cũng là g i á c tình giả trên thân hiện ra bạch quang nhưng mà có cực kỳ rõ ràng phân chia mạnh yếu đi ở phía trước nam nhân thân hình cao lớn quanh thân cơ bắp căng đầy trên người bạch quang loại sáng có chừng trần kiến còn nhiều gấp đôi xem xét chính là cái này tiểu đoàn đội lãnh tụ cùng chiến lược chủ yếu mà đi theo cao lớn nam nhân sau lưng người lùn trên thân bạch quang ảm đạm lưng còn xuống cướp bộ phù phiếm ngò dao giác bộ dáng rõ ràng là người nhát gan sợ phiến p ư ớ c đến nôi cái này hai nam bên người cao g ầ y nữ nhân phối thêm khẩu trang cùng mũ đem khuôn mặt c h e đến kỳ náo thế mà không có một chút điểm dị năng tô trầm nhìn ở trong mắt ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút chiến lược đem cái kia không có dị năng nữ nhân khai ra bất luận địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng một đ á n hai h hắn phần thắng vẫn như cũ rất lớn thương siêu bên trong rất tiến tĩnh ba người kia đội ngũ dần dần cách tô trầm tới gần chút tô trầm nghe thấy được ba người bọn họ âm thanh đối thoại người lùn mở miệng trước trần đại ca nơi này cũng quá tả môn không có một người chúng ta vẫn là thu chút vật tư liền đi nhanh lên đi trần thiên hoa thấp giọng cả giận nếu là có người còn có thể đến phiên chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt thu vật tư nhanh chóng trung thực làm người sống dáng người cao g ầ y nữ nhân liếc người lùn nam nhân một mắt nói giúp v à o tôn siêu nghe thật hay trần đại ca lời nói chúng ta có thể còn sống sót nhưng toàn dựa vào trần đại ca cái k i a m ộ t thân khí lực còn không mau cầm ba lô đồ đầy miễn cho gây trần đại ca không cao hứng tôn siêu không đ ú n mạ ứng trong lòng nhưng có chút không thoải mái dựa vào cái gì dựa vào cái gì a hắn cùng trần thiên hoa tiền phong nhi ba người cũng là bác hải thể dục đại học sinh viên năm ba hai nạn phát sinh thời điểm ba người cùng một chỗ bị vây ở trường học bên trong thể dục quán bởi vì bọn hắn hai người đều thích tiền phong nhi cho nên tại thai nạn phát sinh thời điểm đều cống hiến ra mình đồ ăn cho tiền phong nhi mà hai người thì đi lấy ra ngoài cửa sổ đầu trứng chim ăn không ngờ tới lại là nhân họa đắc phúc hai người lại đều đã thức tỉnh dị năng cũng có đi ra ngoài tìm kiếm vật tư tư bản thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này trần thiên hoa dị năng là lực lớn vô cùng có thể xông pha chiến đấu cùng người khác cứng đối cứng nhưng dị năng của mình lại chỉ có thể đánh cái phụ trợ liền một cái nữ nhân x i n h đẹp tay đều kéo không đến muốn thật bàn về tới hắn ưa thích tiền phong nhi việc này thế nhưng là từ t a i nạn phía trước lại bắt đầu so sao nhận biết trần thiên hoa thế nhưng là sớm hơn nửa năm đầu tôn siêu một bên từ trên giá hàng cầm đồ ăn một bên nghĩ vào thà rằng không thầm nghĩ nếu là không có trần thiên hoa chặn ngang một ước nói không chừng lúc này hắn đã sớm bằng vào giáp tỉnh già thân phận cùng tiền phong nhi c h ỗ lên chỉ là cái thời điểm hắn tự nhiên sẽ không p h ả n n ả n đều tận thế có thể có ăn cũng không thể rồi thú chi hắn cũng chính xác dính trần thiên hoa q u ă n g trên lưng hắn cái k i a tràn đầy một túi đeo l ư n g lớn đồ ăn chính là chứng cứ tốt nhất đứng ở cách đó không xa tô trầm đem ba người tiểu tâm tư thu hết vào mắt ở trong tận thế lẫn nhau các nhóm nhưng lại đều mang tâm tư chuyện như vậy l ạ i trầm ầ m thường bất、quá. Tô t quá. không còn hứng thú xoay người muốn đi c h ầ n nghe thấy ba người kia tổ bên trong dáng lùn tử tôn siêu mở miệng nói ai ai ở nơi đó tô trầm xoay người cước bộ dừng lại bị phát hiện hai nam nhân cũng là dị năng giả nhưng mà trần thiên hoa trên người bạch quang rõ ràng so cái kia tôn siêu muốn sáng tỏ rất nhiều mà thông qua đối thoại của bọn họ cũng có thể suy đoán ra trần thiên hoa mới là cái đội ngũ này h ạ t tâm cho nên tô trầm là thực sự không nghĩ tới phát hiện trước nhất chính mình lại là cái kia nhìn không có chút uy hiếp nào thậm chí càng nhỏ yếu hơn tôn siêu mà nghe thấy đ ư ợ cách Tôn siêu nhắc nhở, Trần Thiên nhắc nhở, Siêu Hoa n h mắt ă n g t ẳ n Hắn g lấy xa như i ế t vậy tôn siêu lại có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn cũng chỉ có thể lời thuyết minh tôn siêu là một tên giác tỉnh giả lại hẳn chính là đã thức tỉnh vượt xa bình thường tính lực dị năng tất nhiên bị phát hiện như vậy tô trầm thân ở chỗ tối ưu thế liền không có tô trầm cổ tay khai đảo đem một cái dây leo mọc gai thu tại hắn giương ngón tay thâm tư nhất định hắn liền thoải mái hiện thân hai người gặp mặt trong ánh mắt của bốn người vốn là cảnh giác ba người tiểu đội bên này trần thiên hoa đứng tại phía trước nhất tôn siêu n ú t ở phía sau hắn t r ố n g tránh nghiêng đầu liếc mắt nhìn một bên tiền phong nhi cắn rằng cũng cả gan hướng về phía trước đạn một bước tô trầm trong đầu chật phải vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống Thính danh, t lực Thuộc học dương quang.、Thuộc、tính, thể thao thể s i n năng h trầm h cho điểm, 8 .8 phân. Cuối cùng đánh giá, thanh i Cuối u cùng cùng điểm, xuân giá, à o rạn, ra r sống bắn bốn thống sức thông phía, qua. hệ duyệt xét Tô t không nghĩ tới ở thời điểm này lại còn có niềm vui ngoài ý muốn nhìn về phía tiền phong nhi ánh mắt trong nháy mắt khảo cứu rất nhiều tiền phong nhi cùng t ô trầm một dạng đều ăn mặc kín áo chỉ lộ ra một đôi câu người mắt phượng nhưng mà nàng thân cao gầy dáng người kiên cường vẹn vẹn đứng ở chỗ đó cũng tự có một loại khác bị l ự tiền phong nhi không phải loại kia truyền thống liêu rủ trong gió thức mỹ nhân thậm chí có một chút lớn không sướng nhưng mà dáng người tỷ lệ cân đối cơ bắp c ă n g đầy đường cong lưu loát nhìn xem cũng rất có sức sống tràn đầy n h i ệ t t ì n h cùng lực lượng cảm giác nếu là bình thời tô trầm cũng không để ý thu nhiều một cái trở về làm nguyên liệu nấu ăn phục chế khí n h ô i chỉ là nhìn lên gặp trên thân tiền phong nhi những cơ hồ muốn kia thực chất hóa ác ý tô trầm trong nháy mắt liền không có hứng thú tô trầm đối với s u cấp tị hung năng lực v ậ n dụng đã tiếp cận với trình độ lô hỏa thuần thanh cho nên hắn biết tiền phong nhi trên người ác ý dày đặc đã không chỉ là đối với mình càng là đối với nàng hết thẻ chung quanh thậm chí là đối với hắn đội hữu tính toán tô trầm ở trong lòng âm thầm mật cười cái này tiền phong nhi phủ lấy một bộ đơn thuần nhiệt tình tràn ngập sức sống túi ra tốt bên trong lại là một cái chính cống xả hạt mỹ nhân chính là đáng thương cái kia hai cái vì nàng ăn tiền mã hậu giác tình giả bị người bán còn muốn giúp đỡ nàng kiếm tiền đâu mà liên tại song phương rằng co thời điểm vẫn đứng ở phía cuối tiền phong nhi lại lên tiếng tại nghiêm túc khẩn trương bầu không khí bên trong sắc mặt của nàng có chút chấn định nàng đối với tô trầm nói đại ca cũng là đi ra tìm kiếm vật tư không cần thiết đối chọi gây gắt những thứ kia còn nhiều đầy đủ dung hạ hai chúng ta nhóm người tô trầm tại trong tận thế đã thấy rất nhiều ngơi lừa ta gạt ngược lại là không nghĩ tới cái này tại bên ngoài gặp đệ nhất nhóm người lại là nguyện ý giảng đạo lý bất quá cũng không phải là không thể lý giải dù sao có thể ở thời điểm này đi ra ngoài tất nhiên cũng là năng lực xuất chúng giác tỉnh giả đại gia đều có bản sự nhưng là lại không hiểu rõ lá bài tẩy của đối phương giữa hai bên đối mặt tự nhiên là không muốn sinh thêm sự cố chỉ là tô trầm cao hơn một bậc từ trên thân tiền phong nhi nồng đập m ý suy đoán ra nàng chân chính tâm tư tuyệt đối sẽ không đơn giản quả nhiên tiền phong nhi thân mật nở đủ cười đề nghị đại lộ hướng tiên tất cả đi một bên chúng ta đi nam ngươi đi bắc tô trầm theo tiền phong nhi chỉ phương hướng nhìn lại thông qua xô lợi tị hại năng lực hắn nhìn thấy một cái mơ hồ biến dị thằn lằn cái bóng nữ nhân này quả nhiên không có ý tốt chương 27, dị sùng quan thằn lằn chương 27, dị sùng quan thằn lằn tô trầm không co đáp lại nhìn về phía tiền phong nhi trong ánh mắt mang tới lãnh ý tiền phong nhi thân là trong sân trường nổi tiếng mỹ nữ sớm đã thành thói quen bị đủ loại nam nhân hành chú mục lễ chỉ là bây giờ nàng bị tô trầm nhìn chằm chằm lại chỉ cảm thấy trong đầu hoàng đến run r u dày nàng không dám khẳng định tô trầm phải trăng xem thấu nàng hại người cho xiếc càng không có biện pháp mở miệng hỏi tham chỉ cảm thấy chính mình trong miệm k h ú khốc ép bu trong tổ ba người tôn siêu quan sát nhạy bén nhất hắn nhanh chóng bắt được tô trầm cùng t i ề n phong nhi ở giữa không khí k h á c thường nhưng m à nào hắn không đủ dùng hoàn toàn tường thiên chỉ coi là tô trầm gặp sắc khởi ý đối với t i ề n phong nhi lên lòng mơ ước vì thế trước mắt trận này quỷ dị dò xét cũng không có kéo dài quá lâu tô trầm quanh thân khí chàng đ ỗ n g nhiên buông lỏng ánh mắt của hắn nhất c h u y ể n tươi sáng nở nụ cười giọng nhẹ nhàng nói tốt lắm ngược lại những thứ kia rất nhiều chúng ta liền đều cầm riêng tô trầm ở trong lòng định xong kế hoạch tất nhiên đám người này muốn hạ hắn vậy hắn liền tương kế tự kế hảo hảo mà giá Thông thông t hắn, hắn, hắn, hắn trước đây vì truy tiền phong nhi bồi tiếp nàng tại bách lợi thương siêu bên trong đi dạo qua nhiều lần đối với nơi này cấu tạo an bài lại quá là rõ ràng vừa rồi tiền phong nhi chỉ cho tôi trầm mặt phía bắc không phải là chỗ khác chính là bách lợi thường siêu bên trong mới mở dị sùng quán mà cái gọi là dị sùng quán tự nhiên là không giống với bình thường bán mèo mèo cho chó cửa hàng hai nạn phát sinh phía trước so với cửa hàng t h u c ư n g vậy càng giống như là là một cái chụp ảnh đánh dấu chỗ mọi người tại trong hộp nhỏ xem thằn lằn nhện bắp nô xả tắc kẹ hoa các loại đồ chơi mới mẽ đồng thời ngẫu nhiên đuổi một chút cửa ra và o vậy sẽ chỉ nói chuyện đủ mọi màu sắc vẹn thỏa mãn một chút thành thị trong lòng người tâm lý h ế u kỳ chỉ là bây giờ động thực vật biến dị cái chỗ kia đã sớm trở thành toàn bộ thương siêu bên trong khu vực nguy hiểm nhất tiền phong nhi vừa rồi để cho tô trầm hướng về bắc đi kỳ thực chính là đang để cho hắn đi chịu chết trong tổ ba người chỉ có tôn siêu một người không biết gì sùng quán tin tức chỉ coi là một hồi bình thường thương lượng gặp tô trầm đáp ứng hai đầu không cần đánh nhau trong lòng của hắn đầu vẫn rất vui vẻ tôn siêu trên mặt lộ ra cười tới chính là chính là bây giờ đại gia tìm một chút ăn cũng không dễ dàng chúng ta nước giếng không phạm nước sông cá nhân quản cá nhân tô trầm cũng cười cười rất trói lọi ta là không có ý kiến gì bất quá trong nhà của ta nhiều người sẽ không tận lực cho các ngươi lưu tôn siêu hoàn toàn không có ý thức được t ô trầm trong lời nói tính nghiêm trọng hắn gật đầu nói vậy khẳng định chúng ta đều bằng bản sự dù sao tại tôn siêu xem ra siêu thị diện tích lớn như vậy t ô trầm chỉ là một người ngay cả một cái bao tải đều không cầm coi như liều mạng đi trang vật tư cũng trang không được bao nhiêu mà ba người bọn họ một tổ rõ ràng ưu thế càng lớn ngõ hẹp gặp nhau cũng không cần kêu đánh kêu giết còn có so đây càng tốt sự t ì n h sao tô trầm quay người rời đi tôn siêu trên mặt vẫn như cũ mang theo đ ầ n n cười tiến phong nhi cùng trần thiên hoa lại là cực kỳ ăn ý liếp nhau một cái ý kê rất rõ ràng tô trầm tiểu từ này không sống được hai phe đội ngũ liền như vậy phân biệt sau đó tô trầm hướng về bắc đi đại khái mm lại quay đầu lúc ba người kia thân ảnh liền đã hoàn toàn ẩ n tại trong phân hoa nhìn không rõ ràng tô trầm nết miệng n ở nụ cười âm thầm dễu cờ nói thực sự là ngây thơ hắn vừa rồi đích thật là đáp ứng ba người kia hắn hướng về bắc đối phương đi về phía nam tất cả đi một phương không can thiệp chuyện của nhau chỉ là đáp ứng sự tình chẳng lẽ liền không thể đổi ý sao tô trầm lúc này phát động người nhẹ như h ế n kỹ năng n ả y đến dưới lầu tiếp đó tìm một con đường khác đi lên trực tiếp chạy tới thương siêu tối phía nam t ô trầm tại kệ hàng tiền c h ạ n g lập vung tay lên trên giá hàng đồ vật liền toàn bộ đều tiến vào trụ cột của hắn trong túi đồ hiệu suất này so công ty dọn nhà còn như t ô trầm thu vật tư động tác rất nhanh hắn một cái kệ hàng một cái kệ hàng mà quét qua không đầy một lát liền đem toàn bộ một tầng hàng hóa đều cho rời trống cho nên chờ ba người k i a tổ rón rén một bên đi về phía nam đi một bên tuyển chọn tỉ mỉ muốn dẫn đi vật tư thời điểm liền đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một dây lớn trống không kệ hàng ba người d ư ơ n g mắt nhìn trước mắt cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi toàn bộ đều sợ ngây người thiền phong nhi sắc mặt trầm xuống dì tình huống cái này thương xịu như thế nào g i n g trần thiên hoa cũng là cực kỳ hoảng sợ đồ đâu vừa rồi trên giá hàng đồ vật đâu đến nội tôn siêu thì gấp gáp làm nhảy nhót ai đem chúng ta vật tư mang đi tam liên hỏi ra sau một bóng người quen thuộc xuất hiện ở ba người trước mặt tô trầm mười phần hữu thiện hướng ba người khoát tay áo nhà lại gặp mặt rồi ba người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi tôn siêu trước hết n h ấ t nhịn không được trận to hai mắt hỏi ngươi ngươi không phải đi mặt phía b ắ c sao như thế nào đột nhiên chạy đến chúng ta trước mặt tô trầm cười hít mắt đáp lại nói các ngươi tại mặt phía bắt cho chuẩn bị đại lễ ta đương nhiên phải hiểu được có qua có lại nói đi t ô trầm tiện tay hướng về sau lưng một ngón tay ngựa khí lớn lối nói tuy nói ta người này lấy đồ chưa bao giờ cho người khác lưu nhưng cân nhắc đến mấy người các ngươi nhiệt tình thân mật ta vẫn cho các ngươi lưu lại cậy hàng cậy hàng cái này cũng gọi lưu đồ vật tổ h ba người đều biết mình bị chơi sọ mỗi tâm trung khí phẫn chẳng qua là khi ở dưới tình trạng quả thực là quá quỷ dị chút để cho đầu góc của bọn hắn có chút phản ứng không kịp trên thực tế so với tức giận bọn hắn càng nhiều cảm nhận được là ngạc nhiên cùng luống cuống phải biết từ bọn hắn nhìn thấy t ô trầm đến nói điều kiện song sao riêng phần mình chia ra hành động toàn bộ quá trình bất quá mới ngắn ngủn m ộ ư ơ i năm phút nhưng lại tại trong ngắn ngủi này m ộ ư ơ i năm phút toàn bộ trên giá hàng đồ vật lại tất cả đều bị thanh không đóng gói thực phẩm nồi chén bồ b ồ n dầu mối tưng giấm đồ lau nhà khăn mặt toàn bộ biến mất không thấy cuối cùng là làm sao làm được chỉ là bọn hắn còn đến không kịp đặt câu hỏi tô trầm liền cước bộ nhẹ nhàng lẫn vào trong trọng trọng phân hoa mà tại bọn hắn gặp thoáng qua trong m n y mắt có tô trầm âm chắc chắc câm thanh rõ ràng lọt vào thai tô trầm nói yên tâm đi ta rất thích các ngươi tại mặt phía bắt cho ta chuẩn bị tốt đại lễ trần thiên hoa phản ứng lại hắn có lỏi để cho hắn liền tô trầm góc áo cũng không có được tới trần thiên hoa sắc mặt cứng đờ trực giác chính mình giống như t r e o chọc tới nhân vật tài giỏi gì chỉ là hắn còn không có nghĩ ra được đối sách sau lưng tôn siêu đánh liền run một cái hắn ấp a ấp ú nói g n trần đại ca phong nhi không tốt không sao ông. trần thiên hoa lông mày nhữ một cái hắn một mực rất chướng mắt tôn siêu bộ dạng này dáng vẻ sợ h ã i rụ rè nếu không phải là bởi vì đối phương đã thức t ỉ n h t í n h lực vượt xa bình thường dị năng hắn căn bản cũng không muốn cùng loại này sợ hàng tổ đội chỉ là chuyện trước mắt thật sự là quá quỷ dị để cho hắn cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên tôn siêu ngươi lại nghe thấy người kia đ n g tính tôn siêu sắc mặt trắng bệnh gật gật đầu lại vội vàng hấp tấp mà mánh liệt rung hai cái không phải là người là là than lằn trần thiên hoa cùng tiền phong nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hai người bọn họ vừa rồi hùn vốn lựa gạt tô trầm hướng về mặt phía bắt đi chính là vì để cho tô trầm đụng vào dị sùng trong quán những cái kêu biến dị sinh vật nếu là tô trầm không sẵn sàng tất nhiên sẽ bị những cái kêu biến dị sinh vật giết chết nhưng nếu là tô trầm sớm đã có phòng bị đâu ba người trái tim chợt phải căng thẳng một trang tiếng xe g i tại sau lưng trần thiên hoa vang lên trần thiên hoa vô ý thức quay đầu nhìn thẳng gặp một đầu màu máu đỏ trường tiên hướng hắn đánh tới tinh hồng trói mắt kinh khủng dị thường trường tiên cuốn lên eo của hắn bụng đem hắn đưa đến giữa không trung a trần thiên hoa kêu t h ả m một tiếng thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc hắn mới phản ứng được cái kia màu máu đỏ trường tiên không đặc biệt mà là dị sùng trong quán cái kia thằn l à n đầu lưới trần thiên hoa con người t r ợ n t r ợ n to hắn không cách nào tưởng tượng tô trầm như kế cùng cường đại cho nên hắn đến chết mới hiểu được cái kia vốn nên chờ tại cánh bắc dị sùng quán vốn nên dùng để công kích tô trầm thằn lằn thế mà cũng là có thể bị lợi dụng bây giờ cái kia thằn lằn bị tô t r ầ m dẫn dụ rời đi dị xuống quán hướng hắn đánh tới chương 28, m ớ i trứng chim chương 28, m ớ i trứng chim ba người chiến đội bên trong tối cường trần tiên hoa lập tức bị thằn lằn đầu lưỡi cho c u ố n đi còn lại hai người trong nháy mắt liền luôn cuống sống chết trước mắt tôn siêu cũng không lo được tiền phong nhi ỉ vào chính mình có thính lực vượt xa bình thường dị năng tránh đi thằn lằn vị trí vội vàng hấp tấp hướng phía dưới tầng lầu chạy tới chỉ là bởi vì động tác quá mau ké một cái té ngã trực tiếp từ tính đưa thang quấn bên trên lằn xuống rơi xuống tầng dưới lúc trong miệm còn ai u ai u m ạ đều xem xét liền ngã không nhẹ. chạm la đứng không yên nhưng mà tồn siêu không có từ bỏ dùng cả tay chân mà trên mặt đất bỏ tiền phong nhi cũng nghĩ chạy chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra trong lúc nhất thời biện không rõ phương hướng mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái đại thủ trong nháy mắt từ sau l ư n g tiền phong nhi đánh tới cẩn thận bưng kín miệng của nàng ngôi tiền phong nhi trong đầu ý niệm như điện quan g hỏa thạch mà loại lên nàng nhanh chóng đã đoán được người sau l ư n g thân phận là hắn trong lòng tiền phong nhi cả kinh bản năng muốn đi g i r u ộ n h ư n g căn bản kéo không mở tô trầm gông cùng x i ề n xích đừng lên tiếng tô trầm túi đầu tại tiền phong nhi bên thai nói nhỏ một câu tiếp lấy tô trầm trên tay ra sức đem tiền phong nhi kéo tới một phương kệ hàng g ó c rẽ tại bọn hắn cách đó không xa một cái thể hình to lớn biến dị thàn lằn lê bước chân nặng nề g h từng bước một từ bọn hắn tà chắc phương kệ hàng phía trước đi qua tiền phong nhi con người hơi hơi thích chặt ngược ánh mặt trời ngoài cửa sổ cho dù cách một tầng n ồ n g đậm p h ấ n hoa nàng vẫn như cũng nhìn thấy cái kia khổng lồ thàn lằn vẩy vào trên mặt đất kinh khủng mà vừa dày vừa nặng bóng tối nàng toàn thân run rẩy một tấm trên người mặt xinh đẹp đã nằm đầy nước mắt mà hoảng sợ mà hốt hoảng thân sắc cũng triệt để phá hủy trên người nàng loại kia nhiệ t ô trầm cảm nhận được nhỏ tại trên mu bàn tay hắn nước mắt hơi hơi nhũ mày nghĩ thầm thực sự là phiền phước nếu không phải là bởi vì ngươi thông qua được hệ thống xét duyệt lao tử mới sẽ không cứu ngươi đợi đến biến dị t h ầ n l ầ n cuối cùng đi xa t ô trầm vừa mới bông ra che tiền phong nhi tay nàng thật sâu thở hồn hện sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng xem t ô trầm một mắt gian khổ mở miệng nói ngươi tại sao muốn cứu ta a t ô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi tại sao muốn hại ta tiền phong nhi biến sắc vội vàng giải thích không ta không có t ô trầm nhìn chầm chầm nàng trong miệng ngữ khí rét lạnh ngươi vừa mới để cho ta hướng bắt đi không phải liền làm muốn giết ta tại cái tiêu biến dị thần lằn trên tay bây giờ ta đem cái k i a thần lằn mang ra ngoài ngươi như thế nào không thừa nhận tiền phong nhi trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng nàng xem như hiểu rồi thì ra tô trầm biết tất cả vừa mới làm cũng không phải vì cứu nàng mà là không muốn đơn giản như vậy mà bông tha hắn trong nội tâm nàng khẩn trương nói năng lộn sổ nói ta ta chỉ là vì tự vệ tô trầm mắt điếch t h a y ngơ hắn đối với tâm tư này non độc còn như toan hại hắn nữ nhân không chút ngừng tay tô trầm ánh mắt ngưng lại càng là trực tiếp nắm lấy tiền phong nhi tóc đem nàng kéo tới tầng này thường khố vị trí cửa kho hàng mở rộng tô trầm không khách khí chút nào đem tiền phong nhi đẩy vào phong môn cất kỹ chìa khóa cách lấy cánh cửa tô trầm lạnh lùng phân phó nói trung thực trở lấy thật tốt nghĩ lại lại không quản tiền phong nhi tiếng cầu khẩn tô trầm cất bước đi xuống lầu bách lợi thương siêu khoảng t r ừ n g bảy tầng hắn vừa mới chỉ vơ vét một tầng còn có còn lại sáu tầng không có tìm đ ò i cơ sở bao khoả bên trong không có không gian hạn chế hắn nhưng cũng tới liền nhất định muốn vơ vét hoàn toàn thú vị là hắn cũng không có trông thấy cái tia tại một mảnh trong l t ô trầm dùng su lợi tị hại kiểm tra một chút chung quanh mới phát hiện tôn siêu vì tránh đi chính mình cùng cái k i a đ ạ i thàn g lặn thế mà chống đỡ một cái quẹt chân lật ra cửa sổ quyết định chắc chắn trốn đến bên ngoài đi đối với cái này t ô trầm yên lặng phê bình một câu tự tìm đường chết sau hai giờ thắng lợi trở về t ô trầm mở ra nhốt tiền phong nhi thương khố tia sáng chiếu vào tiền phong nhi hốt hoảng d ư ơ n g mắt nàng bản co rúm lại tại thương khố trong góc vừa thấy được t ô trầm liền phốc thông một tiếng q u ở bên chân của hắn không có thời gian khái niệm trợi cơ hồ khiến nàng sụp đổ tiền phong nhi nắm lấy tô trầm ống quần cầu khẩu nói van cầu ngươi, t ô trầm từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng biết ban sơ uy hiếp đã sinh ra tác dụng h ắ n đạm nhiên ngôn ngữ đạo hảo đã như vậy chúng ta tới nói chuyện t ô trầm bình tĩnh nhìn qua tiền phong nhi trong con ngươi phảng phất ngừng một khối băng h ã n tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một cây truy thủ chống đỡ tại tiền phong nhi trắng như tuyết chỗ cổ lạnh giọng yêu cầu nói kế tiếp ngươi muốn nói lời nói thật tiền phong nhi điên cuồng gật đầu yếu ớt làn d a không cẩn thận tiếp xúc đến lạnh như băng lưới lao lưu lại một đầu nhạt mèo vết máu tiền phong nhi trong lòng căng thẳng nàng cũng không biết mình bị nhốt tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong kho hàng bao lâu chỉ là từ lúc mới bắt đầu hốt hoảng kêu rên càng về sau mất cảm giác cùng tuyệt vọng t i ề n phong nhi chỉ cảm thấy nàng sắp muốn điên rồi ngay bây giờ tình huống này chỉ cần không bị nắm lấy lại khóa vào vào trong tô trầm để cho nàng làm cái gì đều được tô trầm nói ngay vào điểm chính ngươi một nữ nhân hoàn toàn không có dị năng tại sao muốn đi ra ngoài đây là tô trầm nhất định phải hỏi rõ ràng nghĩ hoặc t i ề n phong nhi xuất hiện quá khắc t h ư ờ n g rõ ràng có hai cái dị năng giả xem như đồng bạn dù chỉ là vì đồ ăn cũng căn bản không cần thiết chính mình đi mạo hiểm trừ phi nàng có nhất thiết phải ra cửa lý do tiến phong nhi có rúm lại một cái đáp lại nói mỗi mỗi ta tại tai nạn phát sinh thời điểm mất tích ta nhất định phải tìm được nàng tô trầm trường mi v ẩ y một cái quả thực là không nghĩ tới tiến phong nhi tùy tiện ra cửa lý do thế mà phải như thế cao thượng trong lòng tô trầm vẫn còn lấy hoài nghi cho nên ngươi là vì thân tình mới đến nơi này mạo hiểm từ tai nạn sau khi phát sinh cả nhân loại đạo đức thể hệ đều tại dần dần sụp đổ đủ loại hại người ích ta âm hiểm thủ đoạn bạo lực tầng tầng lớp lớp ngay cả chính hắn cũng biến thành cùng chức tận thế không đồng dạng nhưng mà chính là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hắn gặp một cái thực sự quan tâm người khác người mặc dù người này vừa rồi đang muốn thiết kế hại chết hắn đúng vậy tiền phong nhi gật đầu một cái dường như sợ tô trầm không tin nàng lại giải thích được kỹ lưỡng hơn chút mội mội ta phía trước tại dị s ủ n g quán làm kiếm trước chỉ là hai nạn phát sinh sau chúng ta liền cắt đứt liên lạc dị s ủ n g quán tô trầm nhớ tới cái kia to lớn thằn lằn phun thật dài đầu lưỡi đem cả một cái người c u ố n vào trong bụng c h ẳ n g cảnh không tàn quá không tàn tô trầm lạnh lùng cấp ra phán đoán của mình giữ nhiều lãnh ít n g h e xong lời này tiền phong nhi cũng không có khổ sở nhưng cũng không có biểu hiện ra loại kia không muốn tiếp nhận tán khốc chân tướng giận dữ tiền phong nhi biểu lộ rất lạnh ạ n cơ hồ có thể xương tụng tự tin không phải nàng còn sống t i ề n phong nhi điểm một chút ngực của mình giải thích nói mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng chúng ta là sinh đôi tỉ muội ta cùng nàng ở giữa có tâm linh cảm ứ n g t i ề n phong nhi ánh mắt kiên định xuống cho nên nàng tuyệt đối không có chết ta còn muốn đi tìm nàng ngu xuẩn tôi trầm cấp ra dứt khoát đánh giá tôi trầm thu tay lại bên trong truy thủ hắn xoa nhẹ phía dưới chính mình h u y ệ t thái dương có chút khinh thường nói hai nạn đã qua rất lâu coi như về lại dị sùng quắn cũng rất khó tìm được manh mối ngươi không có dị năng tùy tiện đi ra ngoài căn bản chính là dê vào miệng c ọ tiến phong nhi nhẹ nhàng lắc đầu nàng nhấp một chút môi dường như do dự một chút cuối cùng là mở miệng nói sẽ không mội mội ta tại một lần cuối cùng liên hệ ta thời điểm lưu cho ta tin tức nói dị sùng trong quán lưu lại một cái huyết sắc trứng chim nói ta chỉ cần tìm cơ hội ăn hết liền cũng có thể trở thành giác tỉnh giả tô trầm sau khi nghe xong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên hắn vạn vạn không nghĩ tới ngay tại lúc này lại có thể thu đến trứng chim manh mối chương 29, tiền phong nhi trung thành chương 29, tiền phong nhi trung thành đột nhiên lấy được trứng chim tin tức trong lòng tô trầm c u n g h ị chỉ hận không thể bây giờ liền chạy tới tìm tòi hư thực nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo đẻ xuống kích động trong lòng tôi chầm ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng nguy hiểm quang hắn hỏi tiền phong nhi tại sao muốn nói cho ta biết chuyện này giờ này k h ắ c này tiền phong nhi cũng đã khôi phục bình tĩnh nàng l u ố t v ố t chính mình đầu tóc dối bời đau khổ cười nói ta đã không có lựa chọn không phải sao tại cái này sinh tử tồn vong hoàn toàn bị một người khác nắm giữ tình trạng bên trong tiền phong nhi tựa hồ trở nên thông minh một điểm nàng vững vàng khí tức đếm trên đầu ngón tay cùng t ô trầm dạng giải quan hệ lợi hại tính toán thuyết phục đối phương giờ cao đ á n khẽ vông tha nàng tính mệnh thậm chí thêm gần một bước đối với nàng tới tiến hành bảo hộ. tiền phong nhi ngữ khí rất k i ê n định trần thiên hoa đã chết ta nếu là muốn có được che chở liền cần hướng ngươi chứng minh giá trị của ta ngươi có thể đem cái này chứng chim tin tức nhìn thành là thành ý của ta đây tựa hồ là một cái không tệ giản giải g nhưng tô trầm bất vi sở động ngữ khí không chút khách khí có thể chứng chim tin tức thật sự nhưng ngươi đem át chủ bài ra quá sớm từ khi ngươi đem chứng chim vị trí nói cho ta biết một khắc kia trở đi ngươi đối với ta liền đã không có giá trị tiền phong nhi sắc mặt hơi có chút cứng ngắc nhưng lập tức hòa hoã lại nàng tự tin nợ nụ cười tiếp tục tăng giá cả đạo ta biết ngươi là giáp tình giả đi năng lực cường đại tự nhiên đúng rồi không dậy nổi nhưng mà ngươi đừng quên m ộ i m ộ i ta có thể biết hiểu điệu chứng công hiệu bất chính cũng nói nàng cũng là một cái giác tỉnh giả tiền phong nhi trong lời nói có hàm ý tô trầm trong ánh mắt bắn ra một đạo lênh quang dễ cật nói như thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ sợ người trả thù hai nạn b u ô n xuống sau đó toàn bộ thế giới đều đạ biến đến dạng người chết là nhất không sự tình h i ế m lạ tô trầm mặc dù cẩn thận nhưng cũng không sợ tranh đấu húng chi tại bây giờ trong thế đạo này tô trầm liền xem như giết tiền phong nhi nàng cô em gái kia đoán chừng đều đoán không được hung thủ là ai nhưng mà tiền phong nhi cũng không phải đang uy hiếp tô trầm nàng lắc đầu nói khẽ vừa vặn tương phản ta ngược lại thật ra cảm thấy m ộ i m ộ i ta biết ngươi đã cứu ta sẽ rất cảm tạ ngươi tiền phong nhi ánh mắt kiên định xuống nàng nhìn qua tô trầm gàn t ừ n g chữ một hai nạn sẽ không lập tức tới ngay chỉ có đoàn kết mới có thể để chúng ta lâu dài sinh tồn tiếp giác tỉnh giả năng lực so với người bình thường ưu việt quá nhiều nhưng mà theo thời gian trôi qua giác tỉnh giả ở giữa đấu tranh cũng biết liên tiếp phát sinh ta tin tưởng ngươi cũng là cần đồng bạn thực sự là không khéo tô trầm cần chính là thần phục giả mà không phải đồng bạn bất quá không bằng trực tiếp điểm làm nữ nhân của ta ta vì ngươi cung cấp chỗ ở cùng đồ ăn tô trầm đáp lại nói thuận tiện giúp ngươi lưu ý em gái ngươi tin tức lấy được tô trầm hồi phục t i ề n phong nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên nàng tự giác hẳn là cảm thấy xấu hổ giận dữ nhưng trên thực tế nàng lại không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm mặc dù đề nghị của nàng cũng không có nhận được tô trầm coi trọng nhưng nàng đến cùng vẫn là còn sống đối với cái này nàng ở trong lòng nửa là chẳng ghét nửa là may mắn cảm thán một câu quả nhiên nam nhân đều một dạng nhưng cũng may mắn dung mạo của nàng dễ nhìn t i ề n phong nhi không biết là nàng sở dĩ còn có thể sống sót cũng không phải bởi vì tô trầm gặp sắc khở ý mà là bởi vì nhan trị của nàng thông qua được hệ thống cho điểm khảo h c h ân g chi sinh đôi tiền r phong nhi gật đầu tuy nói vừa mới thành lập quan hệ hợp tác nhưng ở lúc ra cửa tô trầm vẫn là lần nữa đem thương khố đại môn cho đa khóa tô trầm cũng không lo lắng tiền phong nhi biết nói dối dù sao tiền phong nhi hoàn toàn ở dưới sự khống chế của hắn ở thời điểm này nếu hắn thật có một cái không hay xảy ra như vậy tiền phong nhi cũng không sống nổi t ô trầm trở về dị sùng quán dùng s u cắt tị hung năng lực một lần nữa quan sát một chút cái kia mảnh đất dưới tình huống than lằn còn ở bên ngoài đầu tuần sát lãnh địa cũng không trở về có một con to lớn n ệ n chính phục tại chỗ quán trung tâm nhất r ầ m rạp chẳng trịt màu trắng mặc n ệ n đem cái góc này bên trong dị sùng quán a n mặc một cái cỡ nhỏ kinh khủng phòng xác nhận cái kia hai cái biến dị sinh vật cũng không có phát hiện mình sau đó t ô trầm đến gần một chút hắn xuyên thấu qua dị sùng quán pha lê nhìn thấy một cái máu đỏ trứng chim t ô trầm ánh mắt sáng lên nhưng cũng chỉ cao hơn một chút liền khó khăn giống như mà n h ữ mày than lăn l ư ơ i giải có thể phụ trách công kích từ xa mạng lệ làm chướng lại càng là phiền p h ứ c không cẩn thận liền sẽ bị vây ở trong đó trứng chim bị hai cái quái vật che chở liền vị trí này cũng thực là quá hiếm có tay tô trầm tưởng tượng một chút tiền phong nhi mội mội phát hiện viên này màu đỏ trứng chim lúc trắng cảnh đồng thời phẩm vị ra trong đó của quái cái này biến dị trứng chim vị trí nguy hiểm tiền phong nhi mội mội là một tên giác tỉnh giả đều lấy không được lại suy nghĩ đem tin tức để lộ cho nhà mình t ỷ t ỷ chẳng lẽ tiền phong nhi là một người bình thường có thể so sánh giác tỉnh giả còn lợi hại hơn hay sao tô trầm nhớ tới cùng tiền phong nhi một đội cái kia hai nam nhân trần thiên ho dị sùng trong quán có hai cái biến dị quái vật hai nam nhân cũng đều là giáp tỉnh giả nếu là một người dẫn một cái vừa vặn có thể để chống cơ hội để cho tiền phong nhi đi nhặt trứng chim tô trầm nhịn không được trong lòng cảm thán nữ nhân này không đơn giản a không có làm vô dụng nếm thử tô trầm cũng không cảm thấy thực lực của hắn bây giờ có thể đồng thời cùng hai cái biến dị quái vật một trận chiến t i ê n l ạ n g quan sát một hồi tô trầm cuối cùng quyết định chủ ý hắn nhìn chằm chằm trứng chim nghĩ thẩm cái này trứng chim chắc chắn là mơ cẩm nhưng không phải hôm nay lần nữa mở ra thương khố đại môn thời điểm tiền phong nhi liền chủ động nhiều nàng một mặt thân cần tiến lên đón do hỏi như tôi h ế nào. n g ư trầm thỏa mãn gật đầu một cái ngươi rất thông minh t i ề n phong nhi ngòn mặc cười ánh mắt ôn nhu bên trong giống như còn mang theo cảm kích đương nhiên thú chi ngươi còn đáp ứng giúp ta tìm mượn mội, mội nói tới cái đề tài này t i ề n phong nhi ngự khí thế mà chỉnh trọng rất nhiều ngươi yên tâm mượn mội, mội ta là giáp tỉnh giả ngươi bây giờ chiếu cô ta chờ chúng ta đoàn tụ nàng là sẽ hảo hảo mà hồi báo ngươi tô trầm không tỏ ý kiến c ư ờ i cười ta chờ một ngày kia tô trầm nghĩ là song bảo thai bộ dáng tương tự cho điểm giống nhau cho nên cũng là cho hắn sinh sản vật tư công cụ người lưu lại một đôi hoa tỉ muội càng cảnh đẹp ý vui t i ề n phong nhi đối với tô trầm tâm tư hoàn toàn không biết nàng chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ càng là bị tô trầm trực tiếp ôm vào trong ngực t i ề n phong nhi phát ra theo bản năng tiếng kinh hô a ngươi làm gì tô trầm đạm nhiên hồi phục mang ngươi về nhà dựa theo lúc tới con đường hướng về đi tô trầm ôm tiến phong nhi mà bây c cực h thương h lợi n cửa bước n giờ t ầ tại ừ n g người nhẹ như đến dưới năng lực t i ề n phong nhi bị tô trầm ôm theo hắn cùng một chỗ tại thành thị cao ốc ở giữa gián tiếp xây dịch gió mát thổi qua gương mặt của nàng Mặc dù bởi vì luyện tập thi đấu thể dục nguyên nhân cùng bình thường nữ tính so sánh tiền phong nhi khí chất càng thêm cứng rắn một chút nhưng nàng trong lòng tin tưởng chính mình cũng không phải loại kêu cậu thả nữ nhân ngu ngốc vừa vặn tư phản nàng vô cùng thông minh vì thu được biến dị trứng chim nàng thậm chí có thể xảo diệu lợi dụng trần thiên hoa cùng tôn siêu làm bàn đạp nếu không phải là nửa đường bắt gặp t ô t r ầ m dựa theo nàng nguyên kế hoạch trần thiên hoa đối phó biến dị thật làn tôn siêu hấp dẫn biến dị nhẹ không cần phải để ý đến hai người kia chết sống nàng ngược lại là có thể dễ dàng đem cái kia trứng chim bỏ vào trong túi trở thành chân chân chính chính giác tỉnh giả chỉ là bây giờ nàng tựa hồ có lựa chọn tốt hơn tiện nghi tiểu tử ngươi về sau còn muốn cực khổ ta hao tâm tổn trí đi lấy ngươi ưa thích nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới nàng mới vừa vặn quyết định tình trạng liền đến tôi trầm nhà trước cổng chính hăng hái tiền phong nhi cùng một mặt chủ trừ lạc tinh hà đánh vừa đối mặt hai phe đều là mỹ nữ lạc tinh hà xem như nữ minh tinh càng hơn một bậc nhưng nếu chỉ luận k h í t r ạ n g lại là ai cũng không thua ai lạc tinh hà trước tiên mở miệng chỉ coi là không nhìn thấy tiền phong nhi một đôi mắt lệ ôm n g ô n g nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tô c h ầ m nhu, nhu nhược được nói trầm ca ta tới tìm ngươi trong nháy mắt tiền phong nhi trong đầu còi báo động đại trấn đóng vai đang thương trang yếu đuối gọi các a cha này vị cũng quá trình ngay ngắn tiền phong nhi nhìn về phía lạc tinh hà trong ánh mắt nhiễm lên đ trừ cái đó ra tiền phong nhi trong lòng còn lên đoàn nộ khí là đặc biệt nhằm vào tô trầm à chẳng thể trách trước đây ra điều kiện lúc nói đến thuần thục như vậy hợp lấy tiểu tử ngươi sớm đã có nữ nhân đúng không tiền phong nhi nhịn không được không tự chủ trừng tô trầm một mắt chỉ là khách quan tới nói liên quan tới tiền phong nhi cái nhìn này tô trầm bị trận lên quả thực có chút o a n u ổ n g tô trầm là có nữ nhân nhưng cũng, cũng không phải cửa nhà cái này trên thực tế khi tô trầm trước cửa nhà trông thấy lạc tinh hà chính hắn cũng có chút kinh ngạc mặc dù hắn biết lạc tinh hà nhất định sẽ hối hận nhưng mà hắn thật sự không nghĩ tới lạc tinh hà sau hối hận lại có nhanh như vậy tôi trầm trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc đều tận thế làm sao còn học không được tính toán tỉ mỉ nửa cân thịt bò đâu nhanh như vậy liền đã ăn xong lạc tinh hà phát giác tôi trầm n g h i hoặc trong lúc nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên lần nữa tới cửa nguyên nhân cũng không phải bởi vì lòng tự ái của nàng trong lúc đó t h ấ p xuống chỉ là thế gian đủ loại chuyện sợ nhất so sánh hai chữ lạc tinh hà tại thấy tận mắt tôi trầm nhà những cái kia phong phú nguyên liệu nấu ăn cùng với trơ mắt nhìn t ô trầm cho mình nữ nhân chia sẻ chân quý trứng chim sau đó nàng như thế nào lại cam tâm tình nguyện lưu lại trong nhà mình kỳ thực lạc tinh hà đã sớm tới chỉ là bên trong căn phòng hai nữ cách lấy cánh cửa nói cho nàng tô trầm không tại hai người bọn họ không có mở cửa còn hạn mới khiến cho nàng chờ ở bên ngoài lấy lạc tinh hà đã tự dắt xuống thật là lớn quyết tâm nhưng còn cần chờ tô trầm thái độ tô trầm lạnh nhạt ngôn ngữ nói nhà của ta cũng không phải ngươi muốn tới liền đến muốn đi thì đi lạc tinh hà đã sớm chuẩn bị nàng hốc mắt đỏ bừng thể ta biết ta sẽ chứng minh giá trị của mình tô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười không thèm để ý nói ngươi có cái gì giá trị lạc tinh hà mặt đỏ lên gian khổ mở miệng nói ta biết khiêu vũ diễn kịch một chữ mã tô trầm hơi hơi nhữ mày đối với lạc tinh hà thượng、đạo. biểu thị hài lòng tiền phong nhi ở một bên nhìn xem mắt thấy bầu không khí giữa hai người hòa hoãn lập tức liền muốn hướng về tất cả đều vui vẻ phương hướng kia dùng sức nàng cuối cùng nhịn không được tiền phong nhi cắn sau đó răng trong lòng mắng thiện nhân thế mà muốn cùng ta đoạt n a m nhân ta một thể dục thẩm mỹ học sinh năng khiếu toàn trường công đầu đi ra ngoài đại học giáo hoa có thể thua ngươi cái này lưu lượng tiểu minh tinh tiền phong nhi k h ô n g phục phát huy chuyên nghiệp sở trường đi lên liền biểu diễn một cái nâng cao chân trực tiếp từ lạc tinh hà trước mắt cho quất tới tiền phong nhi cười t ù n tìm nói ngươi sẽ một chữ m ạ đúng không dạng thẳng chân một cái mà thôi rất khó sao lạc tinh hà bị tiền phong nhi thoáng một cái bừng tỉnh phải lui về sau một bước trong lòng tiền phong nhi đ ắ c ý ôm lấy tô trầm cánh tay nói trầm ca ta thế nhưng là thể dục sinh tố chất thân thể rất tốt lạc tinh hà tại đối diện nhìn xem khuôn mặt đều phải tái rồi nàng một mực tận lực xem nhẹ tô trầm nữ nhân bên cạnh nhưng mà sự thật chính là sự thật chính là thời gian một cái nháy mắt như vậy tô trầm liền lại mang về một đại mỹ nữ lạc tinh hà sau hối hận ruột đều phải thanh nàng đối với tô trầm cảm tình không nhiều mặc dù không thể nói là cảm mến nhưng bao nhiêu là có chút thưởng thức và sùng bái lại không nghĩ rằng bỏ lỡ lần thứ nhất lại nghĩ tiến tô trầm nhà môn lại muốn bắt đầu cạnh tranh mà bên trong phòng lý thư nghi cùng triệu tiểu tình nghe thấy được động tĩnh bên ngoài xác định là tô trầm sau khi trở về t i ê n lặng mở cửa mà tại đại môn mở lớn trong n a y mắt tô trầm cũng không mất tích trực tiếp tại trên lạc tinh hà cùng tiện phong nhi eo nhỏ đầy hai nữ nhân liền lảo đảo đồng thời vào cửa phân biệt nào vào lý thư nghi cùng triệu tiểu tình trong ngực tô trầm thần sắc đ ạ m nhiên nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân chuyện không liên quan tới hắn nhưng mà hắn gieo hạt trả về hệ thống ngược lại là nên thăng cấp bây giờ là ba trăm đội phản hoàn qua buổi tối hôm nay chính là gấp năm trăm lần hoàn trả một mực tại bên trong căn phòng lý thư nghi cùng triệu tiểu tình liếc nhau một cái lần này các nàng ngược lại là biểu hiện rất đ ạ m nhiên dù sao các nàng xem như nghĩ h i ể u rồi giống tô trầm nam nhân cường đại như vậy tại tận thế thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân đuổi theo các nàng ngăn cản không được mà có thể trở thành nhóm đầu tiên nhận được phù hộ nữ nhân các nàng cũng đã đầy đủ may mắn trong nhà lập tức nhiều hai nữ nhân cho nên đến lúc ăn cơm tối vốn là không lớn cái bản liền lộ ra càng ngày càng t r ậ t trội tô trầm tại chủ vị ngồi xuống hắn hôm nay tâm tình phá lệ không tệ một hơi nhận hai nữ nhân vào nhà lại thu tập được số lớn vật tư quan trọng nhất là liên hạ một khỏa biến dị t r ứ n g chim vị trí đều xác minh so với phía trước hôm nay coi là thu hoạch tương đối khá hai nạn phát sinh thời gian dài như vậy đến nay hắn hiếm thấy lên điểm b u n g lòng tâm tư nhìn bên cạnh bốn cái đại mỹ nữ như hoa như ngọc tô trầm trợt phải trêu đùa một câu không tệ bốn người các ngươi nữ nhân vừa vặn có thể góp một bàn mặt trượt triệu t i ể u tình phát giác tô trầm hào tâm tình nàng hơi hơi nhũ mày giống như còn nghiêm túc suy tư một hồi mở miệng nói quan g chơi có ý gì phải thắng một chút cái gì mới có thú lạc tinh hà hữu tâm dung nhập cái nhà này liền theo triệu tiệu tình mà nói đúng phải thắng một chút thứ đăng giá trong tứ nhất là thành thục lý thư nghi bất đắc dĩ nợ nụ cười nói thì nói như thế nhưng bây giờ tiền lại không xài được thật đúng là không có gì thẻ đánh bạc vừa mới đến tiền phong nhi nhãn c h â u xoay động nàng thế nhưng là chơi mạn t r ư ợ c một tay h ả o thủ lúc này sao có thể không thừa cơ cho mình mưu phía trên một chút phúc lợi tiền phong nhi lường tô trầm một mắt tay ngọc vung lên sáng sủa nợ nụ cười mà đề nghị muốn ta nói vẫn là nam nhân sủng ái chân quý nhất không bằng chúng ta liền dùng mặt t r ư ợ c đi thắng phòng ngủ chính quyền sử dụng a lời này vừa ra chúng nữ sắc mặt đều ẩn ẩn có chút vi rượu toàn bộ đều hoặc h ế u kỳ hoặc cực nóng hoặc thẹt thùng hoặc trêu chọ tôi chẩm bị các nàng nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy bầu không khí không hiểu có điểm cái gì chờ đã hắn có phải hay không gần nhất đối với mấy cái này nữ nhân đều quá b ô n g l ỏ n g nếu là hắn không có lý giải sai hắn vừa rồi rõ ràng là bị chính mình cái này bốn cái nữ nhân vừa dỡn chương ba mươi mốt đại nghệ thuật gia chương ba mươi mốt đại nghệ thuật gia mà l i ê n tại tôi chầm cùng bốn cái mỹ nữ cùng một chỗ tại thật cao lầu hai mươi mốt bên trong vui vẻ hòa thuận mà hưởng thụ bữa ăn tối thời điểm lầu đối diện một chỗ trong gian phòng ngũ mạng ngâm đang che lấy mình bị thương cổ tay trốn ở trong phòng của nhà mình run lầy bẫy ngũ mạng ngâm nhà ở tại lầu một là c h à n g thai nạn này bên trong chịu ảnh hưởng lớn nhất tầng lầu phấn hoa nghiêm trọng thực vật q u ấ y nhiễu xuyên thấu qua khóa kín cửa sổ còn có thể nhìn thấy rất nhiều biến dị động vật tại trong cư xá hoạt động dấu hiệu nhưng mà ngũ mạng ngâm đối với hết thẻ không có biện pháp chỉ có thể lừa mình dối người mà kéo rèm cửa sổ lên khốn khổ với mình ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt kỳ thực nàng không tính là một cái chỉ độn ữ nhân sớm tại trước đây phát giác được tình huống không ổn sau đó liền nhanh chóng câu được ở tại cao tầng trần kiến nhưng cái kêu trần kiến là một cái mẩm ệ n h thật vất và đã thức tỉnh dị năng cũng không mang nàng vài ngày nữa ngày tốt lành, liền thật sống chết. đáng giận hơn là trần kiến trước đây thiết kế mọi người lên giao nộp vật từ một chuyện phạm vào trúng nộ làm hại may mắn sống sót ngũ mạng ngâm cũng đã trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh nghĩ đến đây sự kiện ngũ mạng ngâm liền tức giận toàn thân phát run nàng cắn một mục răng trong lòng o á n hận nói tô trầm đều do cái kia tô trầm nếu là không có tô trầm chặn ngang một ước trần kiến sẽ không phải chết dựa theo kế hoạch của nàng nàng vẫn có thể trốn ở trần kiến c h e c h ở cho đem những ngu xuẩn bạn hàng xóm tia đồ ăn vơ vét tới tay nàng có thể ở tại cao tầng khỏi bị phấn hoa quấy nhiễu thuận, thuận lợi, lợi sinh hạ hải tử tại tài nguyên này t h ầ n trương trong mặt thế trải qua giống như thần tiên thời gian nhưng là bây giờ nàng không còn có cái gì nữa nàng chỉ có thể trở lại chính mình lầu một trong phòng tại trong một mảnh sợ hãi cùng đói khắt nên đón tử vong p h ủ xuống ngũ mạng ngâm tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng mà không nàng không thể tiếp nhận kết cục như vậy ngũ mạng ngâm bỗng nhiên đứng dậy nàng cưỡng chế trong lòng sợ hãi tại đen vòng trong gian phòng đi qua đi lại sắc mặt nàng khó coi giống một cái bị vây ở trong lồng không được g n bình thú nàng tự an ủi mình nói sợ cái gì coi như tô chầm là một tên giác tỉnh giả thì thế nào đại thai nạn trước mặt ai cũng chạy không khỏi trần kiến cũng là một cái giác tỉnh giả không phải cũng nói chết thì chết sao thế nhưng là nàng không muốn chết ta ngũ mạng ngâm cảm thấy chính mình muốn điên rồi sợ hai cùng khủng hoảng cơ hồ phá hủy nàng tư duy năng lực ngũ mạng ngâm có thể làm chỉ là càng không ngừng lẩm bẩm nhưng cái này lại khiến nàng càng giống là một cái không cách nào k h ô n g chế chính mình điên rồ ngũ mạng ngâm ôm đầu ngồi xuống mau cứu ta mau cứu ta lúc này bất kể là ai cũng tốt tới cứu cứu ta ạ mà đúng lúc này nhà nàng cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên nát hoa lạp một tiếng là loại kia bị vật nặng đánh, đánh nát s a âm thanh ngũ m ạ n ngâm hô hấp chỉ trệ vỏ đại não tê dại một hồi nàng cũng không cảm thấy là lão thiên gia hiền linh húng chi người tốt thì sẽ không nhảy cửa sổ ngũ mạng ngâm có rúm lại tại nhà một góc nàng rõ ràng nghe thấy được một người vượt qua cửa sổ hai chân rơi vào nhà nàng trên sàn nhà âm thanh một mảnh trong sự sợ hãi ngũ mạng ngâm trong đầu lóe lên tô trầm bộ kia thần tình cao cao tại thượng giờ khắc này ngũ mạng ngâm chỉ cảm thấy mình bị tô trầm giẫm đạp lên cổ tay cũng càng ngày càng đau đớn là tô trầm nam nhân kia chắc chắn là sang đây xem chuyện cười của nàng không tô trầm tâm văn thủ lạc tất nhiên là tới trong nhà nàng giết người d i ệ ậ u nam nhân này đã hủy diệt nàng hết thảy bây giờ ngay cả hy vọng cuối cùng cũng m u ố n cất đi giờ này khắc này tiến vào phòng nam nhân đã phát hiện nàng ngũ mạng ngâm vẫn n u ố t ở trong góc phòng run l y bầy nàng túi đầu mắt thấy một đôi giày thể thao màu trắng chậm rãi bước vào tầm mắt của nàng t ự c hạn trong tuyệt vọng ngũ mạng ngâm cuối cùng không nhịn được nàng hai mắt đỏ thấm d ư ơ n g mắt nhìn lại nghĩ thầm tô trầm ngươi tiểu tử này khi người quá đáng Mượn trắng hiếu nguyệt quang ngũ m ạ n ngâm cuối cùng thấy rõ mặt người tới là một cái nam nhân rất gầy rất trẻ trung nhuộn một đầu hoàng bao hồng thương cảm lục sắc quần đùi trên cánh tay xăng một đầu xiên s ẹ o lòng trong tay còn cầm một cái sáng lâm lao người đến là cái đánh cướp nhưng mà hắn không phải tô trầm trừ cái đó ra người tới thời thượng phẩm vị cực kém rõ ràng vẫn là rất nguy hiểm tình huống nhưng mà ngũ mạng ngâm lại không hiểu đến thở dài một hơi dù sao tại ngũ mạng ngâm trong lòng quanh thân sát khí tô trầm có thể so sánh trước mắt cái này cầm đao nam nhân nguy hiểm nhiều mà ăn cướp giả la phong cũng chú ý tới trên ngũ mạng ngâm cảm xúc biến hóa trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp nghĩ thầm như thế nào ta cứ như vậy hiền hòa kỳ thực la phong cũng là tầng này các gia đình nghề chính là lưu manh cũng không phải ra cướp hai nạn sau khi phát sinh mì tôm đều ăn hết mắt nhìn thấy muốn chịu đói suy đi nghĩ lại mới lên phá cửa sổ cấp vật tư ý niệm lần thứ nhất khai triển nhiệm vụ mới chuyên chọn lấy một cái không có mở đèn l ộ n một lại không nghĩ rằng trong phòng lại là có người xuất sư bất lợi a chỉ là về khí thế không thể thua la phong lung lay đao trong tay cố ý hủ dọa nói không nhìn ra được sao lao tử đang cướp bóc nhanh đưa trong nhà ăn cũng g i a o đi ra mà lúc này bây giờ ngũ mạng ngâm cũng đã triệt để bình tĩnh lại nhìn chằm chằm la phong đao trong tay cắn răng càng l a hoa phải một chút sẽ ra áo của mình một bộ này thao tác xuống tới trực tiếp đem la phong cho cảm động hắn mặc dù là một cái thanh niên lêu lỏng nhưng dù sao tuổi còn nhỏ chưa thấy qua cảnh đời gì đối mặt bực này đột phát tình huống la phong chỉ cảm thấy trước mắt tái đi tiếp lấy hắn thân thể quả quyết cho nên ngay cả đào trong tay đều cầm không vững la phong chân tay luôn cúng nói ngươi ngươi làm gì a la phong chưa từng thấy kích thích như vậy chẳng cảnh mắt thấy n g ũ mạng ngâm chủ động như thế tư duy sau khi trở về phản ứng đầu tiên của hắn lại là phủi đầu không nhìn mà đối diện mũ mạng ngâm nhìn xem la phong dạng này ngây nô cử động trong lúc nhất thời an lòng không thiếu nàng biết mình đánh của đúng ngũ mạng ngâm sớm đã không còn trẻ nữa nhưng mà kinh nghiệm phong phú kỹ thuật phải la phong nơi nào thấy qua bực này chiến trận tại bản năng khu đậu phía dưới rất nhanh liền đầu hàng hai người một đường từ bên giường một mực lăn đến trên giường sau đó la phong vẫn như cũ cảm giác trong đầu trong mặt chậm một hồi lâu mới chậm dài h t ư ở ngũ thức ra mạng ngâm điên của ngật đầu đó là dĩ nhiên dù sao ngươi như thế có nam nhân vị ngũ mạng ngâm nói hướng la phong cánh tay chỗ vớt ve đi qua phía trên kia sang một đầu thô giáp long dương anh múa vớt bọc lại la phong cả cánh tay ngũ mạng ngâm đạo ngươi xem một chút ngươi văn con rồng này nhiều khí phai a la phong đầu góc nóng lên lại ôm nữ nhân trước mắt hung hăng g ặ m phải hai cái nhắc tới thế gian khó được nhất người là ai là nữ nhân sao không không không hắn la phong tuyệt đối không có nông cạn như vậy hắn thiếu là chi kỷ a trong n ấ y mắt la phong suýt nữa lệ nóng doanh t r ọ n g cuối cùng a cuối cùng có người biết thưởng thức hắn nghệ thuật phẩm vị phải biết cái này hình xăm thế nhưng là hắn tự mình thiết kế cất ước chừng ba tháng rời gạch tiền mới cho chính mình văn bên trên bây giờ cuối cùng đụng tới cái hiệu thưởng thức người rồi la phong hài lòng nợ nụ cười liền hướng ngươi cái này ánh mắt đầy đủ làm nữ nhân của ta ngũ mạng ngâm nhu thuận gật đầu kỳ thực nàng từ trông thấy la phong ánh mắt đầu tiên liền đoán ra cái này hình xăm là chính hắn thiết kế dù sao có rất ít hình xăm sư phẩm vị có thể kém như vậy ngũ mạng ngâm gặp bầu không khí không sai bịt lắm nhanh chóng c ắ t vào chính đề lao công nếu không phải là chàng thai nạn này ngươi nhất định sẽ trở thành một tên vô cùng vĩ đại nghệ thuật ra nơi nào sẽ giống bây giờ toàn bộ tiểu khu cũng là cái kia gọi tô trầm người thiên hạ tại ngũ m ạ n ngâm trong lòng chính nàng sở dĩ sẽ như vậy thảm hoàn toàn đều là tô chầm sai mà nàng bây giờ cuối cùng có mới dựa vào đương nhiên muốn hung hăng trả thù trở về chương 32, đội cứu việt đến chương 32, đội cứu việt đến chỉ là để cho ngũ mạng ngâm không nghĩ tới khi nàng nói xong câu đó sau đó la phong chẳng những không có cùng với nàng cùng chung mối thủ ngược lại sắc mặt cứng đờ ánh mắt cực phức tạp nhìn nàng một cái la phong mở miệng hỏi ách ngươi không phải là muốn cho ta đi đối phó tô chầm a ngũ mạng ngâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt khinh thường không nghĩ tới cái này la phong nhìn xem rất phi chủ lưu đầu ó c ngược lại là so trần kiến mạnh không muốn bị nàng làm vũ khí sử dụng ngũ mạ ngâm nhanh chóng đổi một bộ gương mặt đạo làm sao lại ta chỉ là thay ngươi cảm thấy không đáng la phong thần sắc cảnh giác n ữ khí lạnh n h ạ t nói vậy tốt nhất bất quá trước đây tô trầm tại trong hành lang đem một cái k h á c dị năng giả trần kiến giết đi sự tình huyên náo xôn xao hắn chỉ là một cái tiểu lưu manh cũng không phải một cái náo tàn cướp bóc cũng là muốn nhìn đối tượng hắn là có nhiều nghị không mở mới sẽ đi đánh tô trầm chủ ý đến nỗi cùng ngũ mạ ngâm cùng một chỗ đơn thuần là thuận nước đẩy thuyền không đáng muốn vì nàng ra mặt la phong nói về sau ta tận lực cũng cho ngươi mang n g ư ờ ăn nhưng ngươi cũng đừng muốn theo ta tính toán h u trí khôn oan ngũ mạng ngâm gật đầu đáp ứng giả vờ bộ giá ngụy khuất đạo ta chưa từng cùng ngươi buồn nghịch tâm tư ta chỉ là muốn nói cho ngươi thức tỉnh phương pháp lời này vừa ra la phong ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn là tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân này trong bụng thật là có hàng hắn khẩn cấp hỏi mau nói mau nói đến cùng là thế nào thức tỉnh ngũ mạng ngâm giả vờ ân cần bộ giang nói ngươi là nam nhân ta ta đương nhiên sẽ đem hết t h ể tin tức đều nói cho ngươi kỳ thực tô trầm phía trước ở trong bảy phát quá ảnh trụ chỉ cần ă m loại kêu hết sắt trứng chim liền có thể trở thành giác tỉnh giả tin tức này không có gì đáng tiền dù sao huyết sắc trứng chim cũng không phổ biến ngũ mạ ngâm n g cũng bất quá là muốn dùng loại phương thức này đem đổi lấy la phong tín nhiệm nàng không nóng n ả y ngược lại trong bụng của nàng có h à i từ đâu chỉ cần la phong nguyện ý cùng nàng bảo trì quan hệ nàng luôn có biện pháp có thể để cho la phong vì nàng phụ trách trước mắt mà nói có ăn mới là trọng yếu nhất chuyện đến nỗi tô trầm có hy vọng ngũ mạ ngâm n g ngược lại không nóng n ả y nàng thấm nghĩ ngược lại nàng sớm muộn cũng biết trả thù trở về trong cư xá bóng đêm dần dần tối đi lúc này không ai có thể ngờ tới không lâu sau đó sẽ có một đám kẻ ngoại lai mở lấy cải trang a t r ú n g t r u n g điệp điệp mà lái vào thịnh hoa hoa viên tiểu khu đ ạ i môn đó là ba ngày sau sáng sớm ở chân trời chỗ hơi có chút trắng bệnh thời điểm một hồi ô tô động cơ nổ ầm âm thanh phá vỡ thịnh hoa hoa viên trong cư x á n g à y gần đây yên tĩnh người ngoại lai khí thế rất lớn bọn hắn lái cải trang xa mặc đặc định y phục tác chiến dùng súng phun l ử a tại tiểu khu trung ương đốt ra một mảng lớn đất trống khuyết đại âm thanh loa bên trong phát ra âm thanh the thé mà vận rội nhưng ở giờ này khác này nội dung bên trong lại như là tự nhiên thỉnh quân chúng yên tâm chúng ta là quốc gia phái g a đội cứu viện hiện đã tiếp thu được rõ ràng mệnh lệnh muốn n u i biến dị hoàn cảnh tiến hành đốt t hành cháy sau n h khi dài rằng p h n giặc mà khó qua chờ đợi cơ quan quốc gia cuối cùng ra tay rồi nồng đậm phấn hoa che lại tầm mắt của mọi người nhưng mà giờ này khắp này bọn hắn cũng không có sợ như vậy bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng thật nhiều người khi nghe thấy tin tức trong nháy mắt liền quỳ gối trong nhà khóc lóc đau khổ đi ra hu hu chúng ta được cứu rồi ta liền biết quốc gia sẽ không mặc kệ chúng ta đội cứu viện rốt cuộc đã đến cuối cùng có thể khôi phục thành cuộc sống trước kia tô trầm phòng ốc bên trong đám người tự nhiên cũng biết âm thanh bên ngoài bởi vì chưa từng ăn qua quá nhiều k h ổ nguyên nhân cái này bốn cái nữ nhân phản ứng cũng không có khoa trương như vậy nhưng cũng đồng dạng cảm thấy hưng phấn cùng kích động người dục vọng cũng là không bờ bến trong lúc các nàng bụng ăn không no cũng chỉ hy vọng có thể thu được một trận nóng hội đồ ăn nhưng khi các nàng thật sự thu được tô trầm phù hộ sau đó liên bắt đầu khát vọng tự do cùng khác nhiều thứ hơn trong gian phòng triệu tiểu tình biểu hiện rất lạc quan nàng hưng phấn nói quá tốt rồi về sau cũng không tiếp tục cần lo lắng hãi hùng tin tưởng không cần bao lâu liền có thể khôi phục như trước kia thời gian lý thư nghi bị triệu tiểu tình cảm xúc lây khóe m ô i bên cạnh phủ lên ý cười đúng vậy à về sau liền có thể bình thường ra cửa Dạo phố mua quần áo công việc bình thường nói trở lại ta đã rất lâu cũng không có cho tóc làm bảo dưỡng lạc tinh hà cũng nhớ tới nàng diễn dịch sự nghiệp ta điện ảnh vừa đập tới một nửa về sau đạo diễn tổ liền liên lạc không được cũng không biết p a n của ta nhóm còn có hay không đang chờ lạc tinh hà nói đến một nửa thời điểm nói không được nữa nàng là tại thai nạn phía trước lấy được thời đại chiếu cống người cho nên phá lệ khát vọng khôi phục lại lúc đầu sinh hoạt nhưng mà nàng tại t r à n g thai nạn này bên trong lựa chọn hoàn toàn có thể phá hủy đi nàng sáng trói tinh đồ coi như nàng chưa từng đóng vai thanh thuần ngọc nữ một loại nhân vật tại màn ảnh phía trước hình tượng cũng một mực là lấy vũ mị gợi cảm làm chủ nhưng mà một nam tư nữ cùng ở tại chung một mái nhà loại c h u y ệ n này bất kể nói thế nào cũng đều quá xấu hổ nàng lạc tinh hạ nhưng là một cái nhân vật công chúng a mà chúng nữ bên trong chỉ có tiền phong nhi biểu hiện nhất là bình tĩnh c ộ n g đám này một m ự c trốn ở trong khu cư xá nữ nhân khác biệt tiến phong nhi từng tự mình đi ra bên ngoài dò xét qua thậm chí từng có một cái vận dụng n ư u kế của mình trở thành giáp tỉnh giả kế hoạch mặc dù vẫn mang khôi phục t hai kiếp trước sống mỹ h ả o mong đợi nhưng mà đối với trước mắt cuộc cứu viện này hành động nàng cũng không có mù quáng lạc quan mà là cẩm cẩn thận quan sát thái độ tiến phong nhi cẩn thận từng ly từng tí đi quan sát tô trầm thần sắc đã thấy tô trầm thần sắc trang nghiêm liền biết ý nghị của đối phương cùng chính mình cũng giống vậy không khỏi trong lòng nhân an để cho đám cho n g tôi trầm suy tư một phát i n giác h h ú n đối phương n tiểu tâm tư trong lòng của hắn nợ nụ cười nghĩ thầm tất nhiên đối phương chủ động như vậy sau này mình trong tiểu khu cái kia phiến được cứu viện đội dọn dẹp ra tới trên đất trống náo nhiệt trải qua thời gian dài muộn trong phòng tiểu khu các cư dân tại gia nhân đồng hành đẻ xuống khẩn trương trong lòng bước ra ra môn tại vị trí của mỗi người đứng vững đội cứu viện các thành viên tại đơn giản chuẩn bị sau đó bắt đầu bọn hắn nhân viên vệ sinh làm hai mươi phút sau các cư dân c h ơ mắt nhìn từng cái ngọn lửa cuốn lên kiến trúc từ ngoài chỉ chốc lát sau liền đem cả mảnh t r ờ i màn cũng nhiễm lên một lớp đỏ quang cảnh tượng này quả thực là quá h ù n g vĩ cũng quá kinh khủng có người không yên lòng nói bọn hắn thế mà thật sự phóng hỏa cái này sẽ không đem toàn bộ thành phố đều đốt không còn a có người an ủi yên tâm đi cái này một số người cũng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp chắc chắn đều đào xong vành đai cách ly vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhưng chớ đem nhà của ta làm hỏng có người k i n h thường nói bây giờ phòng ở đáng giá mấy đồng tiền đó chính là một chiếc lồng có thể để cho chúng ta ra khỏi phòng ở đồ vật mới đáng tiền đâu tự do mới là thứ đáng giá nhất tại khó khăn nhất thời kỳ nhân loại may mắn còn sống sót dù sao vẫn cần tại triệt để tuyệt vọng cùng ôm ấp viễn tưởng ở giữa làm một lựa chọn rất rõ ràng thịnh hoa hoa viên tiểu khu mọi người lựa chọn đi tin tưởng một cái kỳ tích cho nên bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nhìn qua cháy h ừ n g h ự c l i ệ t hỏa vui mừng cảm thán chỉ cảm thấy tự do cùng văn minh tại ngắn n g ủ mê tất sau đó cuối cùng lại lần nữa hướng bọn hắn đi tới nhưng ngay lúc này phát sinh ngoài ý、muốn. một đầu bị triệt để đốt thực vật dường như là bị nóng bỏng hỏa diễm bị trọc giận nó đột nhiên k h é động hung hăng quăng ra chính mình dây leo hướng tụ tập đám người như phát cuồng đến đánh tới hết thệ đều phát sinh quá nhanh căn bản là để cho người ta phản ứng không tới nội điên dây leo giống một cái tức giận cự mãng quanh thân tiêu đốt lên búc lên h ỏ a diễm và mẹo xôi trào tiếp đó chính xác không sai lầm hướng gần nhất một chiếc sau khi cải trang xe bọc thép đánh tới đứng tại xe bọc thép người chung quanh không né kịp lúc tại chỗ liền đã mất đi tính mệnh có trên người mấy người bị ngọn lửa trêu chọc đến hét lên một tiếng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất người chung quanh t h ấ y thế nhao nhao sắc mặt t r ắ n g bệnh n h u ộ n bộ lui binh tiếp lấy theo siêu một tiếng vang thật lớn dây leo kia thế mà trực tiếp đem một chiếc cải trang xa cho c u ố n tới trên không phen này động tác quả thực là quá lớn ngay cả cách khá xa đám người cũng bị kinh động bọn hắn ngửa đầu trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước mắt cái này một màn kinh khủng liền têu đều, đều quên gọi trong lúc nhất thời trong cư xa đám người lạc quan bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan mà dây leo kia cũng không có chống đỡ bao lâu nó quanh thân đã bị hỏa diễm chỉ lại động mấy lần liền lấy bị nó cùng một chỗ quấn lên cải trang xa cùng một chỗ cắm rơi xuống. âm âm một tiếng vang thật lớn tinh h ỏ a đ i ể m điểm, điểm b ù i đất tung bay trong c ừ xa đám người thấy tận mắt một màn kinh người này chỉ cảm thấy chân đều mềm lún may mắn đội cứu viện bên trong đám người cũng tính được là là nghiêm chỉnh huấn luyện tại bọn hắn lần nữa cổ vũ phía dưới nhận lấy kinh hai đám người cũng dần dần khôi phục bình tĩnh tô trầm đứng ở trong đám người hắn nhìn xem trước mắt cháy hừng hực liên h ỏ a thần xác trầm tĩnh không có chút nào mừng rỡ hắn thậm chí nhớ tới một câu cổ lao thơ giá hỏa thiêu bất tẫn do xuân thổi lại thang mà ở trong quá trình này trong đám người cuối cùng có người nhận ra tô trầm kỳ thực tô trầm bản thân cũng rất nổi bật tại một vòng xanh sao vằn v ọ n vẻ mặt hốt hoảng người trong tô trầm quần áo sạch sẽ g ọ n gàng khí sắc cũng tuyệt hảo thú chi bên cạnh hắn còn đi theo bốn cái da trắng dung mạo xinh đẹp đại mỹ nữ chỉ là đại gia vừa lúc xuống lầu đều bị đám kia trang bị đầy đủ trang phục thống nhất đội cứu viện hấp dẫn ánh mắt mới không có chú ý đến hắn nhưng là bây giờ không đồng d ạ n g đội cứu viện đã tới tất cả mọi người cảm thấy hy vọng tại phía trước trật tự xã hội lập tức liền muốn khôi phục nhìn về phía tô trầm trong ánh mắt cũng dần dần trở nên bất thiện chỉ là bọn hắn vẫn ghi nhớ lấy tô đám người lòng mang e ngại cho nên không dám lớn tiếng nghị luận tại xác định khoảng cách này hoàn toàn sẽ không bị nghe thấy âm thanh sau đó mọi người mới dám trâu đầu ghé thai xì xào bàn tàn nói chính là tiểu tử kia mỗi ngày tại trên ban công nướng thịt đúng không trông thấy cái kia bốn cái dáng dấp dễ nhìn nữ nhân sao cũng là chút không biết xấu hổ mặt hàng hai nạn lập tức liền phải kết thúc tô trầm lập tức liền phải xong đời còn không phải sao tiểu tử này đã đến rồi trước đây thế nhưng là đã giết người cũng không biết qua bao lâu h ỏ a diễn cuối cùng dập tắt chỉ là đã từng lấy xanh hóa diện tích phong phú làm điểm bán thịnh hoa hoa viên tiểu khu đã triệt để đã biến thành một phiến đất hoa cao ốc tường ngoài bích bị khói sông lửa đốt thành một mảnh đen nhánh dầm dạp cỏ dại không co tung tích trèo tường mà thành dây leo cũng toàn bộ đều trong một đêm biến mất không thấy gì nữa đội cứu viện đám người đáp lấy cải trang xa đi vội vội vàng vàng giống như bọn hắn trước đây tới thời điểm tô chầm ngờ tới bọn hắn còn cần đi lao tới cái tiếp theo cư dân điểm tập kết chỉ là dạng này thanh lý phương sách thật sự hữu hiệu dùng sao so với thành thị tới nói nông thôn thảm thực vật độ dày càng lớn nơi đó tình huống liền tất nhiên sẽ càng thêm hỏng bét chẳng lẽ cũng muốn dùng hỏa thiêu sao húng chi trên thế giới này còn có rừng rậm cùng rừng mưa các lo yếu ớ t nhân loại tổ chức thật sự có thể cùng dị biến sau toàn bộ thiên nhiên chống lại sao tô trầm đối với cái này biểu thị hoài nghi nhưng chỉ nói trước mắt biến hóa vẫn là cực lớn mặc dù một mảnh hoang vu nhưng mà những cái k i a khi xưa thực vật xanh lại là thật sự đều bị lỡ rủi nhìn lên trước mắt hết thảy đã có người nhịn không được rơi lệ quá tốt rồi hai nạn rốt cuộc phải kết thúc rốt cuộc không cần qua lo lắng hai hùng thời gian hay là muốn tin tưởng tổ chức ca tô trầm cũng không có bị đám người ảnh hưởng sắp mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh mang theo điểm xem kỹ hắn thầm nghĩ hai nạn thật muốn kết thúc rồi ạ tô trầm dối ra một cái tay màu vàng nhạt phấn hoa rơi vào lòng bàn tay của hắn ngứa một chút tô trầm ánh mắt ngưng lại thực vật mặc dù đều bị tiêu hủy nhưng mà trong không khí phấn hoa nhưng không có tiêu thất chỉ cần lại đợi thêm một đoạn thời gian những thứ này dọa người thực vật liền lập tức có thể ngóc đầu trở lại nghĩ tới đây tô trầm tại đem chính mình bốn cái nữ nhân đưa về nhà sau liền không chút do dự lại chạy về phế tích tô trầm vận dụng s u lợi tị hại cùng người nhẹ như y ế n năng lực tại tiểu khu chung quanh, quanh quan sát một lần tại ở trong đó hắn phát hiện đại lượng biến dị những động vật thi thể toàn bộ chúng nó cũng đã bị đốt thành cho bụi nhưng là vẫn có thể xuyên thấu qua ngoại hình của bọn nó đánh giá ra bọn chúng khi còn sống bộ dáng trên cơ bản cũng là chút con giết chuột giáp trùng các loại sinh vật tô trầm chú ý tới hắn cũng không có phát hiện có hết xanh một loại động vật lương thê nhưng hắn rất nhanh liền tìm được nguyên nhân phu cận tiểu khu có một bọn người công việc hồ một ít động vật nghỉ lại nơi này cho nên tạm thời trốn qua một kiếp mà chuyện đương nhiên những cái kia vốn là lớn lên tại hồ nhân tạo phía dưới cây rong tự nhiên cũng trốn khỏi hỏa hoạn q u á y nhiễu hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn sùng dưới thực vật là dễ không bao giờ hết đối với nhân loại có thể hay không cấp tốc khôi phục khi xưa văn minh một chuyện giờ này khác này tô trầm thái độ đã rất rõ r đội cứu viện cố gắng bất quá là một mảnh phí công đại thai nạn sau thế giới tuyệt không vẹn vẹn có thể dựa vào một hồi đại h ỏ a có thể tới thay đổi chương 3 a m kháng h ỏ a dây leo chương 3 a m kháng h ỏ a dây leo tô trầm ở bên ngoài tìm tòi một vòng sau về đến nhà hắn phát hiện hôm nay trong nhà bầu không khí rõ ràng có biến hóa nghĩ đến cũng là bởi vì đội cứu viện đến để cho tất cả mọi người buông l ò n g rất nhiều bốn cái nữ nhân lòng can đảm so bình thường đều lớn rồi rất nhiều các nàng đẩy cửa sổ ra đứng tại trên ban công d ư n cộ lên dường như tại quan sát thứ gì tô trầm ở phía sau nhìn xem các nàng nghĩ thầm có thể các nàng đích sắc có mù quán g lạc quan một mặt nhưng cũng không ngu ngốc đần ít nhất không cảm thấy chỉ cần đội cứu viện vừa tới liền vạn sự đại cát cho tới bây giờ còn có thể trong nhà hảo hảo mà nghe theo an bài chỉ là giống các nàng cẩn thận như vậy người có lý trí cuối cùng chỉ là số ít tô trầm vừa rồi tại phụ cận dạo qua một vòng phát hiện trong cư xá thật nhiều người đã tụ năm tụ ba kết bạn ra cửa mà xem bọn hắn tiến lên phương hướng hẳn là phụ cận siêu thị chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng bởi vì cách tiểu khu gần nhất mách lợi thương siêu sớm đã bị tô trầm cho rời trống huống chi bên ngoài cũng không an toàn nhớ tới chính mình vừa mới ở chung quanh thăm dò qua tình huống tô trầm nhữ mày đối với tương lai hắn chưa từng cố kỵ tại suy nghĩ kết quả xấu nhất tô trầm nhớ tới tai nạn vừa mới phát sinh lúc dáng vẻ sau khi màu vàng nhạt phấn hoa phô thiên cái địa đem toàn bộ thế giới b a o khỏa bất quá chỉ qua ngắn ngủn mấy giờ mà thôi toàn thế giới sinh vật lại bắt đầu điên cuồng tiến hóa tốc độ kia nhanh làm cho cả xã hội loài người trở tay không kịp tại trước mặt thiên nhiên d ị biến nhân loại tốc độ phản ứng chỉ có thể gọi là chỉ độn cho nên bây giờ cũng giống vậy một hồi đại hỏa mà thôi các thực vật chẳng mấy chốc sẽ kéo nhau trở lại thậm chí rất có thể sẽ tiến hóa ra cùng hỏa hoạn cộng sinh cơ chế nghĩ tới đây tô trầm sắc mặt càng thêm nghiêm trọng hắn nhớ tới chính mình vừa mới ở bên ngoài thăm dò qua tình huống còn sót lại màu đen cây khô giống như màu đen khung xương suy sụp tại bị đại hỏa sau thử thách thổ địa bên trên nhìn thảm liệt mà thê lương thế nhưng tuyệt đối không có nghĩa là kết thúc bởi vì tô trầm tại những cái kia may mắn còn sống sót thực vật mặt ngoài phát hiện một loại hắn chưa bao giờ nhìn thấy tịch chất vật chất tô trầm rất dễ dàng liền đoán được nó hiệu dụng phong tỏa phi lá đồng thời xúc tiến lượng nước giữ lại n những thứ này may mắn còn sống sót thực vật thậm chí có thể lợi dụng hỏa hoạn sau cho tàn xem như chất dinh dưỡng trở thành t r ù n g kiến thái trong hệ thống người mở đường mà lúc này đây mọi người trong phòng gian đã chú ý tới tô trầm đ á m người xuống tới âm thanh rất lo lắng lý thư nghi nói trầm ca ngươi đã về rồi tình huống bên ngoài đến cùng như thế nào tô trầm không có ý định g i ấ u diếm thành thật nói rất tồi tệ nghe được lời như vậy chúng nữ nghiêm trọng đều ẩn ẩn có chút thất vọng bất qua sau đó đại gia lại yên lặng cảm thấy một điểm an tâm dù sao ở thời điểm này có thể có được tô trầm che chở đã là một kiện cực kỳ may mắn sự tình Chỉ mà lúc này đây một mực biểu hiện thật lạc quan triệu tiểu tình n h u mày nàng mang theo một đôi bao tay trắng nâng cái huyết sắc đồ vật đi đến tô trầm trước mặt triệu tiểu tình khiếp khiếp nói trầm ca ngươi mò đến xem cái này tô trầm nhìn về phía triệu tiểu tình lòng bàn tay lại phát hiện nàng đang bưng đồ vật không đặc biệt mà là một đầu tinh tế dây leo dính lấy cho tàn tinh tế mềm mềm vốn nên sinh trưởng gai ngược chỗ bị toàn bộ loại bỏ đi chính là trước kia nằm ở tô trầm trên ban công cái kia bất quá lúc trước trận lửa lớn đó sau đó trước kia phức tạp dây leo cũng chỉ còn lại có ngắn ngủn một đ o ạ n n h ỏ kỳ quái hơn chính là ngay cả màu sắc cũng phát sinh biến hóa cái này một cây dây leo thế mà đã biến thành màu đỏ nó n ú t ở triệu tiểu tình trong lòng bàn tay hơi hơi vặn bẹo lên giống một cái mềm mại tiểu xả thông qua xu cắt tị hung năng lực tô trầm phán định ra lấy dây leo cũng không có ác ý nghĩ nghĩ tôi trầm từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bình nước khoáng giống phía trước tới ư lên căn này đáng thương dây leo trên thân chỉ chốc lát sau nó liền thống thống khoái khoái toàn bộ hấp thu tôi trầm từ triệu t i ể u tình trong tay tiếp nhận cái vật nhỏ này phát hiện vào tay lúc xúc cảm mang theo đốt đ ế n chất dinh dính lại là cùng bên ngoài những cái kia hư hư thực thực có kháng h ỏ a tính chất các thực vật không khác nhau chút nào tôi trầm ánh mắt khẽ hơi chầm xuống một cái hắn đem cái này một tiểu tiết dây leo đặt ở trong tay thưởng thức trong chốc lát lại từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy một cái cái bật lửa đi ra hướng về phía cái này một tiểu tiết dây leo đốt đi một chút hòa d i ễ m cùng thực vật tiếp xúc nhiệt độ trợt lên cao dây leo sắc bén phiến lá cuộn mình rồi một lần phiến lá mặt n g o à i sắp chất như tắc k è hoa đồng dạng cũng bị h ở i trở thành đỏ thấp văng nhưng mà dây leo cũng không có bị nhét lửa tô chầm nhịn không được hít sâu một hơi hắn thu hồi cái bật lửa đem cái kia một tiểu tiết dây leo nâng ở trong lòng bàn tay quan sát biến hóa của nó theo nhiệt độ giảm xuống trên dây leo kia hồng quang đã dần dần n h ạ t đi khôi phục nó vốn là hơi ám trầm bộ dáng nó thậm chí còn lười biếng tại trên tô chầm đầu ngón tay cọ sát tô chầm ánh mắt ngưng lại biết cái này từ chỗ chết chạy ra tiểu dây leo đã có thực vật d ị biến đã càng ngày càng đáng sợ mà nhân loại dựa vào quá khứ thông thường mù q u a n g tự đại ra tay thậm chí có thể còn ra t ố c bọn chúng tiến hóa tô trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay tiểu dây leo ánh mắt nặng nề hắn nhìn không được nghĩ thầm đã mất đi thổ nhưỡng còn có thể sinh tồn giống một cái tiểu xà đồng dạng linh hoạt mà mềm mại đối với h ỏ a diễm có tuyệt cao khẳng tính vật nhỏ như vậy đã có thể tính bên trên là giống loài mới đi bất quá có thể đem những thứ này d ị biến sau、so、thực vật thuần hóa đồng thời lợi dụng như vậy hắn cũng đem chuyện đương nhiên trở thành so những quái vật này tồn tại càng cường đại hơn tô trầm đem màu đỏ dây leo phóng tới ban công dự định để nó khôi phục trạng thái trước kia tô trầm rất rõ ràng đội cứu v i ệ n đến không chỉ có tăng lên hy vọng của mọi người dễ dàng hơn một chút người có lòng hành động hắn hiện tại thường xuyên đi ra ngoài trong nhà bốn cái nữ nhân hiện tại quả là quá bắt mắt chút đem dây leo lưu lại ban công có thể phòng ngừa có người từ ban công tiến hành công kích nghĩ như vậy tô trầm lại từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một cái xu lợi tị hại trứng chim nghĩ, nghĩ. t ô t r ầ m đem cái này t r ứ n g chim cho tới c h ó t nhất tiền phong n h i tiền phong n h i t r â n to hai mắt khó có thể tin nói n g ư ơ i lại còn có còn lại màu đỏ t r ứ n g chim t ô t r ầ m không thèm để ý nói thứ này ta còn nhiều n g ư ợ c lại cái này t r ứ n g chim h ắ n tiêu h a o nhu i ề nhất cũng chính xác cần phải tiến hành một lần bổ sung tiền phong n h i là cái b i ế t h à n g cũng không c h ố i từ hai tay tiếp nhận lập tức liền đem t r ứ n g chim nốt u đi vào t ô t r ầ m nhìn xem nàng n ó n g n ả y bộ dáng m ỉ m c ư ờ i nói t r ứ n g chim cũng không phải ăn chua chờ một lúc hai chúng ta còn có việc muốn làm tiền phong yi sinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhờ lại khuôn mặt một mạnh đỏ ba này nói cái gì đó tôi c h m n ữ khi đảm yên t đội gian cứu ấ p b á viện một đường tiến lên đồng dạng đi tới tô chờ bạn gái trước lâm tịch nguyện chỗ tiểu khu khi nàng nhìn thấy cái kia nóng bỏng liệt hỏa cùng quần quần khói đặc mang đi tất cả biến dị thực vật thời điểm lâm tịch nguyện cơ h i là vui đến phát khóc lâm tịch nguyệt quỳ gối trước mặt phó hồng têu dên nói mẹ chúng ta được cứu rồi chúng ta cuối cùng có thể đi ra nghe thấy dạng này kêu gọi gần như điên cồn g phó hồng trong mắt tựa h ồ cũng cuối cùng khôi phục một điểm lý trí nàng lắp bắp nói có có ăn lâm tịch nguyệt nặng nề mà gật đầu đúng vậy à mụn mụn chúng ta thu thập một chút nhanh lên đi siêu thị à. trong khoảng thời gian này nàng và phó hồng hai người đã ăn trong nhà tất cả mọi thứ đến cuối cùng ngay cả trong phòng khách ghế s o f h a ra thật cũng không có bông tha cắt bỏ một khối đặt ở trong nước nóng nấu lại đấu chỉ là như vậy đồ vật làm sao có thể tính là đồ ăn đâu có bao nhiêu cái thời khắc lâm tịch nguyệt đều cảm thấy chính mình phải chết đói trong nhà mà mẫu thân điên cuồng càng làm cho nàng tuyệt vọng trong đoạn thời gian này lâm tịch nguyệt thậm chí có một cái phỏng đoán đáng sợ đó chính là nàng chết về sau nàng mẫu thân sẽ không chút do dự hướng về huyết đục của mình bên trên cắn một cái chỉ là bây giờ thì khác nàng cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy hy vọng thực vật đã bị đội cứu viện đại hóa đốt rụi t i ế n ổn sinh hoạt sắp đến mà nàng bây giờ muốn làm chính là mau mang mẹ của mình đi gần nhất trong siêu thị hào hảo mà vơ vét một đợt đồ ăn chỉ là cùng nàng có một dạng ý nghĩ người không phải số ít trong cư xá đám người chạy vội xuống lầu đại gia kết bạn đồng hành tại trong nồng đậm phấn hoa một đường lục lọi đem châu cần đến ổn định ở cách đó không xa bách lợi thương siêu vì an toàn cân nhắc lâm tịch nguyện chuyên môn thao xuống trong nhà trên ban công xào phơi đồ xem như vũ khí phòng thân nhưng mà đi chưa được mấy bước cái này xào phơi đ ồ liền thành q u o ả n h trượng dinh dưỡng không đầy đủ cơ thể căn bản không có cách nào bị qua nhiều tiến lên nàng quá đói đói đến ngay cả đi đường đều cảm thấy không có khí lực nhưng mà nàng không thể từ bỏ nàng biết tới trước được trước đạo lý nếu là đi t r ư m n h ư n g là thức ăn gì cũng không có cũng không biết trải qua bao lâu nàng mới rốt cục g ắ c mẫu thân đi tới bách lợi thương cực kỳ cửa ra vào ở đây nguyên bản là ngựa xe như nước trung tâm thương nghiệp nhưng ở cái này tình huống đặc thù phía dưới thì càng là người đông nghỉ nghỉ chỉ là bầu không khí lại cùng nàng nghĩ có chút không giống đám người top năm top ba mà tụ tập cùng một chỗ cầm trong tay từ trong nhà mang ra túi lớn nhưng mà bên trong lại giống tuyết cái gì cũng không có tiếp lấy lâm tịch nguyệt nghe thấy được phía trước đám người nguyền r u a cùng chửi mắng âm thanh trong siêu thị là t r ố n g không đồ vật gì cũng không có chắc chắn là đám kia các quyền quý cưỡng chiếm tiên cơ đem tất cả đồ ăn đều sớm trở đi không làm sao lại không có đồ ăn đâu ta đi mười km mới đi tới chắc chắn là bị các người đám này ở phía trước người cho tư t à n g nhanh lên giao ra da, bằng không chúng ta sẽ không để cho các người đi lâm tịch nguyệt nghe trước mặt những thứ này họ hét loạn cào cào tiếng cãi vã chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng không đây không có khả năng nàng thật vất vả mới chạy tới nơi này làm sao lại không có đồ ăn đâu lâm tịch nguyệt trong mắt lóe lên vẻ t à n khốc lừa đảo cũng là chút lừa đảo là những cái kia tới trước người không muốn để cho người đến sau đi vào mới có thể nói ra loại những lời này nghe nhìn lẫn lộn nàng thông minh như vậy tuyệt đối sẽ không mắc lựa trò này nghĩ tới đây lâm tịch nguyệt cắn răng nàng lôi kéo tay phó hồng dùng trong tay xào phơi đ ồ đẩy ra đám người hỗn loạn hướng bách lợi thương cực kỳ tầng cao nhất đi đến nàng tới qua ở đây biết chỗ nào là bán thức ăn chỗ nàng cũng không tin thương siêu lớn như vậy làm sao có thể một điểm đồ ăn cũng không có l i ê n thật có người nào sớm đến cũng không khả năng đem tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi chỉ là chân tướng sự t ì n h thường thường là t à n g cốc bậc thang từng bước hướng về phía trước lâm tịch n g u y ệ t tâm lại càng ngày càng nặng nửa giờ sau khi lâm tịch n g u y ệ t phí hết sức chín châu hai hồ mới miễn cưỡng đi tới bách lợi thương cực kỳ thực phẩm khu thời điểm lâm tịch nguyện mệnh mọi trên khuôn mặt chỉ còn lại có t r ố n giống không có đồ ăn thật sự không có đồ ăn ở đây căn bản một điểm đồ ăn cũng không có a thương cực kỳ trên giá hàng g i ố n g tuyết đừng nói hủ tiếu dầu một loại đồ ăn liền đồ trang điểm kim sước chén nước ga giường một loại đồ vật cũng toàn bộ đều không thấy lâm tịch n g u y ệ t cảm thấy chính mình tâm chết trong tay cọp treo đồ đã hơi hơi biến hình tuột tay rơi xuống đất phát ra thanh thúy một thanh â m vang lên lâm tịch n g u y ệ t ngồi liệt trên mặt đất chỉ cảm thấy chính mình liền hô hấp đều phải không có khí lực nàng hai mắt trống rỗng không giúp lẩm bẩm nói mẹ không có thức ăn chúng ta làm sao bây giờ a tiếp lấy một vòng cực nóng ẩm ý nhiễm lên lâm tịch nguyện ánh mắt lâm tịch h nguyệt chỉ cảm thấy hàm răng của mình đều đang run run y nàng đoán h ậ n nói tô trầm đều do cái kia tô trầm hắn rõ ràng có nhiều như vậy đồ ăn chỉ cần hơi phân nàng một điểm nàng liền có thể sinh hoạt đến thư thư phục phục căn bản cũng không cần khổ cực như vậy tuyệt vọng như vậy giống thuyết kệ hàng dễ y u cợt nàng cố gắng trước đó lâm tịch h nguyệt nhịn không được lâm vào hối tiếc cảm xúc dưới gầm trời này còn có so với nàng kẻ càng đáng thương hơn sao chỉ là sự thật rất nhanh liền đã chứng minh bất luận cái gì học bét tình huống đều có cơ hội trở nên càng thêm học bét nhất là tại loại này trật tự sổ tài nguyên thiếu thốn thời điểm bởi vì đúng lúc này lâm tịch n g u y ệ t bỗng nhiên cảm thấy một hồi ánh mắt không có h ả o ý tham lam mà hung á c đang hướng về nàng không che giấu chút nào mà p h o n g tới lâm tịch n g u y ệ t lưng mắt lạnh nàng vội vàng quay đầu nhìn thẳng gặp ba cái thần sắc g ầ m tàn nam nhân hướng về vị trí của nàng đi từng bước một tới lâm tịch n g u y ệ t hốt hỏi nói các ngươi các ngươi muốn làm gì làm gì nam nhân cầm đầu tên là ngưu v i hà d á n g dấp t hai to mặt lớn cao lớn và vỡ hắn cười hắc hắc nhìn chằm chằm lâm tịch nguyện ánh mắt bên trong là không còn che giấu dục vọng tiểu mỹ nhân ngươi hoặc là đảng hoàng đi theo ta hoặc là bây giờ liền bị ta đánh một trận lại đi theo ta nói đi n ư u vĩ hà cổ tay một cái dao n h í p trong nháy mắt bắn ra lâm tịch nguyệt trong lòng hoảng hốt nàng thật sự là không nghĩ tới ở thời điểm này chính mình thế mà cũng có thể gặp phải cướp bóc chỉ là trong bụng đói khát nhắc nhở nàng nàng kỳ thực cũng không có cái gì đáng giá bị đánh cướp đồ vật ngoại trừ nàng bản thân bản năng cầu sinh làm cho lâm tịch nguyệt lần nữa tràn đầy khí lực nàng hồi quang phản chiếu đồng dạng này lên khỏi mặt đất tới vội vàng hướng người tới hướng ngược lại phóng đi không hai nạn lập tức liền muốn đi qua nàng tuyệt đối không thể thất bại trong găng tấc để cho mình rơi vào đám người này trong tay mà đúng lúc này cây hàng góc rẽ một bóng người quen thuộc tận đến giờ phút này lâm tịch nguyệt trong lòng vẫn như cũ ôm lấy huyết ư ở n g nàng là tô trầm bạn gái trước tô trầm nhất định sẽ không mặc kệ nàng chỉ cần tô trầm gặp được nàng liền nhất định còn có thể giống như trước vì nàng mê chỉ cần tô trầm cùng ba cái kia nam nhân liệu mạng nàng liền có thể nhận được cơ hội chạy trốn nhưng mà rất nhanh lâm tịch nguyện cầu cứu âm thanh liền bị kẹt ở trong cổ họng bởi vì nàng chú ý tới tô trầm cũng không phải l ẻ loi một mình bên cạnh hắn lại còn đi theo một nữ nhân chương 36, tìm đường chết ta ôn chương 36, tìm đường chết ta ôn lâm tịch nguyện thần sắc dừng lại trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì mới tốt mà đi theo tô trầm sau l ư n g tiền phong nhi cũng chú ý tới cái này thất kinh nữ nhân nàng xem một mắt tô trầm trong lòng có điểm không nắm được thái độ nhẹ nhàng hỏi trầm ca nàng nhận biết ngươi tô trầm cũng không nghĩ đến ở cái địa phương này lại có thể đụng tới lâm tịch nguyện thần sắc hơi xứng sờ nhưng hắn lập tức phản ứng lại t ô trầm cười nhạt một tiếng hướng bên người tiền phong nhi đáp lại nói nhận biết nhưng không có quan hệ gì cũng liền tại cái này dừng một chút công phu phía sau ba nam nhân đã theo sau lâm tịch n g u y ệ t nghe thấy được tô trầm lời nói tất nhiên là sắc mặt khó xử chỉ là tình huống bây giờ nguy cơ nàng cũng không lo được mặt mũi gì chỉ có thể tiếp tục giả làm một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng vội vàng hấp tấp mà liền muốn hướng về tô trầm sau l ư n g tránh đi chỉ là tô trầm cũng không có liền ý của nàng hắn nhìn lướt qua đổi tới ba nam nhân biết lâm tịch nguyện đang hãm tại trong phiền t o á i mà đối với cái này mưu toan kéo chính mình xuống nước bạn gái trước tô trầm tất nhiên là không có vì nàng giải vây dự định lâm tịch n g u y ệ t muốn tránh tại sau lương tô trầm tô trầm liền thuận thế đưa tay giữ lại lâm tịch n g u y ệ t cổ tay hắn nhìn chằm chằm nàng trong giọng nói giống như còn mang theo một điểm ý cười tô trầm nhẹ nhàng nói thật không nghĩ tới đều lúc này ngươi lại còn không có chết lâm tịch n g u y ệ t thân thể cứng đở trên mặt đáng thương cùng nhau cũng liền không thể trang t i ế p mà lúc này đây một mực bị rơi vào đằng sau không người để ý phó hồng cũng cuối cùng ý thức được tình huống không ổn nàng vội vội vàng vàng theo sau cặp mắt đục ngầu bên trong đỗng d ư n thoáng qua một t i ệ quang cắn răng càng là lảo đảo tiến lên ý đồ bảo vệ mình nữ nhi nàng đem lâm tịch nguyện ngăn ở phía sau. hướng trước mắt ba nam nhân la h ế t nói các ngươi là người nào vậy mà cũng xứng có ý đồ con gái ta nữ nhi của ta về sau nhưng là muốn gả cho kẻ có tiền đáp lại nàng là một cái trọng trọng bàn tay lăn đi láo giả ngưu v i hà không khách khí chút nào cho phó hồng một chút chỉ đánh phó hồng mắt b ố t kim quang quay ngược lại trên mặt đất mà ngưu v i hà thân sau hai cái tiểu tùy tung được hàng không lúc này một chiếc một sau mà lại tại trên thân phó hồng đạp hai cước quay người lại muốn đi đẻ l ầ m tịch nguyệt cánh tay cái này bạo lực một màn để cho phụ cận tiền phong nhi cũng không nhịn được phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô mà tô trầm lại chỉ là ở một bên nhìn xem hai tay bút túi thần s ắ c hở h ữ n g hắn không thiếu đồ ăn lần này đi ra ngoài chính là nghị thừa dịp nhiều người đi dị sùng trong toán đem viên k ê u biến dị trứng chim lấy ra đến nỗi đụng tới lâm tịch n g u y ệ t việc này đơn thuần là ngoài ý mớn chỉ là rất rõ ràng thân hãm bánh bông lan tình cảnh lâm tịch n g u y ệ t vẫn như cũ đối với tô trầm ôm lấy t r ờ mong trong lúc nguy cấp nàng tại một mặt nhai răng cười đại hắn vạm vỡ cùng bạn trai cũ tô trầm ở giữa làm ra lựa chọn lâm tịch nguyện hai mắt trở lên nàng ôm trong ngực một tia hy vọng cuối cùng hướng tô trầm reo lên tô trầm ngươi còn là nam nhân không liền trơ mắt nhìn nữ nhân của ngươi bị khi phụ sao lời này vừa nói xong thiền phong nhi trước hết không vui nữ nhân này tính là thứ gì tô trầm đều nói cùng nàng không có quan hệ nàng thế mà cũng nghĩ nắm chặt tô trầm không thả nữ nhân nàng mới là tô trầm nữ nhân tốt ta tô trầm khỏe miệng câu lên một vòng lương bạc ý cười lâm t ị c h nguyện ta lại cùng ngươi nói một lần chúng ta đã chia tay ngươi bây giờ chết sống cùng ta một chút quan hệ cũng không có lâm t ị c h nguyện tuyệt vọng trong đôi mắt phun lên nước mắt nàng thật sự là không nghĩ tới tô trầm thế mà lại tuyệt tình như vậy phải biết khi xưa tô trầm đối với nàng có thể nói là ngoan ngoan phục tùng mặc kệ nàng là muốn hồng bao hay là m u ố n đồ trang sức tô trầm đều biết tận hắn có khả năng mà đi thỏa m ã n nàng nhưng mà kể từ bọn hắn chia tay sau đó hết thảy đều thay đổi tô trầm cũng không tiếp tục nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy thậm chí tại trong bất chi bất giác trở thành nàng cao không thể chạm tồn tại lâm tịch n g u y ệ t cắn chặt sau răng chỉ cảm thấy chưa bao giờ bị lớn như vậy vũ đủ. nàng oán hận nói tô trầm ta là thực sự không nghĩ tới ngươi thế mà như thế không hiểu được kiên trì ngươi cái gọi là tình yêu thế mà chịu đựng không được g ầ n ấy khảo nghiệm ta đối với ngươi thật là thất vọng đến lúc này tô trầm đã liền một ánh mắt cũng không muốn cho lâm tịch nguyện nữ nhân này căn bản ngu xuẩn đến không thể t h u ố c chữa đều tật thế còn cảm thấy chính mình là một cái tiểu tiên nữ đâu không cũng có khả năng là nàng ý thức được mình tại trong mạng thế vô năng cho nên mới phá lệ không muốn tiếp nhận thực tế bất quá mặc kệ là loại nào tình huống đều cùng bây giờ tô trầm không có quan hệ c ú t đi ngươi tô trầm nhấp chân hướng về lâm tịch nguyệt c h ấ u ngực hung h a n g đạp một cái hoàn toàn đoạn tuyệt nàng một kia hy vọng cuối cùng thiền phong nhi thấy không khỏi trong lòng thả lỏng vậy thì đúng rồi đi giống tô trầm nam nhân như vậy mặc dù cường đại còn có lực hấp dẫn nhưng tuyệt đối không phải ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ có nàng nữ nhân như vậy mới xứng với tô trầm nam nhân ưu tú như vậy đến nội những thứ khác bất quá là đang nghĩ ngợi hao h u y ề n người xin、si、nói ngộ chỉ là tô trầm thái độ như vậy rơi vào muốn đánh lâm tịch nguyệt chủ ý trong mắt ngưu vĩ hà lại có khác biệt ý vị ngưu vĩ hà chỉ coi là tô trầm e ngại thủ đoạn của hắn mới có thể đối với lâm tịch nguyệt lanh khóc như vậy lúc này cười ha ha gác ý nói ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật đúng là thức thời cũng đúng, đại ú n g đ gia ta hôm nay tâm tình hảo cũng sẽ không dễ ngươi tiếp lấy n g ư vĩ hà được một tấc lại muốn tiến một thước hắn hướng tô trầm bên cạnh một ngón tay cười hát hát nói chỉ cần ngươi đem bên cạnh ngươi nữ nhân lưu lại cho ta là được rồi hắn lúc nói lời này trong tay còn cầm cái thanh k i a giao nhiếp mũi đ a o đang chỉ vào tiền phong nhi nhưng mà ra ngưu vĩ hà dự liệu là không giống với lâm tịch n g u y ệ t thất kinh tiền phong nhi sắc mặt một mảnh yên tĩnh liền tối thiểu phải phẫn nộ cũng không có nàng ánh mắt nhìn về phía hắn nhàn nhạt, nhạt giống như còn mang theo điểm vì hắn bi hai ý tứ nếu như ngưu vĩ hà đầu ó c dù thông minh một điểm hắn liền sẽ phản ứng lại cái tia rõ ràng chính là tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết ánh mắt chỉ là n ư u vĩ hà đã không có cơ hội đi lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý tô trầm màu mắt c h ầ m xuống một cái dây leo gai nhọn từ hắn cơ sở bao khỏa bên trong lấy r a cổ tay phiên động cái kia thật dài gai nhọn liền đâm phá ngưu v i hà cổ họng tình hình đột nhiên xoay chuyển vốn là ngang ngược cản dỡ ngưu v i hà trong nháy mắt không một tiếng động ngưu v i hà mập mập thân thể ẩm vang ngã xuống đất mau tươi trợt mà ra mà mắt thấy lao đại nhà mình bị giết đi theo ngưu v i hà thân sau hai cái tiểu tùy tùng cũng trong nháy mắt làm g i phản ứng chạy a không chạy trờ lấy trôn cùng sao chỉ là bọn hắn tốc độ từ đâu tới nhanh hơn được tô trầm công k cũng trong n hắn á y m t mất m ạ g Giờ ngồi à này, y này, thấy khắc chính mình hai mắt n ư ờ i đ n bạn g tất cả đều chết hết, cả c đều u ố cùng cái kia gọi tiếu Cường tiểu Tùy Tùng gọi kia Tiểu Tiểu đã liệt à h a chân cũng được. không Hắn động ngồi sùi lại i lơ, l trên mặt đất vội vàng hấp tấp mà tô c h ẳ m nói đại ca ta cùng bọn hắn cũng không phải cùng một bọn tô c h ẳ m nghe khoe miệng hơi hơi run rẩy mặc dù hắn chắc chắn sẽ không lưu những thứ này đám lưu manh người sống nhưng mà cái này tiểu tùy tùng hoang nôn cũng quá vụt về không phải cùng một bọn cũng có thể đi ra cùng một chỗ cấp nữ nhân tiểu cường cảm thấy chính mình muốn khóc đại ca ta cũng là kiếm miếm cơm bỗng nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì tràn đầy cặp mắt hoảng sợ bên trong thế mà lõe lên ánh sáng đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi chúng ta trong đại bản doanh có một cái siêu cấp đại mỹ nữ ta bây giờ liền dẫn ngươi đi tìm nàng tiếu cường hướng về tô trầm bên người tiền phong nhi một ngón tay lớn tiếng kéo thăm g i nữ nhân kia dáng r ấ p có thể vào so với nàng còn đẹp mắt lời này vừa ra t i ề n phong nhi sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi tiểu t ử này thật đáng chết ta thế mà muốn cho tô trầm tiễn đưa nữ nhân còn nói cái gì so với nàng dễ nhìn không biết trong nhà đã ở không được sao chương ba mươi bảy trên giường bệnh nữ nhân chương ba mươi bảy trên giường bệnh nữ nhân tiền phong nhi nộ khí đi lên cũng không để ý nguy hiểm đi lên ngay tại t i ế u cường trên thân đạm một ước tiểu t ử thúi ngươi tự tìm cái chết mà lúc này đây từ trước đến nay làm việc dứt khoát tô trầm lại thật sự thu hồi trong tay g a i nhọn không có đối với t i ế u cường hạ sát thủ tô trầm thông qua s u lợi tị hại năng lực đánh giá ra t i ế u cường đã bị sợ vỡ mật trên người hắn trong tâm tình của c h ỉ có sợ hãi không có định ý hắn hẳn không phải là đang nói láo bởi vì trừ cái đó ra tô trầm còn quan sát được cùng trong mặt thế những người khác so sánh tiểu cường sắc mặt hưởng luận cũng không phải chịu đói bộ dáng nếu là tiểu cường bọn người ở tại trong mặt thế bảo đảm tốt đẹp đồ ăn cung ứng như vậy bằng vào thực lực như vậy chính xác cũng rất có thể sẽ giống như chính mình hấp dẫn đến mỹ lệ nữ nhân tiểu cường mắt thấy tô trầm động tác dừng lại liền lập tức đánh giá ra cầu sinh có hy vọng hắn quỳ trên mặt đất nặng nghề mà cho tô trầm dập đầu đại ca ta nói đều là thật ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta dẫn đường cho ngươi cắt thiền phong nhi mặt coi thường cũng không dám nói ra ngăn trở tô trầm nhìn sang bên người tiền phong nhi gặp n à n g một bộ tức giận bộ dáng không khỏi cảm thấy nữ nhân này ghen bộ dáng có chút một người tô trầm đối với quỳ dưới đất tiểu cường nói đi ta cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội tiểu cường vui mừng quá lỗi dùng cả tay chân mà từ dưới đất bỏ dậy linh ngọc nói t i ê n tâm đi đại ca ta cho ngươi tìm nữ nhân này tuyệt đối là da trắng mỹ mạo nhân gian tuyệt s ắ c tiền phong nhi sắc mặt càng đen hơn nàng tiến đến bên người tô trầm nhỏ giọng nhắc nhở nữ nhân coi như s ò n g trứng chim không nóng n ả y trở về lại nói mà tại bọn hắn bên cạnh ngoài ý muốn thoát hiểm lâm tịch nguyệt đã bị đủ loại này biến cố kinh hại thần sắc ngốc trệ tô trầm chú ý tới đột nhiên nhẹ nhàng nợ nụ cười hạn hướng lâm tịch nguyệt nói nguyện chúng ta chờ một lúc trả lại ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút muốn hay không ở đây chờ ta tầng này thế nhưng là có một cái gì sùng con đâu nếu là lâm tịch nguyện c h ẳ n g sống đại khái có thể ở đây chờ lâu một hồi tiếu cường cũng không có mang tô trầm cùng tiền phong nhi ở c h ậ n lâu mà là dẫn bọn hắn đi tới một nhà phòng khám bệnh tư nhân đối mặt tô trầm ánh mắt n g h i hoặc tiếu cường giải thích nói nữ nhân kia là nơi này bác sĩ lúc đó hai nạn bộc phát mọi người đều bị vây ở chỗ này ai cũng không thể ra ngoài tại tiếu cường dẫn dắt phía dưới ba người một mực hướng phòng khám bệnh chỗ sâu nhất đi đến tia sáng dần dần ảm đạm xuống tiền phong nhi hơi có chút sợ tiếu cường không có chú ý chỉ là tiếp tục nói tận cùng bên trong nhất ra phòng nàng nằm ở trên giường đâu chúng ta phía trước sợ nàng chạy chuyên môn c h ó i lại nàng n g h e xong lời nói này tiền phong nhi càng ngày càng không được tự nhiên tô trầm ngược lại là sắc mặt như thường đối với sự an bài này tô trầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao tại tận thế loại hoàn cảnh này khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân nếu như rơi vào một đám nam nhân trên tay trên cơ bản liền giống như là một cái bị nguyền rủa con mồi cuối cùng đã tới trước phòng bệnh tiếu cường ân cần mở cửa phòng tô trầm vào bên trong nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên giường bệnh một cái màu da trắng nếu nữ nhân nằm ở phía trên cơ thể bị trói buộc mang gắt ga cột âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên Thính danh, hạ hân nhiên niên h linh hai tám nhan trị tám phân thuộc tính dược học chuyên gia cuối cùng cho điểm sáu trăm tám phân cuối cùng đánh giá cơ thể suy yếu tinh thần phong bế trạng thái nguy cấp hệ thống xét duyệt không thông qua tám tô trầm nhìn sang bên người t i ế u cường trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng xem ra vì cầu sinh đối phương đến cùng là nói ngoa nữ nhân này nhan trị cho điểm bất quá m ộ i tám phân cũng chỉ có tại t i ế u cường loại người này trong miệng mới gọi là mỹ nữ bất quá đối phương thuộc tính là dược học chuyên gia giữ ở bên người bao nhiêu cũng có chút tác dụng tô trầm đến gần đi quan sát tỉ mỉ đã thấy thân thể nữ nhân đã thủng trăm nàn g lỗ quần áo của nàng rách dưới phía trên nhiễm vết máu khô khốc nhìn mười phần đáng sợ tôi trầm nhớ tới hệ thống cuối cùng đánh giá trong lòng cảm giác nặng nề mỗi ngày bị trói trên giường tất nhiên sẽ tinh thần phong bế thú chi nữ nhân trên thân tràn đầy sâu sắc vết thương cố ý rất rõ ràng vết đau không chết cũng không tệ rồi bây giờ còn có thể thở dốc đã có thể được xem là vận khí tốt hơi có chút kỳ quái là có chút vết thương khôi phục ngược lại là rất tốt đã kết vảy tôi trầm rời ánh mắt phát hiện bên giường bệnh trên mặt bàn đông nhiên để một cái nhốn máu lao tôi trầm chỉ cảm thấy trong lòng không còn một hắn trong nháy mắt hiểu rồi t i ế u cường bọn người sắc mặt hưởng luận đồ ăn phong phú nguyên nhân các ngươi tại cắt thịt của nàng t i ế u cường vội vàng giải thích nói không không phải chúng ta chỉ là vì sống sót mà thôi trong bệnh viện không có ăn chúng ta cũng là bất đắc dị à. nữ nhân kia là giác tình giả nàng năng lực tự lành rất mạnh mặc kệ cắt bao nhiêu thịt đều biết mọc trở lại nàng sẽ không chết tô trầm màu mắt hơi hơi lạnh lẽo coi như hắn cũng không phải một cái đồng tình tâm tràn lan người cũng vào lúc này ý thức được chuyện tàn nhận tính chất mà một bên tiền phong nhi phản ứng càng rõ ràng hơn thân thể phát run sắc mặt trong nháy mắt tái n h u ậ thông qua tiếu cường cái này đơn giản hai câu nói nàng đã có thể tưởng tượng ra cái này bị trói ở trên giường nữ nhân tại hai nạn phát sinh trong khoảng thời gian này gặp bi thảm t a o nộ vô tận d i à y vỏ sống không bằng chết một lát sau tô trầm vẻ mặt nghiêm túc mà cầm lên đầu giường cái thanh kia nhuốm máu đao tiếu cường nhìn thấy sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi đại ca chúng ta trước đây nói xong rồi ta dẫn đường cho ngươi ngươi không giết ta tô trầm ngay cả một cái ánh mắt cũng không coi cho hắn lạnh lùng nôn ngữ nói yên tâm ta không giết ngươi tiếu cường thở ra một hơi hơi hơi bông lỏng tại trước mắt của hắn tô trầm giải khai nữ nhân gò bò mang đồng thời đem đao trong tay của hắn tử đưa tới nữ nhân lòng bàn tay người có thể đi báo thủ tô chầm đối với nữ nhân đạo bất quá so với người giờ này k h ắ c này nữ nhân này càng giống là một cái linh hồn chết đi dạ thú tiến phong nhi một mực yên lặng mà nhìn trước mắt hết thảy khi nữ nhân tái nhật tay nắm chặt trôi đao trong nháy mắt nàng thế mà đồng dạng ở trong lòng cảm nhận được một cô khỏi ý phản ứng t r ì đ ộ n tiếu cường cũng cuối cùng ý thức được tình huống không đúng hắn vội vang muốn chạy trốn nhưng mà đã không kịp hạ hân nhiên tử trên giường bệnh bỗng nhiên đứng dậy cầm trong tay dao găm sắp bén hung hang đâm vào tiếu cường cổ máu tươi phun ra ngoài giờ khác hết thể đều kết thúc cách gần nhất tiền phong nhi tại trong một mảnh huyết sắc chú ý tới hạ hân nhiên ánh mắt rất quái lạ ở trong đó không phải đại thu được báo thân g khoái mà là một loại sâu đậm mất cảm giác tiền phong nhi trong lòng căng thẳng nàng tự nhận là không phải một cái bác cái người nhưng mà khi nhìn đến hạ hân nhiên thảm trạng như vậy thời điểm cùng là nữ tính nàng vẫn là không nhịn được vì đó đau lòng tại trước tận thế được người tôn trọng chăm sóc người bị thương bác sĩ bây giờ lại trở thành nhân loại dự bị lương thực dạng này tình cảnh không thể bảo là không bị thảm chỉ là tại loại này sâu sắc thông cảm sau đó một vòng yếu ớt may mắn l chương lẽ ba mươi tám địa ngục cùng thiên đường chương ba mươi tám địa ngục cùng thiên đường hạ hân nhiên giải quyết đi thiếu cường toàn thân bị máu tơi nhiễm đỏ ánh mắt trở nên trống rỗng nàng cũng không có báo thù khoái cảm ngược lại trong lòng dâng lên một vòng phiền muộn cảm giác tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm nàng bởi vì nói gần chết ăn k h ỏ ả trứng chim đã thức tỉnh chữa trị năng lực vốn là nàng muốn dùng năng lực này trợ giúp những người khác nhưng ai có thể nghĩ đến tiếu cường cái này một số người vậy mà chiếm đoạt nàng phòng khám bệnh đem nàng cột vào trên giường chẳng những để cho nàng trở thành trị liệu công cụ vẫn là bọn hắn đồ ăn thậm chí là đối tượng phát tiết nhân tâm khó g i mấy ngày ngắn ngủi bên trong nàng một ngày bằng một năm mỗi một phút mỗi một giây đều sinh hoạt tại trong địa ngục hạ hân nhiên cũng nghĩ qua muốn cắn lưới tự vận nhưng nàng năng lực chữa trị hết lần này tới lần khác để cho nàng không chết được nàng cắn đứt đầu lưỡi vẫn có thể mọc ra lần nữa vốn là nàng đã đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng phong bế nội tâm của mình nhưng tô trầm ngoại ý muốn xuất hiện để cho nàng tự do đã báo đại thủ phong bế tâm cũng chậm rãi buông lỏng hạ hân nhiên thần sắc đờ đ ẫ n quay đầu nhìn về phía tô trầm trên gương mặt hờ hưng gạt ra một vòng cười cảm ơn ngươi t i ề n phong nhi nhìn cả người là huyết hạ hân nhiên toàn thân không khỏi run lên ánh mắt sợ hãi theo bản năng bắt được tô trầm cánh tay tô trầm mắt nhìn t i ề n phong nhi tiếp đó quay đầu nhìn về phía hạ hân nhiên đạm mặt nói năng lực chữa trị của ngươi đối với ta hữu dụng về sau đi theo ta hạ hân nhiên thần sắc căng thẳng gắt gao nắm chặt đau trong tay giống như muốn nổi điên ngươi cũng nghĩ đem ta trói lại khi dễ sao tiến phong nhi cảm nhận được uy hiếp hạ hân nhiên tay của nàng càng thêm nắm chặt tô trầm tô trầm n h í u n h í u chân mày quay đầu nói vung ra có ta ở đây ngươi sợ cái gì tiến phong nhi mím mím khoe miệng chậm rãi b u n g lòng tay ra bất quá nàng xem thấy tô trầm ánh mắt tràn đầy lo lắng tô trầm không thèm để ý chút nào quay đầu nhìn về phía hạ hân nhiên lạnh l ù n g nói ta sẽ cho ngươi rộng rãi ra phòng nhường ngươi qua sinh t r ư ớ tận thế sinh hoạt đừng nói là khi dễ ngươi chỉ cần ngươi không lớn ta xoay người rời đi hắn nói thì nói như thế nhưng chỉ cần hạ hân nhiên đổi ý hắn không chút dò trong tận thế thiếu nhất không phải là người mà là tài nguyên đồ ăn dược phẩm thủy chờ trước tận thế nhìn lắm thành quen đồ vật tại trong tận thế tất cả đều là bà bối thậm chí do、so、hoàng kim muốn chân quý gấp một v ạ n lần mà hạ hân nhiên năng lực chữa trị cường đại như vậy chẳng những bị thương chính mình sẽ không chết vết thương sẽ nhanh chóng khép lại thậm chí huyết lục còn có thể trị liệu những người khác cũng chính là tiếu cường cái này một số người tầm nhìn hạn hẹp bằng không thì hạ hân nhiên nhân vật như vậy nhất định sẽ chịu đến cao độ coi trọng tô trầm đương nhiên không muốn tương lai đối mặt có thể nhanh chóng chữa trị người bị thương g i á tịch giả cho nên hạ hân nhiên chỉ có hai con đường một là đi theo hắn một là chết hạ h ân nhiên trầm mặc một hồi trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng ta muốn trước xem ngươi nói điều kiện có thể tô trầm đáp lại nói tiền phong nhi nghĩ đến cái gì vội vàng nằm ở tô trầm bên thai nhỏ giọng nói t r ứ n g chim không tìm tô trầm nhỏ giọng đáp lại nói t r ứ n g chim có t h ẳ n l ằ n cùng nhện bảo hộ trong thời gian ngắn không có người có thể cầm được đến hạ h ân nhiên chuyện quan trọng một chút tiền phong nhi không rõ ràng cho lắm mắt nhìn tô trầm nàng gặp tô trầm quyết định chủ ý cũng không có tiếp tục ngăn cản rất nhanh tô trầm mang theo tiền phong nhi cùng hạ ân nhiên về đến nhà rồi hạ ân nhiên vừa vào cửa liếc mắt liền thấy trong phòng ấm áp phòng khách rộng rãi trong phòng còn có ba vị người mặc nhà ở quần áo mỹ nữ nàng vốn là tướng mạo còn tính là xuất chúng nhưng cùng những nữ nhân này so ra có khác nhau một trời một vực húng chi nàng bây giờ trong tay mặc mang huyết y giải phục còn cầm đ a o cùng nơi này không khí không hợp nhau lý thư nghi các nàng xem đến tô trầm trở về các nàng cao hứng đứng lên nhưng vừa nhìn thấy hạ hân nhiên các nàng trên mặt lộ ra hoảng sợ nếu không phải là tô trầm tại các nàng đều phải kêu ra tiếng tô trầm gặp trong phòng bầu không khí lung túng một chút tới hắn cho hạ hân nhiên cùng lý thư nghi các nàng làm giới thiệu lý thư nghi các nàng nghe được hạ hân nhiên tao nộ sau c hạ hân nhiên đờ đất nhìn ờ i i g xem lý thư ơ nghi các nàng nàng có loại phảng phất trở lại trước tận thế cảm giác mặc dù tận thế tới không bao lâu nhưng nhân tâm tại loại này không kỷ luật tình huống phía dưới điên quần g bành trướng chuyện gì đều biết phát sinh nhưng mà nơi này mỗi người đều không vì ăn cơm sầu mượn không có lục đục với nhau k h ô lạc nhân tinh n h h hà á sánh, m bệnh so tâm tư cẩn thận nhìn ra hạ hân nhiên có chút công nghệ nàng cười khanh khắt nói vui vẻ ngươi ở bên ngoài thụ nhiều khổ như vậy nhanh đi tắm một cái a lý thư nghi nói theo vừa vận hai ta dáng người không sai bị lắm y phục của ta ngươi cũng có thể xuyên ta cho ngươi cái k i a m ộ t bộ quần áo sạch sẽ thay đổi hạ hân nhiên ngược lại có chút bắt đầu ngại ngùng này cái này nhiều làm phiền các ngươi lý thư nghi cởi mở cười nói cái này có gì phiền phức ngươi gia nhập vào đại gia đình này chúng ta sau này sẽ là tìm vội nàng chuyện đương nhiên cho là tô trầm làm u ố n thu hạ hân nhiên mặc dù hạ hân nhiên dài đồng dạng nhưng dáng người coi như không tệ lạc tinh hạ các nàng đều có tâm tư này len lén mắt liếc tô trầm muốn nhìn một chút tô trầm phản ứng tô trầm không quan trọng các nàng nghĩ như thế nào hạ hân n h i chỉ là hắn ngự dụng y sư lại không thể tăng thêm hắn trả về bội xuất hắn dù sao cũng là sẽ không đối với hạ h ân nhiên hạ thủ lý thư nghi các nàng vụn trộm nhìn thấy tô trầm không có thừa nhận cũng không có cự tuyệt coi như là tô trầm ngầm thừa nhận đối với hạ h ân nhiên hết sức h ảo các nàng lập tức chuẩn bị đi hạ h ân nhiên tắm rửa vật dụng quần áo mới cũng đều chuẩn bị tốt lôi kéo hạ h ân nhiên đi vào trong phòng tắm hạ h ân nhiên cảm thụ được ấm áp gia đình không khí nàng dường như đã có mấy đời phản phất như là đang nằm mơ trong m ạ n thế lại có như thế một mảnh coi yên vui có thể sinh hoạt ở nơi này thật sự là quá hạnh phúc nàng cũng biết ở đây hết thể đều là tô tr về sau cái gì đều phải nghe tô trầm nhưng nếu là tô trầm muốn ngủ cùng chỗ cũng không phải không được dù sao cũng so tại phòng khám bệnh bị trói trên giường để cho người khi dễ mạnh một lát sau hạ hân nhiên tắm rửa xong đi ra tô trầm cùng lý thư nghi bọn người ở phòng khách chờ lấy nàng bọn hắn gặp một lần hạ hân nhiên không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên tắm rửa xong hạ hân nhiên tóc lưu thuận khuôn mặt trắng nón thanh tân phát t ụ so vết máu khắp người thời điểm dễ nhìn không biết bao nhiêu lần phản phất biến thành người khác tô trầm cũng là nao nao không nghi tận thế vậy mà có thể đem một người trà đạp thành như thế đây vẫn là hạ hân nhiên là giáp t ì n h giả đối với phòng khám bệnh người ở đó hữu dụng bằng không thì tình huống chỉ có thể càng h ỏ n g bét hạ hân nhiên bị đám người nhìn một cái như vậy nàng ngược lại có chút xấu hổ túi đầu chậm rãi đi tới tô trầm mất hồn mất vía nhìn xem đi đến trước mắt hạ hân nhiên trầm giọng hỏi hạ hân nhiên ngươi bây giờ quyết định lưu lại sao hắn vừa nói một bên nắm chặt trên lòng bàn tay kháng hỏa dây leo chỉ cần hạ hân nhiên dám nói một chữ không cái tia kháng hỏa dây leo lập tức liền muốn gặp máu chương ba m đại quy mô cắt điện chương ba m đại quy mô cắt điện hạ hân nhiên không biết tô trầm muốn đối với n nàng đã thích tô trầm ở đây đờ đẫn trên mặt cuối cùng gạt ra một nụ cười ta nguyện ý tô trầm mỉm cười lặng lẽ buông tay ra bên trong kháng hỏa dây leo ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất đích xác nếu là hạ hân nhiên không đồng ý bây giờ đã là một c ô thi thể tô trầm tiếp tục can bài nói về sau ngươi chính là ngự dụng của ta bác sĩ ở tại sát vách tùy thời chuẩn bị trị liệu chúng ta liền tốt lúc không có chuyện gì làm có thể nghiên cứu một chút thực vật thảo dược biến dị tình huống vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng kinh ngạc nhìn mắt tô trầm cái này cùng các nàng nghĩ có chút không giống chẳng lẽ tô trầm không có thu hạ hân nhiên dự định mặc dù hạ hân nhiên g i ả i đối với các nàng dễ nhìn nhưng cũng coi như là không tệ tiểu mỹ nữ hạ hân nhiên cũng không thèm để ý nàng chỉ muốn tìm được một chỗ yên tĩnh thật tốt an dưỡng nàng tâm linh bị thương nàng gật đầu đồng ý nói hảo ta nghe lời người an bài tô trầm tâm triệt để đề xuống có thể kéo như thế cái trị liệu năng lực giáp tỉnh giả gia nhập vào đại gia đình coi như là cho đại gia tăng thêm thần bảo đảm có hạ hân nhiên tại chỉ cần lý thư nghi các nàng gặp phải nguy hiểm không có lập tức tử đều sẽ bị cứu sống phải biết cái này tận thế trong hoàn cảnh dự phẩm mười phần k h a n hiếm người một khi thủ thường khả năng cao chỉ có một con đường chết t ô trầm a n bài lý thư nghi mang hạ hân nhiên đi sắp vách tiếp đó hắn tự mình rời đi đi bách lợi t h ư ơ n g siêu xem chút chim t r ứ n g còn ở đó hay không hắn tại người nhẹ như hiến dưới năng lực rất nhanh đi tới bách lợi t h ư ơ n g cực kỳ dị sùng quán phụ cận thông qua số lợi tị hại năng lực hắn thấy rõ ràng dị sùng trong quán thằn lằn cùng nhện đang qua lại tuần tra lãnh địa có hai cái này biến dị thú tại đừng nói dị sùng trong quán có trứng chim cho dù có số lớn đồ ăn cũng không có ai có thể lấy đi t ô trầm đang định sử dụng không gian lưu khúc năng lực đi vào dị sùng quán xem tình huống có cơ hội liền đem trứng chim lấy đi đúng lúc này t ô trầm đột nhiên nhìn thấy dị sùng trong quán phát sinh dị tượng t r ứ n g chim phụ cận vậy mà chống rông xuất hiện một bóng người trong lòng của hắn run lên trong mày vừa mới dị sùng trong quán rõ ràng chỉ có thằn l à n c u n g nện người này như thế nào xuất hiện tại dị sùng trong quán hơn nữa thật vất vả phát hiện t r ứ n g chim tuyệt đối không thể để cho người khác vượt lên trước lấy đi t ô trầm nhanh chóng sử dụng không gian lưu khúc năng lực xuyên qua vết t ư ờ n g dừng lại ở người kia cách đó không xa trong vết t ư ờ n g đầu hắn nô ra vết tưởng thấy rõ người kia là nữ nhân còn cùng tiền phong nhi g i i giống nhau như lúc chẳng lẽ đây chính là tiền phong nhi trong miệng song bào thai muộn hơn nữa nữ nhân này vẫn cái g á c tình giả bằng không thì sẽ không đột nhiên chống rông xuất hiện tô trầm trong đầu chật phải vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thính danh thiền anh nhi nhiên linh hai hai nhan trị tám sáu phân cổ linh tinh quái thuộc tính vẽ tranh học sinh n ă n g k h i ế u cuối cùng cho điểm tám bảy phân cuối cùng đánh giá sinh động vui tươi là hiếm có quả vui vẻ hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm trong mắt hơi h í p đánh giá đến tiền anh nhi khỏe miệng hiện lên ý cười không nghĩ tới thật đúng là tiền phong nhi khỏe miệng hiện lên ý c i hơn nữa còn đều thông qua được hệ thống xét duyệt còn chưa có thử qua hoa tỉ muội lần này nhưng có xếp đặt tiền anh nhi nhìn một chút dị sùng trong q u á n trứng chim dọn mang hũ h o á n thì tỉ, tỉ làm sao còn không đem trứng chim mang đi không có thức tỉnh người ở cái thế giới này sống thế nào phải xuống còn không đợi lời nói xong của nàng nhất điều trường tiên một dạng đầu lưỡi đột nhiên hướng nàng q u ă n tới t ô trầm thấy rất rõ ràng là thàn lằn phát hiện tiền anh nhi dấu vết phát động tiến công tiền anh nhi cũng phát hiện nguy hiểm vội vàng g i ó n m u i chân đàng không mà lên tránh thoát thàn công kích nàng đôi mi thanh tú n h ữ n một cái h o á n giận nói đáng chết thàn lằn đáng chết nện như thế nào đáng ghét như vậy sớm muộn đem các ngươi làm thịt nấu canh uống vừa nói nữ nhân một bên tiện tay trên không trung vẽ một tròn một cái tròn trịa lục s ắ c hình vòng xoáy quang ảnh c h ố n g rông xuất hiện tiếp đó nữ nhân tung người nhảy lên xông vào trong lục s ắ c quang ảnh có thể để người bất ngờ chính là nữ nhân tiến vào quang ảnh liền biến mất không thấy gì nữa phản phát xưa nay chưa từng tới bao giờ theo nữ nhân triệt để tiến vào quang ảnh quang ảnh trong n g á y mắt tiêu tan t ô t r h u ẩ bị nữ nhân một loạt động tác bị khiếp sợ tiền phong nhi s o n g bảo thai m ộ i m ộ i thức t ỉ n h năng lực tựa như là truyền thống truyền thống có thể thật lợi hại mặc dù không biết có cái gì hạn chế nhưng có thể xuyên toa không gian tăng lên thật nhiều phạm vi hoạt động không nghĩ tới tiền phong nhi s o n g bảo thai mội mội còn có năng lực lợi hại như vậy cái này không thu vào trong túi đều đối không d ậ y nổi hệ thống xét duyệt thông qua than lằn gặp n h à o khoảng không cũng là s ừ n g sốt một chút sau đó thu hồi đầu l ư ớ i quay đầu nhìn về phía tô trầm vị trí ngay sau đó nó đ ỗ n g nhiên le lưới một cái hướng về tô trầm liền đánh tới tô trầm xô lợi tị hại năng lực có tác dụng hắn phát hiện thẳn l ắ n đ ă n ý hắn trở lại bình thường nhanh chóng dùng không gian lưu khúc năng lực đem đầu lùi tiến trong vết tường tiếp đó thoát ly khỏi vết tường thân thể hướng xuống một cái tầng lầu trầm xuống phanh cũng là h ắ n tránh được k í lúc hắn vừa mới tư n h i ê n bị t h ằ n lằn đầu lưới đụng xuyên ra một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân lỗ thủng đây cũng quá mãnh người ta tô trầm không khỏi cái chán mạo chút đổ mồ hôi đây nếu là bị t h ằ n lằn đầu lưới đánh trúng cũng không phải ra một cái lỗ thủng lớn tô trầm rơi xuống dưới lầu ngầm đầu nhìn trên đỉnh đầu t h ằ n lằn thở dài nhẹ nhõm may mắn t h ằ n lằn không biết hắn có không gian lưu khúc năng lực bằng không thì thật đúng là không dễ dàng trốn được bất quá cái này cũng nhắc nhở hắn trên thế giới bây giờ sinh vật biến dị quá nhiều có không ít tiến hóa đã vô cùng lợi hại ngay cả thàn đều có thể le lưới nhẹ nhõm đánh vỡ vách tường ch t ô trầm tính toán phía dưới lấy năng lực hiện tại của hắn muốn đánh bại thẳng lần đều hết sức khó khăn chớ nói chi là lại thêm cái còn không có xuất thủ nhện xem ra cái này t r ứ n g chim tạm thời còn không thuộc về hắn t ô trầm mấy người có thực lực lại đến lấy đương nhiên lần này cũng không có đến không ngoài ý muốn phát hiện tiền anh nhi mặc dù không biết tiền anh nhi làm sao lại không liên hệ tiền phong nhi nhưng tiền anh nhi sẽ đến dị sừng quán lời thuyết minh tiền anh nhi vẫn là vô cùng nhớ thương tiền phong nhi t ô trầm trông mà thèm tiền anh nhi giống năng lực truyền t ố n g đương nhiên cũng thèm hoa tỉ mọi cùng một chỗ phục dịch hắn phải nghĩ biện pháp từ tiền phong nhi nơi nào vào tay đem tiền anh nhi cầm xuống tôi chầm nghĩ một lát thấy không có tại bách lợi thương siêu dừng lại tất yếu thế là đi ra ngoài sử dụng người nhẹ như hiến phải năng lực thật nhanh về đến nhà rồi rất nhanh thời gian đã tới buổi tối lý thư ơ nghi n chủ động xin đi ta đi phòng bếp triệu tiểu tình lập tức đứng dậy ta cũng đi nàng vẫn rất ngưỡng ngực tựa như khiêu khích mắt nhìn lý thư ơ nghi n đúng lúc này phanh phanh phanh ngoài cửa sổ chuyển đến một hồi hỗn loạn tôi chầm ngầm đầu hướng ra phía ngoài xem xét không khỏi nhỡ mày nguyên bản đèn đốt sáng trang thành thị đã ngầm hạ đi hơn phân nửa thính hoa hoa viên tiểu khu phụ cận cũng có rất nhiều kiến trúc đã biến thành đèn tui một mảnh đại quy mô mất điện rốt cục vẫn là đã đến rồi sao t ô trầm liền biết loại sự tình này sớm muộn đều biết phát sinh nhanh chóng sinh trưởng thực vật kinh khủng động vật bọn chúng trở thành thành thị bá chủ tại trong thành thị hoành hành không sợ n g h ị không phá hư thành thị điện lực thiết bị cũng khó khăn t ô trầm đi đến ban công bên cạnh xuyên thấu quang nguyệt quang nhìn thấy nơi xa mất điện trong tiểu khu hốt hoảng bóng người không ngừng đi lại tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ bầu trời đêm bây giờ khác biệt trước tập thế nhân loại đối với điện nhu cầu cực kỳ khẩn cấp nếu là mất đi điện mang tới ánh đèn sát xuất sinh tồn đem suy yếu rất lớn những cái kia sinh tồn ở phấn hoa bên trong người càng thêm tuyệt vọng ban ngày đều phải dựa vào điện bật đèn chiêu sáng lần này triệt để lâm vào h t cám cái này muốn người sống thế nào lý thư nghi cùng triệu tiểu tình cũng không tranh thủ tình cảm các nàng cũng tới đến b ắ t công nhìn xem mất điện tiểu khu các nàng trên mặt viết đầy lo lắng chúng ta này lại sẽ không mất điện t ô trầm t h ẳ n n h i ê nói n chuyện sớm hay m u ộ n t r ư ơ n g bốn mươi gọi ngươi mượn mội tới t r ư ơ n g bốn mươi gọi ngươi mượn mội tới buổi tối t ô trầm đơn độc để cho tiền phong nhi tiến g a phòng của hắn lý thư nghi triệu tiểu tình cùng lạc tinh hà nhìn xem tiền phong nhi vào nhà b ó n lưng các nàng tức giận thẳng dập chân tiền phong nhi đi tới nhà tô trầm thực sự là đối với nàng sùng ái có thửa thực sự là chọc giận các nàng tất cả mọi người là tô trầm nữ nhân dựa vào cái gì tiền phong nhi có thể chiếm lấy tô trầm bất quá các nàng cũng là giận mà không dám nói gì bởi vì trong nhà này tô trầm nói một không hai tiền phong nhi vào nhà sau thẹn thùng nhìn xem tô trầm hai tay càng không ngừng trước người hí máy cho dù nàng và tô trầm có tiếp xúc nhưng đột nhiên bị gọi vào nhà vẫn còn có chút c â u g n ệ tô trầm thoải mái ngồi ở trên giường ngầm đầu nhìn nhăn nhó tiền phong nhi cười nói tới ngồi ta lại sẽ k h ô ngăn ngươi nói xong hắn vô vô bên cạnh nệm t i ề n phong nhi hít sâu một hơi thận trọng rời đến bên cạnh tô trầm t r ầ m rãi ngồi xuống tô trầm đi thẳng vào vấn đề t i ề n phong nhi ta hôm nay gặp phải bội mội của ngươi t i ề n phong nhi cảm giác khẩn trương trong nháy mắt không còn đông nhiên quay đầu nhìn tô trầm trong mắt tỏa sáng ở đâu gặp phải b á c h lợi thương siêu dị sùng quán bội mội của ngươi hẳn là có giống truyền tống năng lực chống rông xuất hiện tại phụ cận trứng chim tô trầm đúng sự thật nói nàng nàng vẫn là nhớ ta tiến phong nhi biểu lộ u bờn trong mắt lóe lên vẻ bị thương ánh mắt ta nói với ngươi những thứ này chủ yếu là muốn cho ngươi cùng bội mội của ngươi đoàn tụ tô trầm nói ra ý nghĩ của mình. tiến phong, mỗi mỗi phong nhi đi qua trong khoảng thời gian này cùng tô trầm tiếp xúc dần dần đối với tô trầm sinh ra ỉ lại đây chính là nhân tính bên trong mộ mạnh trong lòng nhất là tận thế loại này không có trật tự trong hoàn cảnh cường giả liền nên bị người ngưỡng mộ có thể là có thể thế nhưng là ta một mực liên lạc không được mội mội ta như thế nào để cho nàng tới tô trầm đã tính trước nói mội mội của ngươi sở dĩ đi dị s ủ n g quán trên thực tế vẫn là nhớ thương ngươi cho nên chỉ cần ngươi tại dị s ủ n g quán cho nàng lưu lại tin tức nàng nhất định sẽ tìm đến tiền phong nhi suy tư một chút tiếp đó gật đầu nói vậy thì theo lời ngươi nói làm tô trầm nói ra kế hoạch ngươi có thể viết phong thư tiếp đó phóng tới dị s ủ n g quán chứng chim phụ cận tiếp đó đang thả phía dưới ngươi một cái vật phẩm tùy thân hấp dẫn em gái ngươi chú ý mội, mội của ngươi nhìn thấy tin sau nhất định sẽ được câu tiền phong nhi không có cự tuyệt không có vấn đề ta bây giờ liền biết t ô trầm mỉm cười lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giấy bút đặt ở trước mặt tiến phong nhi viết ta tiến phong nhi nháy hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm ngươi đã sớm chuẩn bị xong tô trầm cười không nói chuyện tiến phong nhi cảm giác chính mình điểm này chút ngữ kế bị tô trầm nắm gắt gao hết t h ể đều dựa theo tô trầm kế hoạch phương hướng đi ngược lại nàng bây giờ đã là tô trầm người gọi m g ồ i m g ồ i tới cũng không có gì tiến phong nhi nghĩ tới đây cầm bút lên múa bút thành văn cùng lúc đó thinh hoa tiểu khu phía nam mười dặm trong một tòa ca ú tiến a n nhi từ trong một đạo lục sắc quang ảnh này ra rơi xuống trong nhà trong phòng khách đây là nàng chỗ tránh tại đại lâu hai mươi lăm tầng phấn hoa phủ xuống thời giờ tiền anh nhi vừa lúc ở dị sùng quán kiêm t r ư ớ c bị vây ở dị sùng trong quán nàng rất ưa thích dị sùng quán một cái vằn hộ vẹn mỗi ngày đi theo vằn hộ v ẹ n chơi nhưng về sau dị sùng quán tình huống lại càng tới càng không đúng t h à n lằn c u n g nện trở nên càng lúc càng lớn hơn nữa còn ăn dị sùng trong quán sùng vật tiền anh nhi cũng là c ự ỡ sợ ô m vằn hộ vẹn trốn vào một cái trong phòng kế về sau nàng đói không được ăn vằn hộ vẹn ở dưới một k h o ả trứng chim tiếp đó đã tỉnh lại không gian khiêu dược năng lực vốn là nàng tại trước tiên liền nghĩ đi tìm tỉ, tỉ tiền phong nhi nhưng nàng trở thành g i á tỉnh giả sợ tỷ tỷ đem nàng xem như quái thai không thích nàng thế là nàng liền phát cho tiền phong nhi dị s ủ n g quán còn có một k h ỏ a trứng chim tin tức tiếp đó liền ném xuống điện thoại tự mình ở bên ngoài tìm địa phương ở lại đương nhiên văn hổ vẹn nàng cũng dẫn tới ở đây thiền anh nhi mới vừa rơi xuống đất trong phòng liền vang lên một đạo trầm trọng nữ nhân đ ồ n g thanh đồ đần như thế nào mới trở về tiền anh nhi quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy một mực lớn chừng bàn tay văn hổ vẹn rơi vào trên ghế salon phá ả phất dùng khinh bị ánh mắt nhìn nàng nàng liếc qua hầm hư tức giận nói tiểu hổ mới là đồ đần ngươi nếu là không có ta sớm muộn gì ngươi phải chết đói nói chuyện nàng từ trên lưng bắt xuống một người ba lô từ bên trong lấy ra một túi thức ăn cho chim ta đặc biệt đi dị sủn g quán cho ngươi tìm nhanh ăn đi tiền anh nhi chỉ có thể không gian khiêu dược năng lực này chính là hành động t h u n tiện kỳ thực không có sức chiến đấu thế là nàng bình thường chỉ có thể đi làm quen bách lợi thương siêu tìm vật tư nhưng mà tiền anh nhi đánh giá thấp tận thế nhân tính hiểm ác nàng tại bách lợi thương siêu tao nộ ba bốn lần ăn cướp chỉ có thể trơ mắt nhìn thật vất và thu thập được vật tư bị người khác cướp đi thậm chí còn có một lần nàng kém chút bị một đám lưu manh kéo vào phòng tối may mắn nàng có không gian khiêu dược năng lực kịp thời chạy trốn bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi t i ề n anh nhi đem trong tay thức ăn cho chim mở ra rót vào phía dưới ghế s a lon để đĩa không bên trong tiếp đó nàng ngẩng đầu nhìn v à n hộ vẹn kiêu ngạo nói tiểu hổ ta lợi hại nhanh khen ta một cái vẹn trận trắng mắt chuyển qua đầu không nhìn tiền anh nhi kỳ thực nó không t h i ế u ăn bình thường cuối cùng thừa dịp t i ề n anh nhi không chú ý vụ trộm ra ngoài thêm đồ ăn ngược lại là tiền anh nhi đói một bữa n o một bữa một điểm năng lực sinh tồn cũng không có măng nàng đồ đần cũng là tại cất nhất nàng t i ế n anh nhi không đệ bụng nàng tại tận thế gặp quá nhiều người và sự việc ngược lại là vẹn thân thiết nhất đương nhiên còn có t ỷ t ỷ nàng tiền phong nhi bất quá cũng không biết t ỷ t ỷ bây giờ như thế nào bây giờ cũng liền v ẹ t là nàng tốt nhất đồng b ạ n tiền anh nhi k h ẽ thở dài một cái sầu lo trên mặt lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười tiểu hổ ngươi biết không hôm nay ta đi dị sùng quán gặp thằn lằn cùng n ệ kém chút bị bọn chúng giết may mắn ta cao hơn một bậc mới tránh thoát công kích của bọn nó v ẹ t giống như là người mắt nhìn tiền anh nhi đồ đần nhiều nguy hiểm ngươi tìm được ăn sao tiền anh nhi vẹ mặt đau khổ nói cũng không biết ai thất đức như vậy bách lợi thương siêu đồ vật bên trong toàn bộ đều rời trống một chút cũng không cho ta lưu ngoài mười dằm thính hoa tiểu khu nhìn xem tiền phong nhi viết thư tô trần nhịn không được đánh hai cái hát xì trong lòng buồn b ự c là ai đang mắng ta vậy đáng thương nhìn một chút tiền anh nhi ngươi cũng một ngày chưa ăn cơm nếu không thì ngươi ăn chút ta thức ăn cho chim à. tiền anh nhi cậy mạnh nói ta là người coi như từ trên lầu nhảy đi xuống cũng sẽ không ăn thức ăn cho chim vừa mới nói xong lộc cộc tiền anh nhi bụng không chịu thua kém văng lên nàng lúng túng túi đ ầ u xuống vừa hay nhìn thấy trong mâm tản ra mùi hương ngây ngất thức ăn cho chim khỏa khỏa giống như là chô cô lết cầu t ự như giống như ăn rất ngon bộ dáng tiền anh nhi theo bản năng khỏe miệng chạy ra nước bọt đưa tay nắm một cái phóng tới trong miệng ai thật hương bất quá tiền anh nhi rất nhanh trở lại bình thường bằng vào điểm ấy thức ăn cho chim căn bản vốn không đỡ đói không được ngày mai ta còn phải ra ngoài tìm vật tư hơn nữa còn phải giả xấu một điểm bằng không thì sẽ bị lưu manh để mắt tới tiền anh nhi dùng ngón tay c u ố n lên một quyển tóc ngồi ở trên ghế s a lon thì thào nói tiểu hồ thành phố bên trong đại quy mô cắt điện đoán chừng rất nhanh thủy cùng khí đốt cũng muốn ngừng ta về sau ra ngoài sẽ tìm thêm chút nước k h n g trở về bằng không thì chúng ta đều không nước uống vậy không phải tức giận chừng mắt nhìn tiền anh nhi huy động cánh bay vào một cái b u ồ n môn lồng chim đi nghỉ t i ề n anh nhi lại con mắt tỏa sáng tự nhủ tiểu hồ ta sẽ chiếu cố tốt hai ta chương bốn mươi mốt nháo sự chương bốn mươi mốt nháo sự nửa đêm tô trầm nhìn xem tiền phong nhi viết xong tin có phong thư này mội mội của ngươi sẽ tới tiền phong nhi đem tin xếp lại tiếp đó từ trên cổ cầm xuống một sợi dây chuyền trói đến trên thư mội mội ta nhìn thấy dây chuyền liền biết là ta tin nói xong đem tin đưa cho tô trầm ta đều theo lời ngươi nói làm nhưng ngươi như thế nào đem thư phong tới dị sùng quán tô trầm tiếp nhận tin t h u ộ tay phong tới cơ sở bà khỏa trong không gian n g ư ơ i đây liền giao cho ta ngươi sẽ c h ờ cùng mội mội của ngươi cùng một chỗ phục dịch ta đi hắn nhìn về phía tiền phong nhi thời gian không còn sớm tiền phong nhi một chút liền hiểu cái gì khuôn mặt đỏ lên mím khỏe miệng chậm dãi đứng dậy tại tô trầm chiến đấu anh dũng thời điểm bách lợi thương siêu bên trong một cái góc một đôi mẹ con đang báo đoàn sửa ấm chính là bị thương phó hồng cùng lâm tình nguyện các nàng tại tô trầm rời đi bách lợi thương siêu nửa ngày sau mới chậm dãi tỉnh lại trong lúc các nàng nhìn thấy chết đi ngưu vĩ hà không khỏi l ư n g phát lệnh ngưu vĩ hà thế nhưng là kém chút giết chết các nàng hết sức phách lối kinh khủng nhưng cho dù là dạng ngày vẫn là chết ở trong bách lợi thương siêu không phải nói đội cứu về i tới thành phố bên trong nên khôi phục trật tự sao như thế nào ngược lại càng ngày càng loạn giết người phóng hỏa phảng phất trở thành chuyện thường lại không có bất luận kẻ nào đứng ra ngăn lại phó hồng cùng lâm tịch nguyệt thụ thương nghiêm trọng lại thêm nói bụng thời gian dài như vậy đã không có khí lực về nhà chỉ có thể lưu lại bách lợi thương siêu bên trong nghỉ ngơi lâm tịch nguyệt nghĩ tới tô trầm thái độ đối với nàng liền ký không đánh vừa ra tới cắn răng nghiến lợi nói tô trầm tên cặn b á này không phải liền làm ộ t điểm lễ hỏi sao như thế nào nhanh như vậy liền gì tình b i luyến bây giờ còn đối với ta ra tay bất hoàn toàn là đổi một người phó hồng ở một bên đoán giận nói ta cuối cùng gọi ngươi đ ừ n g triệt để cùng tô trầm về mặt ngươi lúc nào cũng không nghe bây giờ người ta tô trầm phát đ ạ t ngươi hối hận a ừ lâm tịch nguyệt không phải tức giận nói ta còn không hiếm có hắn đâu thiên hạ ba cái chân thằn lằn khó t ì m cặp chân nam nhân không khắp nơi đều có vừa mới nói xong bịch có bóng người nhảy cửa sổ đi tới bách lợi thương siêu phó hồng cùng lâm tịch nguyệt lập tức cả kinh vội vang ôm nhau hoảng sợ nhìn cách đó không xa bóng người màu đen người tới cũng phát hiện các nàng quẹ lấy một cái chân không nhanh không chầm đi tới Các người có nước. cùng người không thủy, ta đều một ngày không uống đến nước. Phó Hồng Phó hay thủy, ta một đều lâm tịch nguyệt vừa nhìn thấy mặt lấy à tuy t h p v can d g đảm nói chúng ta cũng mới tới không bao lâu đừng nói nước liền ăn đều không tìm được dáng lùn quẹ chân nam nhân sửng sốt một chút trọng trọng dẫm chân đồ chó hoang tô trầm như thế nào quên hắn đã đem thương siêu rời trống cái gì phó hồng cùng lâm tịch nguyện đột nhiên ngồi dậy không thể tin nhìn xem dáng lùn quẹ chân nam nhân ngươi nói tô trầm đem thương siêu rời hết cái này sao có thể dáng lùn quẹ chân nam nhân chính là đi theo tiền phong nhi cùng nhau tôn siêu hắn lần trước vì né tránh thẳn lắm truy sát nhẹ cửa sổ chạy trốn ngã xuống đất hôn mê đi sau khi tỉnh lại trở về bách lợi thương siêu suy nghĩ thử thời vận không nghĩ tới gặp phó hồng cùng lâm tịch nguyện tôn siêu g i n g hàm đều nhanh cắn át tức giận nói còn có thể là giả cái kêu cầu vật gạt chúng ta tới thương siêu lại dùng thức tỉnh năng lực sớm đi tới thương siêu c h ô n đổ về sau lại dẫn dị sủn g quán t h ẳ n lằn tới ăn chúng ta hắn tội ác tài trời chờ cái này phấn hoa đi qua ta nhất định phải báo cảnh sát bắt hắn lâm tịch h nguyện phản phất tìm được tri âm ta cũng nhận biết tô trầm ta biết tô trầm giết người ta có thể giúp ngươi làm chứng đem tô trầm đưa vào ngục giam phó hồng lại bình tĩnh lại nghi hoặc hỏi đợi lát nữa ngươi nói t h ẳ n l ằ n là cái gì tôn siêu giải thích nói bây giờ thế đạo thay đổi thành phố bên trong căn bản cũng không phải là người ở địa thương siêu bên trong lợi hại nhất chuyện cao cỡ nửa người biến dị t h ẳ n lằn đầu lưỡi kia dài có thể phun ra mười e m ở, đem người cuốn đi hắn là càng nói càng hưng phấn âm thanh đều nhanh chuyển khắp thương siêu mỗi một cái xó xỉnh lâm tịch n g u y ệ t cũng phản ứng lại kinh hoàng nói ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút nếu là cái kia t h ẳ n l ặ n nghe được chúng ta nói chuyện tới nhưng làm sao bây giờ tôn siêu đĩu n ô i nói thàn l ặ n bình thường đều tại dị sùng quán ở đây ly dị sùng quán có chút khoảng cách thàn l ặ n sẽ không qua tới hắn lời nói còn chưa nói xong lâm tịch n g u y ệ t cùng phó hồng thấy được hoảng sợ một màn chỉ thấy một đạo trường tiên đột nhiên bay đến bên cạnh tôn siêu thật nhanh tại tôn siêu trên lưng quấn ba vòng còn không đợi tôn siêu ph hắn liền bị t r ư ờ n g tiên kéo đi lâm tịch h n g u y ệ t cùng phó hồng theo t r ư ờ n g tiên rời đi phương hướng nhìn sang chỉ thấy cao cỡ nửa người thàn lằn chậm dai hướng về các nàng đi tới trong miệng còn nhai lấy cái gì các nàng lập tức phản ứng toàn thân kinh hãi nhanh chóng cùng không muốn sống tựa như chạy rời xa biến dị thàn lằn thế đạo này thực sự là thay đổi ngay cả thàn lằn đều trở nên có cao hơn nửa người thậm chí còn đem người xem như đồ ăn các nàng rất m a u tìm mở cửa cửa hàng lập tức chui vào t r ố đi có lẽ là thàn lằn cảm thấy tôn siêu quá ổn chỉ là giải quyết tôn siêu từ từ về tới dị xung quán có thể phó hồng cùng lâm t ị c h nguyện không biết các nàng đã bị dọa đến không dám động thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút không dám cứ như vậy các nàng trong lòng run sợ tại trong cửa hàng chịu đựng qua một đêm sáng sớm hôm sau tô trầm sớm đi tới bách lợi thương siêu dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên t ư ờ n g đi tới dị s ủ n g quán t r ứ n g chim vị trí đem tiền phong nhi tin đặt ở t r ứ n g chim bên cạnh liền rời đi nhưng vẫn là bị biến dị thằn lằn phát hiện ngay tại tô trầm xuyên t ư ờ n g rời đi trong nháy mắt phanh một đạo trường tiên đập ẩm ẩm xuyên vách tưởng nếu không phải là tô trầm đọng tắc nhanh vách tưởng chính là tô trầm hạ tràng tôi trầm hít sâu một hơi thông qua su lợi tị hại năng lực nhìn xem biến dị thằn lằn chỉ thấy thằn lằn trên thân tản da đỏ biến thành màu đen quang đối với hắn ác ý có thể nói hết sức rõ ràng bất quá may mắn biến dị thằn lằn đối với tin không cảm thấy hứng thú gặp một lần không có đánh tới tôi trầm liền r ờ i chậm rãi bước chân đi ra tôi trầm thở dài một hơi cho tiền anh nhi tin đã lưu lại liền đợi đến tiền anh nhi mắc câu rồi hắn lại dùng su lợi tị hại năng lực mắt nhìn bách lợi thương siêu nội bộ người đột nhiên phát hiện phó h ồ n cùng lâm tịch nguyện còn tại trong thương siêu bất quá t ô trầm sẽ không quản các nàng tùy ý các nàng tự sinh tự diệt. hắn gặp bách lợi thương siêu không có cái gì đáng giá thu thập vật tư thế là dùng người nhẹ như hiến năng lực nhanh chóng về tới thịnh hoa tiểu khu khi tô trầm vừa trở lại tiểu khu hành lang trên lầu liền truyền đến tiểu khu các cư dân ồn ào âm thanh địa phương khác đều ngừng điện chúng ta tiểu khu này cũng sắp dưới lầu vốn là ở không được người chờ bị cúp điện càng hỏng bét nếu không thì chúng ta dọn đi trên lầu ngược lại trên lầu vẫn còn phòng chống ở giữa không được trên lầu phòng chống căn bản không đủ các ngươi dưới lầu người phân tất cả mọi người là hàng xóm nếu không thì chúng ta và ở các ngươi trên lầu người nhà bên trong、Lan. Chúng tiểu a trên lầu m ớ không cho phép chầm nghe Tô ngươi đến mấy cái này, người tiếng ồn những mày. Cuối cùng các cái Cuối vào ảo, i mày. ở. bắt t đầu, mấy khu cư dân phía thể nghe chút. không thêm khắc chuyện chỉ thể nhiều. khu trước có trần kiến trong một trần một mất Tiểu cư có coi, còn có có, cùng cơ, có càng càng đói kiến kiến điện nguy ngày dân lời giờ lại gây Bây ở giữa mâu thuẫn lập tức liền muốn bộc phát dù sao ai cũng không nghĩ tới lấy dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt chương bốn mươi hai triệt để mất điện chương bốn mươi hai triệt để mất điện tôi c h ầ m không có nhúng tay các cư dân chủ đề hắn bây giờ chỉ muốn qua tốt chính mình sinh hoạt hắn dùng không gian l ữ u khúc cùng người nhẹ như y ế n hai đại năng lực theo tầng lầu đi vào trong nhà trên đường đi ngang qua căn phòng không thuận tiện còn đem trong phòng hữu dụng vật tư toàn bộ đều cất vào trụ cột của hắn trong bao ngược lại trụ cột của hắn bao khỏa không gian vô hạn còn có thể bảo tồn vĩnh cựu vật phẩm thu thập nhiều chút vật tư nói không chừng lúc nào có thể cần dùng đến rất nhanh tô trầm về đến nhà lý thư nghi các nàng đang trong phòng khách ă n khoai tây c h i ê n uống vào cọc ạ c ọ lạ đột nhiên tô trầm từ trên sàn nhà trôi ra doa đến các nàng kém chút bị sặc bất quá các nàng đều biết tô chấm năng lực rất nhanh đều phản ứng lại thở dài nhẹ nhõm triệu tiểu tình cực kỳ có tâm cơ con ngươi nàng n h ấ c chuyển vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh tô trầm bị thanh nói tô trầm ngươi có thể dọa sợ h n g ta trái tim còn thẳng thắn này đâu không tin ngươi yên lặng lý thư nghi thấy thế nàng làm sao có thể chịu thừa lập tức cũng v ọ o tới hai tay kẹp lấy tô trầm một cánh tay ta cũng bị dọa đến không được ngươi nhanh an ủi phía dưới ta lạc tinh hà cùng tiền phong nhi nhìn chính là trận mắt hốc mộn còn có thể dạng này dỗ tô trầm vui vẻ thật không hổ là người mở đường tới thời gian sớm thay đổi chính là t r i đề lạc tinh hà cùng tiền phong nhi cũng lập tức phản ứng lại tô trầm là cái nhà này chủ nhân các nàng bây giờ trải qua cuộc sống yên tĩnh toàn bộ đều dựa dẫm tô trầm chỉ cần tại cái m ặ thế t này một ngày các nàng liền không cách nào rời đi nhưng tận thế thật sự sẽ có kết thúc có một ngày sau tô trầm cuối cùng lựa chọn triệu t i ể u tình phục vụ hắn đi ra khỏi phòng đi tới ban công nhìn xem bên ngoài trầm tư đại hỏa mới trôi qua ba ngày lầu d ư ớ i thực vật liền có nhanh chóng lớn trở về thậm chí so trước đó còn muốn tươi tốt lùm cây dài đến khoảng ba mươi mét tiểu khu mặt c ủ bên trong kết sợi thảo đều có một m màu vàng nhạt phấn hoa cũng biến thành càng thêm nồng đậm cho dù là tại ban này g ở tại bị phấn hoa bao phủ trong tầng lầu cư dân không bật đèn đều không thể bình thường sinh hoạt cái cũng khó trách tầng dưới cư dân hướng về muốn tới thượng tầng ở thật sự là quá không dễ dàng t ô trần vận dụng s u lợi tị hại năng lực xem trọng cư dân phụ cận tình huống bởi vì lúc trước đội cứu viện xuất hiện dẫn đến các cư dân có hy vọng to gan đi ra ngoài tìm kiếm vật tư nhưng một màn này đi phần lớn người cũng không có trở về còn thừa cư dân chỉ có một nửa đương nhiên cũng có một phần nhỏ người đầy tái mà về cầm rất nhiều đồ dùng hàng ngày trở về lại có thể sống lâu một đoạn thời gian đúng lúc này phanh phanh, phanh. Tây b ắ cùng lúc đó tô trầm cảm thấy cao ốc lay động kịch liệt một chút phản phất là bạo phát cấp bảy chấn động lý thư nghi các nàng kinh hoàng chạy tới ban công do đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại đã xảy ra chuyện gì động đất sao lâu như thế nào đong đơn lợi hại như vậy thường như là nhà máy điện cháy rồi thiền phong nhi chạy mau vào nhà mở ra công tác điện nhưng đèn điện lại một điểm phản ứng cũng không có lý thư nghi lạc tinh hà thấy thế sắc mặt trở nên khó coi xong chúng ta buổi tối muốn sờ đen làm sao bây giờ ta sợ bóng tối tô trầm nhìn ở trong mắt lông mày n í u một cái còn chưa tới buổi tối các ngươi vội cái gì hay là hắn lời nói dễ dùng các nữ nhân lập tức yên t ĩ n h trở lại vội vàng tựa ở tô trầm bên cạnh lý thư nghi theo bản năng ôm lấy tô trầm cánh tay chỉ có tô trầm cường tráng cánh tay mới có thể để cho nàng cảm thấy yên tâm tô trầm lần nữa nhìn về phía dưới lầu nguyên bản đèn sáng dưới lầu cư dân bây giờ đen lại thành thị triệt để bị c ú điện nhân loại châu tiêu ngạo điện lực thời đại lúc này vẽ lên viên mãn dấu châm tròn rất nhanh sắc trời dần dần đen lại tô trầm rời chống bách lợi thương cực kỳ vật tư lại thuận đường góp nhặt trong đại lâu phòng chống đồ vật trụ cột của hắn trong bao có hơn ba trăm cây ngọn nến hắn trực tiếp từ bao khỏa bên trong lấy ra một trăm cây ngọn nến lý thư nghi về sau chúng ta dùng ngọn nến chiếu sáng lý thư nghi nhãn t ỉ n h sáng lên vui vẻ nói hảo nói xong nàng tìm ra trong phòng cái bật lửa đốt lên một cây ngọn nến đặt ở phòng khách vốn là đen như mực phòng khách trong nháy mắt trở nên sáng một chút chỉ có điều hoàn toàn không có đèn đèn điện tới hiện ra. bất quá cái này nhàn nhạt t n h nến vẫn là để lý thư nghi các nàng an tâm không ít thế nhưng là một cây ngọn nến cũng định không mất bao nhiêu thời gian sau hai giờ một cây ngọn nến cũng nhanh đ ố t xong lý thư nghi có chút không thôi lấy ra một căn khác ngọn nến nhóm lửa tô trầm vừa định để cho lý thư nghi đừng như vậy tiết kiệm hắn liền nghe được một tiếng hệ thống âm đinh lý thư nghi tiêu hao một cây ngọn nến hệ thống trả về năm trăm căn thu nạp tiến cơ sở báo khỏa tô trầm nao nao này liền hoàn trả phía trước trả về cũng là thực phẩm cùng thủy làm sao còn có thể trả về ngọn nến cái này có thể sử dụng phương pháp chuyện Tô Trầm tới nghĩ đây, lý ậ p tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một tới cơ cái chén giấy, đi tới bên cạnh sở bao bên bên khỏa ra giấy, lấy l đi thư nghi Đem cái này thu đến hệ thống âm. Đinh. Lý Thương nghi tiêu đ h hao một cái chén giấy hệ thống trả về năm trăm linh cái thu nạp tiến cơ sở báo khỏa Trong l ò n g thư ô Trầm n ấ t thời h ơ n g p h â n đứng lên, tiêu r ả về chính xác cùng có phương pháp dụng sử l n q a n n h ư n hắn g t r o n lòng còn có nghi g có hoặc, bình t h Thư Nghi ư ờ n nàng dùng g Lý các k m đ á n h răng r bàn t ả i đánh răng, khăn m ặ tay khăn t tất cả của đều là hệ ắ thống trả về ô năm g phải l trăm vật chất thay đ linh có khối thu nạp tiến cơ sở bão khỏa t ô trầm mừng rỡ trong lòng quả nhiên trả về chính là muốn hoàn toàn thay đổi vật chất tính chất mới được vì nghiệm chứng ý nghĩ này t ô trầm lại để cho lý thư nghi đốt đi những vật khác đồ chơi xe sẽ không trả về thuần cua tông váy có thể trả về không khí bóng rổ dày sẽ không trả về bó sát người quần áo yoga có thể trả về tứ nữ đều nộng hoàn toàn không biết t ô trầm muốn làm gì như thế nào một hơi đốt đi nhiều đồ như vậy t ô trầm chính xác càng ngày càng biết rõ c h â n tướng trả về quả nhiên là muốn bên cạnh hắn nữ nhân t r i để đem một cái vật chất thay đổi bằng không thì sẽ không phát động hệ thống trả về đồ chơi trong xe có kim loại vật chất không cách nào hoàn toàn thay đổi không khí bóng rổ trong dạy cũng tăng thêm khoa học kỹ thuật tài liệu không cách nào bị triệt để phá hủy cho nên hai thứ đồ này sẽ không trả về mà thuần cô tông váy bó sát người quần áo y o g a cũng là vật liệu dễ cháy thiếu đốt sau sẽ hoàn toàn thay đổi vốn có vật chất cho nên hệ thống phán định có thể trả về tô trầm nhãn tình sáng lên khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên thì r a trả về là căn cứ vào nguyên lý này vậy nếu là có cái lò luyện hơn ngàn độ nhiệt độ cao có thể hoàn toàn thay đổi đại bộ phận đồ vật tính chất vậy hắn không phải nghĩ có cái gì sẽ có cái đó sao đáng tiếc tô trầm sẽ không làm lò luyện bất quá về sau người trong nhà càng ngày càng nhiều chắc chắn sẽ có biết lò luyện làm sao làm tô trầm tâm tình thật tốt lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra năm trăm cây ngọn nến phân cho từ nữ sau này chúng ta liền châm l ế n chiếu sáng đừng để người khác cảm thấy ta tô trầm không có thực lực chúng ta điểm mười cái ngọn nến mỗi phòng mười cái chương bốn mươi ba ở đây ta làm chủ chương bốn mươi ba ở đây ta làm chủ lý thư nghi các nàng cũng đều quen thuộc tô trầm có thể từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra đồ vật không có một chút kì quái các nàng nhanh chóng dựa theo tô trầm yêu cầu tại mỗi gian phòng phòng úc đều đốt lên mười cái ngọn nến lập tức yếu ớ t tái đi trong phòng ánh sáng chiếu người cùng ban ngày cơ hồ không có khác nhau cả tòa trong lâu là thuộc tô trầm gian phòng sáng trói nhất tiểu khu cư dân mở mịt nhìn xem tô trầm gian phòng không khỏi chửi bậy như thế nào nhà hắn sáng như vậy cái này thật lãng phí ngọn nến a gọi nhiều như vậy ngọn nến sớm muộn đều phải tiêu hao hết nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ bọn hắn không biết tô trầm có trả về hệ thống ngọn nến là càng đốt càng nhiều dùng không hết căn bản dùng không hết tô trầm nhìn thấy trong phòng ánh sáng không khí trong nháy mắt trở nên không có như vậy kiềm chế quả nhiên quang có thể cho người ta hy vọng Lý thư nghi cao á ánh ánh ánh ánh sáng, các c chìm mặc có cùng cũng cho cư nàng trong trong nến, nến không có ánh đèn nhưng nàng không dân trong làm g đắm mặt thiếu. khu trời trói Tiểu tại dù vui i vẻ n phòng đen nhánh sờ n tầng í n lên, nhưng nhìn đến tô t r m g i a p h ò n còn tại phát sáng, tức đến ngỡ cả chân、răng. Cái này cờ cùng có cây càng càng Cao sáng, đến ngỡ răng. này nở đến cùng là nhà、ai? Như thế nào có nhiều như vậy cây đến? ngay càng càng đen.、Cao、tầng tại phát thế ai? Đêm, là vậy mở không có bị phấn hoa lan tràn cư dân trả qua phải tương đối thoải mái nhưng tầng dưới cư dân nhưng là không chịu nổi không bị cúp điện phía trước theo ầ n dân còn g dưới cư có t ể dựa v ánh điện lực đức rời o thủy cùng khí thiên nhiên chờ dựa vào điện lực vận hành tài nguyên cũng rất mau cùng lấy cùng một chốc ngừng không có ánh đèn không có thủy không có khí thiên nhiên lần này không đơn thuần là tầng dưới cư dân tất cả mọi người đều hoảng vô cùng nhất là tầng dưới cư dân căn nhà nhỏ bé tạ i đen như mực trong phòng nhỏ n g h e ngoài cửa sổ sàn sạt tiếng vang kỳ quái phảng phất bên ngoài có đồ vật gì bay tới bay lui không chừng còn có thể vọt vào phòng bên trong bọn hắn phần lớn người đều chịu không được khủng bố như vậy hoàn cảnh vội vàng chạy ra ra môn vọt tới cao tầng hành lang định cư xuống người trung bi là quần thể động vật bọn hắn tụ tập cùng một chỗ trong bóng đêm nhắc tới thiên ai thời gian càng ngày càng khó qua tầng dưới đơn giản không phải là người chỗ ở thế nhưng là ở hành lang cũng không phải chuyện nếu không thì cùng cao tầng cư dân nói một chút để cho chúng ta cùng một chỗ trung độ nan quan nói đùa cái gì lúc này a i còn có thể có đại đ ộ như vậy ý chí phía trước ta cùng cao tầng cư dân tán gốc qua nhân ra căn bản vốn không n g u y ệ n ý tạo tất cả mọi người là người nguy nan thời điểm không giúp đỡ c ò n mẹ nó là người sao mắng cũng vô dụng nhân ra không mở cửa không có cách nào a thực sự không được chờ bọn hắn mở cửa đi ra chúng ta liền vọt vào vào trong cái kia không thành cường đạo sao chúng ta hay là tìm phòng chống ở a hai ngày này có cư dân ra ngoài một mực không có trở về cao tầng phòng chống cũng không ít đừng suy nghĩ hiện tại cũng là cửa chống trộm ai biết lái khóa a người chung quanh lập tức trầm mặt lại phải không có một cái công ty mở khóa người trong đó có cái người cao tráng hán đề nghị ta khí lực lớn có thể thử xem có thể hay không phá tan môn nói xong hắn liền chiếu vào cửa một căn phòng hung hăng đụng hai cái nhưng hắn đều nhanh đem cánh tay đụng gãy cửa phòng một điểm tổn hại cũng không có nhưng mà hắn đâm đến căn phòng này không phải phòng chống trong phòng ở một cái lao n ã i n ã i bị dọa đến căn bản không dám mở cửa cũng không dám nói một câu tráng hán thử hai cái sau từ bỏ bất đắc dĩ nói không được môn này so tảng đã còn cứng rắn có ít người bắt đầu tàn bất mãn thật mẹ nó im lặng bình thường không có việc gì tầng dưới cao tầng cũng là hàng s o n g tốt bây giờ cao tầng đám chó chết này lại một vài người tình điệu đều không d i n g chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem chúng ta chết sao cũng có người bắt đầu nếm thử thuyết phục cao tầng cư dân xin thương xót ta ta bên trên có sáu mươi tuổi mẹ già dưới có mười tuổi hải tử ai có thể thương phía dưới chúng ta thu lưu một chút hành lang âm trầm như vậy các người cao tầng nhẫn tâm để chúng ta tầng dưới ở hành lang lão bà của ta còn bụng bự không thể ở hành lang âm khí nặng như vậy chỗ qua đêm nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào gọi hàng cao tầng cư dân không có một cái nào dám đi ra ngoài đ á p lời người đều rất tinh minh bây giờ tầng dưới cư dân đều nhanh cùng tựa như như vậy mở cửa chính là dẫn sói vào nhà cũng đã có nhiều người như vậy chẳng biết đi đâu chẳng lẽ cũng là mất tích khẳng định có giết người loại thời điểm này có thể bảo chứng chính mình một nhà lao tiểu sống sót cũng không t ệ rồi ai còn dám đi cứu giúp đỡ người khác quả nhiên tầng dưới cư dân buộc phát ra nghiêm trọng phẫn nộ cợ mờ n ở mẹ nó các người có gan đám chó chết này một mực n ẹ n trong phòng không ra nếu là đi ra ta mẹ nó một đau một cái cao tầng đám người này đều mẹ nó đắm chết nguy nan lúc không có chút nhân tính nào có thể nói cũng là một đám vì tư lợi cầu vật nếu là phấn hoa tiêu thất ta nhìn các ngươi còn thế nào thấy chúng ta chửi rủa tiếng chỉ trích bên thai không dứt không đơn thuần là hành lang cả tòa lầu cũng là bọn này t ầ n g dưới cư dân âm thanh cao tầng cư dân làm sao có thể nghe không được nhưng bọn hắn là trong nội tâm nín hỏa cũng không dám đi ra ngoài vùng ai biết người bên ngoài đều là người nào vạn nhất mở cửa bị người xông tới vậy cái này một nhà lao tiểu còn có thể còn sống tiếp khả năng sao hành lang tầm dưới cư dân náo loạn khoảng chừng một giờ nhưng bọn hắn đều tinh bị l ư t t n cũng không có một nhà mở cửa không có cách nào tầng dưới quá dọa người cao tầng còn không mở cửa bọn hắn không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ nằm ở băng lánh hành lang chúng qua đêm có ít người tương đối thông minh vụ trộm về nhà cầm chăn mềm tấm thảm các thứ trải trên mặt đất ngủ còn có thể thoải mái một chút càng nhiều người học theo nhao nhao về nhà vật kia tới chỉ chốc lát toàn bộ cao tầng hành lang cũng là đệm t r ă n chiếu thậm chí ngay cả giường gấp đều có chuyển tới tầng dưới cư dân là tìm được qua đều có chuyển tới tầng cư dân liền khổ vốn là an tĩnh cao tầng bây giờ có trong hành lang bọn này tầng dưới cư dân sinh hoạt mười phần không t i ệ n ngay cả môn đều không mở、được. nhưng mà bọn hắn lại là không có biện pháp nào tô t r ầ m vốn là không muốn quản những cư dân này ân đoán giữa hắn chỉ muốn qua tốt chính mình sinh hoạt nhưng mà hắn dùng su lợi tị hại năng lực nhìn thấy tầng dưới cư dân đã chiếm c ư cao tầng hành lang thậm chí cửa nhà hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi cái này sao có thể được tô t r ầ m biết không thể mở cửa coi như hắn đã thức tỉnh đủ loại năng lực nhưng nếu là vừa mở cửa đám người này như ong vỡ tổ xông tới hắn cũng không kịp toàn bộ để xử lý sạch thế là hắn trước tiên lợi dụng không gian mưu khúc năng lực xuyên tường đi tới mái nhà tiếp đó theo thang lầu chậm rãi đi xuống hắn đi tới cao tầng hành lang nhìn thấy tầng tầng lớp lớp tầng dưới cư dân lông mày nhũ một cái r ỗ i ra nắm đấm liền hướng về hành lang phòng cháy dương đập ba lần đông đông đông trong nháy mắt vừa tiến vào mộng đẹp tầng dưới cư dân một chút liền bị đánh thức ai mẹ nó không yên tĩnh gõ cái gì gõ có. có phiền hay không a tô t r ầ m gặp một lần tầng dưới cư dân trên cơ bản đã tỉnh lại hắn trầm giọng quát o ta là tô t r ầ m phòng cháy dương là ta gọi đến có người có ý kiến sao tầng dưới cư dân nghe xong là tô chầm nhao nhao trầm mặt lại còn có bởi vì xác nhận có phải thật vậy hay không lấy điện thoại di động ra dùng còn sót lại một ô lượng điện mở ra đèn tin chiếu chiếu tô trầm bọn hắn nhìn thấy thật là tô trầm sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi chân kiến chính là chết ở tô trầm trong tay bọn hắn ai dám nói một câu tô trầm gặp bọn họ yên tĩnh trở lại hắn giọng một cái lớn tiếng tuyên bố đã các ngươi đều không ý kiến vậy ta tuyên bố ở đây ta làm chủ các ngươi có người có ý kiến sao chương bốn mươi bốn g ư ơ i không hài lòng chương bốn mươi b ố ngươi không hài lòng theo tô trầm tiếng nói rơi xuống tầng dưới các cư dân toàn bộ đều nghị luận tiểu tử này không phải liền là có chút vật tư sao bây giờ còn muốn làm tòa nhà này chủ nhân đơn giản quá quá mức Người nói chuyện nhỏ rộng m tôi chút, chết thực có cũng chuyện nhân thế nhưng hữu hắn. h trần trong tay tốt, năng, liền kiến người quản bằng bây ra giờ là là sở đều dị Kỳ k n g thì một t mực ế p trầm ụ c cả như người không tốt sống. vậy, tất tốt Tô t mọi nghe đám người nghị luận thông qua su lợi tị hại năng lực cảm thấy những người này đại bộ phận đối với hắn là có á c ý bất quá hắn không quan trọng bây giờ loại tình huống này q u y ề n đầu cứng mới là đạo lý quyết định t ô trầm từ tốn ó i xem ra các ngươi có người không hài lòng ai không hài lòng có thể tới sách vừa mới nói xong tầm dưới các cư dân toàn bộ đều trầm mặc xuống ánh mắt ngao nhao rơi vào trên thân t ô trầm bọn họ cũng đều biết tô trầm thực lực nếu thật là đưa ra bất mãn không chừng sẽ bị tô trầm xử lý vẫn như trước có người không tin tả cần phải đụng chút tô trầm s u ố i quậy ta không hài lòng một người trung niên bác gái bỗng nhiên đứng dậy vây váo tự đắc đi đến tô trầm trước mặt dựa vào cái gì ngươi tới làm chúng ta tòa nhà này chủ nhân tô trầm ánh mắt lạnh lẽo đưa tay đem trong tay kháng hỏa dây leo ném ra dây leo sắc bén mềm, mềm dẻo trong nháy mắt đâm thủng bác gái cổ họng chuyện đột nhiên xảy ra tầng dưới cư dân cũng không có phản ứng lại tiếp lấy ánh trăng nhàn nhạt liền thấy bác gái trên cổ máu tơi thẳng tuân ra phát ra h c ụ âm thanh giết người tô tr lần trước trần kiến là cướp bóc bọn hắn tô trầm giết trần kiến xem như giúp bọn hắn bọn hắn còn khen thành tô trầm cách làm nhưng bây giờ tô trầm cũng bởi vì bác gái không đồng ý tô trầm làm tòa nhà này chủ nhân tô trầm liền đại khai sát giới điều này cũng làm cho khiến người ngoài ý bọn hắn đều trận to hai mắt không thể tin nhìn xem hết thệ trước mắt lại không có một cái người dám lên tiếng trung nhiên bác gái hận hận chừng tô trầm tùy theo hai mắt dần dần đã mất đi lộng l â y cuối cùng hai chân mềm lún thân thể ngã trên mặt đất có rút hai cái không còn hô hấp tô trầm nhưng là không nhanh không chậm thu hồi kháng hỏ dây leo trong mắt ta nhường ngươi sách không hài lòng ngươi thật đúng là sách ta nói xong hắn n g mở đầu quét mắt tầng dưới các cư dân thông qua su lợi tị hại năng lực phát hiện trong bọn họ đã có rất ít người đối với hắn có ác ý càng nhiều hơn chính là đối với hắn sợ hãi tô trầm căn bản vốn không để ý thái độ của bọn hắn lạnh giọng hỏi còn có ai không hài lòng hoàn toàn có thể tới sách tầng dưới các cư dân hai mặt nhìn nhau cái trước chim đầu đàn đều lạnh ai còn dám làm cái này chim đầu đàn bọn hắn không có biểu hiện ra phản kháng lập tức lớn tiếng ủng hộ tô trầm ta thì nhìn tiệu tử ngươi không tệ ngươi làm tòa nhà này chủ nhân không hề có một chút vấn đề chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngươi để chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó chỉ cần ngươi cho chúng ta ăn ở chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi tô trầm thông qua su lợi tị hại năng lực biết cái này một số người đều không phải là xuất phát từ chân tâm ủng hộ hắn chỉ là sợ hãi năng lực của hắn bất quá những thứ này cũng không đáng kể chỉ cần cái này một số người không quáy dày đến cuộc sống của hắn hắn sẽ không đối với những người này độc thủ tô trầm háng g i n g một cái lớn tiếng nói hảo tất nhiên không có người không hài lòng ta làm tòa nhà này chủ nhân vậy ta liền đi lập tức đảm nhiệm hắn tuyên bố từ hôm nay trở đi vô luận các ngươi cao tầng cư dân vẫn là tầng dưới cư dân toàn bộ đều cho ta ở đến hai mươi tầng phía dưới đi trở lên tất cả gian phòng đều là của ta này cái này không được đâu một cái người cao thanh niên có chút bất mãn nói tô trầm con mắt quét ngang như thế nào người không hài lòng người cao thanh niên nhìn một chút trên mặt đất trung niên bác gái đầu hắn dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng không không có ta thuận miệng nói một chút tô trầm khoanh tay t h ả n như nói con người của ta rất công bằng có ai đối với ta không hài lòng có thể ngay mặt ta sách không cần che giấu người cao thanh niên kinh hoàng đều nhanh cho tô trầm quỷ xuống hắn liên tiếp lui về phía sau lấy khoát tay nói không không phải ta thật không có không hài lòng tầng dưới các cư dân nhìn một chút người cao thanh niên bọn hắn đều đang c ư ờ i trên n ổ i đau của người khác nhờ ngươi gây tô trầm công việc này diêm vương biết lỗi rồi à. vẫn là bọn hắn thông minh hết thệ đều nghe tô trầm tuyệt đối không có thua thiệt ăn tô trầm không cùng người cao thanh niên tính toán chi ly hắn tiếp tục tuyên bố còn có các ngươi từ hôm nay trở đi đều đi xuống cho ta c h à o côn trùng năm cái côn trùng đổi một thùng m ì ăn liền mười con côn trùng đổi một bình nước các ngươi có vấn đề sao kỳ thức hắn làm như vậy chủ yếu là vì dùng côn trùng hấp dẫn biến dị liệu tới tiếp đó đem những thứ này biến dị đ i ề u bắt được thu dưỡng biến dị đ i ề u không chừng có thể sinh ra trứng chim trứng chim thế nhưng là thức tỉnh năng lực đồ vật nhiều c h ả o một chút đ i ề u có thể thu được càng nhiều năng lực hơn tại trong tận thế vật tư chỉ là cơ sở năng lực mới là sinh tồn được điều kiện phần cứng năng lực càng nhiều càng lợi hại mới có thể để cho hắn tốt hơn tại cái này tận thế sinh hoạt tầng dưới các cư dân nghe xong tô t r ầ m ăn bài toàn bộ đ ề u n ộ n g êm đẹp c h ả o côn trùng làm gì những côn trùng kia đều là biến dị ong mật đều có thể ăn thịt người đây không phải để cho bọn hắn mất mạng đi sao thế nhưng là tô trầm cho bọn hắn mở miệng để cho bọn hắn có đổi lấy thức ăn nước uống đường tắt bọn hắn rất lớn một nhóm người chẳng những không có oán hận còn đối với tô trầm biểu đạt ra thiện ý tô trầm nhìn ở trong mắt lông mày không khỏi vẩy một cái không nghĩ tới dùng côn trùng đổi vật tư còn có thể thu hoạch hào cảm của bọn họ quả nhiên tận thế phía dưới ai có thể dẫn mọi người ăn được cơm người đó là thân bố mẹ đẻ tô trầm hắng g ọ n g một cái âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nhanh chóng chuyển xuống sau đó cùng cao tầm cư dân nói một chút nếu là có người không hài lòng có thể tìm ta tới trợ giút nói xong hắn theo thang lầu đi sân thượng sau đó dùng người nhẹ như y ế n cùng không gian n ư u khúc hai đại năng lực về tới nhà của hắn theo tô trầm rời đi những thứ này ở tại trong hành lang tầng dưới cư dân xôi trào chúng ta tỏa nhà này tầng hai mươi trở lên đều thuộc về tô trầm cái kia tô trầm chẳng phải là trở thành nơi này hoàng đếm i ệ t vườn ngươi bây giờ không hài lòng có gì dùng vừa rồi như thế nào không cùng tô trầm sách ta mẹ nó dám sao vạn nhất tô trầm động thủ giết ta làm sao bây giờ vậy ngươi bây giờ còn sách cái rắm nhanh lên gọi cao tầng người đi ra lần này không chỉ chúng ta ở không tiến cao tầng ngay cả cao tầng đều phải làn xu ở những thứ này tầng dưới cư dân cũng liền dám c o n g tô trầm phàn nàn một chút tiếp đó lập tức gõ cao tầng cư dân môn nói tô trầm mệnh lệnh lần này cao tầng cư dân có thể hoảng hồn không cho tầng dưới cư dân mở cửa còn có thể dựa vào lấy cửa chống trộm ngăn cản tầng dưới cư dân đi vào trong phòng nhưng tô trầm là giác tỉnh giả thậm chí đi ngủ tỉnh giả trần kiến đều bị nhẹ n h õ m chém giết bọn hắn tại sao có thể là tô trầm đối thủ cao tầng các cư dân chỉ do dự rồi một lần đại bộ phận vẫn là lựa chọn mở cửa cầm người nhà cơm ăn dựa theo tô trầm yêu cầu nổi đến tầng hai mươi trở xuống đi kỳ thực bọn hắn sớm cho tầng dưới cư dân mở cửa tô trầm cũng sẽ không bị bọn này tầng dưới cư dân đánh thức hỏng tâm tình cũng sẽ không đi ra làm ra những sự tình này theo lý thuyết đuổi đi cao tầng cư dân chính là cao tầng cư dân chính bọn hắn bất quá cũng có người mở cửa sau không muốn rời đi người cao thanh niên liền gặp một cái cọng dâm cứng hắn đang cấp 2 0 0 n g h ì phòng một cái sống một mình ở nhà 60 tuổi lao bà truyền lại tô trầm mệnh lệnh sau lao bà cũng là ở vào thời mã kinh tuyệt không mua trướng trực tiếp liền muốn quan môn đuổi đi người cao thanh niên người cao thanh niên cũng không dám trêu chọc tô trầm hắn nhanh chóng giữ chặt thật vất vả mở ra môn muốn cùng lao bà thật tốt nói một chút lao bà tự nhiên không muốn lập tức cùng người cao thanh niên đánh lẫn nhau đến cùng một chỗ người cao thanh niên còn có chút lương c h i không có độc thủ toàn trình phòng ngự t r u n g quanh cư dân nghe tiếng chạy tới thời điểm người cao trẻ tuổi trẻ toàn thân cao thấp bị cào phá ba cái lô h n g lớn bọn hắn nhanh chóng kéo ra người cao thanh niên cùng lao bà cuối cùng đem lao bà cưỡng ép mang xuống lầu thật tốt lời thuyết mình tô trầm mệnh lệ mà người cao thanh niên nhìn xem trên thân đấm máu lô hầm lớn hắn một mặt hoảng sợ. đây chính là tận thế ngoại trừ thức ăn nước uống mười phần thiếu thiếu nhất chính là dược phẩm ba cái lỗ hổng lớn nếu là bình thường căn bản không phải chuyện nhưng bây giờ không có dược phẩm còn có đầy trời phấn h o a cái này lỗ hổng lớn nếu là lây nhiễm cái kia đem chắc chắn phải chết người cao thanh niên lập tức khóc bù lu bù loa ta t a à xong vậy phải làm sao bây giờ a